Chương chương thiệt hỏi, thiệt hỏi. an an 428, 428, không nghĩ tới người quản lý chi bút phối hợp minh vực sẽ mang đến loại này hiệu quả đặc biệt đường vũ trong lòng cảm thấy rất là kinh hỷ phía trước nhiều nhất chính là cho rằng cùng khác ngự quỷ giả như thế thông qua quỷ vực cưỡng ép đem linh dị kiến trúc đổi trở về hiện tại xem ra nơi nào cần loại này áp chế một cách cưỡng ép đơn thuần thông qua người quản lý chi bút liền có thể đem linh dị kiến trúc cho chuyển rời về đi đây tuyệt đối là đại tân sinh trong thế lực ví dụ đầu tiên trước đó không dám nói trước kia ngự quỷ giả so bây giờ muốn bá đạo nhiều những lạo ra hỏa kia chính là chứng minh tốt nhất tùy tiện chạy một cái đi ra cũng đủ để chấn áp hết thảy ít nhất trước mắt đường vũ liền không có nghe qua chỉ là d ạ n g này là có thể đem linh dị kiến trúc cho chuyển rời về đi dựa theo loại tình huống này đến xem liền có thể vô cùng nhẹ nhõm chuyển rời về đi hoặc thay đổi vị trí đi ra có đôi khi thay đổi vị trí đi ra sẽ càng thêm thuận tiện áp chế cùng đối kháng quỷ đường vũ chính là ví dụ tốt nhất tại linh dị thế giới không có cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm thậm chí liền tương đối đơn giản pha lê cũng không có mấy khối nếu là đem linh dị kiến trúc cho chuyển rời đến hiện thực thế giới lời nói làm tiếp hảo trạm chuẩn bị trước lời nói đây tuyệt đối là nghiền ép hết thảy phía trước hắn vẫn luôn rất biệt q u ấ t thật tốt năng lực tại linh dị thế giới không thể phát huy ra một nửa cái này đúng thật là thần khí chính là không biết có thể hay không đem cổ trạch cho chuyển rời về đi đâu đường vũ ánh mắt lấp lóe trước mắt hắn không có đi hỗ trợ ý nghĩ đây là lòng thiếu thiên sự t ì n h cùng hắn không có quan hệ gì cho đến trước mắt lòng thiếu thiên cũng không có giết vào cổ trạch bên trong ngược lại là phái người đi vào dò xét qua đến nôi tiến triển ngược lại là không có công bố ra đó là đằng long xã sự t ì n h cùng linh dị tổ chức không có quan hệ gì vào lúc này đường vũ tiếp vào trần phong điện thoại nói tự do nữ thần tổ đã đem hoàng kim trở tới nói xem như lần này thù lao hiệu suất này còn có thể đường vũ thỏa mãn gật đầu một cái phải đi muốn mặt khác một bút thù lao đi theo hắn bấm mạch điện thoại bên kia rất nhanh liền tiếp điện thoại hoàng kim ta đã thu đến các ngươi chuẩn bị kỹ càng linh dị vật sao đường vũ nói thẳng không muốn nói nhảm đường tiên sinh bên này chúng ta đã chuẩn bị xong còn xin ngài tới nghiệp thu mạch tại đầu bên kia điện thoại tràn đầy khắc ký so với phía trước còn muốn khắc ký đường vũ giút bọn hắn giải quyết một việc lớn có thể nào không khắc ký đi nói địa chỉ Ta bây giờ mời đi đi, điện thoại sau đó, lập tức liền sau vào c chóng lần nhanh tống đi qua. Tại đến tự do nữ thần tổ phân Mạch n chỉnh gian liền 5 phút đều không g tới tiếp thể thời phút đại, đều Mời v trong mạch tỉnh đường vũ đi vào bên trong tại đưa đến tương đối bên trong gian phòng sau bên trong liền b ả y ước chừng năm cái thủy tinh t ủ cùng linh dị tổ chức là cùng k i ể u đường vũ âm thanh trở nên băng lãnh mạch nụ cười cứng đở lại có chút lung túng đường tiên sinh không biết ngài nói là ý gì đâu mạch cương lấy nụ cười nói có thể có ý gì chính ngươi không biết đường vũ âm thanh lạnh lùng nói ta mặc dù không có mở ra thủy tinh tủ nhưng rõ ràng mấy món này linh dị tri vật có ít nhất hai ba kiện trở lên cũng là thuộc về tàn thứ phẩm hắn đã sớm không phải trước đây người mới rất nhiều thứ một mắt liền có thể nhìn ra cấp bậc cao bao nhiêu càng là kinh khủng đồ vật trong cơ thể hắn quỷ đều sẽ có s ở cảm ứng nhất là hắn bây giờ còn thu được hai cái quỷ c h i nhãn tại nhìn đồ vật bên trên nhìn càng thêm thêm nhỏ bé xa xa không phải phổ thông ngự quỷ giả có thể so sánh tại khống chế minh v ự c sau đó năng lực của hắn càng là thêm một bước cấp cao càng không phải là phía trước có thể sánh được mạch rất lung túng hắn như thế nào không biết những thứ này chính là bên trên tổ chức đem một vài thông thường linh dị tri vật lấy xuống xem như cho đường vũ thủ lao nếu là đều lựa chọn năm kiện rất không tệ linh dị c h i vật tự do nữ thần tổ chắc chắn vô cùng nhức nhối bọn hắn làm sao lại cam lòng đây là tổng bộ cho, điểm ấy cũng không phải chúng ta có thể can thiệp mà chỉ có thể nhắm mắt trả lời đường vũ trầm mặc không nói sau một lát chính là trầm giọng nói đi nếu là các ngươi tự do nữ thần tổ ý tứ vậy coi như làm ta ăn thua thiệt sau này hợp tác lời nói ta sẽ thật tốt cùng các ngươi thảo luận một phen nói thế nào quỷ khác b i a cũng là tương đối khó giải quyết quỷ mặc dù hắn không có tận lực đi nói năm kiện linh dị tri vật nhất định muốn cực kỳ tốt nhưng ít ra không thể quá kém ai ngờ đối phương coi hắn là làm tên ăn mày đem một vài r ấ t thông thường linh dị chi vật ném tới đổi hắn đường vũ lười đi truy cứu những thứ gì cũng chỉ có thể làm làm chính mình bị thua thiệt nói xong hắn liền đem năm kiện linh dị chi vật mang đi cơ bản đều không cần kỹ càng đi xem đều là rất thông thường linh dị chi vật không có quá nhiều một cái điểm sáng loại này cũng chỉ thích hợp ném vào hiệu cầm đồ bên kia bán thành tiền đổi lấy mấy tròn tiền tới tiêu xài tiêu xài tại đường vũ rời đi về sau rất nhanh mặc liền tiếp vào cấp trên điện thoại bặt cờ các h ạ đường tiên sinh tức giận phi thường ta liền nói hắn sẽ phi thường sinh khí tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chúng ta lần sau hợp tác mạch rất bất đắc dĩ thế nhưng hắn chỉ là nho nhỏ một cái tổ trường không có quá nhiều lời nói ngữ quyền chỉ có thể lựa chọn phục tùng sinh khí lại như thế nào sau này còn cần cùng hắn hợp tác bà cờ trâm trọng nói mạch xem ra là gan ngươi càng ngày càng nhỏ cũng càng ngày càng cẩn thận cẩn thận là chuyện tốt nhưng không cần thiết lo lắng như vậy hắn cũng chính là có kinh nghiệm mới có thể đối phó cái kia quỷ khắc bia đối phó khắc quỷ chúng ta còn cần ý lại hắn nhiều như vậy ngự quỷ giả chẳng lẽ còn thiếu khuyết hắn sao bà cờ trong lời nói tràn đầy khinh miệt căn bản là xem thường đường vũ cho dù đường vũ ở trong nước danh tiếng không kém nhưng ở hắn xem ra giới hạn nơi này thôi tại đường vũ hành động lúc lúc nào không phải cùng không thiếu đội trưởng một khối hành động có trời mới biết những đội trưởng khác ra bao nhiêu phần lực nếu không phải là không mời n ổ i đồ tinh văn bọn hắn bọn hắn đoán chừng đều sẽ không tỉnh h đường vũ đến đây một cái con nít chưa mọc lông có thể có bao nhiêu bản lãnh lớn mạch lập tức cảm thấy có chút tức giận bạc cờ các hạ sau này nếu là có vấn đề gì đối phương không muốn hợp tác với chúng ta trách nhiệm chính là ở ngươi、Mạc. Ngươi chú ý một chút thân phận chú chút ý một Gia hãng i ệ còn h h t không ờ i một chút, đ tùy ý chỉ đến mức không phăng khoáng đến loại trình độ này chỉ là sau này muốn tìm hợp tác với mình vậy cũng đừng nghĩ nhiều lắm hoặc có lẽ là đến lúc đó nhất định công khai ghi giá hơn nữa tiêu rất cao giá cả hắn có cái này chắc chắn có thể để cho đối phương thành thành thật thật cho thù lao chỉ là có thể đem linh dị kiến trúc cho đưa về linh dị thế giới liền đã thuộc về độc hữu chủ yếu là nhân tiện nếu là trải qua thiên tân v ạ k h ổ mới đem quỷ khắc bia giải quyết vậy hắn chắc chắn phải nổ cho kém như vậy thù lao đổi ăn mày đâu bây giờ liền lười n h á t tính toán nhiều lắm sau này sẽ chậm chậm thanh toán trở về đến trong biệt thự sau đường vũ chính là đem cái này năm kiện linh dị chi vật lên khung hiệu cầm đồ chờ đợi cái khắc quỷ mua đi nói thế nào năm kiện linh dị chi vật giữ gốc cũng có thể có mười viên trở lên cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt hắn cũng sẽ không ghét bỏ quá nhiều phía ngoài cửa hàng lục tục nao ngoe một lần nữa mở ra a đường vũ chú ý tới phía ngoài quỷ dị cửa hàng đã khôi phục lại đồng thời đối ngoại mở ra rất rõ ràng bọn chúng đều khôi phục trở về tiếp tục kinh doanh chính mình cửa hàng n h ỏ bất quá hắn với bên ngoài không có quá nhiều hứng thú ngược lại mở cửa cũng sẽ không xảy ra đi đi dạo nhưng lại tại hắn không chút chú ý bên ngoài lúc đột nhiên hai đạo bóng đen từ bên ngoài đi tới để hắn lập tức khống chế quỷ ảnh chuẩn bị tiếp khách nhưng mà tiến vào hai thân ảnh khi nhìn rõ ràng sau đó đường vũ nội tâm lập tức chầm xuống Cầm đầu lập à tức đường vũ liền hiệu rồi ra hỏa này chắc chắn chính là cướp diệp vũ thiến dày cao góp biến thái mang ý nghĩa tên trước mắt chính là chủ h ư u không nghĩ tới cái này chủ sự sau màn vậy mà tự mình đến đến hắn hiệu cầm đồ bên trong chẳng lẽ là cầm cố đồ vật nói trở lại gia hỏa này tên gọi là gì nếu như biết tên lời nói đường vũ lập tức liền viết xuống tên đem hắn cho ở lại đây bất kể như thế nào đường vũ từ biệt thự bên kia lặng lẽ đi vào chuẩn bị xem có thể hay không đem gia hỏa này lưu lại coi như không cách nào đem gia hỏa này lưu lại ít nhất đem lạc đông vân lưu lại gia hỏa này cũng không phải đơn giản tồn tại ở lại bên ngoài tất nhiên sẽ gây nên vấn đề lớn đường vũ ngươi trưởng thành vượt qua tưởng tượng của ta đối phương một câu nói để suy nghĩ như thế nào động thủ đường vũ lập tức ngây mẩn cả người n g ư ơ i là ai quỳ ảnh mở miệng nói ra tất nhiên đối phương nói như vậy chắc chắn là nghiên cứu qua hắn ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là ta mang đến cho ngươi cần có tin tức thanh em đối phương chấm thấp nghe giống như là nam tử thanh em nhưng thấy không rõ lắm tướng mạo cũng không rõ ràng đến tột cùng là nam hay nữ có chút nữ vì che giấu giới tính cố ý dùng giọng nam cũng rất bình thường liền tên đều không báo cáo ta như thế nào tin được ngươi đường vũ bình tĩnh nói hắn liền chỉ muốn lừa gạt đối phương nói ra tên một khi nói ra tên vậy thì có thể đem giá họa này ngăn cản có tin hay không là tùy ngươi Ta đừng nghĩ đi đường vũ một cái từ phía sau lao ra đồng thời mấy đầu quỷ thủ nhao nhao từ trong tiệm cầm đồ bắn ra cực tóc hướng người áo đen dũng mánh lao tới đồng thời minh vực hướng về bốn phía khuếch tán đem toàn bộ khu vực bao phủ ở bên trong tránh hắc ý nhân kia chạy trốn trừ cái đó ra hắn tử vong hắc viêm chi đồng lập tức b u ộ c phát ra hướng về người áo đen trên thân bột phát mà đi đa trọng giác công muốn đem người áo đen cho lưu lại nhưng mà tử vong hắc viêm chi đồng liền như là đá chìm lấy biển căn bản không nổi lên được nửa điểm vận sóng c ự c tốc lao đi quỷ thủ tại một phát bắt được áo đen lúc theo sát lấy áo đen bên trên tán phát ra hát sắc qua mang đem bắt tới quỷ thủ cho nhào nhào phá giải đường vũ con ngươi co r ụ t lại cái này rõ ràng chính là màu đen áo liệm thậm chí còn thuộc về ra cường phiên bản cái này quỷ vực ngươi cũng nắm bắt tới tay thanh âm của đối phương có mấy phần kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới đường vũ cầm tới minh vượ Tiến bộ là không sai, nhưng mà hiệu hiệu tính chất công kích, vẫn là quá ít. Tử t sai, hiệu viêm chi không nhưng công vẫn vong đồng cùng bộ là là mà kích, hữu hắc h quá ủy cũng không có không hiệu quả ra. Quỷ ảnh gia có thể đi công kích nhưng hắn cũng không muốn để chính mình thân thể trần c h u ồ n g nói thế nào quỷ ảnh gia sức mạnh cũng có thể ngăn cản rất nhiều nguyền rụa cùng công kích không có cái gì so bảo mệnh quan trọng hơn trừ cái đó ra tức tử quỷ nhãn c ầ n mắt đối mắt đối phương căn bản là không có nhìn thẳng hắn từ đầu tới đôi cũng không có và lại chính là minh vực không biết tên đối phương cũng không cách nào đem đối phương cho giam giữ phải không vậy ngươi liền nghĩ quá ngây thơ đây chính là địa bàn của ta đường vũ ánh mắt lạnh lẽo nhanh chóng tại trên tấm đá viết xuống quỷ dị hiệu cầm đồ dẫn vào hiện thực thế giới sau một khắc quỷ dị hiệu cầm đồ rất nhanh liền đơn độc bị sách ra đến hiện thực thế giới khắc quỷ dị cửa hàng ngược lại là không có một khối thay đổi vị trí đi theo vô luận là bọn hắn vẫn là quỷ dị hiệu cầm đồ đều trở lại hiện thực thế giới bọn hắn trôi trở lại chỗ cũng không phải địa phương khác chính là cái kia cổ hà đường phố cổ hà đường phố cũng không có cái gì mai phục nhưng cổ hà đường phố có số lớn pha lê còn có nước sông Và anh, vô số quỷ thủ đều từ bốn phía điên cùng hướng về bên này bao khỏa mà đến trong chốc lát cả bầu trời đều trở nên đen như mực vô cùng nhìn kỹ lời nói phát hiện chính là bị vô số quỷ thủ bao trùm bầu trời trong n a y mắt đường vũ cảm thấy thân thể tại chấn động tựa hồ điều động quá nhiều sức mạnh làm cho cả thân thể đều đang run rẩy lấy phản phất có loại ép không được thể nội quỷ hồi phục cảm giác hoặc có lẽ là chết máy quỷ đang g ạ t thi đường vũ có thể không quản được nhiều như vậy lần thứ nhất đem tất cả lực lượng đều hành ra ngoài vô số quỷ thủ hướng về người áo đen kia đánh xuống khủng bố như thế sức mạnh tuyệt đối để cho người ta run rẩy người áo đen nhìn thấy đều kinh hãi gặp qua hung ác chưa thấy qua ác như vậy chính mình bất quá là trào phúng m ộ t câu không cần thiết dạng này chiêu đãi chính mình a không riêng gì người áo đen liền cái kia lạc đông vân đều tiếp nhận đến cỗ này kinh khủng xung kích linh dị tổ chức tổng bộ bên kia kiểm tra đến bên này có kinh khủng linh lực ba động trong nháy mắt toàn bộ khu vực vang lên ép cấp cảnh báo Gì tình huống tất cả mọi người khiếp sợ không thôi nhao nhao nhìn xem màn ảnh bên trên biểu hiện số liệu trước mắt công nghệ cao hóa có thể kiểm chắc đến bộ phận linh dị năng lượng từ trường từ đó có thể sơ bộ phán đoán đẳng cấp như thế nào cái này giới hạn tại toàn bộ địa phương khác tạm thời không có năng lực phổ cập bây giờ bọn hắn nhìn thấy màn ảnh bên trên Có một thiên khu vực thuộc cấp chứng vực chốn chứng vực chốn một mộ mộ thiên tuyệt diệt khu hủy phần phần đối đến đáng sợ, tuyệt đối là thuộc về hủy diệt cấp năng lượng, quỷ quỷ, quỷ quỷ. về đỏ sợ, là 430, 430, bởi vì cổ hà đường phố bên này xuất hiện một điểm tình huống ngoài ý mớn toàn bộ linh dị tổ chức đều xuất động ở bên ngoài cơn ư giả g đều rối rít bị triệu tập trở về nhất là đồ tinh văn cùng hồng lực dẫn đầu liền hướng cổ hà đường phố bên này chạy tới hảo xem xét bên này gì tình huống đồ tinh văn mang theo hồng lực trước hết nhất xung lại vẫn là mượn nhờ quỷ vực giết tới bọn hắn chỉ lo lắng linh dị sức mạnh quyết tán đến lúc đó lan đến gần toàn bộ thượng kinh thành phố liền t h i thoại như thế nào đột nhiên lại xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ là minh hà tái hiện đồ tinh văn một mặt mây đen mặc dù biết giai đoạn thứ hai khôi phục mau tới nhưng càng ngày càng thường xuyên sự kiện linh dị thật đúng là để cho người ta cảm thấy phiền lòng rất nhanh bọn hắn liền d i ế t đến cổ hà đường phố lúc xa xa liền thấy phía trước vô số quỷ thủ hướng về trong đó một nơi đập mạnh mà đi đem cả khu vực cho nệ đến đất r u n g núi chuyển lớn nhỏ không đều quỷ thủ liền lộ ra vô cùng quỷ dị cái này rõ ràng không phải quỷ tập kích mà là ngự quỷ già chiến đấu quỷ mới sẽ không dạng này công kích công kích này phương thức khá quen hồng lực quan sát sơ lược sẽ phát hiện những thứ này quỷ thủ xuất hiện phương thức liền tương đối quen thuộc là từ các đại pha lê hay là màn ảnh vươn ra rõ ràng chính là đường vũ phương thức chẳng lẽ là đường vũ đồ tinh văn cả kinh nói đây là ngại chính mình khôi phục phải không đủ nhanh đúng không liền xem như thể nội quỷ chết máy cũng không thể chơi như vậy a như thế quần bạo tiến công bao tô tới cũng bất quá như thế mấu chốt là đến tột cùng đánh ai vậy mà bùng nổ như vậy làm bọn hắn muốn tiếp cận đồ tinh văn cảm thấy quỷ vực bị trở ngại đến quỷ vực bên này có quỷ vực ngăn ta lại cấp bậc cũng không phải rất cao quỷ vực nhưng có chút quen thuộc đồ tinh văn n ế u mày trong lúc nhất thời không quá nhớ kỹ là ai quỷ vực nhưng tuyệt đối là đụng vào qua mỗi cái quỷ vực đều có chỗ khác biệt trong đó linh dị sức mạnh ba động là không giống nhau liền cùng vân tay một dạng không có cái nào quỷ vực linh dị lực lượng là giống nhau như lúc trước tiên tạm thời không vào trong ở bên ngoài xem tình huống rồi nói sau đồ tinh văn không có tính toán xông vào thật sự muốn xông vào cũng sẽ không rất khó khăn bởi vì cái này quỷ vực cũng không phải rất cường đại chỉ có thể nói là tương đối bình thường chủ yếu xem trước một chút bên trong là gì tình huống bây giờ bên trong đánh kịch liệt như vậy nếu là tùy ý x u ố n g vào nói không chính xác sẽ ảnh hưởng đường vũ chiến đấu cùng lúc đó đường vũ toàn lực bạo phát xuống trước mắt người áo đen cùng lạc đông vân đều bị đánh nằm dạp trên mặt đất toàn thân bị đánh đều phải bạo nhất là lạc đông vân thân thể đã sớm bị đánh v ặ o mẹo phía trước từ phần mộ đi ra ngoài khí thế tại đối mặt đường vũ ưu thế tuyệt đối lúc đơn giản chính là cặn bã lạc đông vân còn nghĩ tới chống cự nhưng căn bản không cách nào đối kháng đường vũ sức mạnh nhất là đường vũ trong tay còn cầm dao phe trực tiếp để chiến lực của hắn gấp đội trước mắt người áo đen tức thì bị đánh trên mặt đất đều không cách nào chuyển động trên người màu đen áo liệm là có thể ngăn cản công kích cũng không đại biểu là tuyệt đối vô địch chỉ cần lượng đạt đến nhất định cấp bậc sẽ xuất hiện biến hóa về chất đường vũ cũng không tin còn có thể tuyệt đối vô địch lại kiên cố vết tưởng đều có thể bị đánh xuyên còn lo lắng loại lực lượng này nhất là hắn sớm đã xưa đâu bằng n à y đang toàn lực bạo phát xuống coi như người áo đen sẽ không chết cũng có thể áp chế à. trước tiên giam giữ lạc đông vân đường vũ không có khắc khí tiếp tục tại trên tấm đá vung lên bút viết xuống lạc đông vân ba chữ cái này chắc chắn không có khả năng có lỗi a hắn không biết người á o đ e n tên cũng không đại biểu không biết lạc đông vân tên bây giờ lạc đông vân đều bị đánh gục xuống giam giữ bắt đầu phong tỏa không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút tại viết xuống tên sau đó lạc đông vân d ư ớ i thân lập tức xuất hiện một hố to đem nó lôi kéo xuống đi chỉ chốc lát lạc đông vân hoàn toàn liền biến mất ở trước mắt một giây sau chỉ thấy đường vũ sau lưng khu vực liền xuất hiện một tòa phân mộ cao cao nổi lên đây chính là đường vũ minh vực bên trong phân mộ vẫn luôn tồn tại chỉ là bị hắn giấu cái phần mộ này bên trong bị hắn trôn giấu lấy mấy cái quỷ phía trước hắn bắt được quỷ Cũng thống nhất bị hắn trôn vào trong phần bị vào mộ, từ đây ó có có tăng vượt thể nhét thể từ cường mình vừa lực. Chỉ cần dùng không Ngày nào nhớ dùng, cũng có thể từ trong phần lực. Chỉ được mộ vào. bi lấy đều đ quỷ, ra.、Đây、quả thực là một cái cỡ lớn quỷ thương khố hơn nữa còn là bên người mang theo loại kia nghĩ lúc nào cầm liền lúc nào cầm không cần lo lắng nữa quỷ sẽ theo hoàng kim trong hộp trốn ra được nhốt lại cũng có chút p h i sức đây chính là đại gia hỏa lạc đông vân bị vùi sâu vào trong phần mộ lúc hắn còn rõ ràng cảm thấy lạc đông vân muốn từ bên trong g i y rủa đi ra bất quá cuối cùng vẫn bị mộ phần thổ làm cho ngủ say tại phần mộ hạ rất nhanh hắn đem phần mộ cho biến mất cái đồ chơi này thuộc về hắn một sơ hở muốn suy yếu hắn minh vượt quy lực chỉ cần đem phần mộ cho đào xuyên cũng đem bên trong quỷ cho lấy ra là được đường vũ h i ế p mắt nhìn xem trước mắt người áo đen hắn cũng không có ngừng công kích vẫn là giống như như bạo phong vũ nện ở trên người hắn ngược lại đánh một trận liền xong việc cùng chính mình chơi câu đấu người đây là mù nói n h ả m đâu nếu không phải là không biết tên đối phương hắn chắc chắn đem hắn khắc ra tại đánh t ơ i b ờ i sau một khoảng thời gian đường vũ xác định đối phương triệt để không tức giận hơi thở lúc mới ngừng lại được lúc này trước mắt sân bãi sớm đã biến thành một khối hố s đường vũ trước đây bạo lực mạnh biết bao tại quỷ thủ triệt tiêu thời điểm mọi người mới nhìn rõ là gì tình huống thật đúng là đường vũ đồ tinh văn bọn hắn biến sắc không biết đối phó người nào vậy mà tiêu phí khí lực lớn như vậy đem một người cho đánh thành quỷ này dạng bọn hắn thay vào một chút cảm giác chính mình cũng không có cách nào gánh vác nhiều như vậy công kích đây chính là toàn phương vị áp chế như thế nào ngăn cản mặc dù linh dị đối kháng không phải số lượng nhiều tuyệt đối vô địch nhưng đường vũ quỷ thủ uy lực cũng không kém trừ bọn họ hai bên ngoài còn có những người khác cấp đội trưởng cũng gấp vội vàng chạy tới tuy nói bọn hắn không quá vui lòng tới nhưng tổng bộ gặp nạn còn không dự định tới lời nói vậy thì có chút không nói được đường vũ không để ý đến bốn phía người xem khống chế quỷ thủ tới một phát bắt được người áo đen kia nhấc lên tại tháo ra cái kia màu đen áo liệm sau đó một bộ không có bất kỳ người nào dạng thi thể lộ ra thi thể là nhìn không ra tướng mạo nhưng cũng có thể từ trong phân biệt ra được gia hỏa này chính là một cái nam t ừ thân ảnh nhìn lại cũng có thể đánh giá ra là cái nam bởi vì không bài trừ là kim cương bà bi bởi vậy cần xốc lên áo đen nhìn mới biết được tại kiểm tra một phen sau đó đường vũ sầm mặt lại không có quỷ bóng dáng bị thao túng không phải chân thân loại này liền cùng phía trước đồng ân bị khống chế một dạng đối phương đem quỷ ký sinh đến đồng ân trên thân đồng thời xuyên tạc hắn ký ức chẳng khác nào phân thân chừng chấn chùa 431, chấn quỷ bí、mật. mặc ậ mật. t chừng chấn chùa 431, quỷ bí m dù đường vũ đã sớm biết sự tình không có nhanh như vậy kết thúc nhưng nhìn thấy người á o đen cũng không phải chân thân mà là giả thân khi đi tới vẫn là cảm thấy có chút khó chịu có lẽ người chủ sử sau màn từ vừa mới bắt đầu không có ý định lấy chân thân gặp người có thể sử dụng giả thân liền dùng giả thân dạng này bị mai phục cũng không sợ dưới tình huống nào nhất định phải dùng chân thân rõ ràng chính là động thủ thời điểm mới có t h đương bận n vũ, vũ lắc đầu đem màu đen áo liệm hướng về sau lưng phần mộ ném một cái đi theo phần mộ mở ra cái lỗ hổng màu đen áo liệm liền lọt vào đi tại giải quyết xong đây hết thể sau đó đường vũ đem quỷ vực cho triệt tiêu nay lại đồ tinh văn bọn hắn mới phát hiện quỷ vực phóng thích giả cũng không phải người áo đen kia mà là đường vũ đường vũ thu được quỷ vực bọn hắn n gây n g ẩ n cả người cái này vừa mới thời gian bao lâu đường vũ lại tiến bộ trả thu được ngự quỷ giả đều đỏ mắt quỷ vực xem ra hắn lại càng mạnh hơn một đoạn hồng lực gật đầu một cái nói đi thôi chúng ta đi qua hỏi tình huống một chút bọn hắn gật đầu một cái đường vũ cường đại là một chuyện tốt nhưng nếu là phản cốt lời nói cái kia cũng rất đáng sợ đường vũ tình huống hiện tại đã đứng hàng tại đương đại ngự quỷ giả cực kỳ hàng đầu trình độ có quỷ vực quỷ cũng không nhiều nhưng cũng không đến nỗi thưa tớt nhưng cũng không có nghĩa là có thể nhẹ n h õ n khống chế rất dễ dàng liền sẽ gây nên k ô i phục cho dù khống chế thành công chỉ cần không có chết máy hoặc dùng ý thức khống chế trở thành dị loại đều không thể kiên trì quá lâu thời gian bây giờ đường vũ thu được quỷ vực chẳng phải là như hổ thêm cánh phía trước đường vũ thiếu hụt chính là quỷ vực cũng là đắc lực dày cỏ tới bộ huyết bây giờ căn bản liền không cần dày cỏ đường vũ đã sớm đem dày cỏ ném tiến trong phân mộ không có ý định lại mặc cái đồ chơi này cân chân lại không tiềm lực trừ phi hắn là áo gai lao thi bằng không đều không thể phát huy nó hiệu quả tại đồ tinh văn bọn hắn lại gần sau đó đường vũ chính là đối bọn hắn gật đầu một cái đường vũ đây là cái tình h u n g ì đồ tinh văn bọn hắn vẫn là không hiểu ra sao hết thẻ đều rất đột nhiên hết thẻ cũng rất nhanh liền kết thúc vừa rồi người á o đen kia hẳn là người chủ sử sau màn toàn bộ thế cục người d ẫ n đạo đường vũ trầm giọng nói chỉ là đối phương vận dụng giả thân vừa rồi đánh chết liền một người bình thường đoán chừng là bị xuyên tạc ký ức chịu đến k h ô n g chế người chủ sử sau màn bọn hắn biến sắc mặc dù chỉnh thể đối kháng vẫn là linh dị nhưng bốc lên cái này mối hòa lớn vẫn là rất làm cho người khó chịu đơn giản chính là tại trên vết thương sắc mới Vốn là đối là không linh dị đã đủ khổ cực, tệ l người này tới lần khác liền có như n tới một cái khác loạn, loạn có lực lực. vậy đâm áo đen chỉ là khiêu động linh dị hồi phục một cái khâu nhưng cũng liền chỉ là một chút chân chính khởi động toàn bộ hoàng tiết là linh dị thế giới tự thân vào lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên cạnh tới ngoại trừ diệp vũ tiến h bên ngoài còn có thể là ai nàng muốn tới thì tới muốn đi thì đi căn bản không có người quản được động nàng xem ra chiến đấu đã kết thúc diệp vũ tiến h đi tới lạnh nhạt nói ta cảm thấy cố khí tức quen thuộc kia lập tức liền chạy tới nhưng xem ra vẫn là trước đây xáo lộ lấy giả thân tới hành động diệp Di, phía trước đối phó ngươi cũng là dùng chuyện này thân đường vũ kinh ngạc nói không vậy sẽ là chân thân diệp vũ tiến lạnh lùng nói hắn dựa vào giả thân liền có thể đối phó ta vậy hắn nghĩ đến cũng quá ngây thơ loại này xuyên tạc ký ức cùng sử dụng quỷ khống chế trở thành phân thân thuộc về trước đó rất giảm một loại năng lực đó là cái gì năng lực đường vũ nghi ngờ nói khu quỷ giả có chút giống cương thi điện ảnh loại kia có thể điều động quỷ hành động trước đó nắm giữ loại năng lực này cũng sớm đã chết hết không nghĩ tới còn có tồn tại diệp vũ t h i ê n trầm giọng nói bất quá ngươi có thể giam giữ lạc đông vân ngược lại để ta bớt đi điểm tâm loại này khôi phục ở bên ngoài tồn tại có thể giam giữ vậy tốt nhất rồi đường vũ như có điều suy nghĩ hẳn đối với cái này khu quỷ giả có chút hứng thú đối phương tự thân chắc chắn là ngự quỷ giả nhưng chắc chắn không có khả năng cái gì quỷ đều hướng trên thân nhất Chỉ cần chết không phải đây là nhiều g năm qua sàng lọc chọn lựa tới kết quả diệp gì hắn nói với ta chân quỷ chùa bên trong có cha mẹ ta đây là có chuyện gì so với những tin tức khác tin tức này không thể nghi ngờ là lớn nhất xung kích phụ mẫu tám m chín phần mười là qua đời hắn ngược lại cũng không phải nhất định phải chết muốn gặp thi loại kia mà là vì cái gì cha mẹ mình sẽ cùng chấn quỷ chùa dình dáng cái này chấn quỷ chùa đến tột cùng có đồ vật gì vậy mà phụ mẫu sẽ ở bên trong nói không chính xác liền tại bên trong an táng diệp vũ thiến trầm mặc đồ tinh văn bọn hắn tại bên cạnh biến sắc tựa hầu nghe ra chuyện không tốt lắm tại bọn hắn cảm thấy muốn hay không tị huy lúc diệp vũ thiến chính là mở miệng nói chấn quỷ chùa giống như kỳ danh chấn áp toàn bộ linh dị thế giới quỷ đó cũng không phải bí mật lớn gì linh dị tổ chức lao ra hỏ đối với cái này vẫn là rất rõ ràng chính là tình nguyện hay không nói với các ngươi mà thôi diệp vũ thiến t r ả mắt nhìn đồ tinh văn bọn hắn một mắt biểu thị linh dị tổ chức là biết đến thì nhìn bọn hắn có hay không quyền hạn biết mà thôi cái kia nho nhỏ chủ miếu có thể chấn áp toàn bộ linh dị thế giới quỷ đường vũ kinh ngạc nói đây chính là tại nói chấn quỷ chùa giống như một cái p h á p trận giống phong ấn đ ồ vợ đem toàn bộ linh dị thế giới ngăn chặn t r ấ n quỷ điên cùng chạy trốn đến hiện thực thế giới có thể nói như vậy chuẩn bị đến linh dị khôi phục giai đoạn hai cũng là cùng chấn quỷ chùa có liên quan diệp vũ tiến h lạnh n h ạ t nói thông tục điểm nói chính là phong ấn mới lỏng mới đưa đến linh dị khôi phục càng ngày càng thường xuyên nếu là ngày nào c h ấ n quỷ chùa gánh không được hoàn toàn ra hắn ra đó chính là linh dị thế giới toàn diện bộc phát chúng ta xưng là cuối cùng chiến cuối cùng chiến bọn hắn lập tức liên tưởng đến một khi c h ấ n quỷ chùa phong ấn không còn cái k h i ệ u tất cả quỷ thần đều rối rít dũng manh tiến ra thật đúng là cuối cùng chiến hoặc là tiếp tục đem quỷ c h ấ n áp trở về hoặc là thế giới này bị kết thúc đồng thời bị thay thế chương bốn trăm ba mươi hai ước định chương bốn trăm ba mươi hai ước định diệp vũ tiến lời nói này đều không tránh hiểm nghi đường vũ thảo luận cha mẹ mình lúc cũng không có tránh hiểm nghi cái này không có gì không thể nói vốn là hắn bên này liền có ghi chép chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì không thể nói đồ đội trưởng linh dị tổ chức bên trên đầu có đã nói với các người phương diện này sao đường vũ do hỏi đồ tinh văn lắc đầu nói không có cơ bản chưa nói qua đồ tinh văn không có nói dối bọn hắn thật sự không biết nói đến chân quỷ chùa vẫn là rất chỗ khuất bình thường khu vực căn bản là không có cách nào đi vào húng chi bọn hắn còn không thể tùy ý đi vào bọn hắn không biết rất bình thường đám lao già này cảm thấy để cho càng ít người biết càng tốt diệp vũ tiến h lạnh nhạt nói bởi vì biết lại như thế nào chẳng lẽ có thể ra cố phong ấn lại có lẽ là có thể giúp đỡ giải quyết trên thực tế trước mắt không có người có thể giải quyết liền xem như những lao g i a hỏa kia đều không được cùng gây nên khủng hoảng còn không bằng cái gì cũng không nói nếu là nói ra ngày nào có người đi vào cái dối làm sao bây giờ gây nên cái gì buông lỏng chẳng phải là càng thêm lớn vấn đề diệp vũ tiến h lời nói nói đến phi thường hữu lý chấn quỷ chùa giống cấm c u nói ra ngược lại sẽ dẫn tới một chút dụng ý khó do ngự quỷ giả quấy dối hoặc đi vào làm càng rằng ỡ nói không chính xác có đầu sắt ngự quỷ giả cho rằng càng là địa phương nguy hiểm kỳ ngộ thì sẽ càng lớn đến lúc đó khiến cho bên trong dối loạn vậy coi như phiền thoái bất quá cũng không cần thiết quá mức lo lắng nếu là c h ấ n quỷ chùa dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề đã sớm xảy ra vấn đề còn đến p h i ê n phía ngoài ngự quỷ giả quấy dối diệp vũ thiến nhìn xem đường vũ lạnh nhạt nói một lần nữa trở lại vấn đề của ngươi bên trên cha mẹ của ngươi có hay không tại bên trong ta đồng thời không rõ ràng nhưng mà có tỷ lệ ở bên trong chỉ giao cho vì cái gì cha mẹ ta có khả năng sẽ tiến vào trấn quỷ chùa đường vũ híp mắt vân đạo hoặc là dùng chính mình cuối cùng một phần lực hỗ trợ g a cô phong ấn hoặc chính là qua đời thời điểm tránh xuất hiện ngoại ý mở lớn gì liền tại bên trong an táng chính mình diệp vũ tiến h nghĩ nghĩ tiếp tục nói tình huống tương đối đặc thù bên trong ta cũng không có đi vào phụ thân ta căn dặn ta không có ở linh dị khôi phục giai đoạn hai lúc tuyệt đối đừng đi vào dễ dàng xảy ra vấn đề diệp vũ tiến h biết đồ tinh văn cùng hầm lực cùng đường vũ cũng là cùng một bọn hơn nữa trước k i a cũng xử lý qua gỗ liêm biệt viện sự t ì n h liền không có tị v ủ y những thứ gì thì ra là như thế đường vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái cho nên ta khuyên ngươi đừng đi vào bây giờ đi vào chẳng khác nào đúng ý bọn hắn diệp vũ tiến h nghiêm túc nói bọn hắn chắc chắn muốn đem ngươi đưa vào đi ta không biết bọn hắn vì cái gì làm như vậy nhưng khẳng định có âm mưu của bọn hắn đường vũ gật đầu một cái ta hiểu đống nhiên xông lại bốc lên câu này trên cơ bản chính là có âm mưu ở bên trong nếu như còn chui vào bên trong cái kia tinh khiết chính là bước vào đối phương trong tập ấy hắn không biết đối phương có âm mưu như gì nhưng không thể không nói vẫn là tại hắn trong lòng câu lên vừa phân tâm đối phương chính là nhìn chúng hắn tại tìm phụ mẫu hoặc biết hắn phụ mẫu tình huống mới có thể nói như vậy điểm ấy ngươi biết rõ liền tốt diệp vũ tiến gật đầu nói nếu như ngươi thật sự muốn đi vào vô luận như thế nào đều phải chờ linh dị khôi phục giai đoạn thứ hai bắt đầu lựa chọn nữa đi vào ta hiểu đường vũ sẽ không tùy tiện đi vào phía trước đã cảm thấy c h ấ n quỷ chùa không tốt lắm vì tìm tòi nghiên cứu phụ mẫu tin tức còn có tìm tòi nghiên cứu tầng sâu hơn âm y ê u liền đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm điểm ấy chắc chắn vi phạm chính mình dự tính ban đầu h ắ n từ trước đến nay cũng là trước hết để cho chính mình sống sót suy nghĩ thêm khác h ắ n phụ mẫu cũng đã qua đời vậy thì không nhất thời vội vã nếu như nói là còn sống đồng thời bị vây ở trấn quỷ chùa có lẽ còn có thể sớm vào lúc nào mới bắt đầu đường vũ do hỏi không có nhiều thời gian nhiều nhất tháng sau thời gian liền sẽ bạo phát lần này diệp vũ tiến h đưa ra tương đối tinh chuẩn thời gian bây giờ khoảng cách tháng sau liền thời gian một tuần tuy nói đầu tháng không nhất định xuất hiện nhưng tháng sau tất nhiên sẽ xuất hiện đám người hai mặt nhìn nhau phía trước liền biết đại khái tin tức bây giờ chân chính n g h e được lúc nội tâm vẫn là cảm thấy có mấy phần cảm giác khẩn trương giai đoạn hai hồi phục bộ phát lúc đó chính là toàn thể cảnh giới d ậ y rồi tháng sau bắt đầu mỗi một ngày đều có thể là linh dị khôi phục bộ phát thời khắc tinh thần căng cứng đến cực hạn sợ không phải sẽ đến mất diệp vũ tiến h giao phó cũng giao phó xong mắt nhìn hiệu cầm đồ nói này ngược lại là thú vị liền cây bút này ngươi cũng lấy được phối hợp thêm minh vực đích sắc có thể có hiệu quả kinh người diệp di ngài phía trước liền biết loại phương thức này đường vũ hai mắt tỏa sáng ta không biết ma kính biết có tương quan ghi chép diệp vũ tiến nói chỉ là tiêu hao rất kinh người không có bao nhiêu ngự quỷ giả dám chơi như vậy cũng liền ngươi tương đối đặc thù điểm mới có thể dạng n à y chơi loại này cấp bậc tiêu hao nhất định là rất lớn hào liên tốt tại đường vũ thể nội quỷ chết máy và không thì ai dám chơi như vậy nhiều thay đổi vị trí mấy lần linh dị kiến trúc đ không không Di o ân có n chính thể diệp vũ tiến h gật đầu nói cái tiêu đoạn này thời gian ta tìm thời gian đem đối với ngươi quỷ có chỗ khai thác năng lực đều nhất nhất viết xuống bất quá nội dung chắc chắn sẽ không rất toàn diện cho dù là ma kính cũng là có không biết đồ vật cần chính ngươi đi lục lọi ma kính đối với quá cao thâm linh dị sức mạnh liền không có cách nào đi suy nghĩ p h ạ m là có thể cường lực đến đâu điểm cũng không đến nỗi bây giờ bị động như vậy vậy thì phiền phức diệp gì? Di. đường vũ chắp tay nói diệp vũ tiến h ngưng thị hắn một lúc sau chính là mở miệng bổ sung câu thực lực ngươi bây giờ liền xem như trước kia thời đại cũng thuộc về tương đối sắp xếp phía trước tồn tại phía trước ta nói qua rất nhiều chuyện thực lực ngươi không đủ liền tạm thời không biết cho thỏa đáng hiện tại nắm giữ tương ứng thực lực qua vài ngày ta sẽ tìm đến ngươi dẫn ngươi đi cái địa phương diệp vũ tiến h lời nói để đường vũ hai mắt tỏa sáng rất rõ ràng thực lực của hắn nhận được công nhận trong khoảng thời gian này khống chế không thiếu quỷ để năng lực của hắn thẳng tắp phi t h ă n g nhất là khống chế quỷ vực sau đó hắn cuối cùng càng thêm hoàn chỉnh vậy ta liền cung nên diệp gì di đến đường vũ có mấy phần kích động cuối cùng có thể tiếp xúc đến càng thêm cấp độ sâu đồ vật mà không phải cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả đó mới là khó chịu nhất đồ tinh văn bọn hắn đều lộ ra một mặt hâm mộ bất quá lần này bọn hắn trở về cũng phải cố gắng cùng những lao gia hỏa kia thảo luận một phen mới được chương bốn trăm ba mươi ba trục xuất linh dị kiến trúc Trường trục xuất lúc này tất cả mọi người ở đây đều thấy choáng váng phía trước bọn hắn đều nghe không hiểu ra sao cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì bây giờ đường vũ biểu diễn ra năng lực giống như có chút vượt qua bọn hắn nhận thức cái này linh dị kiến trúc là ngươi đưa về đồ tinh văn lại gần cả kinh nói đúng vậy ta có thể đem linh dị kiến trúc đưa về linh dị thế giới chính là cần trả giá một chút đường vũ biết cử động này sẽ dẫn tới cái gì chấn động hắn muốn chính là loại hiệu quả này lần này vớt linh dị chi vật thời điểm đến chỉ cần linh dị chi vật hắn đều thu cũng không phải hắn đều có thể sử dụng tới mà là có thể đặt ở trong tiệm cầm đồ bán thành tiền tiền càng nhiều càng tốt cái đồ chơi này coi như không phải cầm lấy đi mua đồ chỉ là cho quỷ cũng có thể đưa tiễn bọc chúng đây cũng không phải là chuyện đ ù a chỉ cần cho tiền đủ nhiều liền xem như quỷ tân lương lấy tiền đều biết đi có thể nói đây tuyệt đối là phòng thân thần khí chỉ cần có tiền tùy tiện đi vào bất kỳ địa phương nào đều không lo lắng sẽ bị quỷ công kích bất quá đây chỉ là nhất thời có chút cầm tiền đi qua một đoạn thời gian sau đó lại sẽ trở về vì thế muốn tránh bất kỳ chiến đấu nào liền cần càng nhiều tiền đây chỉ là hắn phòng thân một chiêu dưới tình huống bình thường hắn mới không vui đem tiền cho những t h ứ này quỷ thật sự là quá lãng phí đồ tinh văn bọn hắn nghe đường vũ sau khi giải thích cả đám đều kích động không thôi cái kia có thể chúng ta có thể trả giá một bút thù lao đem cái này linh dị kiến trúc cho đưa trở về à. cho tới nay những đồ chơi này thật sự là quá lãng phí nhân lực vật lực những thứ này linh dị kiến trúc thực làm người đau đầu rất lo lắng sẽ tiếp tục có quỷ xuất hiện vì thế rất nhiều linh dị kiến trúc không chỉ có phong cấm bốn phía khu vực vẫn còn p h ả i người tuần tra mỗi ngày chi tiêu tài nguyên chính là một bút nhất là toàn bộ quốc gia bên trong còn không chỉ một tòa nhà linh dị kiến trúc tại tổng hạng đó chính là một bút rất khủng bố tài nguyên có thể đối nội đi ta từ trước đến nay cũng là tốt hơn nói chuyện n h ì n độ khó tới đỡ thủ lao có chút linh dị kiến trúc tương đối cao cấp liền tiêu phí càng nhiều đại giới mới được bất quá thấp nhất ít nhất ba kiện linh dị chi vật trở lên đường vũ dội ra ba ngón tay xem như đối với quốc nội một cái ưu đãi tuy nói hắn làm như vậy cũng không cần trả bất cứ giá nào nhưng làm sao lại miễn phí hắn cũng không phải người ngu liền xem như đối người mình cũng không thể làm c ô n g công có thể không có vấn đề đồ tinh văn bọn hắn một lời đáp ứng linh dị tổ chức cũng không có loại năng lực này thuộc về lũng đoạn một loại ngành nghề cái này trào giá còn tính là thấp vậy kế tiếp liền từ các ngươi chính mình an bài đến lúc đó ta liền đi qua giúp các ngươi xử lý các ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng linh dị chi vật là được đường vũ gật đầu nói kế tiếp rất nhanh đều từng người rời đi đồ tinh văn cũng đi lấy tay an bài xử lý linh dị kiến trúc sự tỉnh đường vũ ở trong nhà ngồi lợi việc làm là được thừa cơ hội này trước tiên hung hăng vất một số lớn lại nói không qua bao lâu thời gian đồ tinh văn tìm được hắn đồng thời để hắn hỗ trợ đem linh dị kiến trúc chuyển trở về linh dị thế giới đường vũ từng cái làm theo đem linh dị kiến trúc nhẹ nhõm chuyển trở về linh dị thế giới lần nữa để bọn hắn kinh t h á n không thôi nhức đầu sự t ì n h cứ như vậy bị giải quyết hết chuyện này rất nhanh liền truyền khắp toàn cầu loại chuyện này hoàn toàn không có khả năng lừa gạt được lớn như vậy quỷ dị kiến trúc bị rời đi làm sao có thể sẽ không phát hiện những thứ này linh dị kiến trúc đều giống như tòa nào đó thành thị ngắm cảnh kiến trúc đột nhiên không còn làm sao có thể không bị phát rất đâu tin tức này cũng truyền đến tự do nữ thần tổ cũng là gây nên tự do nữ thần tổ trần kinh vạn vạn không nghĩ tới còn có người có thể làm được một bước này mới đầu còn nghĩ là vị nào đại lao có thể làm đến bước này lúc lại phát hiện c à n g là phía trước vừa mới hợp tác qua đường vũ cái này cao t ầ n g nhau nhau ra lệnh để cho người ta đi cùng đường vũ đối tiếp để cho hắn đến bên này hỗ trợ đem linh dị kiến trúc chuyển trở về linh dị thế giới vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài đều lập tức s ô i trào lên tìm kiếm cùng đường vũ bắt cầu phương thức trong đó mạc lập tức liền bị tìm đến cao tầm lập tức để hắn đi liên hệ đường vũ mặc khi nghe đến chỉ thị sau đó biểu lộ cứng n ắ c thậm chí có loại an phân cảm giác phải biết phía trước vừa mới cùng đường vũ trở mặt bây giờ lại đi dán mông lạnh rất tốt cái này không biết bạt cờ kết thúc như thế nào phía trước bạt cờ nói nhiều như thế ngự q u ỷ giả còn sợ đi cầu đường vũ làm việc bây giờ còn thực sự là như thế nhiều như vậy ngự q u ỷ giả liền đường vũ có thể đem linh dị kiến trúc chuyển trở về linh dị thế giới có lẽ có khác ngự q u ỷ giả có thể làm như vậy nhưng bọn hắn đều không đi ra tỏ thái độ không giống đường vũ như thế cao điệu vì thế trước mắt cũng chỉ có đường vũ mới có thể làm được một bước này đang nghĩ đến n g h ĩ sau mạch gọi điện thoại cho tổng bộ đồng thời nói do nói charlie các hạ phía trước chúng ta cùng đường t i ề n sinh huyên nào không vui hắn ban tiếng nói lần sau hợp tác lời nói nhưng là không còn dễ dàng như vậy đây là có chuyện gì bên đầu điện thoại kia charlie sầm mặt lại đây chính là nhiệm vụ rất trọng yếu như thế nào nghe không tốt lắm mạch đem chân tướng nói một lần charlie rất nhanh liền hiểu được n à y đ á n g chết b ạ t cờ ngạo mạn b ạ t cờ charlie tại đầu bên kia điện thoại gân giọng giống to vậy ngươi đi trước đối tiếp hỏi thăm một chút đối phương là có ý tứ gì hảo ta đi liên hệ xem mạch tại cúp điện thoại sau đó lại cho đường vũ đã gọi đi đường tiên sinh chúng ta bên này muốn mời ngài tới chợ giúp chuyển hạ linh dị kiến trúc không biết ngài ra giá gì đâu tâm tình của hắn rất không tệ hắn hy vọng đường vũ n mạnh khí một điểm đưa ra một cái rất khủng bố giá cả đi ra đường vũ cũng không có để hắn thất vọng trực tiếp vung ra tới một câu nói mười cái linh dị chi vật cất bước theo độ khó tới ước định mười cái rất tốt ta này liền báo cáo tổng bộ cùng bọn hắn hiệp thương hạ tại cút điện thoại sau đó m ạ c h lần nữa cùng tổng bộ phản hồi chuyện này tổng bộ bên kia triệt để nổ mười cái cất bước đây chỉ là cất bước giá cả nếu là đường vũ nói có chút khó khăn trực tiếp tiêu thăng đến mười mấy món linh dị chi vật trở lên cũng bà cờ thể bị phun giận mà không dám nói gì chủ yếu là khác cao tầng đều ở đây hắn dám phun h a i mấu chốt là hắn đã làm sai trước căn bản là không có cách nào phản bác cái này tham lam hoa quốc ngự quỳ giả vậy mà ra giá mười cái linh dị chi vật ta lệnh người đem hắn bắt tới bà cờ tức giận chỉ có thể đem đầu mâu chuyển hướng đường vũ chính là sẽ không thừa nhận sai lầm của mình bắt hắn charlie cười lạnh nói ta sợ ngươi đem tất cả thủ hạ đều phải đi đoán chừng đều không đụng tới nhân ra một đầu ngón tay hắn nhưng là hoa q u ố c đương đại nổi trội nhất n g ự q u ỷ giả hơn nữa thật muốn đi bắt hắn cẩn thận đụng phải linh dị tổ chức lựa d i ậ n điểm này người gánh vác n ổ i sao charlie cùng khác cao tầng đều lạnh lùng nhìn xem hắn người nào không biết bắt tới tối tiện lợi vấn đề là bọn hắn tóm đến tới sao hoặc có lẽ là chịu đựng nổi linh dị tổ chức lựa g i n sao chứ bốn trăm ba mươi b ố a mê gì ca an toàn chứ bốn trăm ba mươi b ố a mê gì ca an toàn a mê gì ca bên này hiện tại tâm tình không có chút nào mỹ lệ bạt cờ cũng là sắc mặt đen như đáy nổi nhưng mà khác cao tầng sắc mặt s o đáy nổi còn muốn đen hận không thể đem bạt c ờ bóc chết bởi vì vừa rồi bọn hắn lần nữa cho đường vũ trở về gọi điện thoại đối phương như thế nào cũng sẽ không đổi giọng mười cái c ấ t bước một kiện không thiếu lại chém giá cả lời nói trực tiếp tăng giá muốn hay không lời nói này có thể nói là đem cái này vừa cho tức nổ tung bạt cờ thiếu chút nữa thì muốn cướp quá điện thoại đối với đường vũ một hồi rất vun nhưng mà đông đảo cao tầng đều nhìn h ẳ n h ẳ n hắn để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ tại cúp điện thoại sau đó c h a r l i e mặt đen lên nói bây giờ ngươi nên làm như thế nào như thế nào đối với chuyện này phụ trách đường vũ không chút nào cho bọn hắn mặt mũi mười cái linh dị chi vật c ấ t bước chính là tại đánh mặt của bọn hắn chuyện này truyền đi sau đó nhất định để quốc gia khác chế rêu bọn hắn a mê zika ta tự mình đi tìm hắn b á t cờ cắn răng nói tìm hắn như thế nào ngươi còn nghĩ động thủ c h a r l i e lạnh mặt nói nếu là lần nữa chọc giận hắn đến lúc đó đừng nói mười cái linh dị chi vật ta liền sợ hắn cựu thị t a nhóm đến lúc đó chẳng khác nào thêm một kẻ địch trêu chọc phổ thông ngự quỷ giả không có gì đáng sợ vấn đề là đường vũ cũng không là bình thường ngự quỷ giả mà là phi thường mạnh mẽ ngự quỷ giả làm sao lại thế ta sẽ thật tốt chiêu đại hắn bạt cơ mặt mỉm cười giống như là khẩu p h ậ t tâm xạ tự đủ đừng đi làm chuyện ngu xuẩn thật tốt trở tại cái này là được charlie lạnh lùng nhắc nhở lấy hắn nói nếu là chúng ta phát hiện ngươi làm loạn lập tức liền bạch tội ngươi charlie bọn hắn nhìn thấy bạt cơ liền tâm p h i ề n nếu không phải là bạt cơ làm sao lại náo ra nhiều chuyện như vậy cùng quốc gia khác như thế cũng là năm kiện linh dị tri vật các bước đại giới là không thấp nhưng vẫn là ở vào phạm vi có thể tiếp nhận bên trong kỳ thực cho dù tăng lên tới mười cái linh dị c h i vật bọn hắn cũng là giao nổi chỉ là không muốn làm cái này t o a n đại đầu vốn là có thể giải quyết hai căn linh dị kiến trúc lập tức biến thành chỉ có thể giải quyết một tòa linh dị kiến trúc có thể không hô đáng sao trước tiên qua một thời gian ngắn thì phương thức cùng đường vũ thật tốt hiệp thương hạ tư thái hạ thấp một điểm nói không chính xác đường vũ thì để xuống đâu cái kêu đoạn này thời gian ta liền hảo hảo nghỉ ngơi được rồi bạt cờ nhu v a i lần này không có đi phản bác thứ gì cũng không có đưa ra cái gì quỷ dị yêu cầu mọi người thấy hắn bóng lưng rời đi tại trong lòng giận mắng vài câu tại bạt cờ rời đi về sau hắn lập tức liền gọi điện thoại bố trí một cái đặc thù kế hoạch tại an bài tốt sau đó bạt cơ lộ ra nụ cười q u ỷ dị nhược trí đ ứ a đần dám để cho ta mất mặt không giúp chúng ta làm việc vậy ta liền để ngươi bị chết rất khó coi mấy ngày sau một kiện cực tốc chuyển phát nhanh mang đến quế dương thành phố linh dị tổ chức phân bộ có người gửi cho ta chuyển phát nhanh mới từ bên ngoài trở về không bao lâu đường vũ cảm thấy có chút n g h i hoặc hắn không có cái gì mua qua internet thói quen cơ bản không có khả năng có hắn chuyển phát nhanh đúng vậy đường đội trưởng muốn ra xem sao trần phong đem chuyển phát nhanh đưa cho đường vũ đường vũ mắt liếp không có gửi ra địa chỉ hết h t ân ném đi đốt cháy lô đốt đi a đừng mở ra nhìn đường vũ lắc đầu căn bản không có ý định hủy đi đến xem hắn mới sẽ không đi hủy đi loại này xa lại chuyển phát nhanh nói không chính xác sẽ đưa tới vấn đề hoặc có lẽ là bất luận cái gì bao k h ỏ a hắn đều không muốn hủy đi có trời mới biết bên trong sẽ bước lên đồ vật gì tới đi vậy ta liền ném vào đốt cháy lô trần phong cũng không hỏi nhiều chỉ có thể đi thi hành rất nhanh bao k h ỏ a liền bị ném tiến đốt cháy lô triệt để hòa tan mất bắt cờ khi biết đường vũ tiếp thu chuyển phát nhanh sau đó xoa xoa tay lộ ra nụ cười quỷ dị nói cái này tại a phát hiện bên trong là điện thoại lúc không nên khởi động máy xem có phải hay không cái nào đó người thần bí điện thoại đường vũ trực tiếp liền ném vào đốt cháy lô đốt đi đều không dựa theo sáo lộ ra bài xem ra chỉ có thể làm kế hoạch khác bặt c ờ còn tưởng rằng có thể dễ dàng chơi chết đường vũ hiện tại xem ra đối phương cũng không tiếp nhận không biết lễ vật vậy cũng chỉ có thể thay cái để vào không qua bao lâu thời gian đường vũ đang giúp đem linh dị kiến trúc cho chuyển rời về linh dị thế giới lúc trên đường trở về nhìn thấy tên ăn mày run rẩy rơ bắt tới nói tiểu tiểu tử xin thương xót cho ít tiền mua một cái cơm ăn a đường vũ mắt liếc lấy ra mười đồng tiền liền ném vào trong chén thời đại này sự kiện linh dị bộc phát rất nhiều người lưu lạc bên ngoài nhiều đa tạ tiểu tử tên ăn mày run rẩy lấy ra một khối phiến đá nhỏ nói ta không thể b ả o đáp đây là ta bảo vật gia truyền liền tặng cho ngươi đường vũ mắt nhìn cầm lấy khối này phiến đá nhỏ nhắm ngay bên cạnh ao nước nhỏ một cái ném qua đi lập tức bắn lên hơn mấy chục lần hiệu quả khá kinh người ngươi khối này bảo vật gia truyền còn có thể để ta đổ xuống sông xuống biển kém chút phá kỷ lục đường vũ cười cười nhấc chân liền đi tên ăn mày một mặt mẫu b ư ớ c chính mình bảo vật gia truyền cứ như vậy không còn rất nhanh tin tức liền truyền đến bạt cờ trong hai lập tức lại phủ không thích hợp à đây không phải đồng vương láo sáo lộ sao cái gì bảo ân đưa lên bảo vật gia truyền hoặc bí tịch võ lâm rất nhiều người đều vui lòng tiếp nhận à. ai ngờ bị đánh thủy phiêu khối đá kêu tấm không thể nói là linh dị c h i vật mà là một khối nguyền r ù a c h i thạch chỉ cần nhiều n ắ m một hồi liền sẽ chịu đến đặc thù nguyền r ù a đường vũ căn bản liền không có nhiều nắm cầm lấy liền ném đi liền nguyền r ù a cơ hội đều không liền tan thành mây khói lại đến kế hoạch tiếp theo bắt cờ nghiến răng n g h i ế n lợi chỉ có thể áp dụng kế hoạch tiếp theo qua một hai ngày đường vũ lại từ bên ngoài trở về một đứa bé trai ôm một bó hoa chạy tới một mặt kích động nói đường đội trưởng đã tạ ngài bảo hộ chúng ta ta đại biểu quế dương thành phố tặng cho ngài một chùn hoa tươi biểu đạt cảm tạng đường vũ m ặ t không thay đổi nhìn xem bó hoa này lạnh nhạt nói hảo ý của các ngươi ta đón nhận hắn cầm qua bó hoa đi vào mới vừa đi vào không bao xa liền một cái nhóm lửa hoa đốt thành pháo hoa đường vũ n h u mày nói đến tội cùng là ai tặng quỷ dị đồ chơi đều có dính một chút nguyền rửa hơn nữa còn là tính liên tục cái gì cũng có hắn cũng không phải người ngu lập tức liền cảm giác được những đồ chơi này không thích hợp hắn cũng không dự định ép hỏi những đứa bé tia cùng tên ăn mày hắn biết những thứ này bất quá là được nhờ cậy làm việc tuyệt đối hỏi không ra đồ vật gì、tới. Vừa vẫn lúc này, Diệp Vũ này, lúc Diệp Di, t hôm nay bát i cờ vẫn c t ạ i kế hoạch như thế nào đối phó đường vũ đủ loại phương pháp đều dùng qua đường vũ chính là không thể mắc câu cái này khiến hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi tâm lý gì học đều nghiên cứu qua theo lý mà nói đường vũ nhất định sẽ trúng chiêu mới đúng lợi dụng lòng người lòng hư vinh lại hoặc là đồng tình tâm lại hoặc là một loại nhặt nhạnh chỗ tốt tâm lý những thứ này đều có thể nắm bất luận kẻ nào rất dễ dàng liền trúng chiêu bắt cờ càng là cho rằng đường vũ không có khả năng tìm ra chính mình đây chính là thông qua t ầ n g t ầ n g thủ đoạn che giấu tuyệt đối tìm không ra người chủ sử sau màn chính là chính mình nhất là nguyền rủa ẩn giấu phi thường tốt bản thân không phải nguyền r ủ linh dị tri vật mà là một kiện phát động môi g i i cái đồ chơi này vô cùng khó mà phát hiện liền cùng ven đường rơi xuống một khối đá nhìn bình thường không có gì lạ nhưng nếu là đã phải hay là nhặt lên liền sẽ trúng người l i n rủa trên thế giới người rủa chính là như vậy là thủ càng là có chút không hiểu đấu ta cũng không tin hắn sẽ không trúng chiêu nhưng mà hắn thủy chung là người bình thường cũng không phải ngự quỷ giả ngự quỷ giả càng nhiều vẫn là lạnh lùng vô tình đường vũ bởi vì thể nội quỷ chết máy ngược lại là không có lạnh lùng vô tình như vậy nhưng cũng không có nghĩa là là kẻ ngu người khác phân biệt ra được người rủa hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra hai mắt cũng là quỷ ánh mắt cũng không phải đùa g ỡ n mặc dù n g u y ê n rủa khí tức rất nhạt nhưng vẫn là rất nhẹ nhàng liền bắt lấy đến làm b ạ t cờ chuẩn bị kế hoạch k h á t lúc một thân ảnh hắn bên cạnh trong gương đi tới lạnh lung nói các ngươi tự do nữ thần tổ thật là không quá dài trí nhớ tại chu bị kế hoạch bát cờ nội tâm run lên bần bật, bật vội vàng quay đầu nhìn qua phát hiện không biết lúc nào đường vũ liền đứng ở sau lưng lúc sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệnh hắn vạn vạn không nghĩ tới đường vũ không chỉ có phát hiện hắn còn tới đến trong nhà hắn phải biết trong nhà hắn phụ cận đều có ngự quỷ giả tuần tra thậm chí bên ngoài cửa liền có ngự quỷ giả trông coi dưới loại tình huống này lại gi ngươi vậy mà tự xông vào nhà dân đây là phi thường thất lễ cử động ngươi cũng đã biết bát cờ rất nhanh liền chấn định lại làm một thượng vị giả che giấu nội tâm hoảng sợ của mình đó là thiết yếu năng lực đồng thời trong tay hắn nhanh chóng một cái đẻ xuống trong túi khẩn cấp cái nút đối ngoại phát ra khẩn cấp cầu cứu âm thanh nhưng tại hắn vừa mới đẻ xuống lúc đường vũ đi tới một cái nắm đầu của hắn nhấc lên âm thanh lạnh lùn g nói không cần cùng ta trang mô tắc dạng hôm nay chính là tử kỷ của ngươi cho thể diện mà không cần coi là thật ta là quả hờ mềm hảo nắm v ảnh vào lúc này đại môn bị trọng trọng đầy ra mấy tên ngự quỷ giả từ bên ngoài chạy vào nhìn thấy đường vũ nắm vút bạt cờ đầu lúc từng cái sắc mặt đại biến thả xuống bạt cờ c ắ t h ạ khắc ngự quỷ g i ả bao vây mặc kệ đường vũ là ai dám đối với bạt cờ làm như vậy chẳng khác nào phạm phải tối kỵ càng là tương đương đối với tự do nữ thần tổ độc thủ người tốt nhất thả ta ra tự do nữ thần tổ người đã vây quanh phụ cận ngươi không trốn thoát được bạt cờ vẫn là rất bình tĩnh loại này cảnh tượng hoành tráng hắn đã sớm thấy qua căn bản vốn không sợ hắn không tin đường vũ dám to gan như vậy dám ở tự do nữ thần trong tổ giết chết chính mình thả ra ngươi đường vũ đem hắn cho bưng ra bạt cờ khỏe miệ hơi, hơi cầu lên lộ ra nụ cười k h i n miệt là hắn biết đường vũ không có lá gan này g i ế t chính mình tự do nữ thần tổ cũng không phải đổ dỡn cường giả còn là không ít muốn đối phó chính mình cũng muốn cân nhắc một chút chính mình có bản lãnh này hay không có thể một giây sau bạt cờ cảm giác cánh tay phải bị một cái kéo đứt đi máu tươi chảy ngang Á á á, đau đớn kịch liệt để bạt cờ kêu thảm hắn vạn vạn không nghĩ tới đường vũ vậy mà đối với tự mình đậu thủ đường vũ đem tay cụt ních sang bên ném một cái lạnh lùng nói ta chắc chắn sẽ không nhanh như vậy giết người dạng này lợi cho người quá rồi đậu thủ bên cạnh ngự quỷ giả biến sắc nếu là bạt cờ chết đó chính là bọn họ thất trách có thể vừa mới x u ố n g lại lại phát hiện vồ hụt đường vũ cùng b ạ t cờ căn bản vốn không tại bọn hắn chỗ trong khu vực hết lần này tới lần khác lại có thể nhìn thấy quỷ vực lúc này bọn hắn mới phát hiện b ố n phía đã sớm bị quỷ vực bao phủ lại bọn hắn căn bản tìm không thấy đường vũ cùng b ạ t cờ chân thân cũng không biết ở nơi nào chỉ cần đường vũ nghĩ tùy tiện liền có thể đổi chỗ trừ phi là rất mạnh ngự quỷ giả tới v à n g không đừng nghĩ tìm được chính mình kế tiếp, đến phiên tiếp theo cánh tay. đường vũ một phát bắt được bát cờ mặt khác một cánh tay chuẩn bị lôi kéo ngươi ngươi muốn làm cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i đây là tại đối với tự do nữ thần tổ một cái khiêu khích bát cờ sắc mặt trắng bệnh hắn cũng không nghĩ đến đường vũ sẽ đ ộ c thủ n g ư ơ i thiết kế đủ loại nguyện rùa vật để hãm hại ta mới đúng sự khiêu khích của ta đường vũ lạnh lùng nói chứng nhận chứng c ứ đâu vạn vạn vật đều phải kể chứng cứ bát cờ vội vàng quắt to lên chứng cứ ta chính là chứng cứ đường vũ lần nữa đem bát cờ cánh tay cho giật xuống tới lại là máu tươi chảy dòng bắn tung tóe nếu không phải là bát cờ bị hắn cho cố định đoan chừng đã sớm ngã xuống toàn bộ quỷ ảnh đều bám vào ở trên người hắn để hắn nghĩ ngã đều không cách nào ngã lúc này càng nhiều ngự quỷ giả từ bên ngoài c h ă n vào trong đó có một cái ngự quỷ giả cũng nắm giữ quỷ vực bắt đầu tiến hành điên cuồng xâm l ấ n có thể mới vừa vặn xâm l ấ n lúc đường vũ liền cảnh cáo nói t a đối với các ngươi cảnh cáo một lần ai lộn xộn nữa tay cũng đừng trách ta không k h á c h khí đối phương xem t h ư ờ n g tiếp tục điên cuồng xâm l ấ n lấy nhưng lại tại hắn ngẩng đầu mắt liếc đường vũ bên này lúc cơ thể chấn động mạnh một cái đi theo liền hướng bên cạnh nga xuống không còn nửa điểm khí t ứ c tức tử quỷ nhãn khởi động chỉ cần đường vũ nghĩ đạo qua đi qua tại chỗ ngự quỷ giả đều chết chắc Thức tử quỷ nhãn cũng không quỷ cũng phải đông ù a giỡn, nhất h tại là k biết bàn giết người liền thi triển luật tình tay thể hắn hướng hạ, như chở quy dễ có đảo i ra. Chết, chết. Đông đ ngự quỷ giả khiếp sợ kêu to lên đây chính là bọn hắn tương đối mạnh tam cấp ngự quỷ giả trong n g á y mắt sẽ chết rồi nói g i ế t liền g i ế t bước qua một đường dây này chết đường vũ dùng quỷ vực trên mặt đất cho khắc họa ra một đầu rất sâu tuyến ra hiệu a i vượt qua một đường dây này chính là t ử kỷ ngự quỷ giả biến sắc đường vũ thật đúng là quá kiêu ngạo nhưng nhân ra thật sự có phách lối tiền vốn bắt cỡ nhìn thấy tình huống bên này lúc sắc mặt cũng là đại biến hắn biết đường vũ có bản lĩnh không nghĩ tới bản sự có chút kinh khủng vừa rồi vị kia chết mất ngự q u ỷ giả hắn nên cũng biết tại tự do nữ thần trong tổ ít nhất cũng có tiểu chuẩn trên trung bình năng lực vẫn là vô cùng không tệ ai ngờ liền vừa đối mặt hạ đối phương sẽ chết rồi một điểm hòa hoãn cơ hội cũng không có lúc này hắn cảm thấy chính mình sai sai vô cùng thái quá t r e o chọc đến một cái siêu cấp sát thần tựa hồ còn nghĩ chậm rãi dày vò chính mình làm như vậy không phải là vì hưởng thụ dạy vò hắn khoái cảm mà là muốn cho toàn bộ tự do nữ thần tổ biết đường vũ không dễ trọng chương bốn s o đấu quỷ vực chương bốn so đấu quỷ vực đường vũ không biết có phải hay không tự do nữ thần tổ trao quyền nhưng vô luận là không phải hắn đều cần cho tự do nữ thần tổ một cái cảnh cáo lời n g u y ê n này đồ chơi có thể tùy tiện l ọ t cho nếu là ngày nào đưa đến linh dị tổ chức phân bộ trong tay người khác chẳng phải là sẽ dẫn tới cái gì biến h o a lớn hào liên tốt lại tự do nữ thần tổ cũng không có điên cùng như vậy dám làm như thế bất quá loại chuyện này cũng không ít gặp có người hận thấu đối phương lại muốn mượn đau giết người liền sẽ lợi dụng nguyền rủa giết người loại ví dụ này còn là không ít nhưng thủy chung là chiếm một phần nhỏ nếu là cả đám đều làm như vậy chẳng phải là lộn、sột. mấu chốt vẫn là nhờ vào loại này có dính nguyền r ù a vật đồ vật cũng không tính nhiều bằng không thật sự sẽ bạo phát bạt cờ thân là cao tầng mới có thể nhẹ nhõm làm đến những đồ chơi này không đến một hồi rất nhanh lại có càng nhiều ngự quỷ già đến đây trong đó còn có hắn quen thuộc m ạ t tổ trưởng m ạ t từ bên ngoài lúc đi vào nhìn thấy bạt cờ tình huống thiếu chút nữa thì n h ị n không được cười ra tiếng hắn biết bạt cờ xuất hiện loại tình huống này tám chín phần m ư ờ i là tự mình tìm đường chết bất quá hắn vẫn là phải nghiêm túc nói đường tiến sinh có chuyện thật tốt thương lượng không cần phải dạng này độc thủ đường vũ nhìn về phía m ạ c lạnh ngạt nói thật tốt thương lượng vậy ngươi hỏi hắn am toán ta thời điểm ai cùng ta thương l ư ợ u a chứng cứ chứng c ứ đâu vạn sự đều phải giảng chứng cứ không phải bát cờ lập lại lần nữa đạo tại như vậy nhiều ngự quỷ giả cùng trong tổ chức người lúc đi vào trong lòng lập tức có thêm vài phần sức mạnh nói không chính xác đường vũ sẽ cải biến ý nghĩ đâu xem ra lỗ t hai ngươi b i ế t đúng không ta chính là chứng cứ đường vũ đang trả lời h ắ n lúc lần nữa đem bát cờ đ u ổ i cho kéo bát cờ không ngừng têu thảm thiết không nghĩ tới đường vũ trả quá đáng như thế ta cảm thấy ngươi có phải hay không ngồi vị trí này ngồi đến m u rồi đường vũ lạnh nhật nói bình thường không có chuyện làm ai sẽ tới đối phó n g ư ơ i người bình thường ngại chính mình khí lực nhiều không các ngươi có cái gì giá trị đáng ra chúng ta đi đối phó đường vũ lời nói là lời thật xem như ngự q u ỷ giả đã sớm đối với đạo lý đối nhân xử thế lạnh nhạt rất nhiều càng là không qua ưa thích trèo phú quý đối với sinh mệnh càng là lộ ra mờ nhạt căn bản sẽ không vì đó mà thay đổi trừ phi t r e o chọc chính mình bằng không không có người sẽ tùy ý đọc thủ cái này đối chính mình không có gì tốt chỗ vô luận là đối phó ngự q u ỷ giả vẫn là người bình thường khắc vây quanh tại bên ngoài ngự quỳ giả cũng chờ mặc đường vũ nói thật đúng là không sai mặc dù rất khó nghe nhưng chính là thực tế bạt cờ nhìn như cao cao tại tượng h kỳ thực cái rắm cũng không bằng một khi sự kiện linh dị bộc phát dễ dàng nhất chết chính là bọn họ ngự quỷ giả còn có thể ngăn cản một đợt bọn hắn liền một đợt đều ngăn cản không nổi ngươi ngươi dạng này sẽ dẫn tới tự do nữ thần tổ l ử a giận bạt cờ bờ môi trắng bệnh hữu khí vô lực còn nghĩ vì chính mình sống sót tranh thủ một tia hy vọng lựa giận. giận đường vũ lần nữa đem bạt cờ một cái chân khác cho thao xuống lần này bạt cờ thật là triệt để phê bỏ biến thành một cái nhân trụ vào lúc này bên ngoài chạy vào một cái thanh niên tóc vàng nhìn thấy tình huống bên này lúc trong mắt lập tức tràn ngập sát ý thật coi chúng ta tự do nữ thần tổ không người sao đông đảo ngự quỷ giả nhìn thấy thanh niên tóc vàng lúc lập tức một tràng t ố t lên thanh niên tóc vàng gọi denis n danh tiếng đang mạnh tứ cấp ngự quỷ giả so với khác ngự quỷ giả muốn mạnh hơn một mạng lớn trọng yếu nhất vẫn là denis n vì bạt cơ nhi tử h ắ n khi biết cha mình xảy ra chuyện lúc ngựa không ngừng vó câu liền g i ế t tới cứu viện vừa mới đi vào liền thấy cha mình tứ chi đều bị lôi kéo đã mất người đã thoi thót lấy khoa học kỹ thuật hiện đại cũng bất quá là miễn cưỡng có thể cứu sống điều kiện tiên quyết là bây giờ liền phải đi bệnh viện lại trễ một điểm chắc chắn liền chết ở bên ngoài hoặc có lẽ là lợi dụng linh dị chi lực mới có thể đem cha mình cứu trở về vì thế hắn quyết định thật nhanh lập tức liền s á t tiến tới tiến hành quỷ vực hướng về bên này cưỡng ép sầm lớn một cỗ màu trắng quỷ vực hướng về bên này tuân đi qua phản phất có thể xóa đi hết thảy đều biến thành màu trắng nhanh chóng đem đường vũ quỷ vực cho chen đi ra đồng thời hướng về bên này bao phủ mà đến nói động thủ liền động thủ căn bản vốn không sợ đường vũ bặt cờ gặp được hy vọng có nhi tử tới trợ giúp vậy hắn còn sợ gì nhưng lại tại d e n n i s vừa n g h ê n tiếp đường vũ hai mắt lúc d e n n i s hai mắt chấn động càng là tại chỗ phun huyết đồng thời hòa tan mất hóa thành một cổ cổ huyết thủy chạy tràn mặt mũi tràn đầy người khác là lệ rơi đ ầ y mặt mà hắn là máu chảy đ ầ y mặt hai cái ánh mắt tại chỗ liền bạo điệu nhưng người cũng không có chết mà là ngăn cản được đường vũ tức tử công kích đáng chết không thể cùng hắn đối mặt d e n n i s đem đầu nhích sang bên lại ra bạo chết hai mắt cũng không có bị hoàn toàn mới ánh mắt thay thế không hề nghi ngờ là trong cơ thể hắn quỷ có thể ngăn cản được một lần tức tử công kích tại toàn phương vị xâm lấn thời điểm liền chặn lại chỉ là đại giới lại là hai mắt bạo chết nhưng cũng không ảnh hưởng hắn chiến đấu quỷ vực vẫn là đang xâm phạm lấy cũng có thể thay thế cặp mắt của hắn quan sát đến m ộ n phía mới vừa đối mặt dennis liền rơi xuống hạ phòng để không thiếu ngự quỷ giả lấy làm kinh hãi dennis so trước đó tam cấp ngự quỷ giả muốn mạnh hơn không thiếu trong cơ thể hắn quỷ càng thêm hoàn chỉnh dưới loại tình huống này như cũng bị áp chế chỉ là dạng này ngươi có thể chặn lại không được ta dennis gầm nhẹ một tiếng quỷ vực hướng về đường vũ bên này bao trùm tới t r i để đem gian phòng hoàn toàn bao trùm màu trắng quỷ vực giống như là tại cả phòng xoa màu trắng sơn hết t h ể đều không chỗ chết thân càng là có thể đem hết t h ể cho xóa đi tự trong phòng khu vực cũng chỉ đứng b ạ n cờ cùng đường vũ b ố n phía không có gia cụ cũng chỉ có màu trắng bắt lại ngươi dennis lộ ra nụ cười quý dị đưa tay nắm vào trong hư không một cái biến mất lực lượng của ngươi đường vũ hai chân rất nhanh liền biến thành màu trắng giống như là biến thành màu trắng pho tượng tự, tự đây chính là hắn quỷ vực sức mạnh trắng quỷ vực có thể để cho bị bao phủ tiến vào đồ vật biến thành pho tượng màu trắng đồng thời mất đi khống chế người quỷ vực quá sơ cấp một tầng quỷ vực căn bản chính là cắt bã dennis tràn đầy trào phúng mặc dù hắn mới vừa rồi bị bạo chết hai mắt nhưng bây giờ hắn một lần nữa chiếm linh thương phong đường vũ quỷ vực quá sơ cấp so với hắn quỷ vực đều không phải là một cái trên cấp bậc hắn quỷ vực đã bị tăng lên tới tầng hai quỷ vực nhẹ n h õ m liền có thể xuyên tấu đi vào ai cho ngươi r ũ khí cho là ta quỷ vực mới một tầng nguyên bản trong phòng đường vũ đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái đi theo đèn nịt khu vực bị một tầng đệ nén quỷ vực bao phủ xuống dễ dàng đem hắn quỷ vực bao phủ lại đồng thời nhẹ nhóm áp chế xuống nguyên bản đầy màu trắng gian phòng lập tức giống như nước thủy chiều biến mất biến trở về nguyên trạng hắn quỷ vực bị ép tới gác một điểm sức mạnh đều phóng không đi ra. Dennis Dưới dùng dùng Barker, trắng váng, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình vẫn ngạo đường không nổi chương tầng chương tầng Đường không tầng Hắn không muốn quá nhiều lãng triển tầng quỷ vực. Dưới tình huống bình thường, tầng liền bản Nhất không cần thiết dùng cao như vậy tầng tới tại lại phải mới thi rồi. đối thiết sớm trước mặt một một một một vực, vũ vực, vực. vũ vực, vực. vực vậy quá chịu kích, chỉ phí, phó kêu cấp cơ cao c làm lấy là là là quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ đã đủ 437, 4 437, ập. tất nhiên d e n n i s muốn dùng tầm hai quỷ vực bao trùm ở chính mình vậy hắn cũng sẽ không k h á c h khí chỉ cần vừa đối mặt là có thể đem d e n n i s quỷ vực đẻ đến x í t sao căn bản không có bất cứ vấn đề gì nay liên cùng trước đây đồ tinh văn quỷ vực bị quỷ k h ắ p bia đẻ đến x í t sao mở dạng tối đa chỉ có thể phóng xuất ra vài mét p h ạ m vi căn bản không đủ nhìn là ngươi bước ta d e n n i s nổi giận gầm lên một tiếng nguyên bản là đủ trắng cơ thể lần nữa trở nên càng trắng hơn phảng phất khôi phục con nào đó quỷ để uy lực của nó trở nên mạnh hơn đi theo nguyên bản bị áp chế quỷ vực lần nữa kéo dài mở rộng đứng lên trong mơ hồ cùng đường vũ có loại lực lượng tương đương cảm giác. rất rõ ràng đèn nịt đem chính mình quỷ vực cho ngạnh sinh sinh tăng lên tới tầng ba quỷ vực cấp bậc cùng đường vũ tầng ba quỷ vực là một dạng cấp bậc vì thế đang bùng nổ hạ lập tức liền hướng về bên này phản vệ tới cấp bậc tình huống giống nhau hạ sẽ nhìn một chút ai có thể áp chế qua ai hay là ai có thể kiên trì đến cuối cùng a có chút ý tứ b ư ớ c lên hồi phục nguy hiểm đem quỷ vực đều cho tăng lên đường vũ mặt không thay đổi tán thưởng câu sau sau lưng như ẩn như hiện cực lớn phần mộ phóng xuất ra lực lượng quỷ dị đi theo hắn minh vực sức mạnh lập tức tăng lên một đoạn lần nữa đem đèn n ị quỷ vực để trở về thể nội căn bản ra không được. Tầng d e n nith trong váng tầng bốn quỷ vực ngự quỷ giả ít đến thương cảm phóng nhãn toàn thế giới cũng không có bao nhiêu cái ngự quỷ giả có thể thi trên tầng bốn quỷ vực cái này là chỉ đại tân sinh ngự quỷ giả mà không phải thời đại trước trước mắt đường vũ cũng rất trẻ tuổi tại như vậy trạng thái trẻ tuổi vậy mà có thể nắm giữ mạnh như vậy quỷ vực không riêng gì d e n nith trong váng liền bốn phía ngự quỷ giả đều nhìn ngây người một tầng đến tầng bốn quỷ vực ở bề ngoài biến hóa cũng không như thế nào lớn bọn hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước mắt quỷ vực ở vào một cái bền chắc không thể phá được trạng thái dưới một khi bước vào đoan chừng liền ra không được cảm giác phía trước tầm bốn quỷ vực bản chất là không kém nhiều chỉ có cao cấp hơn quỷ vực mới có thể xuất hiện càng quỷ dị hơn năng lực bây giờ các ngươi còn có cái gì chiêu thức có thể thi triển đi ra ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi tự do nữ thần tổ có thể có bao nhiêu bản lệnh lớn lần này đường vũ liền nghĩ cao điệu không cao điệu một cái một chút thế lực đều cho là hắn là quả h n g mềm có thể tùy tiện nào nặn càng là đối ngoại tuyên cáo liền a m e di ca ngự quỷ giả đều bị hắn nắm đến x í t sao quốc gia khác còn không ngoan ngoan nghe lời cái này thời đại chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể tranh thủ được nhiều tư nguyên hơn cùng tính sợ nay liên cùng bạt cơ một dạng dám dùng những thứ rác rưởi này nguyện rủa đạo cụ tới ảnh hưởng chính mình đơn giản đó là x ố n g án dưới loại tình huống này đường vũ chắc chắn được tới thật tốt áp chế một đợt d e n n i s sắc mặt tái xanh hắn không nghĩ tới đường vũ còn có thể thi t r i ể n đến tầng bốn quỷ vực vượt xa khỏi dự liệu của hắn hắn đã sắp đến cực hạn thể nội quỷ đã nhanh không đè ép được hắn chỉ là bình thường cân bằng tính chất ngự quỷ giả mà không phải dị loại càng không có chết máy quỷ bởi vậy áp chế sẽ trở nên vô cùng phí sức nếu là hắn lại tiếp tục buộc phát xuống sợ là không tiếp tục kiên trì được có thể chuyện cho tới bây giờ hắn muốn đi đều không lấy đi đã bị khóa gắt m u ố nhưng đi mà đều không có k h có ý nghĩa càng như vậy lại càng dễ dàng tự tìm cái chết sở dĩ khống chế quỷ vực ngự quỷ giả có thể ở vào một cái thế bất bại chính là không dễ dàng tìm được bọn hắn bây giờ chính là như vậy dennis nào lên lại là vô hụt căn bản tìm không thấy đường vũ cùng mình phụ thân đây chính là các ngươi tự do nữ thần tổ thực lực đường vũ một mặt lạnh nhạn c một mặt phẫn nộ lực lượng của hắn căn bản vô dụng chủ yếu là đường vũ thi triển vì tầng bốn quỷ vực cũng đã thuộc về một cái dị loại không gian đánh như thế nào chỉ cần nghĩ vây khốn liên có thể một mực đem hắn kẹt ở cái này nhất là dennis hai mắt còn nổ tung muốn nhìn rõ ràng đều trở nên vô cùng khó khăn cho dù bây giờ chậm rãi khôi phục nhưng hắn coi như có thể thấy rõ ràng cũng không quá nhiều ý nghĩa dennis tỉnh táo lại đenis rất rõ ràng mà nghe đến tiếng kêu này phảng phất đến từ vực sâu rất nhanh hắn tâm liền tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút nổi giận là vô dụng chỉ có tại đường vũ trộm tập kích chính mình trong né mắt mới có thể tiến hành phản kích quỷ vực cũng không phải thật sự là vô địch muốn tấn công đến denis nhất định phải cùng hắn cùng một tầng quỷ vực mới được vì thế chỉ cần là dựa vào gần đồng thời bắt được công kích phương vị vậy hắn liền có khả năng phản kích thành công tỉnh táo ta nhất định phải tỉnh táo dựa theo bình thường đối phó q u ỷ năng lực tới đối phó hắn là được d e n n i s hít sâu một hơi dần dần nhớ lại phía trước trạng thái chiến đấu lập tức hắn cảm giác trạng thái của mình trở về loại kia mọi việc đều thuận lợi cảm giác để hắn trở thành một khỏa lập lòe chi tinh bặt c ờ nhìn thấy con trai mình trạng thái giống như khôi phục lại một chút lúc chính là lộ ra nụ cười vui mừng đây mới là con của mình chính mình cũng có thể yên tâm đi hắn hy vọng đèn n i s có thể cho chính mình báo thù đem đường vũ cho đánh nổ đừng nóng vội chết hoặc có lẽ là ngươi không dễ dàng như vậy chết đường vũ đạ mặt m nói ta sẽ để cho hai cha con các người cùng xuống đoàn tụ điểm ấy không cần phải lo lắng ở trước mặt ta t c h ắ b ư ớ c là không có ý nghĩa gì hắn cầm điện thoại di động lên nhắm ngay đèn nịt vỗ rất nhanh đèn nịt thô sơ giản lược tin tức lộ ra ở trước mắt bởi vì đèn nịt tương đối nổi danh vì thế rất nhiều tin tức đều lộ ra tại trong kho số liệu có lẽ có chút bí mật không rõ ràng nhưng đối với đường vũ tới nói có danh tự như vậy đủ rồi trò chơi kết thúc đường vũ lấy ra phiền đá ở phía trên viết xuống đèn nịt tên cùng dòng họ tại đặt bút trong ném mắt đèn n h ị dưới chân lập tức để chống cái lô lớn vô số tái nhuận tay một cái c u ố n chặt lấy hắn đồng thời hướng về bên trong cái hang lớn lôi kéo xuống mới vừa vặn một nửa dưới thân thể đi lập tức bị mộ phần thổ bao trùm dẫn đến thể nội quỷ dần dần tiến vào ngủ say điều này cũng làm cho tuy ê n cáo não kịch kết thúc chương bốn trăm ba mươi tám mộ phần t r ô n ngự quỷ giả chương bốn trăm ba mươi tám mộ phần g ạ chôn ngự quỷ i ả không n h ô n g đường vũ chính là muốn cho bạn c ơ biết trêu chọc chính mình là kết cục gì không phải vô cùng đơn giản chết liền phải p h à m là đổi một người bên trong những thứ này nguyền rủa cơ bản chắc chắn phải chết l i ê n hướng phần tâm này đường vũ liền sẽ thật tốt báo đáp hắn một phen cho hắn biết thế giới này vẫn là vô cùng tiện ý denis n bị kéo q u ă n g vào lòng đất lúc thể nội quỷ đã n h a u n h a u tắt máy lâm vào mộng đẹp mộ phần đất sức mạnh cũng không phải đùa d ỡ n cho dù là t ứ cấp ngự quỷ giả chỉ cần bị mộ phần thổ che giấu n h ư cũng sẽ bị áp chế nhất là đường vũ bây giờ sau l ư n g phần mộ đã trở nên vô cùng táo n g ấ đường vũ thế nhưng là đem tất cả tài sản quăng vào đi để minh vực tăng lên tới một cái rất khủng bố cấp độ bây giờ có tươi mới ngự quỳ giả hắn làm sao lại bông tha gia nhập vào trong phân mộ còn có thể để thăng thực lực của hắn cái này đây là cái gì lực lượng dennis mắt c h v á n g thật vất vả tìm được một điểm cảm giác ai ngờ đường vũ trực tiếp một c h ậ u nước lạnh đổ vào sau khi tới cho hắn biết cái gì gọi là cảm giác bất lực đừng nói là dennis trước đây đường vũ bọn hắn cũng cảm thấy rất bất lực loại lực lượng này chính là như vậy tả môn dễ dàng liền có thể áp chế bọn hắn hơn nữa còn khó có thể tìm được quỷ khắc địa chân thân Quỷ、khắc bởi vậy chỉ cần đường vũ nghĩ liền có thể nhẹ nhõm biết tên của đối phương muốn không trúng chiêu vậy cũng chớ tiến vào chính mình bị vực đừng đừng giết nhi từ ta ta cái gì đều nguyện ý làm bạt cờ tê thanh liệt phế mà quát to lên con của hắn chính là hy vọng cuối cùng hắn cũng không hy vọng con trai mình chết đi ta đã nói rồi vượt qua cái k i a một đường hắn phải chết đường vũ ngữ khí giống như tử thần tuyên án tràn ngập băng l á n h ta đã đã cho các ngươi cơ hội là các ngươi không t r â n quý. d e n n i s là con của ai hắn không thèm để ý chỉ khi nào d e n n i s bước vào cấm khu vậy thì phải chết mặc kệ là ai như tử cũng là nên tiễn ngươi lên đường đường vũ lần nữa khắc xuống bạt cờ tên để hai cha con bọn họ một khối đoàn tụ rất nhanh hai người bọn hắn đều bị kéo căng vào dưới nền đất hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt trái lại sau lưng của hắn như ẩn như hiện phân mộ tựa hồ lại trở nên cao hơn một đoạn dennis có thể nói là dê béo lớn có thể cho hắn minh vực tăng cường một tiết uy lực tại giải quyết hết hai người bọn hắn sau đó đường vũ ánh mắt chuyển rời đến người bên ngoài trên thân các ngươi còn có người nào cái gì không phục cứ việc đứng ra phía ngoài ngự quỷ già trơ mặc loại này cấp bậc quỷ vực ai đi vào ai chết dù thế nào khó chịu đường vũ cũng phải nín m ặ t ngược lại là mặt không biểu tình mặt cờ chết thì chết dennis nhưng đã chết dennis thực lực hay là rất không tệ liền chết đi như vậy vẫn là vô cùng đáng tiếc đáng tiếc hết t hệ đều là bạt cỡ tên ngu ngốc này mới đưa đến loại chuyện như vậy phát sinh thực sự là ngu xuẩn b ạ c cơ không t r e o chọc đường tiên sinh làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này mạch lắc đầu không có gì đồng tình tâm chất hắn đối với đường vũ hô đường tiên sinh chúng ta có thể hòa giải sao đường vũ nhìn về phía mắt k hít mắt nói tại sao hòa giải các ngươi nên như thế nào đền bù ta các ngươi phái người đem nguyền r ù a đạo cụ đưa cho ta cái này một khoản tính thế nào mạch tại trong lòng giận mắng một câu bắc cơ thật là một cái tên ngớ ngẩn đằng sau còn phải bọn hắn tới chùi đ í hắn cũng không cho rằng đường vũ đang nói láo loại này cấp bậc ngự quý giả cũng không cần thiết nói dối càng không tất yếu đi dọa dẫm thứ gì đang giống như đường vũ nói tới hắn nói chính là chứng cứ vô luận là thật giả chính là chứng cứ thực lực mạnh mẽ tồn tại bọn hắn lời nói chính là quyền uy chính là chứng cứ bởi vậy vô luận thật giả tự do nữ thần tổ đều phải phải nhận trừ phi tìm ra mạnh hơn tồn tại đem đường vũ đem áp chế xuống nhưng sợ là hao t ổ n có chút lớn cái này dễ nói tuyệt đối sẽ cho ngài một cái câu trả lời hài lòng mạnh không có quyền lực này nhưng hắn biết bây giờ không hào chấn an đường vũ lời nói hậu quả kia vẫn là vô cùng nghiêm trọng、đi. vậy ta bây giờ chờ các ngươi một cái trả lời chắc chắn bây giờ liền muốn đường vũ đem quỷ vực thu lại vốn phía hết thẻ đều khôi phục bình thường để không thiếu không thở nổi người hơi nhẹ nhàng thở ra mạch lập tức liền gọi điện thoại cùng tổng bộ bên kia thảo luận chưa từng có quá lâu thời gian mạch rất nhanh liền cúp điện thoại cái này tổng bộ hồi phục chuyện này vô cùng xin lỗi cũng đúng chuyện lúc trước rất xin lỗi cho lúc trước ngài thù lao cũng là bạt cờ tự tiện quyết định cùng chúng ta không có quan hệ gì m ạ c giải thích nói lần này chúng ta sẽ một lần nữa cho ngài nằm kiện linh dị tri vật làm một đền n g đồng thời phía trước gây ra không thoải mái Chúng lần ta đây cũng không phải là thông thường thương nghiệp hợp tác nói cắt liền cắt nói cấm liền cấm nếu là không hợp tác vậy bọn họ linh dị kiến trúc liền không tốt đời đường vũ nhìn xem hắn trầm mặc sau đó chính là gật đầu nói đi ta tiếp nhận xin lỗi của các ngươi hắn cũng không phải cố chấp người tất nhiên tự do nữ thần tổ hào phóng như vậy vậy hắn cũng sẽ không tính toán thứ gì hắn cũng không muốn cùng tự do nữ thần tổ trở mặt chuyện này với hắn không có ích lợi gì hắn càng cần chính là một cái hợp tác mà không phải bốn phía gây chuyện thị phi nếu không phải là bạt cờ đối với hắn dợ cho quỷ hắn m ớ i không thèm để ý thứ gì tại thế đạo này có thể thiếu một cái cự nhân liền thiếu đi một cái cự nhân nhưng nếu là ai trêu chọc đến chính mình không ai ngăn cản được hắn nói m ạ c nghe được đường vũ đáp ứng chính là nhẹ nhàng thở ra hắn rất lo lắng đường vũ sẽ tự tuyển dù sao cùng đường vũ trở mặt đối bọn hắn chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt cái kia xin ngài cùng ta tới mang ngài đi hối đoái linh dị chi vật coi như thủ lao mạch mỉm cười nói lần này linh dị chi vật tùy tiện ngài chọn lựa chúng ta sẽ lại không tự tiện cho ngài quyết định thành ý trực tiếp kéo căng đường vũ cảm thấy rất thoải mái hắn muốn chính là loại hiệu quả này quả nhiên có ít người không hung hăng gõ một phen cũng không biết chính mình t r e o chọc đến người nào chương bốn trăm ba mươi chín k h â lâu phòng chương bốn trăm ba mươi chín k h â lâu phòng đường vũ cảm thấy phi thường hài lòng ít nhất còn có thể chọn lựa linh dị chi vật câu trả lời này cũng không t ệ lắm cái kia lúc nào mang ta đi chọn lựa linh dị c h i vật ta bây giờ thời gian có chút cấp bách diệp vũ tiến đã tới tìm chính mình hắn liền cùng diệp vũ tiến nói chờ hắn giải quyết xong bên này sự t ì n h lại trở về tìm nàng diệp vũ tiến gật đầu đáp ứng cho hắn một ngày thời gian làm chuẩn bị rất rõ ràng diệp vũ tiến gần nhất không thể nào bận rộn hoặc có lẽ là đã rút xong bây giờ liền đến phiên cùng đường vũ trò chuyện chút bây giờ liền có thể mạch đưa tay ra hiệu nói thỉnh đường tiên sinh cùng ta tới chúng ta cơ chuyến đặc biệt đi tới tổng bộ chọn lựa nói đi là đi lập tức mang theo đường vũ đi ra bên ngoài cơ chuyến đặc biệt đi tới. bên này cũng rất lung túng thi thể đều không cần thu thập liền phải riêng phần mình giải thể mấu chốt vẫn là không thể b ả o t h ủ chỉ có thể giấu ở trong lòng đường vũ rất nhanh liền theo m ặ t đến cất giữ linh dị c h i vật bảo khố hắn phát hiện bảo khố cũng không tại tự do nữ thần tổ trong căn cứ cũng không ở tổng bộ bên trong mà là đơn độc ở bên ngoài bất quá ở bên ngoài có không thiếu ngự quỷ giả nghiêm ngặt c h ấ n giữ những người khác hết thể không thể tùy ý tới gần tại s a u khi đi vào bên trong cấu tạo lại cùng linh dị tổ chức căn cứ hạ không sai b i ệ t lắm cũng là đủ loại pha lê xem như ngăn cách vừa có thể thấy rõ ràng tình huống chung q u n h cũng có thể phòng ngừa quỷ xâm lấn trong này chính là chúng ta bạc hố tùy ý ngài chọn lựa mạch tại mở ra trước mặt một phiến đại môn sau đó trước mắt bày ra lấy mấy chục kiện linh dị chi vật bày đầy trước mắt tất cả lớn nhỏ quầy thủy tinh đường vũ quét mắt những thứ này rất rõ ràng không thể nói là đặc biệt tinh phẩm nhưng ít ra so với cho lúc trước năm kiện linh dị chi vật tốt hơn một mạng lớn nếu như ngài còn cần tốt hơn linh dị chi vật chúng ta một cái khác khu vực có nhưng ngài chỉ có thể hối đoái hai cái mạch ở bên cạnh lại là nhắc nhở một câu lo lắng kiến thức rộng đường vũ đối với bên này không hài lòng lắm chỉ có thể hối đ o i hai cái sao đường vũ ánh mắt lấp lóe đúng vậy bên kia linh dị chi vật tương đối tinh phẩm một chút tương ứng cũng tương đối hy hữu liền không thể cho ngài t ạ m cái nếu là cho t ạ m cái tinh phẩm linh dị chi vật vậy bọn hắn tuyệt đối là bệnh thiếu máu đường vũ lắc đầu nói không cần ngay ở chỗ này chọn lựa là được rồi hắn bây giờ không phải là rất thiếu khuyết linh dị chi vật muốn chính là lấy ra bán thành tiền mà thôi đổi lấy tiền nhiều hơn vậy ngài chậm rãi chọn lựa mạch đang muốn chuẩn bị lúc đóng cửa đường vũ một cái liền chống đỡ đại môn cánh cửa này cũng không cần đóng lại đường vũ ánh mắt trở nên có chút băng lãnh m ạ c k ẽ g i ậ mình lập tức phản ứng chuyện gì xảy ra trước mắt bà khố chính là một cái kiên cố đem bốn phía bao vào trong đó nếu là hắn đem cửa lớn vừa đóng thật đúng là tương đương một gian lồng giam đem đường vũ cho nhốt ở bên trong vô cùng xin lỗi ta chỉ là lo lắng ngài bị váy dày vậy cái này cánh cửa liền không đóng lại mặt cảm thấy đường vũ thật đúng là đủ cẩn thận có chút ngự quỷ giả nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy linh dị c h i vật đã sớm mặc kệ nhiều như vậy đường vũ không nói gì tiếp tục lượn quanh một vòng chọn lựa linh dị c h i vật đ ư ờ n g tiên sinh không biết ngài bây giờ còn có dành không hỗ trợ thay đổi vị trí hạ linh dị kiến trúc nếu là đón lấy công việc này lời nói ngài có thể trực tiếp lại chọn lựa năm kiện linh dị chi vật. xem như lần này thù lao mạch lập tức theo đem sự tình nói ra một mực bọn hắn đều nghĩ đem linh dị kiến trúc cho rời đi bây giờ quan hệ h ò a hoãn thừa dịp đường vũ tâm tình cũng không thể lắm lập tức liền muốn nói không có vấn đề nhưng còn phải ước định một phen không phải cái gì linh dị kiến trúc đều có thể nhẹ nhõm rời đi đường vũ lời nói này ngược lại là nói sai có chút linh dị kiến trúc cần tầng ba quỷ vực hay là tầng bốn quỷ vực mới có thể rời đi mặc dù đối với hắn tới nói cơ bản đều không có gì khác biệt dù sao quỷ đều chết cơ không có cái gì khôi phục dấu hiệu nhưng chắc chắn không thể thống nhất luận giá đối với hắn như vậy tới nói cũng quá thiệt、đòi. không thể bởi vì hắn không có tiêu hao liền đem t h ủ lao đẻ đến xích sao đó là khẳng định điểm ấy chúng ta nên cũng biết đến lúc đó ngài ước định sau đó không đủ chúng ta lại mặt khác bổ túc cho ngài mạch bây giờ quyền hạn phi thường lớn phía trên liền để hắn xem như cùng đường vũ chuyên trúc người liên hệ chỉ cần đường vũ cần đều nhất nhất thỏa mãn không cần báo cáo trước tiên thỏa mãn lại nói đi vậy đợi lát nữa ta với ngươi đi một chuyến chặn hắn một hơi tuyển ra mười ba kiện linh dị c h i vật trực tiếp một đợt mập m ạ c nhìn thấy bên này linh dị tri vật lập tức liền thiếu đi, đi một bộ phẫn lúc cũng không cảm thấy t ì đau ngược lại hắn không phải ngự quỳ giả Cùng hắn có quan hệ gì hắn chính là làm việc mà thôi tại an bài đến một cái nhà khác linh dị kiến trúc trước sau đường vũ tùy ý mắt nhìn cũng là một tòa không có quỷ linh dị kiến trúc đại bộ phận linh dị trong kiến trúc quỷ đều bị giam giữ vì thế những thứ này linh dị kiến trúc cũng là trống g i ố n g cái gì quỷ cũng không có xử lý liền sẽ vô cùng nhẹ nhõm nhớ tới linh dị kiến trúc đ ằ n g long xã đồng thời không có người đứng ra tìm hắn hỗ trợ rời đi cổ trạch đường vũ còn tưởng rằng bọn hắn sẽ ưu tiên tìm được chính mình ai ngờ bọn hắn căn bản liền không có tìm hắn phỏng đoán hẳn là đàng long xã muốn đào sâu cổ trạch bên trong nội tỉnh vậy được nazi sau khi đi chúng ta sẽ lập tức kết toán cho ngài mạch gật đầu một cái những thứ này đều không phải là vấn đề phải biết phía trước đường vũ đối bọn hắn ra giá là một mươi cái linh dị chi vật cất bước bắt đầu so sánh cái này coi như có thể đón nhận c h ặ t đường vũ lập tức thao tác tiếp tục đối trước mắt linh dị kiến trúc viết xuống tên những tên này đều rất tốt giải quyết nghiên cứu lâu như vậy ngay cả một cái tên đều không cách nào tìm được cái kia tự do nữ thần tổ dứt khoát trở ngại được làm hắn căn cứ vào trước kia tại trên tấm đá viết xuống khô lâu phòng mới vừa vặn viết xong khô lâu phòng rất nhanh liền chậm rãi biến mất cùng dĩ vãng không có gì sai biệt mọi người thấy trước mắt khô lâu phòng một chút tiêu thất lúc cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra cuối cùng có thể đem nhà này quỷ dị kiến trúc đưa trở về nhà này khô lâu phòng rất quỷ dị toàn bộ lên hạ cũng là khô lâu chế tạo thành nhìn từ đằng xa tới liền có thể nhìn thấy bạch cốt âm u mười phần tám môn nhưng lại tại đường vũ cho là có thể nhẹ nhõm thay đổi vị trí lúc đột nhiên khô lâu phòng sau lưng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái khô lâu to lưới tay một cái liền theo tại khô lâu phòng nóc nhà ngạnh xinh xinh đem khô lâu phòng cho theo trở về chỗ cũ không cách nào tiếp tục na di trở về linh dị thế giới ân đường vũ thấy cảnh này lúc nho mắt hắn đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này có thể nói đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này chương bốn trăm bốn mươi khô lâu tay trong tầm bốn quỷ vực chương bốn trăm bốn mươi khô lâu tay trong tầm bốn quỷ vực khô lâu phòng bị khô lâu to lớn tay để lấy n g ạ n h xinh xinh đem hắn đặt ở tại chỗ không cách nào na di nửa bước đường vũ ngược lại là không có gì biểu lộ những người khác đều bị sợ hết hồn như thế nào đột nhiên liền bốc lên một cái khô lâu to lớn tay ngăn cản xem ra các ngươi cũng không có đem khô lâu phòng cho dọn dẹp sạch sẽ xế. đường vũ lắc đầu nói vậy bên này liền cùng ta không có quan hệ gì giải quyết xong khô lâu tay sau đó lại tìm ta na di khô lâu phòng a nói xong hắn xoay người rời đi không thèm để ý khô lâu phòng trước mắt cái này chỉ có thủ cũng không phải dễ trêu chọc như vậy mặc dù hắn không sợ nhưng cùng hắn có quan hệ gì đây chính là tự do nữ thần tổ vấn đề cùng hắn nhưng không có quan hệ thế nào đ ư ờ n g tiên sinh cái này n g à i không giải quyết sao m ạ t vội vàng tới nói đ ư ờ n g vũ nhìn xem hắn đạm mặt nói nhiệm vụ của ta là rời đi nhà này khô lâu phòng mà không phải giam giữ cái này chỉ quỷ hai chuyện là khác nhau chờ các ngươi giải quyết đi cái này chỉ quỷ lại gọi ta tới c h u y ể n khô lâu phòng a hai chuyện tiêu xài một phần thù lao đó là không có khả năng sự tình hắn còn không có hảo tâm như vậy liền xem như diễn biến thành ép cấp sự kiện linh dị cũng cùng hắn không có quan hệ gì huống hồ cái kia to lớn khô lâu tay liền thật là đặt tại khô lâu phòng phía trên m ạ n thôi đồng thời không có ý định tiến công người lân cận cũng không dự định rời đi nhìn trước mắt tới vẫn là thuộc về tương đối an toàn mà không phải vô cùng nóng nảy loại hình mạch khẽ giật mình điểm ấy thật đúng là không tệ đây chính là hai chuyện khác nhau cũng không thể đơn độc liệt vào một việc vậy nếu là ngài giải quyết lời nói cần bao nhiêu thủ lao đây mạch vội v à n g hỏi đường vũ thực lực hay là rất mạnh nếu là giá cả phúc hậu lời nói vậy mời đường vũ đến giải quyết cũng chưa chắc không thể nhưng mà đường vũ giá cả làm sao lại phúc hậu đâu đường vũ mắt liếc sau đó ra giá đạo ra hỏa này nhìn không phải dễ chê còn có thể không nhìn ta quỷ vực đại biểu nó cũng thân ở tứ cấp quỷ vực bên trong bằng không cũng không khả năng dễ dàng bài trừ đường vũ tại xem t r ư ừ n g khô lâu tay kinh khủng cấp bậc mang ý nghĩa muốn công kích cái này khô lâu quỷ thủ bình thường ngự quỷ giả căn bản làm không được nhất định phải tiến vào tứ cấp quỷ vực mới có thể giam giữ có thể nói cái này quỷ so với phía trước đường vũ gặp được quỷ đều có chỗ khác biệt khó trách đông đảo ngự quỷ giả đều cho rằng khô lâu phòng không có quỷ nhân ra khô lâu quỷ thủ đều không tồn tại ở bình thường trong không gian như thế nào phát hiện dưới loại tình huống này muốn giam giữ trở nên không thể nào đang suy nghĩ sau đó đường vũ ra giá đạo để ta giải quyết lời nói ít nhất mười lăm kiện linh dị c h i vật mười mười lăm kiện linh dị c h i vật m ặ t nghẹn họ nhìn chân chối hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không linh dị c h i vật cũng không phải rau cải trắng bọn hắn là thu thập không thiếu linh dị c h i vật không tệ cũng không đại biểu vô cùng giàu có một hơi cuốn đi mấy chục kiện linh dị c h i vật vậy tương đương đem một gian bảo khố cho đào đi đúng vậy đây là ta định giá nếu như các ngươi cảm thấy không quá có lợi lời nói có thể tìm người khác đường vũ nún vai một cái nói không sai bịt lắm người tốt nhất đuổi kịp đầu thương lượng à, ta đi về trước còn có giam giữ cái này chỉ cực lớn khô lâu tay sau đó lại tới gọi ta tới c h u y ể n linh dị kiến trúc không đợi m ặ t trả lời đường vũ liền đã rời đi không có tiếp tục ở nơi này dừng lại hắn biết tỷ lệ rất lớn chỉ tự do nữ thần tổ nhất định sẽ thử nghiệm giam giữ nói thế nào mười lăm kiện linh dị chi vật thật đúng là đòi hỏi quá đáng đường vũ cho rằng là ra giá cao như vậy ước điểm điểm nhưng ra hỏa này rõ ràng không dễ đối phó lại có chuyện tại người tại đường vũ rời đi về sau m ạ n cùng tổng bộ phản hồi sau chuyện này quả nhiên gây nên tổng bộ nổ tung m ộ i năm kiện linh dị c h i vật còn không bằng mẹ nó tới c ư ớ p tính toán dưới loại tình huống này bọn hắn lập tức an bại ngự quỷ giả tới giải quyết na di linh dị kiến trúc ngự quỷ giả không có nhưng đối phó với quỷ ngự quỷ giả vẫn có không ít chuyện bên này liền cùng đường vũ không có quan hệ gì chắc hắn rời đi bên này thông qua chuyện phát nhanh tủ trở lại quỷ dịch trạm sau đó chính là nhìn thấy diệp vũ tiến h tại bên cạnh soát điện thoại di động diệp di ngươi cũng dùng di động đường vũ cảm thấy rất ngạc nhiên nắm giữ ma kính diệp vũ tiến trên cơ bản sự tình gì đều có thể biết đơn giản đi lại siêu cấp máy tính kết nối lấy toàn cầu internet vô luận là hiện thực thế giới vẫn là linh dị thế giới đều có thể biết linh dị thế giới không chắc chắn có thể biết nhưng hiện thực thế giới cơ hồ không chỗ che thân nhàn d ố i nhàm chán đang chơi cái trò chơi gọi dê cái mèo diệp vũ thiến nhữ mày nói trò chơi này tỷ lệ thông qua quá thấp không tốt l ắ m chơi hố t r a trò chơi hủy thanh xuân đừng đùa đường vũ t r e o c h ọ n nói ân ngươi trở về cũng sẽ không chơi diệp vũ thiến gật đầu một cái nói sự tình đều xong xuôi xong xuôi bây giờ có thể xuất phát đường vũ gật đầu nói diệp vũ tiến chính là cất điện thoại di động mang theo đường vũ hướng về quỷ dịch chạm đi đến trước khi rời đi còn chứng kiến dịch xương cái kia vương lòng biểu lộ diệp vũ tiến đợi ở chỗ này thật đúng là để hắn rất cảm thấy áp lực bây giờ cuối cùng đã đi có thể không hé miệng k h í sao tại đẩy cửa sau khi ra ngoài chính là nhìn thấy chiếc kia quen thuộc linh dị xe buýt ngay tại bên ngoài đầu lên xe diệp vũ tiến đi lên khống chế linh dị xe buýt đường vũ đi theo một khối đi lên tìm một cái vị trí ngồi xuống lúc này hắn phát hiện linh dị trên xe buýt đã có khắc quỷ đang ngồi từng cái mặt không biểu tình nhìn m ư i phần quỷ dị hắn cũng không lo lắng thứ gì đi theo ngồi một chỗ xuống bên cạnh liền có chị quỷ ngồi ở bên cạnh liền cùng di động điều hòa không khí tự lạnh như băng hắn sớm đã xưa đâu bằng nay căn bản vốn không sợ những thứ này quỷ h u ố n hồ diệp vũ tiến h liền xem như tài xế ai dám làm cản tại thượng xe sau đó đường vũ cũng hỏi một chút không hỏi liền chờ diệp vũ tiến h dựng hắn đến trạm tất nhiên diệp vũ tiến h nói có chuyện nói với hắn cái kia tới chỗ nhất định sẽ cùng chính mình giải thích tại một đường lái đi sau đó không có xài quá lâu thời gian bọn hắn liền đến tòa kia nghĩa điện xuống xe diệp vũ tiến đứng lên liền xuống xe đường vũ xứng sở hắn không nghĩ tới lại là nghĩa địa xuống xe lúc trước hắn liền đối với nghĩa địa có lòng hiếu kỳ nhưng t ò a này nghĩa địa cũng không có đơn giản như vậy tự tiện đi vào lời nói chết như thế nào cũng không biết bây giờ diệp vũ tiến h tự mình dẫn đội vậy hắn liền không lo lắng có đại lao chiếu cố nghĩa địa cũng có thể biến thành hoa viên đường vũ đứng lên lúc tất cả quỷ đều theo dõi hắn để sau lưng của hắn giống như tựa như kim c h â m hắn không để ý đến cứ như vậy đi theo cùng xuống rất nhanh linh dị xe buýt rời đi không có tiếp tục dừng lại ở cái này rất rõ ràng trước này linh dị xe buýt còn tại thực hiện chức trách của mình không ngừng đưa quỷ rời đi diệp vũ tiến ngay tại một cái ý niệm h ạ linh dị xe buýt lại tới gọi lên liền đến tại hạ xe sau đó trước mắt nghĩa địa vẫn là trước đây nghĩa địa nhưng hắn phát hiện tòa này nghĩa địa giống như có chút không thích hợp đó chính là rất nhiều mộ bia đều b ể n á t tại trong phần mộ càng là g i ố n g chương bốn trăm bốn mươi mốt nghĩa địa nội bộ chương bốn trăm bốn mươi mốt nghĩa địa nội bộ đường vũ nhìn thấy trước mắt một màn này cũng là sửng sốt một chút cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác như thế nào phần mộ có chút mở diệp di, nơi này p h ầ n mộ có phải hay không có chút quỷ chạy ra ngoài đường vũ vẫn là nói ra chính mình trong lòng n g h i hoặc đúng vậy có thể nói chấn quỷ chùa chính là chấn áp lại tất cả quỷ đại trận đừng nhìn nho nhỏ một cái chấn quỷ chùa hiệu quả lại là bao trùm toàn bộ linh dị thế giới mới khiến cho quỷ không có nhanh như vậy khôi phục diệp vũ tiến lời nói không để cho đường vũ cảm thấy kinh ngạc phía trước liền đã nói qua chấn quỷ chùa một cái chỗ chức trách chắc chắn là bao trùm toàn diện bây giờ chấn quỷ chùa tình huống càng ngày càng học bếp dẫn đến bên này xảy ra vấn đề vẫn là rất bình thường đường vũ gật đầu một cái tiếp tục đi vào bên trong đi dọc theo đường đi diệp vũ tiến ngược lại là không có giảng giải quá nhiều liền để đường vũ tùy ý xem trên đường đường vũ đích thật là nhìn thấy không thiếu phần mộ đ ổ sụp mang ý nghĩa quỷ không ngừng từ trong phần mộ đi ra khó trách thế giới bên ngoài càng ngày càng hỗn loạn nội bộ đều xuất hiện như vậy đại vấn đề có thể không hỗn loạn sao trước kia người có thể làm đến b ư ớ c này đã vô cùng kinh người từ không tới có thậm chí còn đem linh dị thế giới áp chế thành dạng này liền đã đủ để vẫn lấy làm kiêu n g o bằng không không có những cường giả này áp chế hiện thực thế giới cũng sớm đã diệt vong a tại diệp vũ tiến h dẫn r i á c hạ bọn hắn rất nhanh liền đi tới nghĩa địa khu vực trung tâm ở đây có hai đại ngôi mộ theo thứ tự là diệp g i a g i a mẫu cùng g i a chủ hai đại phần mộ bị đặt ở nghĩa địa chính giữa giống như là chấn áp cả tòa nghĩa địa tự đây là gia phụ cùng gia mẫu bọn hắn tại giam giữ chính mình phía trước liền đã thông báo tại ta khôi phục sau đó liền đem bọn hắn dơ lên tới đồng thời trôn tại cái này chậm lại nghĩa địa hồi phục tốc độ diệp vũ tiến trầm giọng nói nhưng mà bọn hắn từ đầu đến cuối đã qua đời đang chấn áp hiệu quả phương diện thủy trung vẫn là kém hơn một mạng lớn bên ngoài phần mộ không cách nào bị chấn áp từ đó có quỷ trốn ra được chính là chứng minh tốt nhất ta mang ngươi tới chính là muốn cho ngươi biết mỗi cái linh dị kiến trúc bao quát nghĩa địa đều có người quản lý tòa c h ấ n diệp vũ thiến tiếp tục nói vô luận là trước ngươi thấy cổ trạch vẫn là quỷ nhà trọ lại hoặc là quỷ dịch trạm những thứ này đều có tương ứng người quản lý những thứ này người quản lý cũng là trước kia đỉnh tiêm ngự quỷ giả chắc hẳn ngươi đã từng gặp đường vũ gật đầu một cái những thứ này người quản lý chắc chắn lúc trước những cái kia láo ngoan đồng ngự quỷ giả bằng sức một mình chấn áp toàn bộ linh dị trong kiến trúc quỷ để hắn không thể tùy tiện chạy loạn những thứ này ta đã thấy nhưng mà đều đi thế bọn hắn tại qua đời lúc đều lựa chọn bản thân phong ấn hoặc là đem ảnh hưởng suy yếu đến thấp nhất đường vũ chưa từng gặp qua mấy cái người quản lý chỉ là quỷ nhà trọ vị kia cũng rất kinh người đúng vậy không có người nào đào thoát mừng thọ mệnh cực hạn vì thế tại trước khi lâm trung đều lựa chọn giam giữ chính mình hoặc là đem thể nội quỷ cho thả ra ngoài để ghép hình không thể nào hoàn chỉnh không đến mức xuất hiện rất nghịch tiến quỷ diệp vũ t h i ê n trầm giọng nói cái này thủy chung là tạm thời hòa hoãn chỉ cần một ngày không đem linh dị thế giới chấn áp hoặc triệt để ngăn cách như vậy linh dị vẫn sẽ tồn tại không cách nào ngăn chặn tiên nhân vô luận huy hoàng mực nào Từ đại ầ u u đến c không có biểu i cho bọn hắn ý tưởng trước đây là sai lầm cũng chỉ là đơn thuần vì hậu nhân tranh thủ một chút thời gian rất muốn g i a càng nhiều phương pháp hơn nếu là hậu nhân đều không thể sinh tồn tiếp thì càng đừng nghĩ ra mặt khác đường bây giờ đã mở ra mấy cái lộ vô luận là ta bên này vẫn là ngươi bên này đều thuộc về mới một con đường diệp vũ thiến trầm giọng nói vô luận cái nào một con đường đều chỉ có thể tiếp tục mò mâm đi tìm kiếm cuối cùng phương hướng chính xác đường vũ hoàn toàn mới đường đi không ai dám nói là đúng mặc dù để t h ể nội quỷ chết máy nhưng chỉ cần dùng đến đủ máy liệt vẫn là hội s u ấ t vấn đề trước mắt đường vũ cũng có thể cảm giác được quá độ bộc phát cơ thể vẫn có chút không chịu nổi cái này vẫn là cần không chế càng nhiều quỷ mới có thể ổn xuống dù sao chết máy thủy chung là chết máy mà không phải triệt để chết hẳn loại kia hào liên t ố t tại tiến vào trong cơ thể h ắ n quỷ đều thuộc về chết máy trạng thái cho dù không thể bộc phát đến cực hạn nhưng ít ra có thể tùy ý khống chế đại bộ phận quỷ không đến mức sẽ khôi phục dị loại là có thể bộc phát phải đầy đủ kinh khủng nhưng dùng nhiều cũng biết dễ dàng biến mất chính mình ý thức chỉ là cái này hạn mức cao nhất khẳng định so với chết máy quỷ cao hơn bên trên một mảng lớn dù sao cái trạng thái đó hạ mình đã thuộc về quỷ hạn mức cao nhất nhất định cao hơn khuyết điểm chính là khống chế quỷ p h ư n g diện chắc chắn không có đường vũ bên này phải nhẹ nhóm bất quá trên cái độ tôi nói vẫn là đường vũ bên này độ khó tương đối cao dị loại gặp qua không ít loại này có thể để cho quỷ đi vào liền chết máy liền độc hưu đường vũ như nhau cái này đúng thật là gần như không tồn tại để diệp vũ thiến đều nhìn má than thở loại này thành công cơ hồ là không thể phòng chế cái kia diệp di không biết ngươi bây giờ có ý tưởng gì mới sao đường vũ dò hỏi cái này tạm thời không có ý kiến gì vẫn là đang tìm tòi ở trong diệp vũ thiến lắc đầu nói cùng ta vào đi tại diệp gia gia chủ cùng gia mâu ở giữa khu vực có một cái lối nhỏ thông hướng đi vào đ ư ờ n g vũ đi theo một khối tiếp cận lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố từ hai bên trong phần mộ chuyển đến tựa hồ chỉ muốn tới gần liền sẽ nhất định bị tập kích loại này tập kích sẽ rất dễ dàng sẽ phải mệnh của hắn nếu như không có ta dẫn đường đi vào không dám nói tất cả mọi người ít nhất chín thành chín người chắc chắn phải chết bao quát cái kia người chủ sử sau màn tới gần hẳn phải chết diệp vũ tiến h thuận miệng nói câu quả nhiên tại diệp vũ tiến h quỷ vực bao phủ xuống cái kia c ô cảm giác á c bách biến mất cảm giác nguy cơ cũng biến mất theo đường vũ l i ế c mắt nhìn hai tòa phân mộ. Đây chính là hai đại đỉnh tiêm thật sự không có mấy người có thể chống đỡ nổi một khi tới gần tuyệt đối chắc chắn phải chết tại sao khi đi vào nghĩa địa bên trong có động tiên khác đập vào tầm mắt nhưng là đen kịt một màu đất t r ú n g liên tục không ngừng có đen như mực khí tức từ bên trong r ũ n g manh tiến đến ra, đồng thời thẩm thấu xuống lòng đất bên trong cái này đen như mực khí tức cho đường vũ cảm giác hết sức quen thuộc không phải liền là bên ngoài cái kia cố hắc ám chi được sao chương 442, hai ắ c ám chi nguyên chương 442, hai ắ c ám chi nguyên đường vũ nhìn xem trước mắt cái này một bãi đen như mực đất trũng phải nói càng giống là một mảnh sâu không lường được màu đen đầm lấy sương mù màu đen ở phía trên không ngừng sôi trào đồng thời hướng về bốn phía lòng đất thẩm thấu mà đi mà không phải từ khắc phương vị r u n g manh lao tới đây là đường vũ cảm thấy cái đồ chơi này vô cùng không đơn giản thậm chí có chút làm cho người cảm thấy dùng mình rõ ràng không có tập kích hắn có thể chỉ là cảm nhận được cái kêu bóng tối vô tận lúc liền cảm thấy mấy phần cảm giác sợ hãi đó là đến từ sợ hãi của nội tâm cảm giác phản phất tất cả quỷ đều đến từ ở đây đây chính là bên ngoài bao phủ hát cám ký tức diệp vũ tiến đơn giản sáng tỏ nói mới đầu phát hiện linh dị thế giới lúc ngoại trừ bốn phía cũng là du đáng quỷ bên ngoài Và l như diệp c h í n vũ tiến tiếp tục giải thích nói nếu như là đơn thuần tại linh dị thế giới lan tràn đây vẫn là rất bình thường nhưng dần dần hướng về hiện thực thế giới thẩm thấu mới là đáng sợ nhất cái đồ chơi này còn có thể thẩm thấu hiện thực thế giới đường vũ kinh ngạc nói đúng vậy linh dị kiến trúc xâm lấn không phải liền là bị cỗ này hắc cám đẩy đi ra bằng không cơ bản từ chúng ta kiến tạo linh dị kiến trúc làm sao lại phản p h ệ hiện thực thế giới d i ệ p vũ tiến lắc đầu nói linh dị kiến trúc nghe rất q u ỷ dị nhưng mà cũng là thế hệ trước tại linh dị thế giới chế tạo lồng giam cỗ này lồng giam chuyên môn chính là giam giữ quỷ không để cho chạy loạn bây giờ những thứ này giam giữ quỷ lồng giam lại nao nhao xâm lấn hiện thực thế giới không thể không nói là một loại lớn lao trầm trọc tin tức này vẫn là rất đại điệu đường vũ nhìn chằm chằm cái đồ chơi này nghiêm túc nói nếu là có thể đem ở đây chế trụ chẳng phải là khôi phục liền sẽ chặt đước hoặc tạm hoãn đúng vậy nhiều như vậy tiên tổ chết về sau đều biết lựa chọn ở đây trôn đồng thời tại sao khi chết cũng có thể gánh vác một phần lực lượng tiến hành áp chế cái này hắc cám c h i nguyên diệp vũ tiến bọn hắn cho cái này màu đen đầm lầy mệnh danh là hắc cám c h i nguyên ngược lại là cũng đủ ngay thẳng n g h e được cái này đường vũ cảm thấy nổi lòng tôn k í n h khó trách cả tòa nghĩa địa phân bố tại cái này nguyên lai、like、là chuyên môn chấn áp hắc á m tri nguyên trấn quỷ chua cũng chấn áp bên này sao đường vũ dò hỏi、Khung. chấn quỷ chùa chính là chuyên môn hạn chế toàn bộ quỷ bao quát những thứ này tiền tổ thể nội quỷ từ đó để bọn hắn không đến mức hoàn toàn mất khống chế diệp vũ tiến giải thích nói thì ra là như thế cái này đúng thật là xảo diệu nhưng mà chấn quỷ chùa xảy ra vấn đề đường vũ lắc đầu chấn quỷ chùa cùng nghĩa địa lập tức nay liền biến thành một cái hoàn mỹ bế hoàn đông đảo tiền bối sau khi qua đời đều biết lựa chọn giam giữ chôn chính mình đồng thời chấn áp linh dị kiến trúc hay là hắc á m tri nguyên chấn quỷ chùa nhưng là phụ trách toàn bộ linh dị thế giới quỷ trạng thái nhất là nhìn chằm chằm những cái kia qua đời tiền bối để bọn hắm chết về sau vẫn có lý trí cảm giác. duy trì nhân loại một phần kia trắc nghiệm không đến mức triệt để mất khống chế nhưng mà cái này bế hoàn bị đánh vỡ chấn quỷ chùa xảy ra vấn đề dẫn đến những cái kia bị mai táng ngự quỷ giả nhau nhau khôi phục bị quỷ thay thế cái này hiển nhiên liền trở thành một cơn á c ngộng cũng không người dám tiến chấn quỷ chùa chấn quỷ chùa tại sao muốn khôi phục giai đoạn hai mới có thể đi vào đường vũ suy đoán mặt có quỷ muốn rời đi những cái kia quỷ cực kỳ khủng bố kinh khủng đến diệp gia gia chủ để diệp vũ tiến đều đừng tùy ý tự tiện xông vào tại đường vũ xem ra diệp vũ tiến đã đầy đủ cường hãn không dám nói đánh đâu thằng đó ít nhất có thể đối phó n có thể diệp ra gia chủ vẫn là căn dặn nàng đang thức tỉnh giai đoạn hai đi vào liền để đường vũ cảm thấy chấn quỷ chùa bên trong đồ vật rất quỷ dị nếu là cha mẹ mình đi vào bên trong cũng không biết là gì tình huống đúng vậy chỉ cần quỷ không có bị hoàn toàn tiêu d i ệ t hoặc giam giữ hoặc chúng ta còn tại khống chế quỷ từ đầu đến cuối liền có buộc phát một k h ắ c diệp vũ t h i ê n trầm giọng nói chấn quỷ chùa cũng là như thế cường đại ngự quỷ giả rất nhiều có thể nhiều hơn nữa ngự quỷ giả vẫn có hồi phục một ngày kia có thể nói chấn quỷ chùa xảy ra vấn đề vô luận có bất kỳ nhân tạo nhân tố ở bên trong đều trở thành một cái tất nhiên kết quả chỉ là thời gian vấn đề sớm hay một thôi mặc dù rất tàn khốc nhưng đây chính là thực tế rất nhiều đều chuẩn bị rất tốt nhưng nên s ậ bàn vẫn là phải s ậ bàn cái kia quỷ nơi phát ra là cái gì điểm ấy các vị tổ tiên như thế nào đoán đường vũ trầm giọng nói phía trước hỏi tham q u a ma kính nó lại trả lời không ra bất kỳ nội dung tới ma kinh chắc chắn không cách nào trả lời cái này đã vượt qua nó i nhận thức diệp vũ tiến h nhìn xem hát cám c h i nguyên nói tiên tổ ngờ tới quỷ tạo thành chính là cùng thiên địa quy tắc trật tự có liên quan là quy tắc tạo thành quỷ quỷ chính là quy tắc điểm ấy chính là cái kia giết người quy luật diệp vũ tiến nói đến rất đơn giản sáng tỏ đường vũ sau khi nghe c ũ n g lâm vào trầm tư điểm ấy hắn không phải là không có nghĩ tới quỷ tạo thành đều kèm theo một loại quy tắc tồn tại giết người quy luật chính là quy tắc t ỷ như hô hấp liền sẽ phát động giết người quy luật đi đường liền sẽ phát động giết người quy luật thậm chí nằm xuống đều biết phát động giết người quy luật cơ bản quy tắc cũng là đơn độc cơ hồ không có l ặ p lại tính chất quy tắc nó có l ẽ có chút giống nhưng tuyệt đối sẽ không giống nhau t ỷ như quỷ thôi miên cùng quỷ l ừ a g ạ t năng lực có chút giống nhưng chúng nó cũng không phải là cùng một loại quy tắc vẫn có khác biệt quy tắc tạo thành quỷ ta phía trước liền nghĩ qua vấn đề là quy tắc làm sao lại tạo thành quỷ đường vũ cảm thấy chân chính nghi hoặc điểm vẫn là ở chỗ ở đây ta cảm thấy hẳn là trật tự sụp đổ dẫn đến toàn bộ linh dị thế giới tiến vào trạng thái hỗn độn từ đó ngưng kết thành khác biệt quy tắc quỷ diệp vũ thiến trầm giọng nói linh dị thế giới giống như là địa p h ủ vốn là tiếp dẫn hồn phách đi vào đầu thai c h u y ể n thế bởi vì trật tự sụp đổ dẫn đến khiến khu vực này triệt để biến chất biến thành đủ loại hồn phách bị quy tắc nhập thân từ đó tạo thành quỷ lại hoặc là căn bản là không có cái gì hồn phách quy tắc ngưng kết cố này hắc á m chi lực sau đó liền tạo thành đủ loại quỷ diệp vũ thiến nói suy đoán của mình rất nhiều thứ vẫn là ở vào không rõ tr Ông tàu địa phủ sao? Đường vũ đối với loại này phỏng đoán, vẫn cảm thấy rất có ý tứ. Dù sao trong thần liền này Người liền dẫn xuống, vốn mạnh bà thang, tàu thấy rất tứ. thoại, thoái thác. chết từ đó chuyển thế đầu thai. bà sau cầu chuyển đầu địa đối địa đã đó, độ đi đó bị sao? sao phủ phủ hạ, sẽ loại do vũ với cái nại lý cảm có có ý Dù ở đây cái gì cầu đại h ạ còn có mạnh bà thang cũng không có chính là một m ạ n h hoàng vũ chi địa thậm chí cùng hiện thực thế giới không có gì khác biệt duy chỉ có có thêm một cái linh dị kiến trúc n ờ tới rất nhiều có thể vẫn không biết cái nào mới là thật chương bốn trăm bốn mươi ba ta là vật chứa chương bốn trăm bốn mươi ba ta là vật chứa diệp vũ tiến lời nói vẫn là rất đáng giá đi suy nghĩ sâu sắc tình huống d ư ớ i mắt cực kỳ phức tạp hết thể đều chỉ có thể dựa vào phỏng đoán nhiều như vậy tổ tiên điều tra qua linh dị thế giới nhiều lần cũng chỉ có thể dạng này suy xét mà thôi ở đây chính là tràn đầy quỷ cũng tăng thêm không chế phối hợp đủ loại điều tra đầu nguồn không có chân chính tìm được nhưng quy tắc ngược lại là hiểu rõ không thiếu để bọn hắn có thể đánh tạo ra đủ loại linh dị c h i vật hay là đủ loại quỷ điều động tới đồng thời phối hợp lại sau đó có thể tạo được kinh người dị điệp ra hiệu quả cho dù là những thứ này bọn hắn cũng chính là hiểu rõ mặt ngoài mà thôi nội bộ còn rất nhiều đồ vật cũng không hề hoàn toàn nghiên cứu ra được diệp di trong này có người nhảy vào đi q u a chưa đường vũ nhìn chằm chằm cái kia hắc cám c h i nguyên rõ ràng giống như là có cái hố sâu tự có thể nhảy vào đi có diệp vũ tiến gật đầu nói còn không chỉ một cái ngự quỷ giả nhảy đi xuống hơn nữa còn là định tiêm loại hình ngự quỷ giả nhảy đi xuống kết quả cũng không có đi lên qua ai cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là chết vẫn là bị kẹt ở hạ lên không nổi tóm lại đã không ai dám thử rồi thông thường ngự quỷ giả có thể thiệt hại nhưng đứng đầu ngự quỷ giả thiệt hại vậy coi như là một loại lãng phí cực đại lớn không hề nghi ngờ đường vũ nghĩ tới sự tình thế hệ trước ngự quỷ giả cũng là đã thử cái này quả nhiên là dùng mệnh đi thử nghe lời nói còn không chỉ một lần liên tục nhiều lần cũng là không kém ngự quỷ giả nhảy đi xuống tra tìm thật đúng là đủ thống ác vì giải quyết linh dị vấn đề quả nhiên là không đếm xỉa đến vì chính là cho hậu đại một cái thái bình thiên hạ nhưng mà mọi chuyện mong muốn kết quả vẫn là tàn khốc như vậy thậm chí đời sau năng lực tổng hợp cũng không bằng thế hệ trước tồn tại kỳ thực ta đang suy nghĩ có hay không thử điều tra qua bọn hắn đang nhảy xuống sau đó trong cơ thể của bọn họ quỷ có hay không trở lại linh dị thế giới hoặc xuất hiện tại một nơi nào đó đường vũ đối với cái này vẫn là rất hiếu kỳ người có hay không tình huống xem xét bọn hắn quỷ liền biết quỷ cũng là độc nhất vô nhị liền cùng vân tay không có tái d i ễ n quỷ ý nghĩ không tệ dù sao quỷ thì sẽ không chết diệp vũ thiến lắc đầu nói s o n g là đã chìm n ấ y biển trên người bọn họ quỷ cũng cùng nhau biến mất không đợi đường vũ kích động mở miệng nàng lại tiếp tục nói trực tiếp đem quỷ ném vào là vô dụng bọn chúng sẽ theo bên trong n h a ra cũng không có bị thốt vệ bởi vậy chúng ta mới có thể nói có khả năng bị vây ở hạ cũng chưa chết cũng có khả năng chết nhưng bị hạ giam giữ quỷ không cách nào trốn ra được nói trắng ra là người giống như là một vật chứa hạ chính là một cái thương khố ném quỷ đi vào bọn chúng sẽ ra ngoài nếu như là ngự quỷ giả xuống liền có thể vây chết ở phía dưới diệp vũ thiến giống như là biết đường vũ muốn hỏi gì tự hoặc có lẽ là vấn đề này rất nhiều ngự quỷ giả khi biết sau đó trong lòng đều sẽ có sự nghi ngờ này hiện tại cũng không đợi đường vũ hỏi ra lời nàng liền đã mở miệng giải thích vật chứ lời giải thích này có chút ý tứ đ ư ờ n g vũ sở cầm một cái, mặc một dù nhớ g e nghe có chút nhưng t quỷ dị, nhưng vừa i hiệu quả. Nếu là đủ hung ác lời nói, dùng thật nhiều người cũng có ác Nếu hung dùng rất thật quả. là đủ x e mày đây là phi thường hung ác cách làm cũng cực kỳ tàn ác có thể vì có thể giải quyết sự kiện linh dị như thế trả giá vẫn rất có cần thiết chỉ có thể nói đến lúc đó chính là ngẫu nhiên rút ra một vị may mắn người xem ý tưởng này nhìn như có thể thao tác nhưng vẫn là không được diệp vũ tiến lắc đầu nói lúc đó thật đúng là có không thiếu lựa chọn hy sinh bản thân trở thành vật chứa tồn tại đem quỷ giam giữ ở phía dưới kết quả tương đối tàn nhẫn đó chính là quỷ sẽ chạy đến diệp vũ thiến g i ả n giải g để đường vũ khẽ giật mình không phải nói người xem như vật chứa đã có thể nhốt á p ở phía dưới sao cái này lời không tệ nhưng điều kiện tiên quyết là thật sự vì vật chứa nếu như tùy tiện tìm cá nhân nhét vào không cách nào k h ô n g chế tình huống n h ả y vào đi là không có ý nghĩa như cũ sẽ trốn ra được đường vũ lập tức hiểu được nói trắng ra là tùy tiện kéo một cái người bình thường là không được nhất định phải ngự quỷ giả mới được nhưng cũng không phải mỗi cái quỷ đều có thể dễ dàng bị khống chế vốn là ngự quỷ giả liền tương đối trở thành vật chứa liền càng thêm ít đến thương cảm Quy t là là nhiều, nhiều đúng vậy lúc đó liền đi hướng mấy cái con đường diệp vũ tiến nhìn về phía hắn nói một loại là giống vật chứa con đường có thể một hơi khống chế nhiều con quỷ giống như là ngươi dạng này và lại chính là giống như là ta như vậy sáng tạo ra dị loại hoặc chế tạo ra càng nhiều ngự quỷ giả diệp vũ tiến h không e rẻ nói ra ý nghĩ nghe có chút kinh dị nhưng lại chuyện đương nhiên vật chứa con đường đường vũ sau khi nghe xong lập tức chân kinh suy nghĩ kỹ một chút hắn không phải liền là một cái tương đối hoàn mỹ con đường sao thân là chết máy thể chất có thể khống chế rất nhiều quỷ không đến mức sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử dạng này ở bên ngoài thu thập một vòng lớn trở về nói không chính xác khống chế mấy chục con quỷ lập tức hiệu quả liền tăng lên so với những cái k i a khống chế hai ba con quỷ liền đã vô cùng khó khăn ngự quỷ giả đã mạnh hơn nhiều lắm và lại chính là giống diệp vũ tiến lộ tuyến diệp vũ tiến h lộ tuyến chính là nàng căn bản cũng không phải là ngự quỷ giả bị nạnh sinh sinh chế tạo thành ngự quỷ giả hơn nữa còn là dị loại hai loại phương thức đều có thể khống chế càng nhiều quỷ diệp vũ tiến h loại này rõ ràng chính là chế tạo thành ngự quỷ giả cũng là có thể khống chế nhiều một chút quỷ bất quá cũng liền diệp vũ tiến h ngoại lệ ma kính những này là thuộc về trường hợp đặc biệt nếu như không có ma kính lời nói cái kia nàng cũng không khả năng giam giữ cái gì quỷ xem ra ta giống như là bị chế tạo ra tới xem như vật chứa tự nghe diệp vũ tiến kiểu nói này đường vũ nhịn không được bản thân trào phúng một phen đây chỉ là sơ bộ ý nghĩ hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì diệp vũ thiến lắc đầu nói vô l u ậ n ngươi vẫn là ta bên này tình huống đều không thể thành công phục chế dưới loại tình huống này xem như vật chứa cũng chỉ có thể xem như nói xuông đường vũ gật đầu một cái muốn trở thành vật chứa nhất định phải số lớn lần sản xuất mới được bây giờ liền hai người bọn hắn trường hợp đặc biệt một điểm trừ bọn họ hai bên ngoài liền không có gặp qua các loại khác giống như loại tình huống này tồn tại dưới loại tình huống này nói thế nào kế hoạch thành công chỉ có thể nói thành công chế tạo ra hai vị năng lực cũng không tệ ngự quỷ giả giải quyết quỷ đường phải đi còn rất dài xem ra vật chứa kế hoạch có vẻ như thất、bại. đường vũ núi bay ngược lại hắn chắc chắn không vui trở thành vật chứa chương chấn chùa chương chấn chùa nhân nhân nguyên biến, nguyên biến. 444, 444, điều điều quỷ quỷ tra tra dị dị không thể không nói tin tức này vẫn là rất kình bạo đường vũ vạn vạn không nghĩ tới còn có loại phương thức này tới chế tạo một cái vật chứa ý nghĩ chắc chắn là mỹ hảo nếu là hắn loại tình huống này có thể số lớn chế tạo ra tới chỉ để giam giữ q u ỷ không là vấn đề diệp vũ tiến h loại này tuy nói cũng có thể thành công nhưng cần rất nhiều người mới được đại giới lại so với đường vũ loại tình huống này phải lớn hơn nhiều để người bình thường trở thành thích hợp khống chế quỷ ngự quỷ giả nhiều nhất chính là khống chế một hai con cũng rất không tệ khống chế ba bốn con trở lên cũng đã thuộc về tiểu chuẩn trên trung bình thậm chí đỉnh tiêm cấp bậc đường vũ bên này liền có thể khống chế rất nhiều quỷ không đến mức sẽ khôi phục ảnh hưởng đến chính mình nhìn trước mắt tới cái này chúng ta bị chế tạo ra tới đã rất muộn trước mắt cái phần mộ này chính là chứng minh tốt nhất nếu như có thể nhẹ nhõm chế tạo ra tới cũng không cần phải từng cái ngự quỷ giả trước khi qua đời đều lựa chọn tọa c h ấ n ở đây chấn áp hát cám c h i nguyên đúng vậy thuộc về một cái thời kỳ cuối trạng thái lúc này xa xa không phải chúng ta nhiều khống chế mấy cái quỷ đồng thời nhảy vào đến liền có thể giải quyết sự tình diệp vũ tiến h lạnh nhặt nói lần này ta mang ngươi tới chính là nói rõ tình huống bên này hát cám chi nguyên bên trong khẳng định có cái gì có thể vào sâu nhưng không dám nhảy đi xuống xem xét tám chín phần m ộ ư ơ i có đi không trở lại những thứ trước kia đỉnh tiêm ngự quỷ giả đều nhảy đi xuống qua cũng không có trở về chớ nói chi là bọn họ tin tức này thật đúng là đủ sức nổ đường vũ đến bên này sau đó biết rất nhiều bí mật để hắn hiểu rõ hơn linh dị thế giới tình trạng còn có các tiền bối một cái cố gắng trong lúc nhất thời hắn cảm giác tòa này nghĩa địa còn có những cái kia linh dị kiến trúc giống như không có đáng s ợ như vậy đáng sợ vẫn là quỷ mà không phải những thứ này linh dị kiến trúc Tốt, phía trước nói cũng là trước kia một ít chuyện bây giờ bắt đầu nói một chút trước mắt cần để ý sự tình diệp vũ tiến h lời nói để đường vũ biểu lộ trở nên nghiêm túc rất rõ ràng trước mặt nội dung chính là một cái món ăn khai vị bây giờ mới là chủ đề trước mắt ngươi cũng thấy đấy trước mắt hắc cám c h i nguyên dần dần hướng mặt ngoài thẩm thấu ra ngoài diệp vũ tiến h nhìn về phía cái kia liên tục không ngừng hướng mặt ngoài thẩm thấu hắc cám đầm lấy nghiêm túc nói đây là phía trước không có khoa chương như vậy đến lúc đó theo hắc cám càng ngày càng thịnh vượng phía ngoài linh dị kiến trúc liền sẽ bị đẩy hướng hiện thực thế giới điểm ấy phía trước đã nói qua linh dị khôi phục chính là bị nó làm ra cho dù có tòa này nghĩa địa đ ẹ lên thế nhưng c h ấ n quỷ chùa xảy ra vấn đề dẫn đến bên này xảy ra vấn đề một khi c h ấ n quỷ chùa buông l ò n g nghiêm trọng hơn bên này hắc á m c h i nguyên sức mạnh liền sẽ thẩm thấu càng thêm lợi hại đến lúc đó liền sẽ liên tục không ngừng có linh dị kiến trúc hướng mặt ngoài bị đẩy đi ra bao quát bên trong quỷ đều biết hướng về bốn phía vợt tới diệp vũ tiến lời nói để đường vũ trong mơ hồ cảm giác hắc á m tri nguyên có vẻ như sẽ b ộ c phát đồ vật gì chẳng lẽ nói đến linh dị khôi phục giai đoạn hai sẽ xuất hiện kinh người d đ ư ờ n g vũ nhìn c h ầ m c h ầ m h ắ t g á m trí nguyên đúng vậy chúng ta phỏng đoán đến lúc đó sẽ có đồ vật gì từ bên trong xuất hiện cũng có khả năng đồ vật gì cũng không có diệp vũ thiến nói bất quá có một chút là khẳng định c h ấ n quỷ chùa bên kia khẳng định có quỷ chạy đến đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái nói như vậy đến linh dị khôi phục giai đoạn hai lúc ta liền canh giữ ở cái này diệp di liền đi c h ấ n quỷ chùa không tệ đến lúc đó ngươi liền canh giữ ở cái này ta liền đi tới trấn quỷ chùa kiểm tra tình huống diệp vũ thiến trầm giọng nói phía trước cái kia chủ sử sau màn chả nhường ngươi đi tới trấn quỷ chùa nhất định có âm hưu của hắn dưới loại tình huống này ngươi chắc chắn không thể đi tới giao cho ta đi dò xét là được rồi thuận tiện điều tra cha mẹ ngươi hành tung đối phương hoàn toàn chính là muốn theo đường vũ chơi dương m ê u chỉ cần ném ra một cái ý niệm đường vũ liền sẽ nghĩ đi tới đây chỉ là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n bây giờ diệp vũ tiến h dự định tự mình đi vào xem xét tiện thể điều tra đường vũ tình huống của cha mẹ đường vũ không có phản đối thứ gì ngược lại từ diệp vũ tiến h đi tới cũng giống như nhau mấu chốt là diệp vũ tiến h căn bản cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn nếu như diệp vũ tiến là mục tiêu của bọn hắn sớm liền bắt đi hà tất đặt ở bên kia mất khống chế có thể đường vũ là mục tiêu lời nói theo lý tới nói cũng sẽ lựa chọn tới bắt hắn mới đúng nhưng mà chính là tới ném câu nói liền đi hết t h ả đều để cho người ta không nghĩ ra tóm lại tạm thời đường đi tới trấn quỷ chùa là được rồi nhìn bên này đứng lên tình huống không tốt lắm có thể để khác ngự quỷ giảm một khối tới chợ giúp sao đường vũ không sợ đơn đả độc đấu nhưng rõ ràng có không ít người nguyện ý tới hy sinh bản thân trả giá để bọn họ chạy tới một khối hỗ trợ không phải rất tốt sao có thể diệp vũ tiến gật đầu một cái đến lúc đó người muốn mang ai đi vào liền mang ai đi vào diệp vũ tiến không có rất cứng nhắc hoặc có lẽ là cứng nhắc lời nói đối bọn hắn đều không c h ỗ t ố t đây là rất bí mật khu vực cũng là nhiều ngự quỷ giả t ử thủ khu vực nhưng dưới mắt đều phải bạo phát nhất định phải nhiều chuẩn bị một phen mới được cái kia chờ ta trở về liền cùng bọn hắn hiệp thương hạ đường vũ gật đầu một cái nếu là hắc cám chi nguyên hạng leo ra cái gì kinh khủng quỷ chỉ là dựa vào hắn lời nói thật đúng là không dễ đối phó cái này thủy chung là linh dị thế giới không phải hiện thực thế giới hắn có thể lợi dụng đồ vật cũng không nhiều đến lúc đó còn thật sự phải k h i ê n nhiều ít đồ tới làm một phòng hộ trong đầu hắn đã nghĩ đến như thế nào đem năng lực của mình cho phát huy đến lớn nhất ân lần này phải đem tất cả mọi chuyện cho điều tra tinh tưởng nhất là chấn quỷ chùa vì sao lại xuất hiện biến hóa như vậy diệp vũ thiên trầm giọng nói nếu có thể tiếp tục lợi dụng chấn quỷ chùa chấn áp xuống dưới cái kia giai đoạn hai khôi phục liền sẽ bị đ è xuống sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn tìm kiếm biện pháp bọn hắn bây giờ chính là chỉ có thể kéo dài thời gian đồng thời tìm kiếm lấy biện pháp giải quyết tại biết cái này nội tình sau đó đường vũ trong lòng liền kịp chuẩn bị diệp di người bên này còn có khác thế hệ trước ngự quỷ giả có thể gọi qua sao đường vũ do hỏi hắn cái này vừa kêu người không có vấn đề gì mà nàng bên này có thể hay không kêu động cũng không phải là rất rõ ràng thế hệ trước ngự quỷ giả ta vẫn biết đến nếu như nói bọn hắn không biết tình huống bên này vậy khẳng định là chuyện không thể nào đến ngày đó bọn hắn muốn tới thì tới không muốn tới liền không tới ta sẽ không quan hệ lựa chọn của bọn hắn diệp vũ tiến trả lời rất bình tĩnh thậm chí không có nửa điểm cảm tình sen lẫn ở bên trong đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái ngự quỷ giả sống càng lâu cảm tình ngược lại càng n h ạ t mạc càng không có nhân loại tình cảm lẫn nhau qua lại có liên hệ đó là không có khả năng sự tỉnh trừ phi có chuyện gì cần làm kế tiếp hắn liền không có hỏi tới ngược lại hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được những người khác cùng hắn không có quan hệ gì hắn ngược lại là hy vọng những lao g i a hỏa kia xuất động bằng không thì thật sự thất thủ chẳng tốt cho ai cả chương bốn trăm bốn mươi lăm hát thủ sau màn lại tới chương bốn trăm bốn mươi lăm hát thủ sau màn lại tới đường vũ rời đi nghĩa địa sau đó diệp vũ tiến h chính là tiễn hắn trở lại hiện thực thế giới ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng một khi sắp khôi phục lúc bộc phát liền sẽ để ngươi đi tới nghĩa địa diệp vũ tiến ó i đến lúc đó có thể là ta đưa ngươi đi nếu là tình huống thay đổi bất ngờ lời nói có thể liền là chính ngươi đi đến lúc đó ta coi như không tại linh dị xe buýt cũng sẽ dựng ngươi đi qua diệp di biết đường vũ trọng trọng gật đầu một cái biểu lộ nghiêm túc sự nghiêm trọng của chuyện này không thua gì tận thế bắt đầu làm không tốt lập tức thế giới liền lâm vào trong nguy cơ tử thương vô số nay l i ề n cùng tận thế g i ò m bị một dạng g i ò m bị ở bên ngoài khắp nơi đi nhân loại một khi đi ra ngoài liền sẽ gặp phải vô số g i ò m bị công kích nhưng mà bọn hắn đối phó cũng không phải g i ò m bị mà là so dòm bị trả kinh khủy dòm bị tốt xấu có thể chém chết vì căn bản chặt không chết còn có thể suy tường nếu là trong nhà giàu có điểm đường vũ ánh mắt lạnh lẽo minh vực trong nháy mắt khuyết tắn đến toàn bộ biệt thự lập tức liền khóa chặt một gian trong đó trong phòng thân ảnh kỳ thực trong biệt thự đã sớm trống rỗng cái gì cũng không có phía trước còn có linh dị c h i vật các loại bây giờ coi là thật đều bị hắn rời hết ném vào trong phần mộ phần mộ xem như thương khố lại thuận tiện lại an toàn căn bản vốn không lo lắng bị trộm nho nhỏ biệt thự hoàn toàn không thể làm làm thương khố sử dụng ngay nào chính mình trở tại linh dị thế giới căn bản vốn không biết chuyện bên này bị cấp sạch không còn một n g ố n g cũng không biết chỉ dựa vào phía ngoài bảo an đừng nghĩ ở đây an toàn hơi có chút năng lực biết hắn chỗ ở cũng không phải vì khó lại càng không sợ phía ngoài bảo an bởi vì biệt thự đã sớm bị rơi hết bên này cơ bản không có gì quan sát qua mấu chốt là giám sát cũng không có phát ra nhắc nhở rất rõ ràng đối phương vụng trộm tiến vào tới áo đen bảo lại là một bộ này quen thuộc trang phục nhưng cũng không phải cái k i a m ộ t kiện màu đen áo l i ệ u chính là rất đơn giản quần áo thông qua minh vực rất nhẹ nhàng liền có thể thấy rõ ràng tướng mạo của hắn rất rõ ràng đối phương căn bản vốn không sợ đường vũ giết chính mình hoặc có lẽ là giết chết chính mình cũng không có ý nghĩa gì chớ nóng vội động thủ chớ ta nói dứt lời cũng không mượn thanh âm chấm thấp từ nam tử áo đen trong m i ệ n g văng lên tiếp đó đi bên này tới nói lần trước ngươi lực bộc phát thật đúng là vượt qua tưởng tượng của ta không chỉ có ta phân thân bị đánh chết liên lạc đông vân cũng bị ngươi mất đi nếu như ngươi tới trả thù xin đem chân thân mang tới mà không phải khống chế một người bình thường tới đường vũ mặt không biểu tình trước mắt người chính là người bình thường nhiều nhất chính là bị cái tia quỷ dị quỷ khống chế đánh giết hắn thật đúng là không có ý nghĩa gì ta không phải là tới tìm ngươi t í n h sổ nam tử áo đen chậm dãi nói ngươi cùng diệp ra tiểu thư đi tới nghĩa địa tin tưởng hẳn phải biết không thiếu nội tình sự t ì n h rất rõ ràng nam tử áo đen cũng biết bọn hắn đi làm cái gì nhưng mà một giây sau quỷ thủ hướng về bên này nhanh chóng lướt qua tới một cái nắm đầu của hắn ta không thích cùng người già nói chuyện không có thành ý thanh âm chưa dứt một cái liền bóp nát nam t ử háo đ e n đầu trực tiếp kết thúc tính mạng đối phương dài dòng cũng không muốn dài dòng đối phương chắc chắn là muốn tới cho hắn tẩy não quán thâu đủ loại cái gì luận điệu hay là nói chấn quỷ chùa tương tự nội dung đường vũ liền lười nhắc nghe xong trực tiếp giải quyết đi liền xong việc chỉ cần không tới chân nhân hắn đều lười nhắc nghe nếu tới chân nhân vậy thì trực tiếp mở đánh không quan tâm đối phương là lý do gì dám tinh kế đến chính mình vậy thì phải chết người háo đen bị đánh rết sau đó cùng lúc đó mặt khác một chỗ đen như mực chi đ i ệ một cái thấy không rõ lắm khuôn mặt người thở dài nói người tuổi trẻ bây giờ chính là quá sốc nổi hắn thân người cong lại đứng dậy la cung dung rời đi mảnh này đen như mực chi địa không biết đi tới địa phương nào đường vũ tại đánh giết bị khống chế người áo đen sau đó chính là gọi điện thoại cho đồ tinh văn như cũ trực tiếp một mạch đem chuyện này chuyển ra ngoài cơ bản không cần giấu giếm cái gì diệp vũ thiến tất nhiên lựa chọn để hắn tới trợ giút cũng cho phép hắn hâu ngoại viện chắc chắn là tùy tiện đem bên này tin tức cho nói ra ngoài chuyện cho tới bây giờ không có chuyện gì không thể nói phải nói những chuyện này sớm đã có người biết vấn đề ở chỗ nói hay không mà thôi nhất là linh dị tổ chức cao tầng là những lao gia hỏa kia nếu như nói bọn hắn không biết tình huống bên này hắn là thế nào cũng sẽ không tin tưởng thuần túy chính là có nguyện ý hay không nói hay là có nguyện ý hay không ra tay chuyện này kỳ thực chúng ta đã biết đồ tinh văn tại đầu bên kia điện thoại ngữ khí mười phần t r ầ m thấp rất rõ ràng tin tức này cho hắn sung kích đồng dạng là không nhỏ cho dù là lại nghe một lần cũng cảm thấy rất có lực chung kích xem ra những lao g i a hỏa kia cuối cùng c a m lòng mở miệng đường vũ lắc đầu hắn còn tưởng rằng sẽ một mực im lặng không nói không lần này đem sự tình đổi kịp đầu lao ra hỏa nói sau đó bọn hắn đều thẳng thắn đồ tinh văn trầm giọng nói đồng thời bọn hắn còn nói nhiệm vụ lần này bọn hắn sẽ xuất động đường vũ chân mày vẩy một cái những thứ này trăm năm bất động lao ra hỏa vậy mà lại xuất động cái này khiến hắn cảm thấy mấy phần kinh ngạc hắn còn tưởng rằng những lao ra hỏa này chính là đứng ra phổ cập khoa học một lúc sau liền tiếp tục ốn tại linh dị tổ chức bên trong ai ngờ lần này dự định xuất động ngược lại là một cái kỳ tích đúng vậy bọn hắn nói lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý mớn nhất định phải phải xuất động đồ tinh văn nói đến lúc đó bọn hắn sẽ tự mình hành động bất quá một lần hành động này cũng coi là chúng ta chúng ta cũng sẽ một khối đi tới loại chuyện này vẫn tương đối nghiêm trọng ai cũng biết một khi trở nên nghiêm trọng sau đó sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng hảo cái kia có thể triệu tập bao nhiêu người thì nhìn chính các ngươi đường vũ gật đầu một cái tất nhiên bên kia biết là được chương 446, cổ trạch d ị biến chương 446, cổ trạch d ị biến tại an bài thỏa đáng sau đó đường vũ chính là thật tốt tốn tại nhà tiếp tục bán thành tiền hắn linh dị vật đoán chừng gần nhất quỷ hành động phải tương đối thường xuyên tới hiệu cầm đồ mua đồ quỷ vẫn tương đối nhiều lập tức hắn linh dị chi vật nhau nhau bị bán ra mà không phải tồn tại trong tay nhiều như vậy linh dị chi vật hắn cho dù có vô số đầu quỷ thủ cũng dùng không hết ta huống hồ tác dụng phụ trả nhiều như vậy có đôi khi sợ chết quỷ đều không bị giam giữ chính mình liền bị tác dụng phụ hại chết bởi vậy linh dị chi vật đều cho bán sạch để hắn thu được ước chừng trên t r ă m trọn có thể nói là trước nay chưa có giàu có mặc dù trước mắt không biết dùng để làm cái gì nhưng gom tiền chính là để hắn khoái hoạt tại hắn bán được q u ê n cả trời đất lúc trong điện thoại di động bắn ra một đạo tin tức cổ trạch dị biến cổ trạch tình huống bên này một mực chịu đến linh dị tổ chức trọng điểm chú ý hơi có chút gió thổi cỏ lay lập tức liền sẽ nhắc nhở tất cả ngự quỷ giả hướng về bên này quan sát tình huống đường vũ đồng dạng ấn mở trực tiếp. tiếp tục xem xét cổ trạch tình huống muốn nhìn một chút cái gọi là d ị biến là thế nào cái biến pháp nhất là qua lâu như vậy hiếm thấy cổ trạch xảy ra vấn đề phía trước cũng là một mực rất bình ổn đàng long xã thỉnh thoảng phái người đi vào d ò xét cũng không có gây nên cái gì chấn động đến mức từ từ không có người nào chú ý đường vũ đều nhanh quên cổ trạch sự tình bây giờ bỗng nhiên bắn ra tới tin tức biểu thị cổ trạch có vấn đề để cho ta xem cổ trạch bây giờ có thể có vấn đề gì tại mở ra điện thoại lúc đập vào tầm mắt vẫn là cái kia cổ trạch chỉ là tòa này cổ trạch cùng phía trước có nhỏ xứ khác nhau hắc ám từ phòng ở bốn phía dọc theo đi đồng thời thẩm thấu trong lòng đất bên trong không chỉ có là cái kia quỷ dị hắc ám thẩm thấu ra cổ trạch hoàn cảnh bốn phía cũng đi theo dần dần liên hệ ra giống như là muốn thôn phệ hết bốn phía hiện thực thế giới c ô này hắc ám chi lực đường vũ ánh mắt ngưng lại tình huống thật đúng là không thích hợp tình huống dưới mắt thậm chí có chút hỏng bét nếu là tiếp tục tùy ý xuống tất nhiên sẽ để bốn phía dần dần biến thành, đó, thành biến thành linh dị chi địa đây là phi thường kinh khủng trạng thái ai cũng không muốn nhìn thấy đàng long xa thật đúng là đủ kiên cường liền không có phái người tới liên hệ ta đường vũ ánh mắt lấp lóe trong khoảng thời gian này không riêng gì quốc nội nước ngoài đều có rất nhiều thế lực để chính mình đi xử lý linh dị kiến trúc trái lại đằng long xã cũng rất t à môn căn bản là không người đến liên hệ hắn p h ả n phất tại đối ngoại tuyên bố cổ trạch sự tình bọn hắn có thể giải quyết lần này vẫn như c ũ n h ư thế hắn không có ý định xuất động liền l ặ n g lặng nhìn xem cổ trạch biến hóa dù là cổ trạch thôn vệ hoàn chỉnh t ò a thành thị đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào khoảng cách huế dương thành phố xa như vậy hơn nữa nhiều như vậy cường đại ngự quỷ giả đều không xuất động chính mình dựa vào cái gì ra ngoài bán mạng cái khác mệnh là mệnh mệnh của hắn cũng không phải là mạng vì thế hắn đem hình ảnh hình chiếu đến trên tv đồng thời lấy ra đủ loại đồ ăn vặt tựa ở trên ghế salon quan sát chỉ cần không gọi mình đi tới c h ợ rút hắn chắc chắn sẽ không xuất động trừ phi lan đến gần chính mình để cho ta xem đàng long xã giải quyết như thế nào đường vũ nhìn xem lớn màn ảnh hình ảnh theo thời gian đưa đ ẩ y năng lượng hắc cám dần dần hướng về bốn phía thẩm thấu phải càng nhiều lại không ngăn lại lời nói tính nguy hại càng ngày sẽ càng lớn quả nhiên đàng long xã bên này xuất động vẫn là rất nhanh một nhóm lớn ngự quỷ giả xung lại trước tiên đóng tại bên cạnh tra xét tình huống chung quanh kỳ thực bọn hắn căn bản không làm được cái gì trước mắt cổ trạch x ầ m lấn bọn hắn không có cái gì năng lực ngăn cản bọn hắn có thể làm được chính là trông coi phiến khu vực này tránh quỷ hướng về bên này t h â m thấu có thể giải quyết cổ trạch vẫn chỉ có long khiếu thiên rất nhanh long khiếu thiên liền từ bên cạnh nhanh chóng hướng về đâm tới mỗi lần ra sân đều cực kỳ phong cách giống như là tại đối ngoại tuyên cáo nói địa bản của ta ta làm chủ vê anh long khiếu thiên không trung đập xuống đất đem mặt đất cho đập ra cái hố to giống như là siêu nhân đi theo dưới chân bỗng nhiên đập mạnh liền hướng cổ trạch bên trong sông vào đi vào nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt m xem ra lần này làm thật đường vũ lập tức h ứ n g thú hắn ngược lại là muốn nhìn một chút long khiếu thiên giải quyết như thế nào cổ trạch cho dù đem cổ trạch bên trong quỷ đều cho nhốt cũng không khả năng để cổ trạch trở lại linh dị thế giới trừ phi long khiếu thiên đồng dạng nắm giữ đường vũ năng lực hoặc có rất nghịch t i ê n quỷ vực ngạnh sinh sinh đem cổ trạch đẻ trở về linh dị thế giới chỉ là cái sao độ khó rất cao thậm chí có thể nói cao đến biến thái diệp vũ tiến rất cường h ạ n à, có thể xem là nàng đều khó có khả năng tùy tiện liền có thể dùng quỷ vực cưỡng ép đem linh dị kiến trúc cho nhét về đi linh dị kiến trúc bản thân liền là ngục giam lồng giam, cái này đặc chế đồ chơi. làm sao có thể nhẹ nhõm cho ngươi thay đổi vị trí đường vũ có thể tùy ý thay đổi vị trí bọn chúng trình độ rất lớn cũng là dựa vào người quản lý chi bút cái đồ chơi này giống như là khống chế linh dị kiến trúc chìa khóa có thể tùy ý công t ắ c cửa có lẽ những cái kia tiền bối đã sớm biết có khả năng xuất hiện loại tình huống này mới đặc biệt chế tạo ra người quản lý chi bút thật dễ dàng đem linh dị kiến trúc cho đưa trở về đường vũ trong lòng nhớ tới ý nghĩ này suy nghĩ kỹ một chút hẳn là như thế làm hắn xem như ăn dưa q u n chúng viễn trình trực tiếp cũng sẽ không bị quỷ chọn lỡ lúc đ ô n g nhiên một thân ảnh bị từ cổ trạch bên trong bay ngược ra tới đ ô n g nhiên nện ở trên mặt đất vay một tiếng ngạnh xinh xinh đem mặt đất cho đập ra cái hô tới đám người nhìn kỹ phát hiện bị nện đi ra ngoài căn bản không phải quỷ mà là lòng khiếu thiên giờ này khắc này lòng khiếu thiên tình trạng vô cùng tệ hại vẫn lấy làm k i ê u ngạo nằm đấm thậm chí cả cánh tay đều bị trực tiếp kéo đứt mặt cắt miệng có đồ vật gì đang ngọn ngoại dường như đang ăn mòn lòng khiếu thiên thân thể không chỉ hai tay b ẫ n mất liền lộ ra ngoài trên da mặt trải rộng đ ố n đen xác thực tới nói đây cũng là thi ban thi ban không ngừng mà ở trên người hắn tựa như liên vậy bắt đầu sinh trường giống như là muốn đem long khiếu thiên biến thành một cỗ thi thể dị tình huống đường vũ ánh mắt ngưng lại tình huống trước mắt nằm ngoài dự đoán của hắn long khiếu thiên thực lực rõ như ban ngày phía trước cơ hồ quét ngang một m ả n h quỷ vô luận là quỷ còn ra vẫn là quỷ tân lương kém chút đều đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác dưới mắt là hắn bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác trạng thái nhìn c ự c kém mặc dù không có chết nhưng trạng thái đã rất c h í lệnh thể nội quỷ tựa hồ có chút sao động muốn khôi phục đi ra nhất là thân thể của hắn bộ vị bắt đầu bắt đầu và mẹo giống như là biến thành vòng xoáy giống như một vòng lại một vòng mà vòng không riêng gì đường vũ cảm thấy chân kinh tất cả mọi người ở đây bao quát nhìn trực tiếp khác ngự q u ỷ giả đều bị chấn động đến lần này là long khiếu thiên thua hơn nữa toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một phút liền bị đánh bay đi ra khu khu khụ l o n g khiếu thiên nôn mấy mụ máu dựa vào đầu treo lên chính mình đứng lên đại biểu cho không có chết bên cạnh đằng long xã ngự q u ỷ giả nhao n h a u từ bên ngoài xông lại hảo giúp long khiếu thiên cứu chữa lùi ra lòng khiếu thiên gầm nhẹ một tiếng ra hiệu chạy tới t h ủ hạ chớ tới gần những cái kia xã viên n h o nhao dừng lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra theo s á t lấy một thân ảnh từ đại môn bên trong đi tới đồng thời phủi tay đạo quả nhiên là trẻ tuổi chính là hảo dạng này cũng chưa chết xem ra sinh mệnh trả rất gương ngạch đi trước mắt đạo thân ảnh này người mặc một tập kích áo đen che lại cả đầu căn bản thấy không rõ lắm bên trong tướng mạo tại tv nhìn trực tiếp đường vũ ánh mắt lập tức trở nên vô cùng b ă n g lãnh mặc dù nhìn không ra kỳ trường cùng nhau nhưng cái này âm thanh còn có cái này giọng điệu nói chuyện tất nhiên chính là cái tia nhiều lần phái ra giả thân người áo đen không nghĩ tới hắn liền ở bên trong hơn nữa trực tiếp đem long k i ế u thiên cho đánh bệ chương bốn trăm bốn mươi bảy treo lên đánh chương bốn trăm bốn mươi bảy treo lên đánh hắn tại sao sẽ ở bên trong đường vũ cao mày nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại g i a hỏa này thần long thấy đầu mà không thấy đôi u cổ trạch lại là liên thông linh dị thế giới thông qua linh dị thế giới vẫn có thể tiến vào cổ trạch dưới loại tình huống này vụ trộm tiến vào đi cũng không không thể điều kiện tiên quyết là thực lực bản thân đủ mạnh bằng không ngồi đợi bên trong sợ là sẽ bị quỷ tấn công mạnh cuối cùng là giả thân hay là chân thân nếu như là giả thân còn có loại thực lực này cái tia cũng rất kinh người đường vũ vẫn là không dám xác định tên trước mắt đến tột cùng là chân thân hay là giả thân tuy nói thực lực rất kính người nhưng nếu là hắn k h ô n g chế bồi dưỡng ra được thủ h ạ hay là k h ô n g chế một chút từ trong phần mộ xuất hiện lao ngoan đồng đ ầ u lạc đông vân chính là ví dụ tốt nhất lạc đông vân mạnh như vậy lại có thể bị điều động chiến đấu cũng đã đầy đủ phá vỡ bọn hắn nhận thức bất kể như thế nào ít nhất bây giờ kiến thức đến gia hỏa này quả nhiên là thâm bất khả chắc chất hắn lập tức lựa chọn khởi hành đi tới thiên đô thành phố đ a n g long xã chết sống cùng hắn không có quan hệ gì bao quát l o n g thiếu tiên trọng điểm là gia hỏa này đường vũ vẫn là rất khó chịu một mực tại sao l ư n g đ ô n đao hơn nữa còn giống như vừa ý hắn ở loại tình huống này không quan tâm l à ý tưởng gì hắn chính là ưa thích chạm thảo trừ căn làm câu đấu người hạ t r ạ n g đó chính là phải chết tại đường vũ chạy tới lúc người áo đen từ cổ trạch bên trong đi tới để đám người như lâm đại địch cũng không phải quỷ cái này liền để bọn hắn cảm thấy rất khiếp sợ vạn vạn không nghĩ tới sẽ có người từ bên trong đi tới mà không phải quỷ phải biết bên này sớm đã bị phong đến xích sao muốn vụ n trộm tiến vào đi rất khó khăn chỉ có một cái khả năng đó chính là từ linh dị thế giới tiến vào cổ trạch muốn làm đến điểm này liền cần rất khủng bố thực lực bây giờ có thể đem long khiếu thiên đánh thành dạng này cũng đủ để chứng minh hắn c ư n g hãn l o n g khiếu thiên mặt đen lên cũng không phải mặt của hắn thật sự đen như vậy mà là trên mặt hắn mọc đầy đống đen đây chính là thi ban mà không phải vóc người đen dưới loại tình huống này vẫn là không có biến mất mất đi hai tay cũng không dễ dàng như vậy khôi phục lại hắn cũng không phải dị loại cũng không có quỷ l ư a g ạ t không có cách nào nhẹ nhõm gãy chi c h g sinh người là ai l o n g khiếu thiên âm thanh lạnh giá đến cực hạn lại không có nửa điểm bồi dối không hổ là tọa chấn một phương c ư ờ n giả g coi như đối mặt như thế khác xa trên lệnh hắn vẫn là rất chấn định ta là ai cũng không trọng yếu người áo đen cầm lấy một cái nhanh cây tại mặt đất vạch ra một đạo tuyến lạnh ngặt nói vượt qua đường dây này liền chết chính là như vậy đơn giản chỉ cần không vượt giới ta sẽ không cùng các người gây nên mâu thuẫn gì dù sao chúng ta địch nhân chân chính là quỷ mà không phải đồng loại người hào đen lời nói lại làm cho đám người khẽ giật mình lời nói dễ nghe nhưng đối với long khiếu thiên không có chút nào lưu tình nếu không phải là long khiếu thiên tự thân rất c ứ n g hãn sợ l à sớm đã bị đánh bể có thể nghe người hào đen giống như tại trông coi ở đây n h ư đồ bí mật lấy cái gì ngươi muốn cái này cổ trạch làm cái gì long k i ế u thiên lạnh lùng vân đạo nay liền cùng các ngươi không có quan hệ gì chỉ cần biết vượt giới liền chết người á o đen cũng không có không kiên nhẫn chỉ cần không người cản giới thậm chí còn có thể cùng đoàn người tâm sự hắn không có thừa cơ cho long khiếu thiên bổ đao cũng đủ để chứng minh hắn đ u ô i sát nhân cũng không có quá nhiều hứng thú nếu là lại tiếp tục cho long khiếu thiên bổ đao lấy long khiếu thiên tình huống chắc chắn là chắc chắn phải chết cho dù không chết cũng là triệt để tàn phế long khiếu thiên sắc mặt lạnh lẽo rất nhiều người ghét nhất chính là loại này câu đấu người muốn cụ t r ạ c h tới làm gì đều không nói chỉ là cưỡng chiếm tại cái kia bất quá coi như đưa ra cái lý do long k i ế u thiên cũng không thể tiếp nhận đây chính là địa bàn của hắn tại hắn bên trong phạm vi còn hạn tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại tình huống này. hiện đối loại không cho phép một giây sau long khiếu thiên thân thể bành trướng giống như là biến thành một tôn cự nhân không chỉ có người biến thành cự nhân liền g â y chi đều đi theo chúng sinh nay liền giống như là d ẽ xi、si、đẹp đệ vũ bên trong biến dị thể thịt cũng không biết từ nơi nào vô căn cứ mọc ra không chỉ có biến lớn còn khôi phục g â y chi cái này h ã n tay cụt mang tới ảnh hưởng lập tức liền biến mất vậy ta cũng khuyên cáo ngơi ư một câu hoặc là chết hoặc là lăn ra địa bàn của ta long k i ế u thiên gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen toàn thân cao thấp phóng xuất ra khí tức của bạo phản phất có thể áp chế hết thảy người áo đen thay thế cũng không có sợ ngược lại là vừa cười vừa nói người trẻ tuổi không cần như vậy táo bạo táo bạo nhưng không có chỗ tốt gì tâm tính muốn thả liên một chút lớn như vậy cái ngự q u ỷ giả còn dễ dàng như vậy táo bạo thật tình không biết táo bạo nhất vẫn là chính hắn l o n g khiếu thiên đi vào một vòng liền bị đánh gãy tay v ư t ra đó mới là đầy đủ khổ cực l o n g khiếu thiên trả lời hắn không còn là lời nói mà là nắm đấm l o n g khiếu thiên cơ thể nhảy lên liền hướng người áo đen bên này xông vào tới tự một khối vẫn thạch khổ tại bỗng nhiên một cái đánh xuống muốn đem người áo đen cho đập bạo trên mặt đất nhưng mà lòng k i ế u thiên tại rét đến người áo đen trước mặt h u y quyền liền hướng người háo đen đập lên người đi lúc chỉ thấy người háo đen nhẹ nhàng nâng tay một cái ngăn tại phía trước b à n h một tiếng trọng trọng một quyền liền bị nhẹ nhõm chặn lại một cỗ kinh khủng khí lãng hướng về bốn phía bao phủ mà đi giống như nổi lên một hồi gió lốc ta nói người trẻ tuổi không cần như vậy táo bạo không có ý nghĩa người háo đen lộ ra ngoài trên cánh tay phía trên lại làm ọ c ra rất nhiều há miệng nói chuyện thật giống như là những t h ứ này miệng cũng không phải thân thể này miệng l o n g khiếu thiên không do dự lần nữa vung lên ngoài ra nắm đấm hướng về người á o đen đập lên người đi và n h lại là ngoài ra nắm đấm bị hắc y người nhẹ nhõm tiếp lấy Căn có cái bản không có bất kỳ khó, gì đổ lúc i ề này long khiếu thiên để trần thân thể tay cụt lại là sớm đã khôi phục xem ra biến thành cự nhân sau đó không chỉ thân thể khôi phục lại coi như thoát ly cự nhân thân thể cũng đã khôi phục trạng thái này đối khôi phục thân thể thật đúng là có trợ giúp rất lớn linh dị sức mạnh chính là như vậy quỷ dị hoàn toàn không giảng đạo lý chạy cái gì còn để trần chim nhỏ tại lấp đâu người áo đen cười ha h a trên cánh tay miệng phát ra chế r ê u âm thanh hoàn toàn chính là đang đùa bỡn long khiếu thiên căn bản vốn không coi hắn là chuyện t o t ắ c gì cùng lúc đó tại bên cạnh thêm ra một thân ảnh ngoại trừ đường vũ bên ngoài còn có thể là ai hắn không gấp ra tay mà là quan sát trước mắt người áo đen hát ý nhân kêu mang đến cho hắn cảm giác gáp bách m ư ờ i phần tuyệt đối là rất mạnh cấp bậc chẳng lẽ là cổ trạch bên trong người quản lý bị g i a hỏa này khống chế đường vũ ánh mắt lấp lóe có thể cường han đến loại trình độ này hoặc là chân thân hoặc chính là điều động cổ trạch người quản lý chương bốn trăm bốn mươi tám ủy miệng đ a m ăn chương bốn trăm bốn mươi tám ủy miệng đ a m ăn l o n g khiếu thiên bị treo lên đánh hoàn toàn là đám người không nghĩ tới sự tình m á n h liệt như vậy l o n g khiếu thiên đều đánh không lại người áo đen cái kêu phóng nhãn quốc nội có bao nhiêu ngự quỷ giả có thể đánh phải động chủ yếu là quốc nội có một người như vậy sao mạnh mẽ như vậy tồn tại vậy mà không có mấy người biết l o n g khiếu thiên bị đánh lui sau đó cũng không có nhu trí ngược lại là càng chiến càng hăng sau một khắc l o n g khiếu thiên nhắm ngay trước mặt áo đen miệng hạ ra hướng hắn phát ra gầm lên giận dữ giống rõ ràng hé miệng phát ra gầm thét người bên cạnh lại là nghe không được hắn la hét tâm thanh chỉ có thể nhìn thấy l o n g khiếu thiên h á miệng làm ra cái k i a gầm thét hình dáng người áo đen cơ thể lại là kịch liệt đung đưa giống như là bị cái gì xung kích đến t ự như theo sát lấy người áo đen dối ra hai tay phía trên trải g i n g miệng hướng về bốn phía một tấm đi theo giống như là phóng xuất ra đồ vật gì đi ra l o n g khiếu thiên t h ấ y thế sắc mặt lập tức biến đổi đi theo bốn phía ngự quỷ giả đ ỗ n g nhiên có mấy cái cơ thể đ ỗ n g nhiên b à n h trướng thậm chí còn xuất hiện gợn sóng hình dạng theo sát lấy hết thảm một tiếng sau đó vay một chút thân thể tại chỗ nổ tung giống như là thân thể bị nhét vào một quả bom tựa như từ bên trong hướng ra phía ngoài nổ tung dẫn đến ngự quỷ giả từ t r ạ n g cực thảm hơn nữa bắt đầu khôi phục đứng lên tình huống này để bên cạnh ngự quỷ giả lập tức lấy r a hoàng kim bọc đựng sắc bộ đứng lên tránh xuất hiện hỗn loạn cảnh tượng này dọa đến đám người nhảy một cái biết lòng khiếu thiên năng lực cũng vì đó rung động lòng khiếu thiên vừa rồi công kích chính là nhắm ngay địch nhân phát ra sóng xung kích hơn nữa là đơn hướng thức giết người công kích dưới tình huống bình thường người áo đen nhất định sẽ bị sóng âm xung kích cho sống nát ai ngờ người áo đen không những không có việc gì chả đem sóng xung kích hướng mặt ngoài thả ra ngoài giống như là công kích thay đổi vị trí chiêu thức không tệ nếu không phải là ta có thể ngăn cản thật đúng là cảm thụ không được tốt cho lắm người áo đen trên cánh tay miệng phát ra tiếng cười căn bản vốn không đem l o n g khiếu thiên công kích coi ra gì l o n g khiếu thiên sắc mặt tâm trầm công kích của mình nao n a u bị ngăn cản tới căn bản vốn không có hiệu quả cận thân đánh không lại viễn trình lại bị áp chế cái này quả nhiên là toàn phương vị bị, bị treo lên đánh coi như hắn còn có năng lực không có thi triển đi ra cẩn thận đánh ra phía dưới cũng không cách nào cho đối phương mang đến thương tổn quá lớn chủ yếu là nên buộc phát đều bạo phát tối cường đều buộc phát ra còn lại còn có thể có bản lãnh gì không đợi long khiếu thiên nói chuyện người háo đen lại là theo dõi hắn âm thanh trở nên vô cùng băng lãnh bất quá ngươi đã vượt biên giới cái này âm thanh phản phất đến từ địa ngục có thể thôn phệ hết thảy như cùng hắn phía trước nói tới chỉ cần vượt giới hẳn phải chết cho dù long khiếu thiên công kích không có hiệu quả hơn nữa cũng thành công lui về nhưng vượt giới sự tỉnh đã trở thành kết cục đã định một giây sau người áo đen hư không hướng về bên này một chảo đi theo long khiếu thiên trên thân vậy mà mọc ra từng cái miệng đây không phải là người áo đen trên người miệng sao bây giờ như thế nào dài đến long khiếu thiên trên thân long khiếu thiên b i ế n sắc không biết lúc nào chính mình phát động đến đối phương giết người quy luật từ đó trên người mình chúng chiêu mấu chốt là hắn một điểm cảm giác cũng không có giống hắn loại này cấp bậc c ư ờ n giả g vô luận là người liền rủa vẫn là một chút linh dị công kích đều biết lập tức cảm thấy bây giờ hết thảy lại là lặng yên không một tiếng động long k i ế u thiên căn bản là không có phát giác được theo sát lấy mọc ra từng cái miệng nhao nhao hướng về bên cạnh gặm ăn đứng lên muốn đem long khiếu thiên hoàn toàn thôn vệ hết một ngụm lại một ngụm mà cắn xé thân thể của hắn mặc dù sinh trưởng ở trên người hắn miệng cũng không nhiều nhưng chỉ cần không ngăn cản xuống bị hoàn toàn gặm ăn là tất nhiên long khiếu thiên lập tức vận dụng linh dị sức mạnh đem những thứ này quỷ dị miệng đem áp chế xuống lúc lại phát hiện căn bản là không có cách ngăn cản tối đa chỉ có thể chậm lại cắn xé tốc độ mà không phải triệt để tiêu trừ đủ để chứng minh nguyện rộ này không có cách nào dễ dàng loại bỏ vẫn là gắt gao chụp lấy hắn căn bản vốn không để đi xuống cơ Mang lên. Đi theo bên cạnh vạn vạn không nghĩ tới long khiếu thiên còn có quan tài đinh hơn nữa còn là bản đầy đủ quan tài đinh không biết bao nhiêu ngự quỷ giả đều tha thiết ước mơ chấn áp quỷ thần khí kỳ thực không riêng gì chấn áp quỷ giả lợi khí một khi ngự quỷ g i ả bị đinh đã trúng thể nội tất cả quỷ cũng đi theo yên tĩnh lại nếu là ngự quỷ g i ả dựa vào quỷ sức mạnh sống sót như vậy trong nháy mắt sẽ chết mất đường vũ đều từ trong cảm nhận được cái k i a cũ cảm giác nguy cơ hắn cũng không biết mình bị đinh đã trúng có thể xảy ra vấn đề gì hay không trong cơ thể ta quỷ đều ở chết máy ta cũng không dựa vào bọn chúng linh dị chi lực sinh tồn giống như đối với ta không cần đường vũ suy nghĩ một chút đến lúc đó không biết quỷ sức mạnh còn có thể sử dụng sao hắn nghĩ cũng không có thể sử dụng quan tài đinh cũng không phải chỉ là hư danh bất quá chắc chắn sẽ không đối với chính mình mang đến ảnh hưởng rất lớn chỉ là không thể khống chế quỷ còn không phải tùy ý sâu xé long khiếu thiên đang cầm lên quan tài đinh sau đó cũng không có đối với tự thân sử dụng đó không thể nghi ngờ là muốn chết hắn lấy ra quan tài đinh nắm chúng dĩ nhiên chính là trước mắt người áo đen mạnh đi nữa người áo đen có thể ngăn cản được quan tài đinh đối diện người áo đen nhìn thấy cái này quan tài đinh lúc cũng là phát ra thanh âm kinh ngạc cái này có chút ý tứ liền bản đầy đủ quan tài đinh đều có ta còn tưởng rằng triệt để không xuất bản nữa vậy ta ngược lại là nghĩ nhìn một chút ngươi có thể hay không đem ta cho đóng đinh là ta trước tiên đem ngươi cho cắn chết vẫn là ngươi đem ta trước tiên đóng đinh đâu thanh âm của đối phương tràn đầy trào phúng hoàn toàn không thèm để ý quan tài đinh quan tài đinh là rất bá đạo điều kiện tiên quyết là có thể tinh chuẩn m ệ n h chung nếu là không thể m ệ n h chung đó cũng là không tốt long khiếu thiên lần nữa thi triển linh dị chi lực để chính mình bành trướng biến thành cự nhân sau đó trên người miệng không có biến mất vẫn là vững vàng bám và o ở trên người hắn căn xé chỉ là tốc độ sẽ chậm nữa bên trên một đoạn giống như là biến thành con l ư ờ i tựa như ăn cái gì đều trở nên rất chậm chạp đây chính là linh dị sức mạnh đối kháng triệt tiêu là không có cách nào triệt tiêu nhưng chậm lại vẫn là không có vấn đề sau một khắc long k i ế u thiên cũng không nói nhảm lần này nắm chút, chút t chắc phần thắng ngay tại lúc quan tài đình chuẩn bị đâm về người áo đen lúc người áo đen lại là dỗi ra cái tia khô đét bàn tay lấy tốc độ nhanh hơn bắt được lòng khiếu thiên cổ tay đống nhiên một chiếc liền đảo ngược đối với hướng lòng khiếu thiên phốc phốc một chút quan tài đình cứ như vậy nhẹ nhõm xuyên thấu lòng khiếu thiên thân thể tại ư n g 449, quỷ ú mọi người trận mắt à n hốc mồm v cho là hết thể kết thúc lúc đột nhiên long khiếu thiên một cái tay khác bỗng nhiên bắn ra một đạo tàn ảnh hướng về người áo đen vào tới phốc phốc một tiếng tàn ảnh bỗng nhiên đính tại người áo đen trên thân đương á m n g ờ ư ờ đen vũ, vũ lắc đầu bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là hí kịch tinh quả nhiên không có một cái nào là rắt rưởi nếu là long khiếu thiên rất rắt rưởi vậy thì ngồi không vững vị trí này dưới mắt chiêu thức rất có hiệu quả đối phương cũng hoàn toàn k i n h thường l o n g khiếu thiên tại đem người áo đen đóng đinh sau đó đối phương một câu nói cũng không nói được l o n g khiếu thiên trên thân mọc ra miệng cũng đi theo từng cái biến mất đại biểu cho hắn thành công đem đối phương cho đóng chặt nhẹ nhõm áp chế dưới mắt đều không cần đường vũ ra tay giúp đỡ chỉ dựa vào l o n g khiếu thiên chính mình liền đã có thể áp chế l o n g khiếu thiên nhanh chóng thoát ly cự nhân thân thể khôi phục nguyên bản bộ dáng ngoại trừ không quá lịch sự bên ngoài những thứ khác ngược lại là không có vấn đề gì tại hạ tới sau đó lòng khiếu thiên đem người áo đen ngoại bảo đem xuống lộ ra ở trước mắt càng là một vị lao nhân vị lao nhân này nhìn liền không quá đơn giản hai mắt trận tròn lên rõ ràng bị quan tài đình cho đóng chặt cũng có thể xuyên tấu h qua cái này hai mắt cảm nhận được đáy mắt chỗ sâu cái kia cố kinh khủng cổ trạch bị giam giữ người quản lý sao đường vũ nghe qua diệp vũ thiến nói qua một câu như vậy cổ trạch bên trong người quản lý rất mạnh liền xem như nàng đều không dễ đối phó nhìn trước mắt đến còn thực sự là như thế long khiếu thiên hoàn toàn bị treo lên đánh đây vẫn là bị chủ sử sau màn k h ô n g chế tình huống phía dưới nếu là cổ trạch lão nhân còn sống tình huống phía dưới tuyệt đối so với bây giờ muốn cường h à n h bên trên mấy lần thậm chỉ mấy chục lần cũng may không chế cổ trạch lão nhân chủ sử sau màn có chút lơ là sơ xuất bị long khiếu thiên nhất cử đánh trúng tại chỗ áp chế lại cho dù có mạnh mẽ hơn nữa như cũng bị quan tài đình cho đinh đến xích sao không cách nào chuyển động đây chính là quan tài đình kinh khủng mọi người thấy sau đó nhịn không được hoan hô lên vốn cho rằng là bọn hắn đằng long xã xã trường thua không nghĩ tới cuối cùng vẫn bọn hắn chiến thắng long khiếu thiên quả nhiên không có đơn giản như vậy liền bị đánh bại long khiếu thiên cũng thật sâu thở ra một cái hắn cũng không biết đối phương có thể hay không trúng chiêu một khi không có cách nào đánh trúng cái k i hết thẻ đều bị lỡ không chỉ có mất đi quan tài đình mà h ắ ngay c ũ n sẽ bị đóng đinh, từ đó động. không cách nào chuyển n g cách từ tại lúc này một cái âm thanh từ cổ trạch bên trong chuyển đến lại bị giam áp các nơi g ư cái này tuổi trẻ tiểu bối thực sự là làm cho người cảm thấy đau đầu thanh âm chưa dứt một thân ảnh từ bên trong đi tới vẫn là người mặc h áp bảo trang phục bên trên cùng vừa rồi cổ trạch lão nhân giống nhau như lúc chỉ là hắn mới vừa vặn đi ra kèm theo nhưng là một cỗ kinh khủng quỷ vực hướng về bốn phía điên cùng bao phủ tới trong n g á y mắt liền đem mảng lớn phạm vi bao phủ ở bên trong để cả bầu trời đều biến thành đông nghịt một mảnh vốn đang là ban ngày trong nháy mắt thì trở thành đen thủi lủi trời đầy mây giống như là mây đen dày đặc lúc nào cũng có thể sẽ trời mưa to tựa như loại tình huống này để đường vũ trong lòng cả kinh phạm vi bao trùm phi thường phổ biến cơ h ộ i hơn phân nửa thiên đô thành phố đều bị che kín ở trong đó đại biểu cho h i nhân kia quỷ vực phi thường cường đại mặc dù chỉ là biểu hiện một tầng quỷ vực h ắ n chỉ là không có đề thăng mà thôi lấy lớn như thế phạm vi bao trùm cái kia quỷ vực cấp bậc nhất định sẽ không thấp chân thân đường vũ hiếp đôi mắt một cái theo lý mà nói hẳn là chân thân gia hỏa này không có khả năng liên tục khống chế tốt mấy cái nhưng cũng không thể không đề phòng gia hỏa này vẫn là giá thân k hắn ô n chân thân hay là giả thân, nhưng quan tài đinh đã dùng、hết. Đường g giả biết tài hết. là là hay đã vũ m t h ì n cái không i a trừng lớn a lao i tài đinh lời mắt trạch trạch cổ cổ nhổ nhân, nhân là lao nếu quan nói, k i phục c đó ũ là một thai hồi nạn. Hắn nạn. không có xác nhận lao nhân kia có phải hay không cổ trạch người quản lý nhưng mang đến cho hắn một cảm giác như vậy t h â m bất k h á chắc có rất lớn tỷ lệ là cổ trạch người quản lý diệt trừ cổ trạch người quản lý bên ngoài cổ trạch bên trong còn lại hẳn là liền không có cường đại như vậy dưới loại tình huống này chân thân sát xuất cũng rất lớn nếu như mạnh đến mức đáng sợ cái kia tại không có quan tài đình tình huống phía dưới đối phó trở nên càng khó khăn người áo đen đang đi ra tới để quỷ vực bao trùm sau đó chính là chằm chằm lấy long khiếu thiên đạo thật tốt chờ ở bên cạnh nhìn không được sao vì sao muốn động thủ long khiếu thiên không có trả lời hắn tại đại lực một cước đem cổ c h ạ c h lão nhân đạp đến thủ hạ bên kia sau đó lập tức bắn ra lao ra muốn lấy tốc độ nhanh nhất áp chế người áo đen nhưng tại hắn mới vừa vặn chạy mấy bước đột nhiên thân thể của hắn chấn động ngạnh sinh sinh ở nửa đường ngừng lại cả người giống như là bị đồ vật gì đóng ở trên mặt đất tựa như trong lúc nhất thời không cách nào chuyển động thậm chí long k i ế u thiên bền chắc phần lưng chả con giống như là bị đồ vật gì cho dấm lên trên tựa như bởi vì lực lượng kinh kh để long khiếu thiên đều không cách nào chuyển động được vững vàng đ ư ờ n g đ ư ờ n g cho đạp đây là cái q u ỷ gì trong mơ hồ đường vũ nhìn thấy long khiếu thiên phần lưng có một cái mập mạ quỷ cứ như vậy ghé vào l o n g khiếu thiên phần lưng kinh khủng trọng lực ép tới long khiếu thiên đều nhanh hướng phía trước ngã xuống phải nói là kinh khủng linh dị sức mạnh đem long khiếu thiên đẻ nhanh hơn sụp đổ so với long khiếu thiên sức mạnh bùng lên cũng không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần dễ như t r ở bàn tay liền để long khiếu thiên tiến công đình c h ạ xuống khu quỳ giả có thể khu quỳ nhưng tự thân không nhất định cương đại trước mắt người áo đen lại là dị thường cương đại mới vừa đối mặt long k i ế u thiên liền bị áp chế lại l o n g khiếu thiên bộ mặt b à bừng giống như là bị ép tới thở không nổi đầu sung huyết nằm xuống đi nghỉ ngơi thật tốt ta người háo đen ngữ khí tràn đầy lạnh nhạt sau một khắc l o n g khiếu thiên cũng lại không chịu nổi cái này kinh khủng linh dị sức mạnh hướng mặt trước nga xuống trong n g á y mắt này l o n g khiếu thiên vội vàng lợi dụng ve s ầ u thoát xác nhanh chóng từ cự nhân thân thể bên trong chạy trốn ra ngoài tại sau khi đi ra cái k i a ghé vào trên người quỷ vẫn ghé vào phía trên chỉ là cự nhân thân thể đổ xuống sau đó tại cái này quỷ nằm út phía dưới bị đẻ nát nếu là lòng khiếu thiên không có kịp thời chạy trốn ra ngoài cũng tất nhiên sẽ bị đẻ nát trốn được sao người á o đen dếo c ậ t một câu chỉ cần tại hắn quỷ vực bên trong còn có ai có thể trốn được quả nhiên một giây sau long khiếu thiên trên thân liền thêm ra một cái quỷ n ằ m út chương 450, quỷ nhãn tức tử chương 450, quỷ nhãn tức tử chỉ cần tại quỷ vực bên trong liền căn bản là không có cách đào thoát bất kỳ công kích nào trừ phi mình có cường hoành quỷ vực có thể ngăn cản nếu không thì sẽ trúng chiêu long khiếu thiên rất rõ ràng cũng không thể ngăn cản đối phương quỷ vực vì thế quỷ n ằ m út xuất hiện lần nữa tại long k i ế u thiên phần lưng vì thế hoàn toàn không cách nào đào thoát hắn ma chú Quỷ n a m út xuất hiện lần nữa tại long khiếu thiên sau l ố i thời trầm trọng sức mạnh ép tới hắn liền hướng phía trước n g ã xuống áp lực kinh khủng để hắn không cách nào thở quả khí cơ thể đã dẫn tới không được lại tiếp tục tiếp tục như thế tất nhiên sẽ bị đẻ sập xuống một khi bị đẻ sập xuống kết quả chính là một con đường chết Quỷ n a m út không phải gắt lên đối phương chính là chắc chắn phải chết mà là tại đối phương không chịu nổi gánh nặng bị trọng trọng hướng phía trước gáp đảo lúc mới có thể chân chính phát động cuối cùng cơ chế tử vong nếu như muốn đứa bé lanh lợi t ự như lui về phía sau đổ xuống liền có thể tránh giết người quy luật đó là không có khả năng sự tình chỉ cần ngã trên mặt đất vô luận hướng mặt trước đổ vẫn là hướng phía sau đổ khác biệt cũng không lớn kết quả cũng là một con đường chết long thiếu tiên rõ ràng không có cái gì năng lực có thể trèo chống cố lực lượng này trừ phi có sức mạnh đối kháng cố này linh dị sức mạnh chỉ thấy long thiếu tiên sắc mặt tái nhuận trên c h á n b ư ớ c lên đại cổ mồ hôi lạnh ngay tại gắt gao kiên trì nếu không phải là trong cơ thể hắn có khắc quỷ ngăn cản sợ l à sớm đã bị ép vỡ cố lực lượng này cũng không phải dựa vào phổ thông t h ự thân hay là dựa vào chính mình nghị lực liền có thể ngăn cả tới xa xa đường n ũ không có chút nào hỗ trợ ý tứ cũng không phải e ngại người áo đen mà là không muốn theo ý nhúng tay l o n g khiếu thiên sự tình l o n g khiếu thiên chết sống cùng hắn không có quan hệ gì đây là nhân g i a địa bàn coi như muốn độc thủ cũng muốn c h ờ l o n g khiếu thiên lạnh lại nói trừ phi l o n g khiếu thiên mở miệng tỉnh cầu linh dị tổ chức hỗ trợ bằng không hắn mới lười nhác độc thủ người trẻ tuổi không chê sức mạnh còn không kém đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì đến khi nào đến tột cùng là có thể chịu nổi vẫn là mình trước tiên khôi phục đâu người á o đen căn bản vốn không gấp đáp rõ ràng có thể bổ đao lập tức là có thể đem lòng k i ế u thiên tiêu diệt nhưng h ắ n chính là không nóng nảy giống như là trêu đủ bọn hắn tự như hoặc giống như là dành đến nhàm chán không nóng này giết chết như vậy vững c h ả i đồ chơi t h a n h âm chưa dứt người áo đen thân ảnh l ó a lên liền đi đến chuẩn bị giam giữ cổ trạch lao nhân bên cạnh trông coi cổ trạch lao nhân ngự quỷ giả biến sắc nhao nhao vận dụng quỷ sức mạnh hướng về bên này tiến công tới người áo đen hư không khoác tay hướng về đầu mình bên này sờ lên vốn là động thủ ngự quỷ giả lập tức bị một cổ quỷ dị sức mạnh ảnh hưởng đến bọn hắn cũng đi theo giơ tay lên hướng về đầu mình sờ lên bởi vì bọn họ khống chế quỷ quá ít dẫn đến hết thể đều vô cùng thông thuận căn bản không có nửa điểm chỉ hoan ý tứ ở bên trong đi theo người áo đen liền sờ lên đầu ngự quỷ giả nhóm cũng đi theo sờ lên đầu một giây sau ngự quỷ giả sắc mặt trăng nhuận nhao nhao ngã trên mặt đất không còn nửa điểm k h í tước quỷ sờ đầu đám người đ ấ y lòng kinh hãi lập tức liền đoán được đối phương thi triển là cái gì quỷ nhưng biết lại như thế nào chỉ cần linh dị sức mạnh không bằng đối phương tại chỗ liền sẽ trúng chiêu dưới mắt chính là ví dụ tốt nhất người áo đen trước mặt một nhóm lớn người không chỉ có là ngự quỷ giả liền trừ linh tổ đội loại hình xã viên cũng đi theo nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình người áo đen giết người tới cũng là vô cùng tàn nhẫn ngươi ngươi đã nói xong không có vượt qua tuyến cũng sẽ không giết người có ngự quỵ giả hướng bên này q u á t to lên người áo đen lật lọng căn bản vốn không phòng thủ hứa hẹn người áo đen khách ngầm đầu cười k h ẩ y nói giam giữ tang người còn có mặt mũi nói coi như ta đổi quy tắc lại như thế nào ta muốn động ai liền động ai hắn vừa mở miệng bên cạnh hướng về cổ trạch trên người lao nhân quan tài đinh t r ụ m tới muốn đem quan tài đinh cho rút ra một khi quan tài đinh rút ra mang ý nghĩa cổ trạch lao nhân muốn hồi phục vốn là người áo đen đã đủ đáng sợ lại thêm cổ trạch lao nhân lời nói đây tuyệt đối là một hồi tai nạn đến lúc đó ai còn có thể ngăn cả người áo đen phép lối lòng k i ế u thiên nhìn về bên này hai m c ũ người không không thể Hắn vô liền năng quần nộ giờ có sức. ra bây làm được, hô đều đ ợ được, được, c xích Ngay tại lúc này, nằm dưới đất cổ chạch lao nhân, nhiên bị hơn mấy chục chỉ hô không nhân, nhiên hơn nhật đông lôi đều đẻ đến đất về kêu quỷ xuống. kéo Không. nằm Ngay này, nằm hướng trong n dưới bị bị bắt mấy út tại tái tay đất sao. lao áo đen gầm nhẹ một tiếng đưa tay một phát bắt được cổ trạch lao nhân tay muốn lôi kéo đứng lên có thể phía dưới sức mạnh cũng không nên nhiều để cùng người áo đen thật sâu đối kháng cả hai trong lúc nhất thời đang kéo dài năm kéo muốn mang đi ta người cũng không có đơn giản như vậy bao phủ phiến khu vực này quỷ vực lập tức càng sâu đứng lên đồng thời hướng về cổ trạch lão nhân bên này bao khỏa tới rõ ràng là tăng cường quỷ v ự c cấp bậc muốn từ bên trong này cưỡng ép vớt người kỳ thực muốn từ bên trong này cưỡng ép vớt người cũng không phải không được chỉ cần vượt qua hắn quỷ v ự c cấp bậc liền có thể đem người cấp về nhìn như một cái rất bình thường tại hố trên thực tế là cao cấp quỷ vực kéo hướng về khác biệt một cái số tầng quỷ vực bởi vậy đơn thuần đưa tay đi vớt người căn bản là chuyện không thể nào chỉ có đả thông song phương thông đạo cùng đối phương xếp hợp lý mới có thể đem người cho vớt trở về phía trước đồ tinh văn bọn hắn đối kháng quỷ khắc b i a lúc quỷ vực đều bị ép tới gắt gao nơi nào còn có thể vớt người đừng nói vớt người ngay cả mình đều không bảo vệ nhưng mà một giây sau càng nhiều mộ phần đống đất khỏa tới lập tức liền đem cổ trạch lao nhân g ó i ở ngạnh xinh xinh lôi kéo đi xuống kinh khủng quỷ vực tựa hồ so người h áo đen còn bá đạo ngạnh xinh xinh đem người h áo đen quỷ vực cho ngăn cách bên ngoài có thể người h áo đen vẫn là bá đạo cũng là đem cổ trạch lao nhân tay cho x é đức hắn liền l ạ loi cầm một cái tay cả người đều ngu đáng chết người áo đen tức giận không thôi lập tức ngẩm đầu tìm kiếm lấy đường vũ còn có thể là ai có thể thi triển đi ra nhưng lại tại người áo đen mới vừa vặn n g ầ n đầu lập tức liền đối đầu đường vũ ánh mắt tức tử q u ỷ nhãn khởi động người áo đen đáy lòng cả kinh cực độ tức giận hắn trong lúc nhất thời quên đường vũ còn có tức tử q u ỷ nhãn tức tử q u ỷ nhãn cũng không phải nhất định muốn lộ ra con mắt mới có thể t r ú n g chiêu phát động hiệu quả là ánh mắt tiếp xúc là được dù là mang theo kính mắt lại có lẽ là thông qua tấm gương phản xạ đều biết t r ú n g chiêu tử vong đơn giản so mở đ ợ xạ hóa đá còn phải mạnh hơn mấy phần mở đ ợ xạ hóa đá vậy cũng phải mặt hướng mới được thông qua tấm gương quan sát lời nói thì sẽ không chúng chiêu tức tử quỷ nhãn nhưng là chỉ cần ánh mắt tiếp xúc vậy thì phải chết người áo đen rất rõ ràng cùng đường vũ ánh mắt tiếp xúc mặc dù tại áo đen phía dưới thấy không rõ l ắ m tướng mạo của hắn cũng không nhìn thấy hắn đến tột cùng có hay không nhìn về bên này nhưng mà giết người quy luật là không giảng đạo lý dù là d ư ơ n g mắt trong nháy mắt cùng đường vũ đối mặt đó cũng là thuộc về nhìn nhau trong nháy mắt này phía dưới người áo đen cơ thể cứng đờ liền hướng sau trọng trọng ngã xuống bay một chút ngã trên mặt đất giống như là chết hẳn chứng bốn trăm năm mươi mốt quỷ vực hộ thân quỷ miệ gặm, gặm quỷ thủ tức tử quỷ nhãn bá đạo l i ê n đường vũ chính mình cũng cảm thấy sợ người sở dĩ là người rất nhiều bản năng cũng không có vô ý thức lướt qua vì thế rõ ràng có thể sử dụng quỷ vực đi dò xét vẫn là vô ý thức dùng con mắt đi xem cho dù là mắt mù cũng sẽ vô ý thức hướng về âm thanh vang lên khu vực nhìn lại nếu như là mắt mù lời nói thật đúng là sẽ không trúng chiêu dù sao chỉ có con mắt đối đầu mới có thể xem như phát động quy luật mắt mù một cách tự nhiên thì tránh mở r ế t người quy luật người háo đen rõ ràng không có mắt mù bằng không cũng sẽ không trúng chiêu chứng minh tốt nhất chính là long khiếu thiên cơ thể khôi phục trạng thái cũng không tiếp tục bị quỷ nằm út bám vào ở trên người không có quỷ nằm út ở trên người l o n g khiếu thiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra ánh mắt hướng về đường vũ bên này nghiêng mắt liếc căn bản không dám nhìn thẳng hắn l o n g khiếu thiên lập tức liền đ o á n được trên đại khái giết người quy luật mặc dù không dám hoàn toàn xác định nhưng người á o đen rõ ràng cái gì cũng không làm chính là giơ lên phía dưới có hay không xem không biết thế nhưng động tác ai cũng thấy được vẹn vẹn như thế một chút liền đã chết dựa theo loại tình huống này đến xem đơn giản chính là năng lực cực kỳ khủng bố nhắm mắt lại đối với không có quỷ vực người tới nói đơn giản chính là một cơn đắc、ngộng. đường vũ hiếp đôi mắt một cái cũng không dám xác định đối phương có không có chết nếu như đơn giản như vậy sẽ chết mất ngược lại cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi vốn là hắn là không muốn ra tay dù sao long thiếu thiên chết sống cùng hắn không có quá nhiều quan hệ vấn đề ở chỗ người á o đen m u ố n động cổ trạch lão nhân vậy thì không đồng dạng nếu là cổ trạch trên người lão nhân viên kia quan tài đinh bị cướp đi lời nói vậy thì phiền thoái đến lúc đó không chỉ có là cổ trạch lão nhân có uy hiếp người á o đen cầm quan tài đinh càng là một cơn đ c ngộng vì thế đường vũ quyết định thật nhanh lập tức liền đem cổ trạch lão nhân cho giam giữ cái này không chỉ có cổ trạch lão nhân bị hắn nhẹ nhõm giam giữ liền quan tài đinh đều thuộc về hắn tất cả nhưng mà hắn không dám đem quan tài đinh cho rút ra một khi rút ra cổ trạch lão nhân sợ là sẽ phải khôi phục lấy hắn tình huống hiện tại cũng không biết có thể hay không áp chế ở huống hồ hắn chỉ là ôm nở tới cái kia cổ trạch lão nhân phải chăng vì cổ trạch người quản lý mới có thể tại trên tấm đá khắc chữ cái tên này hay là từ diệp vũ thiến trong miệng biết được hiện tại xem ra cái kia bị khống chế lão nhân vẫn thật là là cổ trạch người quản lý theo sát lấy đường vũ không có giống những người khác như thế sẽ đi qua xốc lên áo đen xem hắn tướng mạo như thế nào t r ậ t đường vũ không c h ê bốn phía tấm gương thậm chí màn ảnh nhao nhao xuất hiện ủy thủ hướng về bên này đ i ề n cùng nện gõ xuống không quan tâm chết hay không trước tiên đánh một trận tơi bời lại nói chỉ có triệt để cho đánh chết hẳn thậm chí đánh thành tín át mới hoàn toàn yên tâm có trời mới biết có phải hay không là giả chết hay là đang khôi phục trong trạng thái vì thế đánh liền xong việc chỉ có bổ đao mới có thể yên tâm rất nhiều người chính là lơ là sơ xuất bổ đao không đủ dẫn đến bị phản s á t đường vũ cũng không muốn làm loại này ngu ẩ n h ắ n cũng không muốn biết đối phương tướng mạo như thế nào h ắ n chỉ muốn đối phương chết dầm dầm dầm. đ i ê nhưng c nện mà đường vũ liền không có nghĩ n n đám nện n g tới loại chuyện này cũng lười đi xem hắn chỉ muốn đánh nổ ra hòa này không cho người áo đen nửa điểm đường sống tại quỷ thủ quần vũ phía dưới không đợi càn quét băng đảng áo người mấy quyền người áo đen bỗng nhiên dâng lên n í c h sang bên thuấn di mà đi biến mất ở trong tầm mắt mọi người đường vũ ánh mắt ngưng lại không hề nghi ngờ gia hỏa này cũng chưa chết mà là lợi dụng quỷ vực thuấn di rời đi quả nhiên không chết mặc dù không chết rất làm cho người khác thất vọng nhưng gia hỏa này nếu như dễ dàng chết như vậy lời nói sớm đã bị diệp vũ thiên chấn áp hà tất lưu tại nơi này bất quá từ nơi này đường vũ cho rằng đối phương là chân thân tỷ lệ cao hơn một chút không hổ là đường phong nhi tử thật đúng là đủ cẩn thận người áo đen âm thanh dần dần trở nên băng lãnh cùng cha ngươi một dạng như vậy làm cho người chắn ghét người áo đen lời nói để đường vũ rất rõ ràng hắc ý nhân kia cùng cha mình có thủ tại có thủ tình huống phía dưới chả để chính mình đi chấn quỷ chùa gặp phụ mẫu quả nhiên là có âm mưu mặc dù đã sớm đoán được nhưng bây giờ nghe được vẫn cảm thấy người áo đen đủ đáng chết phải không cái kia đạt được ngươi chắn ghét vẫn là rất vinh hạnh đường vũ thanh em chưa dứt tử vong hắc viêm c h i đồng trực tiếp bắn ra đến người áo đen trên thân quỷ thủ cũng đi theo từ bốn phương tám hướng hóa thành cực lớn nắm đấm nện xuống tới không làm gì được biết tên của đối phương bằng không tuyệt đối có thể thông qua minh vực đem hắn cho áp chế nhưng bây giờ tình huống đồng dạng không thể để cho đối phương dễ chịu bốn phương tám hướng quỷ thủ hành tới đường vũ ngược lại là muốn kiến thức một chút người áo đen như thế nào ngăn cản nếu như muốn dùng quỷ vực chạy trốn lời nói vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi có thể tránh thoát ta quỷ vực sao đường vũ sau lưng phần mộ trở nên càng thêm cực lớn tại trôn cổ c h ạ c h lao nhân sau đó trở nên càng thêm c ư ờ lộ tương ứng hắn quỷ vực cấp bậc cũng đi theo trở nên càng cường hắn hơn tại một mực k hóa chặt lại người áo đen sau đó cũng tiến hành áp chế một cách cưỡng ép để hắn quỷ vực không cách nào hướng về bốn phía quyết tán cứ như vậy người áo đen liền không có cách nào chạy trốn người cái này quỷ vực cấp bậc cũng không tệ lắm cũng đã tăng lên tới loại trình độ này người áo đen nhìn xem đường vũ nhưng hắn ánh mắt cũng sẽ không cùng đường vũ đối mặt bằng không hắn lại sẽ trúng chiêu nhưng ngươi cho là như vậy ta chọn chạy trốn người áo đen lạnh rên một tiếng đã ngươi không vui đi tìm cha ngươi vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp đường phong lúc này vừa vặn đường vũ thả ra quỷ thủ điên cuồng đập về phía người áo đen chỗ khu vực mà ở đập lên lúc lại bị người áo đen thả ra quỷ vực cho ngăn cản ở bên ngoài hắn quỷ vực là bị đè ép thành một vòng nhỏ nhưng đầy đủ đem hắn bảo hộ ở trong đó tại quỷ thủ nện ở phía trên lúc phát ra đông đông, đông âm thanh giống như làn nện ở thật dày thủy tinh cường lực bên trên hoàn toàn đánh không thủng người áo đen quỷ vực vẫn là vô cùng kiên cố cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể đánh xuyên qua hoặc chính là tiếp tục đập xuyên hoặc chính là lợi dụng quỷ vực xâm lấn thông dòng tan giã cái này quỷ vực cũng không có chờ đường vũ tiếp tục đập xuyên xuống những cái tiên nện ở quỷ vực bên trên quỷ thủ n h a u n h a u mọc ra miệng không hề nghi ngờ đây chính là người áo đen cái kia quỷ miệng bây giờ chạm đến quỷ vực lập tức liền đ í n h vào quỷ thủ bên trên cũng không ngừng m à cắn xé từng hấp từng hấp đem quỷ thủ nuốt chừng lấy đi lập tức những cái kia đụng vào qua quỷ vực quỷ thủ đều mọc đầy miệng cũng không ngừng cắn nuốt quỷ thủ có chút ý tứ chạm đến lập tức liền sẽ phát động miệng kia gặm ăn quy luật sao đường vũ căn vốn không lo lắng cho mình quỷ thủ bị gặm ăn chỉ cần tại hiện thực thế giới muốn bao nhiêu quỷ thủ liền có bao nhiêu quỷ thủ chỉ cần người áo đen là chân thân vậy lần này nhất định phải lưu h ắ n xuống chương bốn trăm năm mươi hai tầng năm quỷ vực trục xuất cổ trạch chương bốn trăm năm mươi hai tầng năm quỷ vực trục xuất cổ trạch ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản đến khi nào đường vũ không có đình chỉ xuống công kích hắn căn bản vốn không lo lắng cùng đối phương chơi tiêu hao chiến đồng thời chờ đợi đồ tinh văn bọn họ chạy tới trợ rút đem cái này vừa trò triệt để vây chết. bây giờ có thể nói là toàn cầu trực tiếp trạng thái đ ồ tinh văn bọn hắn nhìn thấy người áo đen chắc chắn lập tức liền sẽ tới chi viện gia hỏa này chính là hát thủ sau màn làm sao có thể chế bắt cho dù là long khiếu thiên địa b ả n bọn hắn cũng phải xông lại giải quyết vào lúc này không quan tâm có phải hay không đàng long xã đều lấy linh dị tổ chức y ê u tiên h h u ố n hồ long khiếu thiên nếu không phải là đường vũ cứu tràng sợ là đều bị quỷ nằm ú t ép bể càng là không có tư cách nói cái gì thậm chí có thể nói đường vũ vẫn là thuộc về hàn ân nhân cứu mạng đàng long xã khác ngự quỷ giả căn bản không có gì năng lực cường đại hỗ trợ cũng chỉ có thể ngốc ngốc ở bên cạnh nhìn có chút đến gần ngự quỷ giả tại chỗ liền bị hắc ý người bị miêu sát căn bản là không có ý nghĩa tại đường vũ thả ra ngoài quỷ thủ đánh một đầu liền bị gặm ăn một đầu tình huống phía dưới hắn căn bản vốn không để ý bây giờ nắm giữ quỷ vực hắn có thể tăng cường quá nhiều sức mạnh t u y tiện là có thể đem đủ loại pha lê chế phẩm hay là màn ảnh thay đổi vị trí tới tổng đứng lên tuyệt đối nhiều đến mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cấp bậc trở lên nhất là pha lê chế phẩm càng là nhiều đến đáng sợ dưới loại tình huống này nơi nào lo lắng sẽ bị gặm ăn xong bây giờ nhìn liền là ai kiên trì càng lâu đồng thời đường vũ quỷ vực còn không ngừng hướng về đối phương quỷ vực thấm b à o xem có thể hay không cưỡng ép công phá một khi người h áo đen mất đi quỷ vực vậy thì đồng nghĩa với bị lộ sạch đặt tại trước mặt còn không tùy ý làm thịt đông đông đông nắm chặt quả đấm quỷ thủ điên cùng nện tại quỷ vực bên trên không ngừng để phiến khu vực này đông đưa lực lượng quần bạo để người h áo đen nhìn không hề có lực hoàn thủ phía trước đối phó long khiếu thiên khí thế tại đường vũ trước mặt không dùng được người h áo đen tại đối mặt nhiều như vậy quần bạo quỷ thủ công kích đến cũng là cảm thấy cực kỳ bất khuất đường vũ là toàn thân quỷ chết máy nhưng bọn hắn cũng không phải a cho dù là dị loại vậy cũng phải phân cấp bậc hy vọng diệp vũ tiến h mau tới đây giúp một tay đường vũ vô cùng hy vọng diệp vũ tiến h tới giúp năm tay hắn cần lấy lớn nhất chắc chắn đem cái này hắt thủ sau màn không chế mà không phải độc tài công lao người tới vây công càng nhiều càng tốt mà không phải đơn đà độc đấu dưới mắt thoạt nhìn là áp chế lại đối phương nhưng người nào nói đến chuẩn gia hỏa này tuyệt đối không phải hạ người qua loa thậm chí có thể nói là thế hệ trước cấp bậc vàng không làm sao biết nhiều đồ như vậy nhất là thanh ý quỷ tân lương lại đi nơi nào đủ loại nghĩ hoặc để hắn trong lòng bất an càng lúc càng lớn nếu như nói đối phương liền loại tiêu chuẩn này hắn cũng không tin không thích hợp vô cùng không thích hợp đường vũ nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt người áo đen đối phương là đang ngăn cản nhìn như bị áp chế nhưng ở hắn xem ra đối phương chắc chắn không có buộc phát toàn lực đây chính là liền cổ trạch lão nhân đều có thể bị k h ô n g chế tồn tại không chỉ có là cổ trạch lão nhân còn có lạc đông vân những lao gia hòa này đều có thể nhẹ nhõm k h ô n g chế chợt hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến cổ trạch bên kia trong lòng lập tức run lên tựa hồ quên cái đồ chơi này phía trước long khiếu thiên sát tiến đi lập tức liền bị đá ra tới hơn nữa để bọn hắn không được đến gần cổ trạch mang ý nghĩa cổ trạch bên trong đang tiến hành đặc thù nào đó nghi thức hay là tại mưu bằng không thì cũng sẽ không tử thủ bên này bởi vậy đường vũ cảm thấy tám chín phần mười người á o đen ngay tại nghe nhìn lẫn lộn làm cho tất cả mọi người đem l ự c chú ý chuyển rời đến trên người hắn hoặc có lẽ là tạm thời không n ó n g n ả y chỉ cần đem bọn hắn ánh mắt thay đổi vị trí cũng không cần phải đậu thủ chật đường vũ khống chế minh vực hướng về cổ trạch bên này bao phủ tới đồng thời tại trên tấm đá khắc chữ cổ trạch hắn muốn đem cổ trạch cho đưa trở về chỉ cần đem cổ trạch cho đưa trở về chỉ cần đưa cổ trạch cho đưa về nguyên bản tại thẩm thấu hiện thực thế giới cổ trạch bắt đầu bị cưỡng ép lôi kéo trở về linh dị thế giới nhưng mà tiến hành đến một giờ cổ trạch liền vững như thái sơn giống như không nhúc nhích tí nào căn bản là không có cách chuyển rời về linh dị thế giới đường vũ biến sắc đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất gặp phải sự t ì n h phía trước chưa từng có loại tình huống này coi như khó mà thay đổi vị trí cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị kẹt lại nói thế nào hắn đều đã tiến hành đến tầng bốn quỷ vực muốn đem cổ trạch cho đưa trở về nghĩ tiến đưa cổ trạch trở về cũng không có đơn giản như vậy người h o đen phát ra nụ cười dếu cỡ tâm thành phản phất nhận định đường vũ cũng không có chút nào có thể thành công tựa như phải không như vậy như vậy chứ đường vũ mặt không biểu tình sau lưng phần mộ đung đưa lập tức toàn bộ quỷ vực lần nữa hướng phía trước đi trên một bước bốn phía quỷ vực lập tức bắt đầu v ặ n mẹo giống như là biến thành một cái khác hình thái tựa như sau một khắc nguyên bản nhất không nổi cổ trạch tiếp tục bắt đầu một chút biến mất lần này cổ trạch không bao giờ lại là vững như thái sơn mà là có thể bị rời đi tồn tại trở thành đường vũ quỷ vực tăng lên tới tầng năm sau đó ngạnh xinh xinh có thể đem cổ trạch đưa trở về vào lúc này người áo đen phát ra thanh em bất mãn Quả nhiên, người cùng trong ư i một dạng lúc à nhất thời lập tức biến thành quỷ vực đại chiến người h áo đen bộc phát để đường vũ quỷ vực căn bản là không có cách nhẹ nhõm rời đi cổ trạch mà là bị vững vàng đính tại tại chỗ không cách nào thay đổi vị trí thằng năm quỷ vực quả nhiên giấu nghề loại này cấp bậc tồn tại làm sao có thể mới nắm giữ cấp thấp như vậy quỷ vực ở khác ngự quỷ giả tới nói k h ô n g chế ba bốn tầng quỷ vực liền đã vô cùng bị tiên dù sao quỷ sẽ khôi phục muốn khai phát cao cấp hơn năng lực cái t i ê phải biến thành dị loại hoặc quỷ chết máy mới được có thể có bao nhiêu người có thể làm được một bước này trước mắt ra hỏa xem như lão ngoan đồng cấp bậc có thể làm được một bước này vẫn là rất bình thường không cùng các ngươi chơi tiếp không muốn ra tay đều không được an an phân phân ở bên ngoài nhìn xem không tốt sao vì cái gì vội vã chịu chết đâu người áo đen tại phóng thích quỷ vực á p chế đường vũ quỷ vực sau đó thân ảnh l o a lên liền rời đến đường vũ quỷ vực biên giới đi theo không chút do dự liền bước vào tới xuyên đấu đường vũ quỷ vực đồng thời nâng lên cái kia tái nhật tay hướng về hắn bên này một điểm trong n g a y mắt này đường vũ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng lên giống như là bị hạ xuống đầu tựa như giết hắn sau một khắc lần lượt từng thân ảnh từ cổ trạch bên trong dũng manh tiến ra trong đó dễ thấy nhất nhưng là thanh ý quỷ tân lương còn có khắc quỷ từng cái đều từ cổ trạch bên trong xuất hiện cơ hồ trở thành một nhóm quỷ đại quân đi theo bọn chúng đều rối rít hướng về đường vũ bên này tuân đi qua tựa hồ cũng nghe theo người á o đen m ệ n h lệnh lao tới mà đến chương bốn trăm năm mươi ba quỷ thủ đối kháng chương bốn trăm năm mươi ba quỷ thủ đối kháng đ ư ờ n g vũ nhìn thấy nhiều như vậy quỷ từ cổ trạch bên trong lao ra cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n cổ trạch bên trong vốn là có không ít quỷ cộng thêm người háo đen có thể khống chế quỷ dưới loại tình huống này sẽ ở cổ trạch bên trong cất giữ không thiếu quỷ vẫn là rất bình thường vấn đề là hắn có thể khống chế nhiều như vậy quỷ không đúng là n g u y ệ i r ù a giống cựu hận thay đổi vị trí đ ư ờ n g vũ chợt nhớ tới người háo đen hướng về bên này một ngón tay lúc cái kia ngón tay rõ ràng không thích hợp thậm chí cái ngón tay này có điểm giống là lúc trước hắn tại gỗ li biệt viện lấy được ngón tay vẹn vẹn một ngón tay rất đặc thù nói không chính xác là quỷ chỉ người một khi bị ngón tay quỷ chỉ chúng liền sẽ bị vô số quỷ đổi giết dưới loại tình huống này liền không cần từng cái đi khống chế quỷ cũng không có cần thiết này bất quá hắn không chút nào hoảng tại tầng năm quỷ vực phía dưới rất nhiều quỷ liên tiến đều vào không được chớ nói chi là công kích hắn quả nhiên những thứ này quỷ tại hướng về bên này tuân đi q u a lúc hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài hoặc sau khi đi vào căn bản tìm không thấy đường vũ quỷ vực đã mang theo hắn tiến vào một cái không gian đặc thù bên trong thậm chí đường vũ thân ảnh đều không nhất định là thật sự mà là một đạo hình chiếu mà thôi dưới loại tình huống này còn thế nào tìm hắn bao quát thanh ý quỷ tân lương cũng là tại quỷ vực bên trong tán loạn căn bản tìm không thấy đường vũ thân ảnh theo s á t lấy đường vũ ngược lại là lợi dụng minh vực tại trên tấm đá khắc chữ đem những thứ này tràn vào quỷ t ừ n g cái cho giam giữ tiến trong phần mộ có chút không biết có chút nên cũng biết tại trong hồ sơ liền có một chút quỷ ghi chép biết cái tên cũng không lạ thường những thứ này quỷ liền cùng pháo hôi t ự như liền xem như thanh ý quỷ tân lương đều không làm gì được hắn ân quỷ tân lương cũng không có xuyên cái t i ê màu đỏ dạy cao gót phía trước hắn nhớ ký diệp vũ t h i ê n nói qua người á o đen cướp đoạt nàng màu đỏ dày cao gót rất có thể chính là trò quỷ tân nương mặc bây giờ quỷ tân nương vẫn là chân trần liền dày theo cũng không có không biết dày cao gót lại đi nơi nào đường vũ lười nhác nghĩ nhiều như vậy trước tiên đem những thứ này quỷ cho nhốt lại lại nói chắc hắn lần nữa khắc xuống quỷ tân nương tên rất nhanh trên mặt thêm ra cái hố to chính là đem quỷ tân nương trôn táng nhập trong phân mộ khủy tân nương đối mặt được tăng cường nhiều như vậy minh vực quỷ tân nương căn bản ngăn cản không nổi trừ phi quỷ tân nương có nhiều hơn ghép hình bằng không căn bản chịu không được cấp bậc này giam giữ ngay tại lúc chuẩn bị giam giữ quỷ tân nước lúc một cái cực lớn quỷ thủ từ cổ trạch đằng sau vẫn ra đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất hướng về bên này bắt tới hết thảy đều như vậy đột nhiên thậm chí cũng không biết sao có thể từ cổ trạch bên trong xuất hiện tựa như một cái này quỷ thủ chính là phía trước tại tứ hợp viện bên trong khu vực trung tâm một cái tiêu cực lớn quỷ thủ thậm chí càng lớn hơn mấy phần tại quỷ thủ nhắm chuẩn đường v ũ chuẩn bị bắt lấy khi đi tới long khiếu thiên bỗng nhiên hóa thành một tôn cự nhân hướng về quỷ thủ bên này xông vào tới hắn biết người áo đen chân chính để đối phó đường n ũ quỷ chính là một cái này cực lớn quỷ thủ phía trước những cái kia cũng là tiểu phá o hôi liền xem như thanh ý quỷ tân nương cũng là như thế nhưng mà l o n g khiếu thiên ngăn đón đi lên lúc quỷ thủ tại đụng tới l o n g khiếu thiên lúc lại là nhẹ nhóm t i ể u xuyên tấu đi qua hoặc có lẽ là quỷ thủ căn bản chính là một cái bóng mờ căn bản vốn không tồn tại cùng hiện thực thế giới quả nhiên quỷ thủ tại c h ạ m đến đường vũ quỷ v ự c lúc nhất cử liền xuyên đi vào giống như là xuyên phá một trang giấy tựa như dễ dàng s á t tiến tới lập tức quỷ thủ liền đưa thân vào tầng năm quỷ v ữ n bên trong cùng đường vũ ở vào cùng một cái trong khu vực dưới loại tình huống này nhất định có thể công kích được đường vũ đáng chết lòng khiếu t h i ê ngầm nhẹ một tiếng hắn nhưng không cách nào đạt đến tầng năm quỷ vực trạng thái đó căn bản không phải hắn bây giờ có khả năng sánh bằng sức mạnh hắn vẫn là quá trẻ tuổi bởi vì quá mức trẻ tuổi rất nhiều sức mạnh đều không cách nào phát huy ra cũng không có tìm được đầy đủ ghép hình vì thế không chỉ có là hắn liền xem như có những người khác tới trợ giúp cũng không khả năng giúp nhận được đường vũ loại này cấp bậc chiến đấu đã sớm vượt qua bọn hắn giới hạn chịu đựng đường vũ thấy thế ánh mắt lóe lên một cái đi theo bên cạnh một cái khu vực vũ xuất hiện một cái cực lớn quỷ thủ hướng về bên này xông vào tới ngăn cản tại trước mặt hắn tại cái này hiện thực thế giới chính là không bao giờ thiếu màn ả hắn đã sớm đem vô số màn ảnh thậm chí pha lê chắp vá thành một khối cực lớn pha lê hoặc màn ảnh lập tức cũng có thể buộc phát ra cái này kinh thiên cự thủ không l ô màn ảnh quỷ thủ tại triệu r a tới sau đó hướng về bên này một quyền liền đập tới từ cổ trạch vươn ra quỷ thủ cũng đi theo b i ế n thành nằm đấm hướng về bên này đập tầm tầm tới đông linh dị sức mạnh cùng linh dị sức mạnh va chạm lập tức ở giữa không trung nổ ra một vòng lại một vòng linh dị sức mạnh ba động hướng về bốn phía bao phủ mà đi để đông đảo ngự quỷ giả cảm thấy đỉnh đầu chỗ truyền đến một cố u y áp kinh khủng để trong cơ thể của bọn họ quỷ đều trở nên đ ư n g yên tr các bậc này quỷ đã không phải là bọn hắn có thể so sánh cùng lúc đó đồ tinh văn cùng hồng lực đã giết tới kỳ thực tại cổ trạch bên này phát sinh vấn đề lúc bọn hắn liền đã nhanh chóng chạy tới không quan tâm có cần hay không bọn hắn trợ giúp trước tới nhìn kỹ hắn g nói ai cũng không muốn ở thời điểm này cổ trạch náo ra một kiện lớn sự kiện linh dị đến lúc đó không cách nào trở nên bình lặng lúc tất nhiên sẽ ảnh hưởng đối kháng lần thứ hai khôi phục giai đoạn quỷ nhưng mà tới sau đó phát hiện tình huống bên này căn bản không phải bọn hắn có khả năng giải quyết chỉ là cái này quỷ vực liền đã đem bọn hắn đẻ đi xuống cái này quỷ vực so sánh ta cao cấp nhiều muốn đi vào hỗ trợ đều không được đồ tinh văn lộ ra c ư ờ i khổ hắn đã t ậ n lực tăng cường chính mình nhưng cái đồ chơi này há lại là muốn tăng lên liền có thể tăng lên mấu chốt là nhiều thi triển lời nói sẽ dẫn đến trong cơ thể mình quỷ khôi phục đường vũ cũng đã siêu việt hai chúng ta hồng lực bất đắc dĩ n h n m a i quỷ vực cũng rất khó giải nếu là hắn đối đầu đường vũ chỉ có thể chạy trốn đối kháng lời nói độ khó thật sự là quá lớn trong lúc nhất thời hai cái cực lớn quỷ thủ lẫn nhau đánh c u i vui hai người linh dị sức mạnh đại biểu t r a n lệch không phải rất lớn bằng không đã sớm phân thắng bại không nghĩ tới ngươi còn có như vậy sức mạnh so với phía trước mạnh hơn người áo đen trong giọng nói nhiều hơn mấy phần kinh ngạc phía trước hắn phân thân liền bị điên cuồng hành hôm qua chắc chắn biết cái loại cảm giác này ngươi không biết đổ vật nhiều đi đường vũ ánh mắt lạnh lẽo dưới chân hướng về người áo đen bên này là mạnh một giây sau hắn liền khoảng cách người áo đen không đến năm em mở phạm vi theo sát lấy một đạo vô hình nguyền r ù a hướng về người áo đen trên thân bao phủ tới quỷ nhãn nguyền r ù a trước mắt người áo đen mới là kẻ cầm đầu nhưng mà quỷ nhãn nguyền rủa thả ra ngoài sau đó lại giống như là đá chìm lấy biển một chút hiệu quả cũng không có loại tình huống này trước đó cũng có qua con mắt nguyền rủa không có hiệu quả rất rõ ràng là bị ngăn cách ở bên ngoài chương 454, quỷ nhãn vs quỷ miệng chương 454, quỷ nhãn vs quỷ miệng quỷ nhãn nguyền rủa không cần xem ra hẳn là bị áo đen c h ấ u ngăn cản ở bên ngoài đường vũ ánh mắt băng lãnh quả nhiên đối phương dám đi vào đó là có chuẩn bị mà đến như thế nào động thủ a đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao người áo đen cái kia thấy không rõ lắm gương mặt phía dưới p h ả n phất lộ ra nụ cười d ễ cợt đang c ư ờ nạo cho đường vũ cơ hội không còn dùng được người đều vào hơn nữa trả để đường vũ cẩn thân đều không thể giết chết chính mình không có bất kỳ cái gì lời nói trả lời một đạo hắc ảnh xuất hiện tại người áo đen sau lưng một cái liền chế trụ cái kia áo đen hướng phía sau đại lực kéo một cái theo sát lấy một tấm xấu phải kinh khủng khuôn mặt cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt trên đầu chọc tràn đầy kinh khủng vết sẹo vết sẹo này có điểm giống là một cái thủ trưởng ấn trừ cái đó ra mặt mũi tràn đầy cũng là miệng có ít nhất năm sáu tấm miệng đều đem cả khuôn mặt cho r á n đầy con mắt ngược lại là còn ạ i nhưng rất, rất nhỏ giống như là một hạt như hạt đậu nành lần này cũng không có đi nhìn chằm chằm đường n ũ mà là nhìn dưới mặt đất hắn đều chúng c h i a qua làm sao có thể vẫn chúng tức tử quỷ gương mặt này để không ít người cảm thấy dùng mình căn bản không cách nào từ phía trên tìm ra nửa điểm người bình thường tướng m ạ o đến nỗi phán đoán là ai căng là chuyện không thể nào trên người hắn cũng không biết có bao nhiêu con quỷ bằng không nhìn cũng không được hình người người áo đen bị kéo áo bào đen hoàn toàn không có kéo trở về ý tứ tựa hồ căn bản vốn không để ý quỷ ảnh đem chính mình áo bào đen cho lôi đi đường vũ cũng không do dự nữa lần nữa phóng thích tử vong h ắ t viêm chi đồng lại chỉ tăng trưởng tại người áo đen trên mặt miệng giật giật đi theo nhìn thấy miệng tia bên trong có một đám lửa đồng thời miệng tia đang không ngừng lặp lại chính là tại đem hắn thả ra ngoài tử vong hát viêm không riêng gì cái k i a tử vong h ắ t viêm c h i đồng trước đây quỷ nhãn nguyền rửa còn có thể từ ngoài ra mồm nội bộ nhìn thấy có mấy cái con mắt tại đầu lưỡi thậm chí trong miệng không ngừng mà lập lại phản p h ấ t đường vũ thả ra ngoài công kích đều trở thành thức ăn của quỷ miệng di đều ăn đây là quỷ tham ăn sao xem ra không phải công kích vô hiệu mà là bị ăn hết ta ngược lại muốn hỏi ngươi vì cái gì không đúng ta đậu thủ đường vũ nhìn chằm chằm trước mắt người áo đen bây giờ đã không cần xưng là người áo đen mà là mặt thèo nam không chỉ có rất nhiều vết sẹo càng là có rất nhiều há miệng nhìn m ư i phần quỷ dị để hắn hiếu kỳ đã nói muốn đôi hắn đậu thủ ai ngờ chính là làm r a loại này hời hợt thế công thật sự là không có quá xem thêm đầu cái này rõ ràng chính là cố ý hành động không muốn cùng hắn chính diện v à chạm đối với long khiếu thiên ngược lại là đánh cho đến chết đối với hắn chính là cố ý lưu thủ hắn cũng không tin đối phương mới chút bản lanh này hơn nữa khắp nơi lưu thủ mặt theo nam bị nhìn thấu sau đó cũng là lộ ra nụ cười q u ỷ dị xem ra ngươi còn không có ngu đến mức loại trình độ này bị chính mình sức mạnh choáng váng đầu góc dẫn đến cho là có thể toàn phương bị áp chế đối phương từ đó lơ là sơ xuất có khối người nay liên cùng đánh địa chủ t ự như trong tay mình nắm vút một cái nổ cho là mình ổn ai ngờ đối phương tại chỗ một cái máy bay trực tiếp toàn bộ bài bay đi bất quá điểm nhỏ này manh khóe vẫn là rất dễ dàng bị nhìn tấu h hơi đem trái tim thái để nằm ngang điểm rất dễ dàng liền có thể phân biệt được gia hỏa này nhìn như khắp nơi phản kích hơn nữa cũng dùng không thiếu khí lực nhưng tại đường vũ xem ra tuyệt đối không có kia cái gì đơn giản diễn kịch ngược lại là rất chuyên nghiệp xem ra ta là trong kế hoạch của ngươi một vòng đường vũ theo dõi hắn nếu như không phải như vậy lời nói hắn sớm đã bị giết hà tất lưu đến bây giờ hắn cũng không tin tưởng liên diệp vũ tiến đều có thể cản lại còn không thể ngăn lại chính mình có rất nhiều lần cơ hội h ắ n tại linh dị thế giới lúc đối phương liền có thể g i ế t tới nhưng mà vẫn không có đủ loại nhắc nhở các loại làm cho hắn đi tới c h ấ n quỷ chùa loại này rất vụng về nhắc nhở để đường vũ càng thêm không muốn đi tới hoặc có lẽ là có đôi khi cho rằng càng như vậy nhắc nhở lại càng lộ ra c h ấ n quỷ chùa có vấn đề cố ý như thế nhắc nhở để hắn đ ừ n g đi tới c h ấ n quỷ chùa loại này nghịch phản tâm lý vẫn là thích hợp với không ít người trọng điểm ở chỗ đến tột cùng là để hắn đi vẫn không muốn để hắn đi điểm ấy diệp vũ tiến đi dò xét liền biết là không phải để hắn đi m ặ như nhưng mà lộ n chỉ là một bộ phận này kiến trúc xuất hiện đường vũ lập tức liền nhận ra đây không phải là trấn quỷ chùa sao cổ trạch làm sao lại có thể dẫn động trấn quỷ chùa đi ra nhưng mà sự thật đặt tại trước mắt t h ấ n quỷ chùa tường vây dần dần xuất hiện trong tầm mắt hơn nữa nhanh chóng hướng về bốn phía q u y t tán tiếp tục tiếp tục như thế lời nói chấn quỷ chùa tất nhiên sẽ xâm lấn thực tế một khi chấn quỷ chùa đều bị chuyển rời đến hiện thực thế giới cái kia còn nói thế nào chấn áp linh dị thế giới đến lúc đó xuất hiện nhất định là toàn diện khôi phục giai đoạn nơi nào vẫn là cái gì khôi phục giai đoạn hay có thể nói là tại chỗ liền triệt để sụp đổ tiến vào một cái toàn diện khôi phục giai đoạn cổ trạch như thế nào cùng chấn quỷ chùa tương liên đường vũ cao mày hắn muốn dùng minh vực đem cổ trạch đầy trở về nhưng trước mắt trạng thái hoàn toàn không được chỉ cần cái kia to lớn q u thủ không có bị áp chế lời nói nó liền sẽ trở ngại đường vũ đem cổ trạch cho chuyển rời về đi tại hắn suy tính như thế nào đem cổ trạch cho chuyển trở về cũng đem c h ấ n quỷ chùa cũng cùng nhau nhét về đi lúc chật hắn đưa ánh mắt thay đổi vị trí hướng mặt thèo nam không hề nghi ngờ biện pháp tốt nhất chính là trước giải quyết mặt thèo nam chỉ cần không giải quyết mặt thèo nam liền không cách nào kết thúc trận này mầm t hai vạn hết t h ả đều là mặt thèo nam dợ cho quỷ nếu như không phải hắn nơi này hết t h ả cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này mặt thèo nam lập tức thì nhìn ra ý đồ của hắn lại là n é t miệng cười nói tới à lấy ra ngươi tất cả bản sự công tới để cho ta xem ngươi có bản lanh gì mặt thèo nam căn vốn không sợ đường vũ minh vực chỉ cần không biết tên liền không cách nào phát huy ngoài chân chính hiệu quả nếu là biết tên lời nói nhất định có thể đem giá hỏa này cho chơi chết dưới mắt mặt thẻo nam bộ d á n g căn bản nhìn không rõ ràng đến tột cùng là ai cũng không biết mặt mũi tràn đầy cũng là vật mẹo trạng thái sao có thể thấy rõ ràng lần nữa tìm kiếm xong tất cả kho số liệu cũng không tìm tới phối hợp mặt thẻo nam bộ d á n g nói không chính xác tìm được tên cũng không nhất định là thật sự nếu là hắn nắm giữ hoàn chỉnh ghép hình liền có thể nhẹ nhõm biết tên của đối phương chương bốn trăm năm mươi lăm quỷ miệu chết thay vs quỷ ảnh ra chương bốn trăm năm mươi lăm quỷ miệu chết thay vs quỷ ảnh ra một giây sau không có nửa điểm do dự đường vũ lập tức thao túng vô số quỷ thủ hướng về mặt thẹo nam bên này bắt lấy tới mặt thẹo nam chống lên quỷ vực đem quỷ thủ ngăn cản ở ngoài căn bản không đả thương được hắn nửa điểm nếu như vẫn là loại chiêu thức này lời nói vậy cũng chớ buồng phí tâm cơ không có ý nghĩa mặt thẹo nam chế rêu đứng lên hoàn toàn không có để ở trong lòng đường vũ ánh mắt lạnh lẽo một giây sau hắn c h ố khu vực thể nội đột nhiên dừng lại vô luận là tại đại chiến quỷ thủ vẫn là mặt thẹo phản phất tiến vào một cái kỳ lạ không gian tại thời khắc này bị minh vực bao phủ khu vực đều lâm vào đ ỉ n h trệ bên trong mặc kệ là ai đều ở một cái tạm ngừng trạng thái bao quát đường vũ đây chính là t ầ n g thứ sáu quỷ v ự c hiệu quả thời gian đình trệ có thể để cho tất cả mọi người bao quát quỷ đều lâm vào đ ỉ n h trệ trạng thái vô luận là người vẫn là quỷ cấp bậc càng cao đình trệ thời gian cũng liền càng ngắn có thể coi là chỉ có mười mấy giây đó cũng là một cái rất khủng bố trạng thái tuyệt đối có thể đánh ra trọn vẹn tổ hợp quyền một giây sau đường vũ thân ảnh l o i lên liền tại chỗ biến mất mặc dù hắn không thể động đậy nhưng cũng không ảnh hưởng dùng quỷ vực na di hắn đi tới mặt thẻo nam bên cạnh tại hắn na di đến mặt thẻo nam bên cạnh lúc cũng không có đối với hắn tiến hành công kích hoặc có lẽ là hắn căn bản là không có năng lực đi công kích dù sao tại tầng này quỷ vực bên trong liền xem như phóng thích giả cũng phải thành thành thật thật tuân theo quý củ trừ phi hắn một cái nào đó bộ vị cấp bậc cũng không thấp từ đó sớm hoạt động hào liên t ố t tại cặp mắt của hắn vẫn là có thể sử dụng vì thế hắn lợi dụng nhưng là tức tử quỷ nhãn lợi dụng vị vực điều chỉnh phương vị của hắn vừa vặn đối đầu mặt thẻo nam ánh mắt đối phương vẫn ở vào trạ tự nhiên không biết đường vũ điều chỉnh tốt phương vị đối đầu hắn ánh mắt một khi thời gian đỉnh trệ tiêu thất đối phương sẽ lập tức đối đầu hắn ánh mắt đến lúc đó lập tức liền trúng t u y ệ t chiêu không quan tâm có thể hay không đem đối phương đánh chết chúng chiêu sau đó tuyệt đối sẽ để cho đối phương cảm thấy m ư ờ i phần không dễ chịu đang chuẩn bị h à o hết thẻ sau đó đường vũ triệt tiêu thời gian đỉnh trệ quỷ vực mặt thẹo nam giống như trước đó ánh mắt tiếp tục hướng về liếc chỗ quan sát cùng đường vũ phán đoán một dạng liền cùng hắn bốn mắt nhìn nhau mặt thẹo nam đáy lòng cả kinh hắn vạn, vạn không nghĩ tới đối phương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mà ở hắn muốn thay đổi vị trí ánh mắt lúc hết th ánh mắt cùng đường vũ bốn mắt nhìn nhau sau đó sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh nhưng hắn cũng không có triệt để chết đi đồng thời trên mặt hắn một cái miệng lại l à tan r ã đứng lên hóa thành nồng nặc huyết thủy từ trên mặt chảy xuống mặt thẹo nam vừa định nga xuống lại đứng vững vàng đứng lên đồng thời khiếp sợ không thôi hắn không nghĩ tới đường vũ biết thời gian đình trệ để quỷ vực bước vào một tầm thứ mới cho dù hắn rất nhanh có thể d y rủa đi ra nhưng lại căn bản không kịp phản ứng đáng chết ngươi tiểu tử này quỷ vực để thăng không nhỏ là ta xem nhẹ ngươi mặt thẹo nam một mặt phẫn nộ nhưng hắn nhắm mắt lại không còn mở ra hắn lo lắng mở ra sau đó lại sẽ lập tức bị để mắt tới đến lúc đó hắn cũng không có nhiều như vậy há miệng hòa tan miệng hòa tan xong sau mà hắn cần trả ra đại giới cũng không nhỏ ngươi thật đúng là đủ mệnh cứng rắn đường vũ ánh mắt lấp lóe cái này hắn tức tử quỷ nhãn vô dụng đối phương một mực nhắm mắt lại vậy đối phó đứng lên trở nên tương đối khó khăn bất quá tương ứng hắn không có con mắt sau đó quan sát phạm vi liền nhỏ rất nhiều cũng chỉ có thể xem xét hắn quỷ vực bên trong tình huống chỉ là không nghĩ tới miệng còn có thể ngăn cản tử vong giống như là kẻ chết thay tự như chỉ có thể nói miệng đem tử vong ăn hết tương ứng chính mình cũng chết nó có thể ăn hết một chút nguyền r ù a công kích hoặc một chút giết người quy luật nhưng lại ăn không vô loại này cực mạnh tức tử công kích có thể nói đường vũ tức tử quỷ nhãn không dám nói tuyệt đối vô địch ít nhất nhìn thẳng hắn bên trên cơ bản phải bị thương nặng bất quá cái này vẫn chưa xong đường vũ không đem đối phương cho chơi chết tuyệt đối không bỏ qua hắn lần nữa thi triển ra thời gian đình trệ làm cho cả khu vực tiến vào thời gian đình trệ bên trong dưới loại trạng thái này mặt thẻo nam lần nữa không có cách nào hành động ở phía trên chiến đấu quỷ thủ cũng đi theo đình trệ xuống hết thầy đều bị định cách thệ nội quỷ chết máy chính là như vậy tùy hứng bạo phát không có quá nhiều một cái gánh vác nếu là đổi lại khác ngự q u ỷ giả nhiều thi triển mấy lần còn không tại chỗ suy sụt đây cũng không phải là rau cải trắng nơi nào có thể tùy tiện thi triển ra cũng may đường vũ không có quá nhiều cảm giác thi triển ra chính là nhẹ nhõm chỉ là hắn không có quá nhiều một cái thủ đoạn công kích ngoại trừ có thể thấy rõ ràng bên ngoài địa phương khác đều không cách nào tiến công vô luận là vận dụng quỷ ảnh vẫn là vận dụng quỷ thủ hoàn toàn không thể sớm hành động dựa theo suy đoán của hắn quỷ thủ cùng quỷ ảnh n ú c n h c h thời gian thậm chí so mặt thẻo nam có thể n ú c n h c h thời gian còn muốn trễ một chút dưới loại trạng thái này căn bản vốn không có hiệu quả bất quá thật sự có một cái quỷ có thể tại ngắn hơn thời điểm có thể hoạt động quỷ ảnh ra Quỷ ảnh ra tự thân tính chất đặc thù có thể che đậy lại không thiếu linh dị sức mạnh từ đó có thể sớm hành động một phen cái này giới hạn tại có thể sớm hành động một chút cũng chính là sớm cái bảy tám giây mà thôi bất quá cái này đã đầy đủ thử thử xem hắn tính toán dùng quỷ ảnh ra m ặ c lên mặt theo nam cũng tiến hành điên cùng t h ô n vệ đem ra hỏa này cho a n mòn đi một khi mặc lên lời nói liền không có dễ dàng như vậy thảo xuống hắn l à mất đi bảo vệ nhưng hắn nắm giữ quỷ vực tình huống phía dưới tự vệ vấn đề cũng không lớn dù sao dưới mắt chủ yếu nhất vẫn là giải quyết đi mặt thèo nam một giây sau hắn không do dự nữa mà là khống chế quỷ ảnh r a từ trên thân thể b ó c xuống rất nhanh quỷ ảnh r a liền từ thân thể của hắn mặt ngoài thoát ly quả nhiên là đem thân thể bên trên một lớp da cho kéo xuống tới mang tới đau đớn vẫn là hết sức rõ ràng mỗi lần khống chế quỷ ảnh r a từ trên dưới thân thể tới tất nhiên sẽ đụng phải loại này đau như xé đường vũ ngược lại là mặt không đổi sắc điểm ấy đau đớn căn bản không ảnh hưởng được hắn đi theo quỷ ảnh g a tại hạ tới sau đó nhanh chóng liền hướng mặt thèo nam mặc lên đi không có bất kỳ cái gì cách trở quỷ ảnh đồng thời bắt đầu điền c u ồ n g cắn nuốt rất nhanh bên trong liền truyền đến q u ố t két q u ố t két tâm thanh giống như là đang nhấm nuốt lấy cái gì mặc dù không thể nhấm nuốt quá nhiều lần nhưng ở trong thời gian thật ngắn tuyệt đối có thể đem mặt thẹo nam thân thể cho gặm được không biết lúc này đường vũ trên thân đ ấ m máu nhìn mười phần quỷ dị vài giây đồng hồ sau đó mặt thẹo nam khôi phục hành động nhưng hắn đã bị quỷ ảnh gia bao trùm toàn thân đáng chết cái này chỉ quỷ mặt thẹo nam gầm nhẹ một tiếng muốn đem quỷ ảnh g a cho kéo xuống tới nhưng đính vào trên người quỷ ảnh g a hã lại là dễ dàng như vậy thoát ly khỏi đi vô luận hắn như thế nào xe rách đều không thể đem quỷ ảnh ra cho x é rách xuống ngược lại càng là x é rách càng là bất lực chủ yếu là tứ chi của hắn đều bị hòa tan hết còn thế nào x é rách chỉ có gương mặt kia không ngừng có một cái miệng gầm ăn quỷ ảnh ra đó là mặt thẻo nam trên mặt miệng vẫn là có thể đem quỷ ảnh ra cho gầm da bị thương tới nhưng mà quỷ ảnh ra căn bản vốn không để ý tiếp tục tại c ắ n nuốt mặt thẻo nam thân thể đến lúc đó mặt thẻo nam coi như không có chết lại chỉ có một cái đầu còn thế nào sống hoặc có lẽ là như thế nào ráy r a đường vũ liền đứng tại bên cạnh mà không thay đổi nhìn xem cái này còn không thể đối phó chính mình nắm giữ nhiều tài nguyên như vậy chỉ cần hắn n g u y ệ n ý đều có thể mãi chết đối phương hắn bây giờ s ớ m đã xưa lâu bằng nay phía trước là l ư ờ i nhác quản sự tỉnh bây giờ là t r e o chọc phải môn cái kia hết thể giải quyết chương bốn trăm năm mươi sáu thành công trục xuất cổ trạch chương bốn trăm năm mươi sáu thành công trục xuất cổ trạch không qua bao lâu thời gian mặt thẹo nam thân thể liền bị gắm ăn không sai bị lắm muốn dây rủa cũng không đủ sức còn lại cũng chỉ có cái kia đầu đầu kiên cố nhất chủ yếu là có quỷ sơ đầu cùng quỷ miệng muốn nhẹ nhõm g â m được thật đúng là có chút khó khăn đường vũ cảm thấy cuối cùng còn lại cũng chỉ có cái đầu này dù là mặt thẹo nam còn sống cũng khoảng cách trạng thái khôi phục không xa. Cho có phục, khoảng trạng không không n khôi khôi thái xa A. dù là đường hẳn không phải là vũ i nhữ mày đi qua kiểm tra một phen sau đó phát hiện quỷ ảnh da nội bộ trống giống đồ vật gì cũng không có ý vị như thế nào quỷ đều rút lui dưới mất không có chút nào còn dư không phải chân thân đường vũ lông mày nhữ một cái để hắn cảm thấy rất khiếp sợ nằm trong loại trạng thái này còn không phải chân thân cái này sao có thể không phải chân thân nhiều như vậy quỷ đều tụ tập vào một thân không có khả năng không phải chân thân nhìn kỹ lại phát hiện cũng không phải gì đó cũng không có vẫn có một tấm quỷ d ì miệng bị quỷ ảnh da bao bọc tại bên trong lại chỉ có miệng đường vũ lập tức liền ý thức được g a hỏa này là chân thân nhưng chắc chắn là thừa dịp cái gì khe hở chạy trốn đi ra mặt theo nam quỷ sờ đầu cùng cái kia quỷ chỉ người cũng bị mất lại chỉ có miệng kia vô cùng có khả năng chính là thông qua miệng cưỡng ép xé mở cái lỗ hổng để cái kia hai cái quỷ có thể rời đi cái này rời đi chắc chắn không phải bốn phía tán loạn mà là trở lại chủ nhân thể nội loại này phân thân hình thức khống chế quỷ liền để đường vũ cảm thấy vô cùng chấn kinh phía trước miệng có thể thả ra ngoài t ô n lưu tại ngự quỷ già thể nội đồng thời khống chế ngự quỷ giá lúc hắn còn có thể lý giải mấy phần bây giờ ba con quỷ thậm chí không chỉ ba con quỷ đều có thể chuyển rời đến bộ thân thể này bên trên liền cảm thấy rất bất khả tư nghị mang ý nghĩa có thể tùy ý thay đổi vị trí quỷ sức mạnh chân thân đều không cần xuất đầu lộ diện loại chuyện tốt này có thể nào không để đường vũ cảm thấy giật mình thậm chí đều vượt qua thưởng thức thay đổi vị trí một cái coi như xong toàn bộ thay đổi vị trí đi ra đó là cái gì khái niệm không có khả năng không có tác dụng phụ đường vũ lắc đầu có lẽ không phải là không có tác dụng phụ mà là lớn nhất tác dụng phụ hẳn là chân thân không có quỷ chỗ trèo trống hết lần này tới lần khác chân thân lại có thể đưa đến nắm giữ toàn cục tác dụng sợ là lợi dụng cái gì lực lượng đặc biệt mới có thể làm được một bước này gia hỏa này chơi linh dị sức mạnh chơi đến rất lưu a đ ư ờ n g vũ sở c ă n một cái không biết giá hỏa này vì sao lại quay dối còn để linh dị thế giới ra tốc s ầ m lấn nếu như đồ quỷ bang là hắn là sáng tạo cái kết lý niệm cũng không sai biệt lắm đó chính là trước hết để cho linh dị thế giới s ầ m lấn đến lúc đó sẽ giải quyết đến cùng có phải hay không như vậy thì có thể thành trời mới biết nếu là thất bại lời nói vậy thật là hối hận cũng không kịp thỉnh quỷ dễ dàng tiễn đưa quỷ khó khăn tại không có tuyệt đối chắc chắn phía trước ai dám làm loạn l i ê n một cái cơ sở số liệu mô hình cũng không có ai dám để ra hỏa này loạn chơi đương vũ nghĩ đến đồng thời đem tấm này miệm cho nhốt lại cất kín tại hoàng kim trong hộ t r ư ớ c này quỷ miệng cái gì đều có thể ăn liền lộ ra vô cùng quỷ dị vừa văn miệng của hắn cũng không phải là quỷ còn thật sự có thể đ i ề u động tới để hắn nắm giữ một tấm quỷ miệng suy nghĩ một chút tạm thời coi như xong không phải bất đắc dĩ hắn không muốn để cho miệng đều biến thành quỷ đến lúc đó hắn thật không phải là tại nói tiếng người mà là tại nói chuyện ma quỷ tại giam giữ sau đó quỷ ảnh ra một lần nữa b ộ trở về trên thân thể của hắn những bộ vị khác đều không vấn đề gì duy chỉ có bộ mặt khu vực liền lộ ra tương đối kinh dị bởi vì bị miệng q u gặp ăn dẫn đến bộ mặt làn da đều không hoàn trình đồng thời lộ ra bên trong cái kia huyết đ ụ c cùng bắp thịt đường vân nhìn có thể không kinh dị đường vũ không thèm để ý chút nào mà là nhìn về phía cái kia quỷ thủ dưới mắt cái này chỉ cực lớn quỷ thủ cả hai đánh tối bụi đặt đến một cái trạng thái thăng bằng người này cũng không làm gì được người kia bây giờ đường vũ đã giải quyết xong mặt theo nam còn lại giải quyết cái này chỉ quỷ thủ thì đơn giản nhiều đường vũ đi lên trực tiếp chính là tử vong hắt viêm chi đồng cùng quỷ nhãn nguyên rủa song trọng áp chế xuống cái này chỉ bá đạo quỷ thủ lập tức bị ép tới lùi bước trở về liên tục bại lui cuối cùng càng là một cái lùi về cổ t r ạ c bên trong khu vực giống như là lùi về trong động đường vũ còn nhớ phụ cận một vòng cũng không biết giá hỏa này trốn đi nơi nào thực sự là kỳ quái chẳng lẽ không thành tránh về cổ trạch nội bộ phòng ngầm dưới đất đường vũ lắc đầu nhưng hắn không có đi để ý tới quá nhiều mà là tiếp tục khống chế minh vực đem dần dần k h u ế t tán cổ trạch cho đẩy trở về linh dị thế giới không có quỷ thủ cùng mặt theo nam trở ngại cổ trạch chuyển trở về linh dị thế giới trở nên vô cùng thuận lợi thậm chí không có gì khó rất nhanh liền đem cổ trạch cho na di trở về dễ dàng hắn nhưng là nắm giữ sáu tầng quỷ vực ngự quỷ giả đem những thứ này cổ trạch đẩy trở về có thể có vấn đề gì sáu tầng quỷ v ự c a nghiên cứu tốt hiệu quả thực sự là người tiên đường vũ cảm thán không thôi vốn là cực hạn của hắn chính là nắm giữ tầng năm quỷ v ự c ở phía sau giam giữ cổ trạch lão nhân cùng thanh ý quỷ tân nương sau đó lập tức liền đột nhiên tăng mạnh hiệu quả tăng lên trên diện rộng từ đó có thể nhẹ nhõm áp chế lại mặt theo nam bằng không thật đúng là có chút khó giải quyết minh vực tiềm lực thật đúng là k i người h n đường vũ cũng bội phục mình thân thể có thể áp chế lại cái này minh vực tại vận dụng hai lần sáu tầng quỷ v ư ợ sau đó cũng không có bất kỳ phản ứng nào từ đó chứng minh sáu tầng quỷ vượt có thể chế trụ nếu có thể kéo dài giam giữ càng nhiều quỷ tiến trong phân mộ cái kia xông vào tầng bảy tầng tám quỷ vực đều không phải là vấn đề gì chỉ là đến lúc đó hắn có thể hay không áp chế lại minh vực thật đúng là một cái ẩn số hắn nhớ tới phía trước chính mình bộ c phát ra vô số quỷ thủ đem cái kia mặt thẹo nam phân thân bắn cho thành c ặ n bã lúc cơ thể liền bắt đầu run r u dày đại biểu cho hắn thân thể này vẫn có cực hạn có thể nói nhưng nếu là hắn không chế càng nhiều quỷ lời nói cực hạn này liền sẽ vô hạn cất cao bởi vì tại thể nội chết máy quỷ cũng có thể ảnh hưởng đến các quỷ vận chuyển từ đó có thể tạo thành một loại áp chế cổ trạch na di thành công đường vũ tại hoàn toàn di chuyển đi cổ trạch sau đó đồ tinh văn bọn hắn b u lại xin lỗi lần này chúng ta căn bản giúp không được gì cũng là dựa vào ngươi đến giải quyết đồ tinh văn bọn hắn một mặt xin lỗi liền xem như t i ế n vào cũng không cách nào hỗ trợ mặc dù cũng không phải thật giúp không được gì nhưng trả giá thật lớn cũng không nhỏ phía trước nhìn thấy đường vũ thành thạo điêu luyện liền không có vọt vào hỗ trợ giá hỏa này chơi quỷ vực có một tay các ngươi không s e n tay vào được là bình thường nếu không phải là ta quỷ vực có chỗ nề thăng cũng không làm gì được hắn đường vũ lắc đầu chưa hề nói thứ gì bất quá hắn tin tưởng nếu là phía bên mình lâm vào nguy cơ bọn hắn nhất định sẽ xông tới mà không phải ở bên ngoài đứng nhìn 457, linh dị khôi phủ, 457, linh dị khôi tại giải quyết cổ trạch sau đó long khiếu thiên cũng từ bên cạnh đến đây hắn tình trạng vẫn tương đối kém lần này nhờ có hỗ trợ của ngươi mới không có để sự kiện linh dị k h u y ế t tán long khiếu thiên sụ mặt đi tới không có nụ cười nhưng trong lời nói vẫn là tràn đầy cảm kích hắn đến không có c u ầ n ngạo đến không biên giới nên túi đầu thời điểm vẫn sẽ túi đầu nhất là cái kia quỷ thủ hướng về bên này xông lại lúc long k i ế u thiên vẫn là rất quả quyết mà xông lên vì đường vũ ngăn cản cái kia quỷ thủ thế nhưng quỷ thủ ở vào cao tầng quỷ vượt bên trong căn bản không hề có quen biết gì không cần t ạ ta chỉ là nhìn tên k i a không quá sảng khoái mà thôi đường vũ lắc đầu viên kia quan tài đinh ta liền không trả về đi cho ngươi hắn nói đến cũng ngay thẳng quan tài đinh là không thể nào từ cổ trạch trên người lão nhân rút ra vô luận có thể hay không từ cổ trạch trên người lão nhân lấy ra hắn đều sẽ không cho long khiếu thiên đó là thuộc về hắn chiến lợi phẩm mà không phải long khiếu thiên vật sở hữu quy củ này ta vẫn hiểu ngươi có thể cầm về đó chính là ngươi đồ vật không có quan hệ gì với ta long khiếu thiên bộ mặt mật quất kỳ thực hắn vẫn cảm thấy rất thì đau thế nhưng thực tế chính là như thế đ ư ờ n g vũ thực lực mạnh hơn hắn hơn nữa còn có thể đoạt lại quan tài đinh nếu không phải là đ ư ờ n g vũ quan tài đinh nhất định sẽ rơi xuống cái kề mặt thẻo nam trên tay đến lúc đó kết quả nhất định không thể tưởng tượng nổi vốn là đủ mạnh mẽ một cái ngự q u ỷ giả dù có được quan tài đinh còn có bao nhiêu người là đối thủ của hắn xem ai không vừa mắt trực tiếp một cái quan tài đinh xuống tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái long khiếu thiên thức thời là được nếu là muốn động thủ cướp hắn chắc chắn là phản xác hắn cũng không sợ trêu chọc đến đằng long xã hắn muốn là tự vệ cầm một cây quan tài đinh so cái gì linh dị chi vật đều mạnh hơn nhiều cái đồ chơi này còn không có tác dụng phụ thỏa đáng siêu cấp thần khí nói cái gì cũng sẽ không nhường cho những người khác tự cầm tốt nhất đang nói xong sau đó long thiếu thiên liền đi bận rộn chuyện của mình bên này còn có không ít sự tình cần xử lý vẫn là bận rộn lục đứng lên mới được đồ tinh văn bên này cũng là lên tiếng chào hỏi liền quay trở về không có quá nhiều dừng lại sự tình đều giải quyết cũng không có tất yếu ở lại đây giao cho đ ằ n g l o n g xã là được diệp di không có tới đường vũ còn tưởng rằng diệp vũ tiến sẽ tới xem ra hắn suy nghĩ nhiều trước lúc rời đi hắn còn nhìn về phía cổ trạch chỗ phương hướng phía trước là c h ấ n quỷ chùa từ bên này xuất hiện liền để hắn cảm thấy rất giật mình vô luận như thế nào g i a hỏa này đều nghĩ để hắn đi tới c h ấ n quỷ chùa một chuyến rất rõ ràng đường vũ đối với kế hoạch này mà nói vẫn là tương đối trọng yếu thật đúng là phải hảo hảo điều tra c h ấ n quỷ chùa mới được nhưng cũng phải đợi đến giai đoạn hai khôi phục sau đó lại tính toán sau đường vũ đem diệp vũ thiến nhắc nhở nhớ kỹ trong lòng không quan tâm đúng sai để bụng một điểm chuẩn không tệ nhất là diệp vũ thiến liền định điều tra trấn quỷ chùa từ nàng chính mình đi tới thích hợp nhất không cần nghĩ như thế tiếp tục trở về nhà ở của ta bán đồ lần này đường vũ thu hàng tương đối khá nhất cử truyền thống về đến trong biệt thự liền nằm trên ghế s a lon soát điện thoại xem xét gần nhất tin tức quỷ ảnh tiếp tục xuất hiện đi hiệu cầm đồ cho hắn mở tiệm cùng lúc đó một cái lờ mờ mà âm chầm gian phòng bốn phía rách nước xuyên tấu qua cái k i a rách nát cửa sổ có thể nhìn đến từng đạo bóng đen ở bên ngoài đi lại một đạo hắc ảnh trong phòng phát ra trọng trọng tiếng ho khan đến mấy lần sau đó chính là dùng cái k i a thanh â m trầm thấp tự đủ lại một cái phân thân bị hủy còn ném đi một cái quỷ kế hoạch lại thất bại xem ra không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy bất quá còn có cơ hội còn có cơ hội Đang đen song, song bóng yên lầm lầu lại là bầm bầu sau, trong ĩ n cũng không h lại, có a cửa ý tứ. Thỉnh t h ả tại trong gian phòng đó, đến trọng trọng tiếng gian ho phòng chuyên đến đó, khoảng a nhanh n phản phất bệnh nguy liền nằm phất phải kịch, rất v à trong quan tài. Trong o quan k h thời gian kế tiếp đường vũ vô cùng nhàn nhã trở ở trong biệt thự bán thành tiền linh dị chi vật có thể nói là người trong nhà ngồi t à i nguyên quần của tới thật nhiều thật nhiều tiền giấy đều rối rít trồng cửa vào trong túi mặc dù không biết có thể cầm tới làm cái gì nhưng hắn liền nữa thích loại cảm giác này linh dị chi vật cũng không biết bán thành tiền bao nhiêu kiện căn bản vốn không thiếu tiền đáng tiếc không có rất xa hoa cửa hàng để ta đại mua đặt mua Đường Vũ theo ô không thôi. n ảnh ánh mắt, quan sát đến phía ngoài cửa hàng.、Đắt、tiền nhất cũng chính là tiệm quan tài đồ vật, nhưng người nào sẽ đi mua một cái quan g qua quỷ mua phía cửa phải h sát cái mắt, tiệm một Đắt tài vật, tài, t sẽ đồ đi đây đủ là thời gian ngày lại ngày trôi qua mặc dù diệp vũ tiến h cũng không đến thông chi chính mình nhưng hắn rõ ràng cảm thấy hoàn cảnh có chỗ biến hóa một loại áp lực vô hình thông qua bốn phía hướng về bên này t h ầ m thấu nhìn rõ ràng là không có gì nhưng nội tâm luôn cảm thấy có mấy phần cảm giác đè nén có lẽ đây chính là sắp buộc phát điểm báo quả nhiên nhiều hơn nữa mấy ngày sau ngồi ở chỗ ghế xa lon đường vũ đông nhiên bắn lên tới để quỷ ảnh đem hiệu cầm đồ đóng cửa lại lập tức liền hướng bên ngoài biệt thự đi đến lúc này bên ngoài biệt thự đen kịt một màu phải nói toàn bộ thế giới đều dần dần trở nên đen như mực ở bên ngoài có một chiếc quỷ dị xe buýt ở phía trước lái xe đèn chiếu sáng trước mặt khu vực đem một mảnh không nên tồn tại ở thế giới này khu vực cho lộ ra trong thế giới này rõ ràng bây giờ mới bất quá giữa trưa bây giờ lại màn đêm bông xuống diệp di không ở đó không đường vũ mắt liếc phát hiện trên chỗ tài xế ngồi cũng không có diệp vũ tiến hắn không để ý đến mở cửa liền đi đi lên bên trong trống g i n g người nào cũng không có đường vũ cũng không có triệu tập đồ tinh văn bọn hắn phía trước đồ tinh văn cũng đã nói linh dị tổ chức cao tầng sẽ một khối đi tới có lẽ bọn hắn có biện pháp đi tới linh dị thế giới vậy thì không cần chờ đợi bọn hắn kèm theo linh dị xe buýt rời đi p h í a khu vực này lần nữa lâm vào trong bóng tối ven đường đèn đều không thể xua tàn cô này hát ám tất cả mọi người đều có một loại dự cảm bất tường tại trong lòng phun trào nhất là những người bình thường kia cảm thấy vô cùng không thích hợp nhưng không thể làm gì bất quá tất cả điện thoại thậm chí tv hay là radio đều dối dít thông báo để bọn hắn trở ở nhà nơi nào đều đ ư n g đi lập tức đám người nhao nhao từ các đại công ty hoặc nhà máy thẳng đến hướng về trong nhà mỗi người trong lòng đều tóc thẳng hoảng diêm đông bên này lập tức sắp xếp người đem người cho đưa đón đến cũng sớm đã chế tạo tốt nhà an toàn bên trong trong đó liền bao quát đường vũ đại b á cùng bá mẫu còn có cái kia đường vội bọn hắn có lẽ không phải chân chính thân thích nhưng ít ra bọn hắn thật sự từng chiếu cố đường vũ bởi vậy đều nhất nhất bị tiếp vào nhà an toàn bên trong cũng là đường vũ giao phó cho sự tỉnh một khi có gì ngoại ý muốn phát sinh lập tức liền trốn vào nhà an toàn bên trong bây giờ đều không cần đường vũ thông chi diêm đông liền biết nên làm như thế nào giữa trưa t h i ê n bỗng nhiên biến thành đen lại không có mưa như thác đổ điểm báo mấu chốt cũng không phải cái nào đó thành phố mà là toàn bộ thế giới đều tối Sắp thực tới nói là cả bán cầu khu vực biến thành đen một cái khác bán cầu là bị trắng xóa xương trắng bao phủ một trắng một đen giống như âm dương lưỡng cực linh dị khôi phục cũng không một ngón tay một chỗ mà là toàn cầu chừng bốn trăm năm mươi tám tại linh dị thế giới tạo m ặ t kính chừng bốn trăm năm mươi tám tại linh dị thế giới tạo m ặ t kính tại toàn cầu đều xuất hiện biến hóa lúc đường vũ ngồi lấy linh dị xe buýt rất nhanh liền đến nghĩa đ i ệ mới vừa vặn đến bên này lúc hoàn cảnh bên này càng thêm ác liệt nguyên bản tầm nhìn liền không cao dưới mắt cả t o à nghĩa n địa đều có đen như mực khí tức từ nghĩa địa bên trong r ũ n g manh tiến đến ra dẫn đến p h i ế n khu vực này càng giống là biến thành đen như mực đen núi rất nhiều trong phần mộ đều phát ra âm thanh quỷ dị giống như là lúc nào cũng có thể sẽ từ trong phần mộ leo ra bao quát cái kia chấn áp phần mộ mộ địa đều có chút lòng động lúc nào cũng có thể sẽ hướng về bên cạnh đổ xuống tựa như cả t o à nghĩa n địa đều lộ ra mười phần âm trầm kinh khủng cái này vẹn vẹn ngoại vì phần mộ có chỗ bưng lỏng càng là hướng về ở giữa hơn nữa gần bên trong phần mộ đều vững như thái sơn căn bản bất vi s khi còn sống cũng là vô cùng tồn tại cường hãn bây giờ xem như c h ấ n áp tại nơi này thi thể như c ũ thực hiện khi còn sống chức trách nhất là ngăn cản tại trước cửa hang mặt hai tòa phân mộ tuyệt đối là ngự quỷ giả người dẫn đầu ở mảnh này trong khu vực hát cám như cũ ăn mòn đi ra lan tràn phải trả là rất khủng bố bởi vậy có thể thấy được c h ấ n quỷ chúa phong ấn đã sắp không chịu nổi chuẩn bị muốn hắn g mất đường vũ hít sâu một hơi coi như không có diệp vũ thiến dẫn đường trước mắt phần mộ cũng sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ địch ý nào tại hắn bước vào đen như mực trong cửa hắn lúc bên trong ngược lại mười phần sáng sủa so với bên ngoài muôn sáng tỏ b trong này vẫn là có cái kia hắc cám c h i nguyên cùng phía trước so sánh không có mở rộng nhưng tràn ra hắc cám khí tức càng thêm bành trướng nhao n h a u chui vào bên cạnh trong lòng đất chỉ có thể nói bốn phía có thể bài trừ đi ra chỗ rất ít chỉ có một phần khu vực xuất hiện lỗ hổng mới có thể tuân ra đi có thể nói là phong ấn một khi không hoàn chỉnh liền xem như có đại lao tọa c h ấ n đều không được nhưng nếu là không có đại lao tọa c h ấ n cái này hắc cám c h i nguyên đã sớm triệt để nổ đến lúc đó liền không có cái gì giai đoạn hai khôi phục mà là hồi phục triệt đề hồi phục triệt đề trạng thái cái kia quả nhiên là bách quỷ dạ hành trước mắt không có vấn đề gì nhưng trước tiên sớm bố trí tốt lại nói đường vũ k h ô n g chế quỷ vực từ trong phần mộ lấy ra từng thùng đặc thù sơn cầm lấy một chi xuống phun liền hướng sơn động trên vách đá phun ra mà đi chỗ đến đều lộ ra một cái mặt kính hiệu quả đây là đường vũ đặc thù chế tác riêng mặt kính sơn chỉ cần phun đến bất luận cái gì vật thể phía trên đều biết tạo thành một cái đặc thù mặt kính trạng thái có thể xem như tấm gương chiếu tất nhiên linh dị thế giới không có tấm gương vậy hắn liền sáng tạo tấm gương thông qua thủ đoạn khoa học kỹ thuật dễ dàng liền có thể tại bất luận cái gì vật thể bên trên phun ra trở thành một chiếc gương cái gương này còn không dễ dàng bị đánh nát hơn nữa, tính liên quan rất cao. trực tiếp liền có thể tạo thành một mặt cực lớn tấm gương đang phun xạ mấy khối sau đó hắn lập tức liền khống chế quỷ thủ từ trong gương đi ra đồng thời hỗ trợ đem mặt k í n h sơn cho soát đến sơn động nội bộ mới đầu còn cần đường vũ động thủ đến đằng sau hoàn toàn chính là quỷ thủ điên cùng động thủ đứng lên không cần bao nhiêu thời gian là có thể đem cả cái sơn động bên trong soát đ ầ y mặt k í n h sơn trong lúc nhất thời cả cái sơn động trên vách đá giống như là lắp đặt một vòng tấm gương đem đường vũ thân ảnh đều chiếu vào phía trên vào lúc này tấm gương đã cùng hắn nối liền thành một thể có thể nói ở chỗ hắn không nói tuyệt đối vô địch ít nhất đã đứng ở thế bất bại có quỷ vực chính là hảo n h sau, sau đó như tiếng bước chân trở nên càng ngày càng đông đúc rõ ràng không chỉ một người từ bên ngoài đi tới rất nhanh lục tục no g ngoe có người từ bên ngoài đi tới cầm đầu một vị lão nhân người mặc kiểu áo tôn trung sơn đi được mười phần thẳng tắp đi vào hoàn toàn không có một vị lao nhân trạng thái ngược lại là một vị tinh thần sung mãn thanh niên nếu không phải là từ tướng mạo nhìn ra được đối phương tóc trắng xóa tuổi già sức yếu bộ dáng nhìn không giới cổ trạng thái thật đúng là không giống nhau lắm tại lao nhân kia đi theo phía sau chính là hồng lực cùng đồ tinh văn hai người đơn giản chính là tiêu chuẩn thấp nhất điển hình tiêu binh nơi nào nguy hiểm liền hướng nơi nào hướng đường vũ cảm thấy ngày nào bọn hắn chết mới có thể không cần đi làm loại chuyện này chỉ cần có lớn sự kiện linh dị tất nhiên sẽ có thân ảnh của bọn hắn sống được so cầu đều mệt mỏi tại bọn họ đứng tại phía sau lão nhân đi vào không hề nghi ngờ lão nhân chính là bọn hắn nói tới cao tầng đồng d ạ n g tất cả mọi người xưng là la tư lệnh tại trong hồ sơ không có cặn kẽ ghi chép liền xưng là la tư lệnh vì linh dị tổ chức người sáng lập một trong mỗi ngày thần long thấy đầu mà không thấy đôi u bình thường cũng sẽ không quá quan hệ phía dưới chính sách một khi có đại quy mô sự kiện linh dị lúc bọn hắn mới có thể đứng ra đề nghị vài câu nhưng gần như không sẽ đập thủ bọn hắn giống như là linh vật tựa như ngồi ở phía sau nhìn xem nhưng mà đường vũ nhìn thấy la tư lệnh lần đầu tiết lúc liền có thể cảm thấy thể nội quỷ có loại yên tính lại cảm giác đơn giản so chết máy còn muốn bị chết triệt đề ngay cả mình đều không thể khống chế loại kia đây chỉ là một loại cảm giác cũng không phải thật sự không cách nào khống chế không thể nghi ngờ là biểu đạt ra thể nội quỷ tại chết máy trạng thái như c ũ có thể đối với la tư lệnh thể nội quỷ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi sợ h ã i đến ngưng thở trốn ở xó sình bên trong liền run lầy bẫy cũng không dám cái k i a một loại chỉ từ điều ấy đường vũ đã cảm thấy la tư lệnh chính là một cái lao quái vật hơn nữa còn là rất nghịch thiên loại kia một khi ra tay chính là hủy thiên diệt địa loại hình gặp qua la tư lệnh đường vũ đi lên chính là lên tiếng chào hỏi mặt mũi hay là muốn cho tiểu tử nhìn rất hoạt bát đó a la tư lệnh cười đi tới đi đến bên cạnh hắn cười thủng tịm đột nhiên đưa tay liền hướng đường vũ trên cặp mông một chảo đường vũ tay mắt lanh l ẹ lập tức liền đưa tay ngăn cản phía dưới chạm đến chính là tay lạnh như băng giống như là tay của người chết một dạng băng lãnh cứng ngắc la tư lệnh ngài đây là đường vũ c a o mày như thế nào ra hỏa này giả mà không tính đồ tinh văn cùng hồng lực cũng là một mặt bất đắc dĩ nhưng cũng không nói thứ gì đây không phải xem các ngươi một chút người trẻ tuổi cái mông có vững chắc đi từng cái liền bờ mông đều không luyện giỏi còn trông cậy và có thành、kiểu. tung tung khoa khoa đại biểu ngồi nhiều động tiếu h la tư lệnh thu tay về cười tùng tịm đ ư ờ n g vũ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cái đồ chơi này mẹ nó cũng có thể liên hệ được lên bất quá chúng ta còn là lần đầu t i ê n gặp phía trước thì nhìn qua tư liệu của ngươi năng lực không tệ chính là một mực không gặp mặt được la tư lệnh thở dài nói bây giờ gặp một lần nhìn thật đúng là không tệ cùng cha ngươi rất giống liền cùng trong khuôn khắc ra một dạng đ ư ờ n g vũ ngược lại là không có ngoài ý mớn la tư lệnh biết hắn phụ thân rất bình thường chỉ là liền không có nghĩ tới tìm hắn tới nói chuyện tâm tình chương bốn trăm năm mươi chín đại l a o chương bốn trăm năm mươi chín đại lão la tư lệnh thái độ giống như là nhà cách vách lao ra ra tựa như vẫn là tương đối hoá ái tới chính là cùng đường vũ hỏi han đ â n cận nơi nào giống như là một cái thượng vị giả lại càng không giống như là một cái k h ô n g chế nhiều năm quỷ ngự quỷ giả dưới tình huống bình thường vô luận là trạng thái gì ở dưới ngự quỷ giả theo thời gian đưa đ ẩ y thái độ đều biết càng ngày càng thờ ơ la tư lệnh ngược lại là khác biệt cảm xúc vẫn là vô cùng ổn định cũng không có xuất hiện loại k i a đối đai văn vật giống như là cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào t ự như la tư lệnh xem ra ngài nhận biết phụ thân ta đường vũ do hỏi rất quen thuộc không thể nói là chính là đã gặp mặt vài lần la tư lệnh cười n h ạ t nói ở bên cạnh đồ tinh văn cùng hồng lực đều cảm thấy rất kinh ngạc không nghĩ tới la tư lệnh còn gặp qua đường vũ phụ thân đường vũ tư liệu kỳ thực đều rất công khai hắn phụ mẫu đều mất liền cùng đại bá bọn hắn một khối sinh hoạt trình thể tư liệu rất sạch sẽ nhìn không có gì không thích hợp nhưng mà phần tài liệu này lại là giả từ đầu đến đuôi hàng giả tới chắc chắn linh dị tổ chức bên trên mặt có người trọng điểm chiếu cô qua bằng không cũng sẽ không g n giấu đi lại hoặc là đường phong làm được rất tốt đem hết thẻ đều giấu dếm vô luận như thế nào phần lớn người đều không rõ ràng đường vũ thân phận bối cảnh đường vũ bây giờ liền muốn biết chính mình phải chăng có người biết tình huống chân chính đồng thời cố ý giấu diêm xuống cái kia la tư lệnh không biết ta gia nhập vào linh dị tổ chức lúc chuyện này ngài có biết rằng tình huống bây giờ coi như ổn định bọn hắn tới trọng điểm không phải chấn áp hắc á m c h i nguyên mà là t r ô n g coi hắc á m c h i nguyên tránh có đồ vật gì đi ra bởi vậy ở chỗ này nói chuyện t h i ế m cũng không có vấn đề gì thậm chí còn có rất nhiều thời gian có thể giải nghi ngờ biết ngươi tại quế dương thành phố chuyện đi học ta đều nhất thanh n h ị sở la tư lệnh cười t ù n tìm nói thậm chí có thể nói ngươi đang xem cái kia bản ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân sổ tay cũng là do ta viết Quyền hạn liền hạn vông ra cái này đâu chỉ là xem trọng liền bọn hắn đều không từng chiếm được coi trọng như vậy đây chẳng phải là ngài có phái người âm thầm bảo hộ qua ta đường vũ hiếm mắt mặc dù ta rất muốn nói có nhưng trên thực tế cũng không có la tư lệnh lạnh nhạt nói đây là phụ thân ngươi giao phó cho nói hơi chiếu cô cho ngươi là được nhưng không cần thiết quá độ bảo hộ vô luận xuất hiện gì tình huống đều do chính ngươi giải quyết là được rồi đương nhiên ở đây nói tới quá độ bảo hộ đó là xây dựng ở sự kiện linh dị bên trên đến nỗi một chút mưu đồ bất chính người hay là một chút muốn ra tay với ngươi thậm chí là ngoài ý muốn chúng ta vẫn sẽ nhúng tay là sự kiện linh dị cũng không cần phải để ý tới mà một chút ngoài ý muốn sự tình chắc chắn phải an bài xuống tiềm lực lại lớn cũng sợ xe đ ụ sợ là viên này mầm non đều không trưởng thành liền ngoài ý muốn nổi lên chết vậy thì lúng túng t ỷ như hai nạn xe cộ lại hoặc là mô ra lửa cháy lại có lẽ là trên đường giếng nước nắp không còn chật chân rơi xuống các loại phụ thân ta còn như thế giao phó cho đường vũ lại là khẽ giật mình đây là bao lâu phía trước sự tỉnh lúc đó ngươi thật giống như tại năm tuổi nhựa a là mười mấy năm trước sự tỉnh la tư lệnh hơi nghĩ nghĩ mới lên tiếng mười mấy năm trước đường vũ do dự sẽ lại tiếp tục hỏi lần kia giao phó cho sau đó còn nhìn thấy ta phụ thân sao hắn muốn biết tuyến thời gian tinh tưởng phụ m â u đến tột cùng lúc nào đi tới c h ấ n quỷ chùa không có liền kể từ sau lần đó liền sẽ chưa thấy qua phụ thân ngươi l a tư lệnh núi bay dạng này a thời gian như vậy điểm vừa vặn cũng là hắn phụ m â u biến mất thời điểm đoán chừng đi xử lý cái gì nghiêm trọng sự kiện linh dị lập tức trở nên chống không đứng lên bất quá hắn tin h tưởng một việc chính là la tư lệnh một mực biết mình đồng thời còn cho mình a n b à i ngự quỷ giả kinh nghiệm bản thân sổ tay cho hắn biết càng nhiều sự kiện linh dị nói như vậy ngài biết đến sự tình cũng không nhiều đường vũ nghi ngờ nói đương nhiên không nhiều phụ thân ngươi lại không kỹ càng nói với ta ta làm sao biết ít nhất một đi ngang qua tới báo lên tin tức đều không đặc thù gì tình huống la tư lệnh ngược lại là không có dấu g i ế m thứ gì hắn đối với đường vũ tình huống hoàn toàn không biết gì cả chỉ biết là đường vũ là đường phong nhi tử nhất định có chỗ gì hơn người thì ra là như thế vậy tại sao ngài đến như vậy đằng sau mới có thể đẩy lên cái tiêu ngự quỷ già s ố tay đâu đường vũ cũng là cảm thấy tương đối nghi hoặc bởi vì một đường tới ta đều viết rất chậm có d ả n h liền viết một điểm lục tục no n g o viết ra cảm thấy không sai bị lắm liền gửi đi cho ngươi la tư lệnh giải thích nói đường vũ lập tức trầm ặ c nếu là viết văn học mạng tác giả đều làm như vậy lời nói còn nhìn cái cái lông a mặc dù đằng sau chọn bộ rồi nhưng cùng ngưng viết lớn bao nhiêu khác nhau chỉ là không nghĩ tới lý do sẽ như vậy cầu hết xem ra la tư lệnh thật đúng là đủ để mặc cho quả nhiên là không thể nào quản đùa dỡn ta cảm thấy linh dị nên đón khôi phục giai đoạn chính là tăng tốc viết song phát cho ngươi cùng dự đoán trên lệnh thời gian không nhiều la tư lệnh lại bổ sung một câu đ ư ờ n g vũ lại là chờ mặc cái này cùng phía trước nói khác nhau ở chỗ nào sao khác biệt lớn nhất đoán chừng chính là nếu là linh dị khôi phục không tới, tới lời nói sẽ còn tiếp tục mang xuống đằng sau ngươi bỗng nhiên liền không chế quỷ đi theo đột nhiên t ă n g mạnh nhảy lên trở thành siêu cấp tân tinh la tư lệnh sờ cằm một cái lạnh nhạt nói chỉ có thể nói trước mặt bình tĩnh cuối cùng vẫn sẽ bạo phát đi ra đơn độc một người liền có thể không chế nhiều như vậy quỷ ta nghĩ ngươi tình huống chắc chắn không tầm thường như thế nào la tư lệnh ngài có ý kiến gì không đường vũ lạnh nhạt nói đường vũ đối với la tư lệnh rõ xét hắn hoàn toàn không sợ mặc dù la tư lệnh rất bá đạo nhưng chân chính đánh nhau lời nói hắn còn không đến mức bị dây không có nếu là có ý nghĩ lời nói hà tất trở tới bây giờ đập thủ la tư lệnh cười nhạt nói vô luận trên người ngươi có cái gì bí mật đó cũng là đường phong lưu lại một con đường thành công k i a đối ai cũng có chỗ tốt nghiên cứu lời nói đó là nghiên cứu không ra cái như thế về sau nếu có thể nhẹ nhàng như vậy nghiên cứu ra được còn không bằng nhiều nghiên cứu chúng ta những lao gia hỏa này đơn giản t h ú bạo cũng là chúng ta còn lại một điểm cuối cùng giá trị à. nói đến phần sau la tư lệnh tự d ê u đứng lên cảm thấy chính mình g i à chỉ có thể phát huy một điểm sức tàn lực kia thôi chân chính thời đại đó là người tuổi trẻ thời đại đường vũ nhìn xem la tư lệnh trước mắt vị này thoạt nhìn như là lão ngoan đồng gia hỏa quả nhiên cùng khác ngự quỷ giả như thế coi nhẹ hết thầy chỉ là cảm xúc còn t ạ i không hề giống là một cái quỷ tội như cái gì đều t h ở ở chương 460, lan lộn hắc cám c h i nguyên chương 460, lan lộn hắc cám c h i nguyên giữa đại lao nói chuyện đồ tinh văn bọn hắn cũng chính là nghe một chút mà thôi khác lời nói cũng không dám nói tại trên đại khái tinh tường sau đó đường vũ trong lòng nghĩ hoặc cơ bản đều giải quyết còn lại đáp án thật đúng là chính mình đi suy nghĩ bất quá cũng chính là chấn quỷ chua mà thôi chấn quỷ chua chính là kết quả cuối cùng tất cả đáp án đều có thể ở bên trong tìm được có thể quỷ giải quyết đầu mườn vẫn không thể nào tìm được Đây chúng ỉ là sơ bộ ta không có cách nào ngăn cản lần thứ hai linh dị khôi phục chỉ có thể nói để giai đoạn hai linh dị khôi phục không đến mức tổn thương không cần lớn như vậy la tư lệnh tại cùng đường vũ trò chuyện song song nhìn về phía cái kia hát cám tri nguyên la tư lệnh ngài không hiểu chữa trị trấn quỷ trụ phong ấ n sao chỉ cần phong ấ n củng cố vậy thì sẽ không xuất hiện linh dị khôi phục mặc dù không thể giải quyết triệt để đi quỷ nhưng ít ra có thể để cho chỉnh thể xu thế tại ổn định ta nơi nào có loại bản lanh này la tư lệnh lắc đầu nói ta căn bản vốn không am hiểu loại chuyện này nếu là ta có loại kia bản sự cũng sẽ không sống đến bây giờ la tư lệnh tự d ê u nợ nụ cười nhưng lại làm cho bọn họ trở mặc quả nhiên là bản sự càng lớn bị chết càng nhanh năng lực càng lớn gánh vác trách nhiệm càng nhiều có thể không bị chết nhanh sao mặc dù la tư lệnh như thế tự g ê u chính mình nhưng không ai dám đi nói hắn không chỉ có mỗi người có của sở trường của mình hơn nữa la tư lệnh kinh khủng thậm chí không cần đánh liền biết có nhiều hung t à n nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giai đoạn hai hồi phục đường vũ trầm giọng nói không sai biệt lắm trừ phi ngươi biết đi chữa trị c h ấ n quỷ chùa phong ấn nhưng theo ta biết ngoại trừ chế tạo c h ấ n quỷ chùa ngự quỷ giả bên ngoài những người khác căn bản là không có cách chữa trị liền kế thừa cơ hội cũng không có la tư lệnh cảm thắng nói cái kia đến tội cùng là ai chế tạo trấn quỷ chùa đường vũ dò hỏi nếu như biết là ai nếu có thể khống chế hắn quỷ nói không chính xác liền biết được như thế nào chấn áp chấn quỷ chùa vô luận cái tiêu ngự quỷ giả là ai nói cho cùng còn không phải lợi dụng quỷ sức mạnh tới phong ấ n đường vũ nếu có thể khống chế lời nói nói không chính xác liền có thể chữa trị chấn quỷ chùa cửa ra vào diệp ra ra chủ không phải liền là la tư lệnh mắt liếc cửa ra vào phân mộ đường vũ khẽ giật mình không nghĩ tới chấn quỷ chùa lại là diệp ra ra chủ chế tạo đây chẳng phải là diệp ra ra chủ chính là ngự quỷ giả tối cường tồn tại cái t i ê diệp ra ra chủ có phải hay không ngự quỷ giả bên trong thủ lĩnh cấp bậc một dạng đường vũ do hỏi không cần đi ngờ tới diệp ra chính là ngự quỷ giả bên trong nổi trong ộ h t i a tộc.、Là、tư lệnh cảm Là lệnh thắn đó i tại diệp vũ tiến đoán chừng cũng là hắn kinh người nhất thủ bút một trong a khó trách cần một mươi hai mai giản phối bản quan tài đình mới có thể đình chủ hắn suy nghĩ một chút đều kinh khủng nếu như chuyển đổi tới ít nhất trở tại hai cái bản đầy đủ quan tài đinh đường vũ cảm thấy sáu cái giản phối bản quan tài đinh chẳng khác nào một cái bản đầy đủ quan tài đinh đường vũ đập trật lưỡi xem ra m u ố n khống chế quỷ tới tăng cường c h ấ n quỷ trụ phong ấn xem ra là rất không có khả năng đoán chừng vừa mới mở quan tài liền bị diệp ra ra chủ lôi kéo đi vào ăn không cần nghĩ lấy đi khống chế cái gì theo thời gian đưa đẩy dù thế nào chữa trị phong ấn cũng ép không được bao lâu la tư lệnh tựa hồ đoán ra đường vũ ý nghĩ chính là cảm t h ắ n nói trước đó linh dị sức mạnh không có mạnh như vậy lúc g a cố hạ phong ấn còn có thể bền bị một điểm bây giờ coi như gia cố chữa trị không có mấy ngày lại tiếp tục sụp đổ cho nên mới nói giai đoạn hai linh dị khôi phục là không thể nào đẻ xuống chỉ có thể giảm bớt thiệt hại thôi la tư lệnh nhìn về phía đường vũ nói đường vũ nghĩ nghĩ trước mắt nghĩa địa chính là một cái trong số đó chứng minh giải quyết được chấn quỷ chùa phong ấn tình huống bên này cũng tương đối hồng bét xem ra thật sự không có khả năng l chuyển tiểu tử không cần nghĩ nhiều như vậy giai đoạn hiện tại chính là t r ô n g coi bên này đến nỗi tình huống bên ngoài liền giao cho khác ngự quỷ giả la tư lệnh lạnh nhặt nói đến lúc đó có thể còn sống sót bao nhiêu người đó chính là bọn họ bản sự cùng vật khí cái này đúng thật là dựa vào bản thân bản sự sống sót sớm đã có chuẩn bị có lẽ còn có thể sống sót đến ổn định lại thời điểm tỷ như sớm liền chế tạo thật an toàn phòng lại có lẽ là trở thành người quản lý dịch xương an tức dịch trạm chính là một cái rất tốt chỗ địa phương khác lời nói vậy thì thật là dựa vào vận khí còn sống đường vũ gật đầu một cái sự kiện linh dị bộc phát chính là như vậy tàn khốc bọn hắn bây giờ có thể thủ tại chỗ này cũng đã là đến giúp lớn nhất bận rộn bằng không thật sự có đồ vật gì từ bên trong này chạy đến lời nói đây tuyệt đối là một cơn á c động trận bọn hắn liền đóng tại một phía lẳng lặng nhìn xem trước mắt hắc ám tri nguyên theo thời gian đưa đ ẩ y càng lúc càng nồng nặc khí tức màu đen từ nơi này trong hầm xuất hiện ăn mòn bốn phía lại đ ị a ai cũng biết phía ngoài hắc cám đều là do ở đây tuân ra đi nhưng lại không cách nào ngăn cản cái đồ chơi này cũng không phải thực thể nơi nào có thể ngăn được đến nỗi dùng cái gì hoàng kim các loại phong bế vậy căn bản không có khả năng mặc dù dưới mắt không thấy nhưng nếu có thể h i ể u hiệu lời nói hà tất còn xây lập một tòa nghĩa đ ị a mà không phải chế tạo một tòa kim sắc l ồ n giam g trước kim ngự quỷ giả không phải kẻ ngu đường gì từ không nắm rõ g à n rồi có thể sử dụng hoàng kim tới giam giữ quỷ cũng là tiền nhân trí tuệ theo thời gian đưa đầy khí tức màu đen càng ngày càng đậm lan lộn phải càng ngày càng lợi hại p h ả n phất lúc nào cũng có thể sẽ có đồ vật gì xuất hiện tựa như tất cả mọi người ngừng thở không nói gì cũng cảm giác được chuẩn bị có đồ vật gì đi ra có đồ vật gì chuẩn bị muốn ra tới làm tốt chuẩn bị chiến đấu la tư lệnh trầm giọng nói động thủ là các người mà ta sẽ không lựa chọn động thủ thời khắc tất yếu ta mới có thể động thủ bằng vào ta trạng thái bây giờ không có bao nhiêu lần năng lực động thủ hết thể đều dựa vào các ngươi la tư lệnh vô cùng thẳng thắn không có giấu giếm chính mình tình huống điểm ấy cũng không vượt qua đường vũ năm trước nếu có thể tùy ý động thủ Là l tư ệ n hát đ ám tri lên, hà tất c nguyên, nguyên đang lăn lộn sau một hồi lâu không để cho bọn hắn thất vọng theo sát lấy một cái đầu từ bên trong xuất hiện mới vừa vặn lộ đầu thậm chí đều không cùng bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái cực lớn quỷ thủ liền từ bên cạnh vườn da một cái nắm cái k i a đầu liền hướng trên mặt đất đại lực đập mạnh không có quá nhiều loại loạn chính là hướng về trên mặt đất điên cuồng đập mạnh một lần lại một lần mà đập xuống đất thứ chi loạn chiến cực lớn quỷ thủ so với phía trước đường vũ thi triển ra còn to lớn hơn nhiều lắm nắm lấy quỷ thủ càng lớn uy lực càng mạnh trạng thái dưới chỉ cần không phải n ị c h thiên quỷ đều có thể nhẹ nhõm áp c chế đây chính là vì cái gì đường vũ cho rằng đây là hắn sân nhà nguyên nhân một trong rõ ràng có thể nhìn đến bị bắt đi ra ngoài là một cái người hơn nữa còn là thi thể nếu như là quỷ lời nói trạng thái là sẽ có khác biệt thân hình này khá quen la tư lệnh nhữ mày nói quyết định để ta cẩn thận nhìn một chút nhìn đường vũ tại đập mạnh mấy lần sau đó chính là đem thi thể này dơ lên mặc dù bị nện phải vô cùng hung á c cơ thể đều có chút nát giữa nhưng trên đại khái một cái hình người vẫn có thể nhìn ra được tại linh dị sức mạnh trèo c h ố n g phía dưới cũng không có dễ dàng như vậy h ứ a mất la tư lệnh đang nhìn một lúc sau sắc mặt lập tức chầm xuống đây là lão lô lão lô đường vũ khẽ giật mình chính là vội vàng do hỏi đây chính là phía trước tiến vào h ắ cám chi nguyên dò đường tiền bối không tệ l ã o ngô chính là một cái trong số đó phía trước linh dị khôi phục lúc h á cám c h i nguyên cũng không có làm cho những ngày ngự quỷ giả xuất hiện bây giờ giai đoạn hai khôi phục lúc vậy mà xuất hiện la tư lệnh gắt gao nhìn chằm chằm bị đánh máu thịt bé bét đều nhanh bẹp l ã o ngô những mày nói trạng thái đã hồi phục bởi vì ngươi áp chế đem l ã o ngô đều cho đánh ngủ say đi không thể không nói ngươi nắm đấm này thật đúng là quá bá đạo la tư lệnh đều không thể không c ả m thán đường vũ đối với quỷ vật dụng có thể nói là đạt đến cực hạ màn ảnh quỷ sức mạnh chính là màn ảnh hoặc tấm gương càng lớn sức mạnh lại càng lớn nhìn rất đơn giản thô bạo nhưng càng lớn nắ mang ý nghĩa cần thiết trả ra đại giới lại càng lớn nay liên cùng quỷ vực tựa như càng cao cấp hơn quỷ vực dùng cần thiết trả ra đại giới lại càng cao khôi phục cũng liền càng nhanh đường vũ đều không có do dự vận dụng chính là cực cao cấp bậc sức mạnh đem những thứ này hồi phục lao tiền bối đánh cho ngủ say đi đủ để đại biểu đường vũ một q u y ề n này không khống chế cái năm sáu con trở lên quỷ căn bản cũng đỡ không nổi đường vũ trưởng thành đã lộ ra trình độ cực kỳ đáng sợ chỉ cần cho thích hợp sân bãi hắn vẫn thật là là tồn tại vô địch là tư lệnh hắn muốn giải quyết như thế nào nếu như ngài không có ý định mang về nghiên cứu lời nói vậy thì giao cho ta đường vũ ngược lại là hào phóng đứng lên không vì cái gì khác liền bán một cái nhân tình cho la tư lệnh suy nghĩ kỹ một chút phía trước hắn như vậy làm ẩu linh dị tổ chức đều ngầm thừa nhận hắn cảm thấy ngoại trừ cùng thực lực mình không kém có liên quan bên ngoài trình độ rất lớn ở chỗ la tư lệnh bỏ mặc bằng không danh tiếng quá ác lời nói linh dị tổ chức cũng không muốn nhìn thấy đường vũ làm loạn giao cho người đi la tư lệnh nghĩ nghĩ vẫn là lựa chọn giao cho đường vũ vậy đem hắn tên nói cho ta biết ta cần cái tên đường vũ muốn hoàn toàn giam giữ thi thể liền cần cái tên mà không phải mở ra phần mộ liền ném bảo có thể mở ra phần mộ ném bảo đó là ngoài ra một tòa phân mộ mà không phải chôn quỷ phân mộ cả hai là tách ra mà không phải một khối bởi vậy muốn giam giữ vẫn là phải cần tên mới được ân ta nhớ không lầm lời nói nên gọi là ngô mánh ngô mánh hảo đường vũ cầm người quản lý chi bút tại trên tấm đá viết xuống tên sau đó rất nhanh bị đánh ngủ say ngô mánh dưới mặt đất liền thêm ra cái hố to đem ngô mánh lôi kéo xuống đi nốt trong mơ hồ sau lưng hắn tòa k i a cực lớn phân mộ lại trở nên lớn hơn một vòng đường vũ cũng có thể cảm giác được chính mình minh vực phạm v lại có thể tiếp tục mở rộng một vòng loại này trưởng thành hình quỷ chính là hảo. chỉ cần kéo dài điệp ra xuống nhất định có thể đạt đến một cái trình độ rất kinh khủng nhưng mà khuyết điểm vẫn như cũ chính là không thể tùy tiện biết tên người khác nếu là hắn có thể tùy tiện biết tên người khác vậy còn không nhất phi trùng tiên trước mắt đối phó người rất dễ sử dụng dù sao tin tức thời đại nắm giữ tên vô cùng thuận tiện không b à i trừ có người dùng giả danh ít nhất chín thành chín trở lên người tên đều có thể nhẹ nhõm điều tra ra Quỷ c u n g trước đó thời đại trước ngự q u ỷ giả cũng không phải là rất rõ ràng căn bản cũng chỉ có thể dựa vào đoán la tư lệnh nhìn xem nô mánh bị đẩy vào trong phân mộ chính là chật chật có tiếng nói diệp ra nữ hầu quỷ vực đều bị đoạt tới tay diệp ra đối với ngươi không tệ à đổi lại những người khác diệp ra nha đầu kia chắc chắn sẽ không cho cái này quỷ vực tuyệt đối là có thể xếp vào phía trước ngũ hành liệt ta cảm thấy ngươi càng hẳn là hâm mộ một cái nữ hầu cũng có thể nắm giữ như thế quỷ vực đường vũ lắc đầu nói dùng tiểu thuyết lời nói ngữ để diễn tả diệp ra một con chó cũng có đại đế chi tư la tư lệnh tự g ê u nói có thể bị diệp ra chọn chúng người đều không phải là hạ người qua loa bất quá sinh ra nữ hoa tử ngược lại là bình thường không có gì lạ ngoài dự liệu hai đại đứng đầu nhất ngữ quỷ giả sinh ra chính xác thông thường nữ hoa tử thật là thế sự khó liệu nếu không phải là diệp da gia, gia chủ có được thông thiên năng lực diệp da con bé kia cũng chính là một người bình thường bên ngoài lăng lư thực lực bây giờ rất kinh người nhưng nếu là vốn là nội tình liền không kém lời nói vậy còn không tại chỗ cất cánh la tư lệnh nắm giữ thời đại mới từ ngữ cũng không phải ít cũng không có cùng thời đại mới tách rời vào lúc này bên ngoài phát ra long long long tiếng vang giống như là từ cửa ra vào trong phần mộ chuyển tới khu khu khu, nói vài lời lời nói thật đều không được la tư lệnh mắt liếc mặt ngoài động khẩu phần mộ đường vũ ngược lại là tán đồng la tư lệnh lời nói thật đúng là đáng tiếc ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế bất ngờ sự tình đâu nay liên cùng tuấn nam tình nữ lại là sinh ra cái người quái dị đi ra có thể không khiếp sợ sao bất kể như thế nào có ngươi cái này quỷ vực tại chỗ vậy đợi lát nữa tiếp tục xuất hiện một chút người quen biết cũ ngươi cũng có thể cùng nhau nuốt la tư lệnh nhìn về phía vậy tiếp tục sôi trào hắc cám tri nguyên trầm giọng nói những người quen cũ này khôi phục sau đó cả đám đều không phải loại lương thiện bọn hắn cũng có thể không tốt giam giữ vừa vặn như ngươi loại này đã có thể nhốt áp đứng lên chỉ là điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu được những lao gia hòa này sợ là sẽ phải cho ăn bể bụng ngươi la tư lệnh không sợ đường vũ giam giữ liền sợ đường vũ quá chống đỡ đến lúc đó chính mình b ả o chết vậy coi như phiền thoái vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút cực hạn của mình cao bao nhiêu đường vũ ánh mắt lấp lóe trước mắt không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào đến lúc đó đạt đến cực hạn lúc liền nghĩ biện pháp đem cực hạn kéo lên đi hoặc thông qua thủ đoạn khát nuốt chương bốn trăm sáu mươi hai đợi trước ý nghĩ thất bại chương bốn trăm sáu mươi hai đợi trước ý nghĩ thất bại có đường vũ tại bên cạnh đồ tinh văn cùng hồng lực ngược lại là không cần hỗ trợ cái gì cũng chỉ cần ở bởi vậy hai người bọn hắn đều có chỗ để thăng so với đường vũ tăng lên căn bản liền không đáng chú ý phía trước bọn hắn còn tưởng rằng chính mình tăng lên tuyệt đối khả năng giúp đỡ phải chút gì không hiện tại xem ra liền thật sự tại bên cạnh xem như an dưa còn c h ú n g mà thôi còn không bằng không qua tới hai người các ngươi không cần chán nản như thế hắn cùng các ngươi cũng không phải một cái cấp bậc không cần cùng hắn so sánh phụ thân của hắn vốn chính là một cái cực mạnh ngự quỷ giả bồi dưỡng được tới nghịch thiên đời sau cũng không làm cho người lạ t h ư ờ n g các ngươi đi cùng một cái quái vật so sánh vậy sẽ chỉ tự chốt đ h ụ c nhã là tư lệnh an ủi để hai người bọn hắn càng thêm như lừa đám cái này an ủi còn không bằng không nói nói cho cùng không chỉ có thể lực không được còn không có một cái hào c h ạ c thôi không qua bao lâu rất nhanh lại có một thân ảnh từ bên trong xuất hiện cùng phía trước như thế đường vũ khống chế quỷ thủ một phát bắt được đầu chính là đẩy ra ngoài hướng về mặt đất cùng đập như bước nữa ngự quỷ giả chỉ cần bị bắt lại đập mạnh thật là chịu không được lực lượng mạnh như vậy lại là một người quen cũ đang đập phải không sai biệt lắm lúc đường vũ chủ động đem thi thể hiện ra cho la tư lại nhìn phát hiện lại là trước đây cực kỳ dũng cảm nhảy vào đi ngự quỷ giả bây giờ khôi phục ló đầu từ hát cám tri nguyên xuất hiện xem ra trước đây nói lợi dụng ngự quỷ giả không ngừng khống chế quỷ đồng thời nhảy vào đi giam giữ ý nghĩ đ hiện tại b n xem ra căn đ bản vô dụng bây giờ những cái tiêu ngự quỷ giả nhao nhao từ bên trong lộ đầu đi ra chính là chứng minh tốt nhất từng cái chạy đến mặc dù không biết bọn chúng muốn làm gì nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt dù sao đây đều là quỷ hồi phục trạng thái chẳng lẽ đi ra còn có thể giúp bọn hắn giam giữ quỷ không thành đây là chuyện không thể nào ở bên ngoài nhiều như vậy ngự quỷ giả sau khi chết quỷ khôi phục phía dưới đừng nói giúp bọn hắn giam giữ quỷ thậm chí tự thân bản lánh giết người còn có điều tăng cường ngự quỷ giả k h ô n g chế nhiều như vậy quỷ khôi phục sau đó còn có thể vô hạn bộc phát đó là chuyện phi thường đáng sợ rất nhiều ngự quỷ giả trước khi chết đối với xã hội tổn thương trình độ cũng chính là c cấp hay là b cấp bọn hắn rất nhiều năng lực đều không cách nào phát huy ra một khi chết về sau rất có thể liền sẽ b ộ c phát thành a cấp sự kiện linh dị bây giờ những thứ này thế hệ trước ngự quỷ giả lộ đầu hai họa tính chất càng tốt đẹp hơn kinh khủng mỗi một cái thả ra đoán chừng đều là thuộc về a cấp sự kiện linh dị tại nhận ra sau đó đường vũ lại là dùng phần mộ cho nhốt lại đồng thời tăng cường chính mình quỷ vực thế hệ trước ngự quỷ giả hiệu quả chính là mạnh đường vũ tại đem ngự quỷ giả thi thể chôn tiến phần mộ sau đó lập tức cảm thấy minh vực lại độ tăng cường một đoạn hiệu quả này giống như là chơi game giết chết một cái đánh lớn bột tựa như lấy được kinh nghiệm so với những cái kia tiểu quái cũng không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần tại hấp thu sau đó rất nhanh liền trở lại trong bình tĩnh Chính là không b i ế rõ ràng dù sao phía trước cũng không có xuất hiện tình huống tương tự muốn biết chân tướng cũng chỉ có đi xuống xem một chút mới biết la tư lệnh nhìn chằm chằm hắc cám chi nguyên nói có lẽ chỉ có xuống mới có thể biết chân tướng có thể cho đến trước mắt đi xuống liền sẽ không có đi lên qua không phải nói đi lên trước mắt cũng đã chết hẳn hồi phủ phía trước còn nghĩ đi xuống cũng chưa chết có khả năng ngủ say ở phía dưới lại có lẽ là tìm không thấy trở về lộ bây giờ triệt để bị lật đổ đi lên cũng đã lạnh tấu x u ố n g sao đường vũ nhìn xem cái kia giống như đầm lầy hắc cám tri nguyên hắn còn thật sự có loại muốn nhảy xuống cảm giác nghĩ tìm tòi hư thực đợi ta ngày nào thật sự chịu không được lúc đoán chừng biết nhảy xuống xem xét tình hình bên dưới huống hộ a là tư lệnh lắc đầu giai đoạn hiện tại hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu ít nhất trông coi phòng tuyến cuối cùng như thế nhảy đi xuống liền thật sự có chút quá mức lãng phí đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái giai đoạn hiện tại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn bất quá bọn họ chạy tới trông coi thật đúng là không có sai nếu không phải là tới trông coi những thứ này hồi phục ngự q u ỷ giả thật sự sẽ xông ra có trời mới biết phía ngoài hai tòa phân mộ có thể hay không phòng thủ được đ ư ờ n g vũ cũng không biết diệp da da chủ bọn hắn đều tại trong quan tài còn thế nào phòng thủ không qua bao lâu hắc ám chi nguyên lộn lần nữa đứng lên lần này hắc ám chi nguyên lăn lộn càng khủng bố hơn phía trước phía trước đều phải kinh khủng bên trên một mạng lớn thậm chí hắc ám chi nguyên bao trùm pha vi dần, dần nhích sang bên làm lớn ra hắc ám chi nguyên quyết tán đường vũ ánh mắt ngưng lại mang ý nghĩa hát cám c h i nguyên bắt đầu bạo phát phía trước càng làm món ăn khai vị quả nhiên theo hát cám c h i nguyên quyết tán bên trong dần dần bước lên càng nhiều ngự quỷ giả phía trước chỉ là bước lên một cái bây giờ lục tục no ngoe lộ đầu đi ra đầu tiên là một hơi bước lên hai cái đầu đường vũ không chút do dự liền tóm lấy trong đó một cái ngự quỷ giả ních sang bên chính là đập mạnh xuống hắn không thể một hơi bắt lên hai tên ngự quỷ giả hắn quỷ thủ là rất bá đạo nhưng còn không đến mức có thể dễ như chở bàn tay đem hai tên ngự quỷ giả nhẹ nhõm áp chế quỷ thủ áp chế quỷ không phải dựa vào sức mạnh mà là dựa vào quỷ thủ linh dị sức mạnh nếu là đơn thuần dựa vào sức mạnh trực tiếp cải tiến một trận máy xúc chẳng phải là có thể đem bọn chúng bóc chết đáp án chắc chắn là phủ định đ ư ờ n g vũ quỷ thủ trước mắt cũng chỉ có thể áp chế năm sáu con quỷ tả hữu nhiều hơn nữa lời nói liền khó mà áp chế bên trên hồng lực cùng đồ tinh văn không chút do dự liền động thủ hồng lực lập tức vung ra cái kia thô đen mạch máu một cái chói lại cái kia lú đầu ngự quỷ giả n í c h sang bên trọng trọng v u n g qua đồ tinh văn cũng lợi dụng quỷ vực một cái thoáng hiện đi qua lập tức hóa thành người kiếm tuổi trong tay không biết cầm cái gì linh dị chi vật hướng về cái kia ngự quỷ giả trên thân một cái liền thùng xuống Lúc này, cuối cùng có bọn hắn đất dụng võ chương 463, t h â n thể cực hạn chương 463, t h â n thể cực hạn tại song phương phối hợp xuống rất nhanh hai tên hồi phục ngự quỷ giả đều rối rít bị áp chế cũng may thực lực của bọn hắn đều đầy đủ mới khiến cho bọn hắn áp chế cũng không có khó khăn như vậy hy sinh chính mình đi xuống ít nhất cũng là không chế bốn năm con quỷ trở lên ngự quỷ giả phóng nhãn bây giờ còn thực sự là tương đối đứng đầu ngự quỷ giả đường vũ đang áp chế hồi phục ngự quỷ giả sau đó đi qua mấy lần giam giữ cơ bản phán đoán là cái gì cấp bậc ngự quỷ giả đi xuống hùng mãnh thậm chí đạt đến không chế sáu con quỷ tồn tại phóng nhãn đến nay, lại có bao nhiêu ngự quỷ giả có thể làm được tình trạng này cũng không thể không cảm thán trước tiên ngự quỷ giả cũng đủ hung tàn khống chế quỷ liền cùng uống nước tựa như rất nhanh tại la tư lệnh dưới sự chỉ dẫn đường vũ thành công giam giữ bọn chúng tiến vào phân mộ để phân mộ trở nên càng thêm cực lớn vào lúc này đường vũ cảm thấy phân mộ có chút rung động bên trong quỷ trở nên có chút không quá an phận nhanh đến cực hạ n sao đường vũ cảm giác nên đón giam giữ cực hạ n phân mộ giam giữ quá nhiều quỷ tổng đứng lên đã nhiều đến mấy chục con so với ma kính những cái tia không thể đánh đồng vốn là những cái tia linh dị tri vật tự thân liền đầy đủ n g ư tiên hơn nữa còn là thuộc về quỷ vì thế linh dị sức mạnh không nói vô hạn ít nhất so với hắn hạn mức cao nhất cao quá nhiều mặc dù cơ thể không có gì thay đổi nhưng minh vực đã xuất hiện buông lỏng còn được không la tư lệnh mắt liếc đường vũ sau lưng như ẩn như hiện phân mộ rất nhanh liền phát giác ra được khắc thường tình huống trước mắt vẫn được đường vũ gật đầu một cái cũng không phải tệ mạnh trước mắt chỉ là nhẹ lắc lư mà thôi la tư lệnh không biết có bao nhiêu ngự quỷ giả nhẹ đi xuống để cho ta có cái đo đếm la tư lệnh suy nghĩ một chút sau đó chính là nói chắc có mười mấy cái thời gian quá xa xưa cũng không quá nhớ rõ bất quá bọn hắn đi lên lời nói ta nhất định có thể nhận ra được mười mấy cái đường vũ bộ mặt một quất có can đảm kính dân g tinh thần hy sinh ngự quỷ giả thật không ít cái này nếm thử nhiều lần không được chả nhiều người như vậy dám nếm thử có chút liền cùng ta phía trước nói như vậy đại nạn sắp tới liền nghĩ xuống nhìn một chút tình huống đằng sau liền sẽ không có lên tới la tư lệnh giải thích nói trước đây nhìn một chút bây giờ hóa thành vương hữu cái kia hy vọng đều đừng lên đến đây đi đường vũ cảm thấy nuốt thêm áp hai ba tên ngự quỷ giả sợ là đã cực h ạ n ngươi hẳn là suy nghĩ có một vị lao g a hỏa đừng lên đến đây đi đứng thẳng la tư lệnh cảm thắn một tiếng v ị t i ê n bối kia chẳng lẽ cùng la tư lệnh mạnh như nhau đường vũ cảm thấy la tư lệnh đã sâu không lường được lại đến một dạng cấp bậc tồn tại sợ là bọn hắn đều chịu không được so ta còn muốn mạnh la tư lệnh hời hợt nói so n g à i mạnh hơn đồ tinh văn bọn hắn mắt tròn v á n g bọn hắn may mắn gặp qua la tư lệnh ra tay trên cơ bản ép cấp sự kiện linh dị đều có thể nhẹ nhóm giải quyết không thể là nhẹ nhóm giải quyết mà không phải dẫn đi dẫn đi sự kiện linh dị đều không thể nói là chân chính giải quyết chỉ có thể giảm bớt thiệt hại la tư lệnh là giải quyết t r i ệ đề có lẽ không thể nói là răm giữ ít nhất cái này sự kiện linh dị liền ở vào tính nguy hiểm cực thấp trạng thái hoặc bị cố phong đến một cái khu vực sẽ không lan đến gần phụ cận so với những cái kia kéo một cái cảnh rơi tuyến liền xem như hạn định tại cái kia khu vực cũng không biết muốn mạnh bao nhiêu bây giờ la tư lệnh lại nói còn mạnh hơn hắn có thể không há hốc mùng sao đúng vậy so với ta mạnh hơn rất kỳ quái sao diệp da gia chủ liền so với ta mạnh hơn nhiều so với ta mạnh hơn có rất nhiều la tư lệnh lệnh nhật nói nếu là hắn xuất hiện vậy ta liền phải tự thân lên trận trước đây cũng là bởi vì hắn đằng sau đại gia mới hoàn toàn từ bỏ thăm dò liền hắn đều không có cách nào từ bên trong đi ra khác ngự quỷ giả càng thêm không dám thử la tư lệnh mắt liếc sau lưng cửa hang đương nhiên diệp da da chủ càng mạnh hơn nhưng cái giá này trả không nổi thật sự về không được cái kia cũng quá phiền t h á i diệp da da chủ n ắ m trong tay chấn quỷ trộ trừ hắn ra liền không có ai có thể quản lý p h o n g ấn đường vũ bừng tỉnh cái này lại hợp tình hợp lý để khác biệt cấp bậc ngự quỷ giả xuống d ọ đường nếu là về không được nhất định phải phái ra mạnh hơn ngự quỷ giả đi xuống tại cuối cùng phái ra một khống chế càng kinh khủng hơn quỷ cường giả xuống vẫn không có thể trở về một cách tự nhiên liền phải từ bỏ mang ý nghĩa lại tiếp tục cái tiếp theo cấp bậc đó chính là diệp ra ra chủ cấp bậc bởi vậy biết được la tư lệnh cấp bậc mạnh bao nhiêu dù sao chỉ so với phía dưới yếu hơn một điểm nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó vậy chỉ có thể hy vọng không nên xuất hiện đ ư ờ n g vũ cảm thấy chính mình hẳn là gặm không nổi đại gia hòa này tuyệt đối sẽ đem minh vực cho cho a n bệ bụng t h a n h âm chưa dứt h ắ cám chi nguyên lại bắt đầu điên cuồng b ố c lên khói đen từng cái đầu từ bên trong vươn ra quả nhiên đã có một lần tức có lần thứ hai tất nhiên sẽ kéo dài lộ đầu đi ra đương vũ cùng đồ tinh văn bọn hắn lập tức liền bắt đầu đập thủ chỉ cần không phải l à tư lệnh nói tới vị cường giả kia xuất hiện cơ bản đều là từ bọn hắn độc thủ mà không phải l à tư lệnh độc thủ chỉ là lần này m ộ t hơi liên búc lên ước chừng ba tên ngự quỷ giả đi ra so với phía trước còn nhiều hơn mang ý nghĩa bọn hắn cần tốc độ nhanh hơn giải quyết mới được bằng không có một vị hồi phục ngự quỷ giả chạy đến nhất định cực kỳ khó giải quyết đường vũ không nói hai lời lập tức bắt được trong đó một tên ngự quỷ giả đầu cùng phía trước như thế bắt trước làm theo mà hướng trên mặt đất đập độ tinh văn cùng hồng lực cũng là tiến lên lần này không phải hai chọn một mà là một đối một bọn hắn cũng không cần áp chế hoàn toàn đối phương mà là ít nhất tại đối phương bộc phát phía trước liền đem đối phương cho đánh hôn mê lại nói đến lúc đó lại từ đường vũ xử lý là được nói cho cùng kéo liền xong việc bởi vì bọn họ thực lực nhận được đề thăng đối phó những thứ này thế hệ trước ngự quỷ giả cũng không phải vấn đề gì xuất hiện ba tên ngự quỷ giả rất nhanh liền bị đường vũ lần nữa ném vào trong phần mộ giam giữ tại một hơi ném vào ba tên ngự quỷ giả lúc lập tức toàn bộ phần mộ bắt đầu chấn động giống như là tùy thời muốn nổ rất tựa như đường vũ rõ ràng cũng cảm thấy trong thân thể áp chế minh vực cũng có chút buông lỏng cực hạn đến cực hạn sao quả nhiên cùng hắn phía trước phán đoán một dạng nhốt thêm áp hai ba tên ngự quỷ giả liền đạt tới cực hạn thể chất của hắn có thể để cho quỷ chết máy cũng không đại biểu có thể triệt để chết hẳn loại kia tiểu tử tình huống của ngươi đã tới cực hạn a la tư lệnh nhìn thấy đường vũ tình huống có chút nguy hiểm vô luận là s a u lưng s ắ p nổ rất phân mộ vẫn là đường vũ sắc mặt đều so trước đó phải kém hơn rất nhiều không hề nghi ngờ cực hạn trạng thái đến hô ta vẫn được đường vũ cảm thấy cực hạn là đến nhưng đây đều là tự thân khống chế quỷ không đủ nhiều mới có thể xuất hiện vấn đề hắn cảm thấy chỉ cần lại tiếp tục khống chế càng nhiều quỷ cái tia thể nội quỷ c đồ tinh văn cùng hồng lực nhìn thấy đường vũ tình huống đều lộ ra lo lắng biểu lộ đường vũ tình huống chỉ cần không phải mắt ngủ đều có thể nhìn ra tình huống vô cùng khớp ố n ổn tiếp tục kéo dài lời nói tất nhiên sẽ xuất hiện lớn tình trạng cho dù có thể đẻ xuống ít nhất trước mắt đã mất đi năng lực chiến đấu có thể ổn định trạng thái liền đã không tệ nói thế nào tiếp tục đi chiến đấu nếu như chỉ dựa vào hai người bọn hắn lời nói sợ là sẽ phải tương đối phí sức nhất là không cách nào giam giữ quỷ mới là gian nan nhất chỉ dựa vào hoàng kim bọc đường s á c hoàn toàn không được vô luận là hoàng kim bọc đường s á c vẫn là thông thường hoàng kim quá tài giam giữ những thứ này hồi phục ngự quỷ giả còn kém xa lắm dưới loại tình huống này đường vũ minh vực giam giữ năng lực trở nên rất là trọng yếu đơn giản chính là lần này nhiệm vụ trọng điểm chỗ nhưng mà đường vũ đã tới cực hạn cái t i ế cũng rất lung túng La đương l n n vũ không thể được lời nói liền đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút không nên bệnh mạnh đồ tinh văn tại bên cạnh khuyến giải không hy vọng đường vũ gượng chống giữ tình huống là không tốt lắm nhưng hẳn là rất nhanh liền có thể đẻ xuống t h ậ n đường vũ đưa tay trụ tới liền từ trong phần mộ lấy ra bị hoàng kim bọc đựng xác ba o khỏa quỷ miệng quỷ tại lấy ra sau đó không chút do dự liền trực tiếp đem quỷ miệng quỷ hướng về miệng mình bên trong bịt lại phía trước còn có chút do dự hiện tại xem ra khống chế quỷ miệng quỷ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất dù sao cái đồ chơi này còn có thể ăn nguyên r ù a cũng có thể ăn công kích phối hợp lên quỷ ảnh ra đơn giản chính là hộ thể thêm h ậ thuẫn vốn còn muốn có một cái miệng là bình thường bây giờ là không cần phải đi suy nghĩ nhiều tại đem cái kia quỷ miệng quỷ nhét vào sau đó miệng của hắn lập tức hòa tan đứng lên đau đớn kịch liệt để đường vũ sắc mặt chấp nhuận thậm chí không phát ra được thanh â m nào mọi người thấy đến sắc mặt biến đổi muốn áp chế quỷ khôi phục biện pháp tốt nhất chính là khống chế khắc quỷ từ đó tạo thành áp chế tác dụng bây giờ đường vũ ở ngay trước mặt bọn họ trực tiếp khống chế hoàn toàn mới quỷ hảo áp chế minh vực vậy kế tiếp liền giao cho chúng ta a người tốt nhất đi khống chế quỷ đồ tinh văn bọn hắn gật đầu một cái lựa chọn đảm đương nổi lần này phòng thủ nhiệm vụ quan trọng để cho đường vũ tại bên cạnh thật tốt khống chế quỷ ai ngờ không đến vài giây đồng hồ đường vũ hòa tắt miệng rất nhanh một lần nữa liền bị ngoài ra miệm cho thay thế lại xuất hiện miệng cùng trước đây không có gì khác biệt thậm chí giống nhau như lúc liền hợp lại bộ dáng cũng không có ta đã k h ô n g chế tốt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó đang ăn phía dưới cái kia quỷ miệng quỷ sau đó quỷ miệng quỷ rất nhanh liền thâm nhập vào trong cơ thể hắn muốn thôn phệ hắn tất cả thân thể ai ngờ mới vừa vặn thôn phệ hết miệng của hắn lập tức liền bị đường vũ chết máy thể chất cho ảnh hưởng đến có thể nói là tại chỗ chết máy cùng khác muốn chiếm hữu hoặc thôn phệ hắn quỷ một dạng lập tức chết ngay cơ mặc dù mới đầu có đau một chút đau nhưng cũng chính là như vậy một lát thôi liền đường vũ đều cảm thán thể chất này thật là mạnh khống chế quỷ cần thiết trả ra đại giới quá thấp người khác muốn sống muốn chết t h ô i không chú ý liền sẽ lạnh thấu loại kia hắn liền cùng bị kim đâm nhiều nhất chính là bị chặt mấy đạo đau như vậy một lát mà thôi đại bộ phận tình huống thậm chí một điểm cảm giác cũng không có khống chế tốt đồ tinh văn bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đường vũ khống chế quỷ tình huống dưới mắt vừa mới bắt đầu liền cùng bọn hắn nói khống chế xong đường vũ không để ý đến khiếp sợ của bọn hắn tiếp đó xem xét thân thể của hắn tình huống quả nhiên tại khống chế hoàn toàn mới quỷ sau đó hắn tình huống trở nên mười phần ổn định không có phía trước đến cực h ạ n sắp hồi phục cảm giác. vô luận là tình huống thân thể vẫn là sau lưng như ẩn như hiện cực lớn phần mộ đều trở nên mười phần ổn định đúng vậy bây giờ có thể tiếp tục chiến đấu đường vũ núi bay cũng không sợ bị nhìn ra cái gì la tư lệnh nhìn từ trên xuống dưới đường vũ cảm t h ắ n nói đây chính là đường phong kiệt tắt sao thật đúng là một đầu không tệ con đường lúc trước hắn chưa từng gặp đường vũ năng lực nhưng cũng đoán ra một cách đại khái bây giờ tận mắt nhìn đến mặc dù không biết nguyên lý là cái gì nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy k h ố n g chế quỷ đủ để khiến người sợ hãi thang p ụ vẫn là phải cần không chế càng nhiều quỷ mới có thể để cho hạn mức cao nhất cho kéo cao đường vũ hoàn toàn biết rõ bộ dạng này đục thân cách chơi chính là phải không ngừng k h ô n g chế càng nhiều quỷ tới tăng cường thể chất thể chất có hạn mức cao nhất đó chính là tất cả bộ vị đều k h ô n g chế quỷ sau đó cũng chỉ có thể k h ô n g chế khái niệm quỷ thế nhưng là từ một loại nào đó góc độ tới nói lại tương đương có thể vô hạn k h ô n g chế quỷ bất kể như thế nào liền cùng khác ngự quỷ giả không sai bị ệ lắm chỉ có k h ô n g chế càng nhiều quỷ mới có thể áp chế càng nhiều quỷ chỉ là khác nhau ở chỗ đường vũ khống chế càng nhiều quỷ sau đó là để chính mình hạn mức cao nhất biến cao ngự quỷ giả khống chế quỷ đó là áp chế thể nội khắc quỷ cũng coi như là biến tướng để thăng hạn mức cao nhất không qua bao lâu thời gian lại có hồi phục ngự quỷ giả từ hát cám c h i nguyên xuất hiện đường vũ lần nữa gia nhập vào chiến đấu rất nhanh liền đem bọn nó đem áp chế thành công đồng thời ném vào trong phân mộ lần này cũng không còn chấn động vô cùng bình ổn mà giam giữ bọn chúng cái này lại không cần lo lắng giam giữ vấn đề ít nhất trước mắt là như thế nếu như nhốt thêm áp rất hung tàn ngự quỷ giả vậy thì không nhất định dưới loại tình huống này lục tục ngao ngoe giam giữ hơn mười người khôi phục ngự quỷ giả sau đó đều nhanh muốn đem la tư lệnh nói tới danh lệnh cho giam giữ xong quả nhiên không có tâm lý may mắn nên khôi phục đi ra ngoài vẫn sẽ đi ra ngoài mang ý nghĩa l à tư lệnh trong miệng nói tới vị kia kinh khủng tồn tại cũng sẽ từ hắc cám c h i nguyên bên trong đi ra l à tư lệnh trước mắt có phải hay không cũng chỉ còn lại có ngài nói tới vị kia cường đại ngự quỷ giả đường vũ do hỏi ân đúng vậy l à tư lệnh gật đầu một cái cũng là nhìn chằm chằm cái kia hắc cám c h i nguyên bây giờ hắc cám c h i nguyên tiếp tục nhích sang bên mở rộng nhưng đạt đến trình độ nhất định lúc liền không có tiếp tục k huyết tán đi xuống tựa hồ bị đồ vật gì hạn chế và không tuyệt đối sẽ tiếp tục huyết trương xuống trong thời gian kế tiếp bọn hắn thần kinh tăng cứng rất có thể lần tiếp theo đi ra ngoài ngự quỷ giả chính là vị đại nhân vật kia nhưng mà chờ thêm rất lâu cũng không có xuất hiện phản phất hết thể khôi phục lại bình tĩnh duy chỉ có hắc ám tri nguyên kéo dài bước lên hắc ám ký t ứ c a n mòn thế giới bên ngoài đây là không thể tránh khỏi bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản có thể ngăn cản cũng chính là những cái kia liên tục không ngừng xuất hiện khôi phục ngự quỷ giả thôi không có đám người khe giật mình phía trước là vài phút liền xuất hiện một đợt hoàn toàn không có ngừng nghỉ bao lâu bây giờ vậy mà không có chẳng lẽ đang nổi lên chương 465, phỏng đoán chương bốn phỏng đoán đang chờ thêm ước chừng mấy giờ sau đó cũng không có xuất hiện tên kia đại nhân vật ngược lại trước mắt không ngừng bước lên khí tức màu đen hắc cám chi nguyên s u thế tại bình tĩnh rất ổn định thu phát khí tức màu đen kỳ quái chưa từng xuất hiện chẳng lẽ hắn bị vững vàng cố định ở phía dưới đồ tinh văn bọn hắn cảm thấy buồn b ự c chuẩn bị lâu như vậy đều chuẩn bị đại chiến một trận bây giờ lại là chưa từng xuất hiện liền để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái mặc dù không lên đây tốt hơn nhưng vẫn luôn không đi lên thủy chung là một loại thai hoàng ẩm nếu là bọn hắn rời đi đối phương đông nhiên đi lên đó mới là tối hố bởi vậy còn không bằng trực tiếp đi tới cùng bọn hắn đại chiến trận trước lại nói la tư lệnh nhìn chằm chằm cái k nữ h mày nói thật là s u thế tại vững vàng không có tiếp tục l ó đầu la tư lệnh cũng cảm thấy thật kỳ quái thế nhưng chỉ có thể tiếp tục trở tiếp bọn hắn không cần quản tình huống bên ngoài chỉ cần trưởng quản tình huống dưới mắt là được rồi có lẽ nói hắn căn bản cũng không ở phía dưới đâu đông nhiên đường vũ bước lên một câu nói như vậy để ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hắn không ở bên dưới đám người bị hắn cái này suy đoán to gan cảm thấy chấn kinh không thể nào la tư lệnh không phải nói hắn đi xuống sao đô tinh văn nữ mày nói đúng vậy ta tận mắt nhìn đến hắn đi tiếp thôi phải nói không chỉ ta một người nhìn thấy khác rất nhiều ngự quỷ giả đều nhìn bao quát diệp gia chủ la tư lệnh gật đầu mạnh một cái biểu thị chính mình không có mắt nhìn tiêu xài hơn nữa cũng có rất nhiều người nhìn chằm chằm không có khả năng làm bộ ta nói là hắn có thể hay không tại bóng dưng một ngày từ bên trong bỏ ra ngoài hoặc có lẽ là ở phía dưới thật sự tìm được lối đi khác rời đi đường vũ không có hoài nghi la tư lệnh lời nói phía trước nói mười mấy cái ngự quỷ giả xuống liền thật sự có mười mấy cái Cái này la tư lệnh c a o mày thật đúng là không dám xác định nhưng không có đạo lý từ bên trong đi ra diệp gia chủ cũng sẽ phát hiện hoặc có lẽ là cũng sẽ không giấu đi mới đúng nếu như là giai đoạn thứ nhất khôi phục lúc hắn từ bên trong đi ra đâu lúc đó diệp gia chủ cũng sớm đã tiến qua n tài muốn biết cũng không khả năng đường vũ lại là đưa ra to gan giả thiết về phần tại sao sẽ giấu đi vậy thì có có thể mưu đồ bí mật lấy cái gì hay là hắn bị quỷ ăn mòn dẫn đến biến thành quỷ chủ đạo nắm giữ ý thức đoán được bây giờ đường vũ đều cảm thấy chính mình suy nghĩ phải có hơi lớn mật quỷ chủ đạo nắm giữ ý thức cái kia được bao nhiêu cường hãn cho đến trước mắt có ý thức quỷ có là có nhưng cũng không nhiều hơn nữa ý thức còn rất yếu bọn chúng hiểu sẽ không quá nhiều cũng sẽ không linh hoạt như vậy khó lường Tỷ như phía trước cái kia viết nhúng ữ quỷ t h tay an tức dịch c h ạ g hơn nữa dẫn đến cổ trạch xâm lấn người áo đen ta cảm thấy cũng rất quỳ dị đường vũ trầm giọng nói hắn không chỉ có biết rõ linh dị thế giới đủ loại đồ vật còn biết rất cổ lão linh dị kiến trúc thậm chí ngay cả rất trước đó thời đại trước ngự quỳ giả đều vô cùng rõ ràng không chỉ như vậy chấn quỷ chúa các loại bao quát phụ thân ta các loại hắn đều vô cùng rõ ràng trừ cái đó ra hắn còn phi thường cường hãn thậm chí đều không phải là chân thân đứng ra liền đã phi thường cường đại nếu như là chân thân đứng ra ai chịu nổi hắn cũng rất phù hợp ngài trong miệng nói tới vị cường giả kia cũng liền thời đại trước cường giả có thể nắm giữ đáng sợ như vậy sức mạnh mặc dù ý nghĩ rất lớn mật nhưng cũng là trải qua được cân nhắc vô luận phương diện kia áo đen mặt thẻo nam đều rất phù hợp đây chỉ là phỏng đoán của hắn đến cùng có phải hay không vậy thật là phải xem chân thân mới được cổ trạch sự tình ta cũng từ trực tiếp thượng khán hắn đích s á c thực lực không kém nhưng cũng không liên tưởng đến vị k i a bạn bè la tư lệnh trầm giọng nói có thể đi qua ngơi ư kiểu nói này thật có khả năng thời đại trước còn còn sống sót ngự quỷ giả, cũng không có bao nhiêu cái bàn tay liền có thể đến được hắn liền không thuộc về ta biết nhưng lại có được siêu việt thời đại mới ngự quỷ giả sức mạnh đủ loại suy đoán càng nghĩ càng có khả năng hắn chân thân ta cũng không biết ở đâu bằng không bắt được liền biết là không phải đường vũ lắc đầu người đem trên đại khái chi tiết tường trình cùng ta nói một chút ta tới ngấm lại xem la tư lệnh nhìn xem đường vũ g i hỏi trận đường vũ đem từ diệp vũ tiến trong miệng biết được tin tức bao quát hắn gặp qua người áo đen tin tức đều nhất nhất nói cho l à tư lệnh la tư lệnh tại n g h e xong sau đó sắc mặt trở nên càng ngưng trọng đang tự hỏi sau một hồi lâu chính là nói mặc dù từ trở lên trong miêu tả không thể hoàn toàn xác định là không phải nhưng chắc chắn thuộc về thế hệ trước ngự quỷ giả có thể biết nhiều tin tức như vậy đồng thời nắm phải chuẩn như vậy không phải trước đó thế hệ trước ngự quỷ giả như thế nào đều khó có khả năng nếu như là thời đại mới ngự quỷ giả coi như biết một chút sự tình trước kia cũng sẽ không kế hoạch phải như vậy chu toàn hơn nữa cũng sẽ không biết được sâu như vậy la tư lệnh nói ra chính mình suy đoán đường vũ cung cấp tin tức vẫn là quá ít dù sao không có gặp qua chân nhân cũng là giả thân tình huống phía dưới thật sự là không phân biệt được la tư lệnh các người thế hệ trước đều không hy vọng một đời mới ngự quỷ giả biết sự tình trước kia đường vũ đối với cái này rất là không hiểu biết quá nhiều tình huống trước kia sợ là không đi ra loạn con đường của mình cho nên bình thường đều sẽ không để cho một đời mới biết trước kia tình trạng la tư lệnh trầm giọng nói trước đó thế hệ trước phương thức lấy kết quả nhìn thuộc về kết quả thất bại linh dị cũng không có giải quyết triệt đề chỉ có thể nhận định là thất、bại. vì cái gì đường vũ do hỏi áp chế hắc cám chi nguyên chính là chấn quỷ chùa giả thiết hắn thật sự từ bên trong đi ra vậy cũng chỉ có thể ở chỗ này hoặc chấn quỷ chùa bồi hồi không cách nào rời đi la tư lệnh biểu lộ trở nên nghiêm trọng theo lý thuyết đi chấn quỷ chùa một chuyến liền có thể biết thật giả nếu như hắn ngay tại c h ấ n quỷ chùa cái tiêm một mực gọi ta đi làm cái gì đường vũ chợt nhớ tới tên kia một mực để chính mình đi tới c h ấ n quỷ chùa cái này không rõ ràng nhưng ngươi đi tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề gì đến nỗi tốt xấu ai nói phải chuẩn la tư lệnh nói một câu chính xác nói nhảm vậy bây giờ hành động như thế nào đường vũ do hỏi các ngươi tiếp tục canh giữ ở cái này ta đi một chuyến c h ấ n quỷ chùa la tư lệnh quyết định hành động đơn độc nhất định phải đi dò xét tin tưởng mới được chương bốn t r ă á m t h ế giới chương bốn t r ă á m thế giới La Tư đúng tên đ h của n hắn là diệp đông lâm la tư lệnh đang chuẩn bị hành động lúc chính là để đ ầ y miệng tên diệp đông lâm họ diệp đường vũ khẽ g i ậ n mình không cần hoài nghi hắn chính là diệp gia chủ đề đệ, đệ la tư lệnh lệnh nhật nói diệp gia chủ đề đệ, đệ đường vũ bộ mặt một quất khó trách sẽ mạnh mẽ như vậy quả nhiên diệp gia ngự quý giả liền không có một cái đơn giản mặt hàng bất quá diệp ra chủ đ ệ đ ệ lựa chọn hy sinh chính mình đi tới ngược lại cũng là một cái nhân vật hung h á c giả thiết chúng ta ngộ phán nếu là hắn từ bên trong đi lên ngươi liền tiến hành giam giữ hắn la tư lệnh nghiêm túc nói nếu như không cách nào giam giữ các ngươi lập tức lựa chọn rút lui tuyệt đối không nên do dự bằng không các ngươi chắc chắn phải chết la tư lệnh được chứng kiến bọn hắn lực lượng nhưng vẫn là nói ra những lời này đại biểu cho diệp đông lâm cường hãn đã vượt qua bọn hắn đường vũ ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ nếu quả thật gặp phải hắn nhất định sẽ nhanh chân chạy không vì cái gì khác diệp ra ra hỏa vẫn là đường đ ụ n g cho thỏa đáng la tư lệnh cũng nhắc nhở qua vậy thì không cần thiết đi cùng đối phương cứng rắn tuất đa tạ la tư lệnh nhắc nhở đường vũ trọng trọng gật đầu một cái biểu thị tinh tường hắn biết mình trình độ coi như khống chế nhiều đ ồ như vậy lại có minh vực xem như nội tình nhưng so sánh cường giả chân chính vẫn kém hơn như vậy một bậc những lạo gia hỏa kia có thể nói là đem năng lực của mình cho phát huy đến cực hạn loại hình cho dù khống chế một cái quỷ đó cũng là rất hoàn chỉnh quỷ rất nhiều kinh khủng thế hệ trước ngự quỷ giả kỳ thực liền khống chế một cái quỷ chỉ là chỉ quỷ vô cùng hoàn chỉnh từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói cũng tương đương khống chế mười mấy cái quỷ thí dụ như tay chân tứ chi con mắt những thứ này đều có thể làm làm đơn độc quỷ nói cho cùng bọn hắn khống chế nhiều như vậy quỷ cũng chính là ghép hình mà thôi so sánh lên những cái kia thế hệ trước thu được làm ộ t cái hoàn chỉnh ghép hình như thế nào so trong truyền thuyết vì để tránh cho quỷ quá bá đạo tính nguy hại quá lớn chỉ có thể đem quỷ tháo thành tăng k h ố i chỉ có dạng này uy lực mới có thể hạ xuống một mảng lớn nếu là tất cả đều là hoàn chỉnh quỷ đi lên chính là quỷ vực toàn bộ triển h a i đủ loại đụng một cái liền chết năng lực thế giới này đã sớm hủy diện la tư lệnh không có lập tức đi vẫn là tại ở đây tiếp tục phòng thủ một lúc sau mới chọn rời đi đi tới c h ấ n quỷ chùa đến tột cùng như thế nào đi vậy thì không rõ ràng lấy la tư lệnh năng lực tuyệt đối là có thể đi ngang loại hình tại la tư lệnh đi sau đó tầm mắt của bọn hắn tiếp tục trở lại trước mắt hắc cám c h i nguyên bên trên hy vọng cái kia diệp đông lâm từ nơi này ra đi nói thật ra đường vũ cũng không hy vọng người áo đen kia chính là diệp đông lâm diệp ra người quỷ khôi phục phía dưới tuyệt đối bá đạo nhưng mà bọn hắn ở đây phòng thủ tới một đoạn thời gian cũng không có động tính gì tình huống kế tiếp cơ bản cũng là hắc á m khí tức hướng mặt ngoài tuân g a so với phía trước muốn mở rộng bên trên một mảng lớn nhìn như không có cái gì biến hóa lớn đơn giản chính là mở rộng hát cám chi nguyên mà thôi trên thực tế bên ngoài sớm đã dối loạn hát cám chi nguyên mở rộng mang tới ảnh hưởng chính là linh dị kiến trúc điên cùng s â m lấn đồng thời vốn là không thiếu không có kết nối hiện thực thế giới khu vực đều dối dít đ ố i tiếp bên trên để một chút chẳng có mục đích lắc lư quỷ đều hướng hiện thực thế giới du đã m à đi quế dương thành phố bầu trời đen nhánh phía dưới là khu vực đen nhánh vô luận đèn đường cỡ nào l o á mắt đều chỉ có thể chiếu sáng chính mình bốn phía phạm vi bên trong mặt đất một chút cũng không chiếu sáng linh dị khôi phục so giai đoạn thứ nhất khủng bố hơn bên trên không biết gấp bao nhiêu lần vô luận là phía ngoài đèn đường vẫn là nhà nội bộ đều bị bóng tối chỗ bổ khuyết cái gì ngọn nến cái gì ánh đèn cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào nếu như muốn chiếu sáng thứ nào đó hay là người nào đó nhất định phải dán vào chiếu mới có thể thấy rõ ràng có thể nói toàn bộ thế giới đều lâm vào đen như mực thế giới bọn hắn liền cùng biến thành mù loạc tựa như cái gì cũng không nhìn thấy cái gì đều chỉ có thể sở soạn đi tới rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy mà cái gì cũng không nhìn thấy đây chính là trước đó chưa bao giờ chuyện phát sinh qua nhiều nhất chính là bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy bây giờ lại là trốn ở trong phòng đều nhìn không rõ ràng mang ý nghĩa đi vệ sinh đều phải sờ soạn đi qua tại mọi người đều lâm vào trong bóng tối lúc trong mơ hồ có chút khu vực bắt đầu bị phá cũ mà cổ lão kiến trúc thay thế có két có cái gì cửa bị chậm rãi đ ẩ y ra lục tục ngao ngoe có trắng lếu thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra không biết đi tới nơi nào q u ế dương thành phố linh dị tổ chức phân bộ ngược lại là hơi sáng tỏ một chút nhất là cửa ra vào khu vực được thắp sáng tận mấy cái tránh quỷ nến tại tránh quỷ nến phía dưới mới miễn cưỡng đem một phiến khu vực cho chiều sáng bình thường ánh đèn ở thời điểm này căn bản vô dụng vô luận là một vạn vật vẫn là một trăm vạn vật đều không ý nghĩa khoa học kỹ thuật hiện đại đối mặt linh dị xâm lấn đã triệt để mất đi tác dụng chỉ có linh dị c h i vật mới có thể có tác dụng tránh quỷ nến chính là như thế có thể để cho mọi người thấy nhận được một chút đồ vật thế nhưng chính là một chút cả tòa lầu cũng không có bao nhiêu khu vực dùng tới những thứ này tránh quỷ nến mặc dù bây giờ thành tốt chế tạo tránh quỷ nến nhưng cũng không thể tùy hứng đến cùng phổ thông ngọn nến như thế sử dụng vẫn là phải dùng ít đi chút chuẩn bị xuất động tuần tra một khi gặp phải tình huống đặc biệt lập tức báo cáo đến lúc đó ngự quỷ giả hành động trần phong cho đông đảo trừ linh tổ đội hạ đạt tuần tra mệnh lệnh mặc dù bây giờ rất nguy hiểm nhưng càng là nguy hiểm bọn hắn thì càng muốn hành động bọn hắn là bất lực ngăn cản hát cám cũng không thể nhìn chung tất cả mọi người nhưng bọn hắn phải tận chính mình có khả năng đem thiệt hại giảm đến thấp nhất vốn là bọn hắn cũng có thể cùng những người khác một dạng trốn ở trong phòng chờ đợi là được rồi nhưng mà bọn hắn cũng không có làm như vậy vẫn là lựa chọn liều lĩnh nguy hiểm như vậy ra ngoài tuần tra nếu là đợi ở chỗ này lời nói chờ h á cám rút đi sau、đó. đánh giá tổn thất sẽ phi thường k i n h k h ủ n g bọn hắn không muốn nhìn thấy quế dương thành phố biến thành quỷ thành vậy nhất định phải bảo hiểm từng đám trừ linh tổ đội có người trên mặt tràn đầy k i ê n nghị có nhưng là hoảng sợ tâm tư mỗi người cũng không giống nhau nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn ra khỏi mà là lựa chọn phục tùng mệnh lệnh bọn hắn muốn bảo vệ gia viên của mình không chịu đến linh dị phá hư tại hạ đạt mệnh lệnh sau đó trừ linh tổ đội đều ộ i đ cầm tránh quỷ đăng hay là tăng cường bản tránh quỷ đăng n h o nhao hướng về bốn phía tuần tra mà đi trong lúc nhất thời mấy chục đạo ánh lựa yếu ớt hướng về bốn phía phân tán mà đi mỗi một đạo ánh lựa yếu ớ mặc dù hắc cám ăn mòn toàn bộ thế giới nhưng dụng cụ truyền tin vẫn là có thể sử dụng bởi vậy một khi gặp phải quỷ chờ tại linh dị tổ chức ngự quỷ giả ngay lập tức sẽ xuất động xử lý vô luận là trần phong vẫn là lý kiệt những thứ này đều làm tốt tử chiến chuẩn bị cho dù đường vũ không ở nơi này bọn hắn cũng muốn giữ vững quế dương thành phố toàn bộ thế giới ngoại trừ quế dương thành phố bên ngoài những thành thị khác cũng gần như đều là phái r a trừ linh tổ đội tuần tra xem xét tình huống chung quanh một khi có biến lập tức báo cáo ngự quỷ giả thủy trung là sỗi tuần tra cùng dò xét nhiệm vụ chỉ có thể rơi xuống trừ linh tổ đội trên thân Quốc nội như là tại h ế này, n g o quốc c ũ nội bộ một h h ế mươi phần sáng tỏ phía trước là gì tình huống bây giờ chính là cái gì tình huống tại hoàng kim cách trở phía dưới ở đây chân thật biến thành nhà an toàn ngăn cách ngoại giới hết thể nhân tố đều không thể ảnh hưởng đến bên trong đường vũ trước đây chuẩn bị bây giờ thật đúng là dùng tới diêm đông cảm khái không thôi tiêu phí nhiều tiền như vậy bây giờ chính thức khải dụ phía trước có ít người đối với diêm đông cùng đường vũ hành vi không hiểu bây giờ cảm thấy đường vũ cùng diêm đông thật sự là quá sáng suốt đang đổi tới phía trước bên ngoài quả nhiên là đưa tay không thấy được năm ngón cái gì cũng không nhìn thấy thậm chí trong mơ hồ còn có cái gì đổ vật dũng manh tiến ra muốn đem người lôi kéo đi vào bây giờ trốn vào lúc đến hết thể đều khôi phục bình thường hết thẻ tiêu phí cũng là đáng giá chỉ là muốn đi vào lời nói cần trả ra đại giới cũng không ít mười ước một cái danh n ạ c h đây chỉ là đối ngoại giá cả nếu như nguyên bản tại diêm đông phòng địa sản bên trên mua sắm một bộ phòng ở vậy thì miễn phí thu được một cái danh n ạ c h cứ thế mà suy ra nếu như chỉ là mua có một bộ nhưng lại muốn cho càng nhiều người đi vào liền ngoài định mức thêm tiền một ước là một nhà ba người chỉ cần ngoài định mức thêm hai ước là được mặc dù sự kiện linh dị thường xuyên xuất hiện nhưng tiền tác dụng vẫn là không thiếu còn không đến mức tương đương giấy lộn nhân khẩu vẫn như cũ không thiếu sự kiện linh dị cũng không có một ngày buộc phát hơn mấy chục cái chỉnh thể vẫn là xu thế vững vàng vì thế tiền vẫn là rất hữu dụng nên thu đều phải thu có người cảm thấy công phu sư tử ngoạn diêm đông trực tiếp chính là vung ra một câu thích tới hay không nhà an toàn dung lượng có hạn không cách nào dung nạp tất cả mọi người bởi vậy mỗi cái danh n lệch đều trở nên rất là trọng yếu một khi danh n lệch đầy cái k i a nhiều hơn nữa tiền đều khó có khả năng bỏ vào diêm đông là muốn kiếm tiền nhưng nguyên tắc vẫn phải có sẽ không bởi vì người khác cho nhiều hơn tiền liền sẽ đem cho lúc trước tiền ít đổi đi trong đó đường vũ đại bá cùng đường yến đều chờ tại nhà an toàn bên trong bọn hắn hưởng thụ đáy ngộ là cao nhất không chỉ có lấy độc lập gian phòng còn có đủ loại sinh tươi đồ ăn xa xa không phải những người khác có thể so sánh vốn là trong này liền có đường vũ một bộ phận lớn cổ phần hơn nữa mới khiến cho ba người đi vào tất nhiên sẽ cho đáy ngộ tốt nhất đường yến bọn hắn cũng là kinh ngạc bọn hắn cũng không nghĩ đến chính mình sẽ phải chịu đáy ngộ tốt như vậy diêm đông cùng bọn hắn giảng giải đường vũ xem như bên này cổ đông bọn hắn được hưởng chờ tại nhà an toàn bên trong đáy ngộ lão ba xem ra lão ca sự nghiệp đã như vậy thành công đường yến một mặt kích động hát cám phủ xuống thời giờ người một nhà bọn họ đều cảm giác được rất hốt hoảng cảm thấy có chút bất lực lúc này diêm đông liền dẫn người dết tới đem bọn hắn cho đón đi đồng thời đủ loại an bài mãi cho đến vừa rồi đều ở trạng thái một b ư ớ c đang giải thích sau đó bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ vạn vạn không nghĩ tới hết thảy đều là nhờ vào đường vũ bọn hắn mới có được đ ạ i ngộ như vậy ta liền biết tiểu t ử này về sau tất nhiên sẽ có tiền đồ đại bá cao hứng cười đứng lên mặt mũi tràn đầy vui mừng đồng thời đưa tay cầm lên bên cạnh rượu ngon chuẩn bị nhấm nháp một phen đi liền xem như đường vũ an bài chúng ta cũng không thể cho người ta thêm phiến ph cũng đừng n g ăn bậy nhân ra đồ vật bá mẫu chừng bá phụ một mắt ra hiệu hắn đem hạng sang rượu đem thả trở về đại bá ngượng ngùng nợ nụ cười chỉ có thể thành thành thật thật người một nhà vẫn là vẫn là một nhà kia người mặc dù đường vũ biết hắn cùng đường yến bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ nhưng ở hắn xem ra vẫn là người một nhà cho dù là giả tạo ký ức đó cũng là gánh chịu lấy mười mấy năm c h i ế u cố ở chỗ này vui vẻ hòa thuận lúc đột nhiên đông một tiếng nặng nề mà va chạm nện ở trên cửa chính tình huống như vậy gây nên chú ý của mọi người rất nhiều người đều trong đại sành n à ra đất nghỉ nghỉ ngơi nhìn thấy cửa chính bị nện phải nô lên tới một đoạn lập tức để đám người cảm thấy d ù n mình đừng hốt hoảng cửa này không dễ dàng như vậy bị phá vỡ diêm đông ra hiệu đám người không cần quá hốt hoảng trên thực tế hắn trong lòng cũng là hoảng vô cùng dạy như vậy hoàng kim môn đều bị đánh nô lên tới một đoạn rõ ràng nhìn thấy một khuôn mặt người ở phía trên thế này sao lại là dùng nắm đ ấ m đập hoàn toàn chính là dùng khuôn mặt đập tại cho rằng sẽ không tiếp tục lúc lại là truyền đến đông một tiếng khuôn mặt lại là trọng trọng đắp lên tại hoàng kim môn thượng ấn ra mặt khác khuôn mặt doa đến đám người kêu to một tiếng có vừa định kêu ra tiếng lập tức liền bị bên cạnh đồng bạn ngăn tràn miệm thời đại này bị heo đồng đội làm hại còn chưa đủ nhiều sao hiện tại cũng biết quỷ cũng là căn cứ vào phát động quy luật giết người chắc chắn là cảm ứ n g được tình huống bên này mới có hành động đi đem cửa chính cho hắn chết cho dù có những người khác không có vào cũng không cho tiến vào diêm đông nhìn đến cái kia từng khuôn mặt đáy lòng cũng là tóc thẳng rung động hắn biết chắc là cửa chính không đủ đóng chặt bị bên ngoài quỷ cảm giác được mới có thể xuất hiện loại tình huống này vì đám người an nguy chỉ có thể nhanh chóng hàn lên đại môn rất nhanh thủ vệ liền đi qua đem trên cửa khe hở cho hắn lên tại triệt để hàn lên sau đó quả nhiên không tiếp tục xuất hiện loại tình huống này tại mọi người thở pháo lúc tại ngoại giới không có hoàng kim nhà an toàn liền thảm nhiều lắm có trốn ở trong c h ă n đ ỗ n g nhiên người cùng chăn mền đều bị cuốn đi có trốn ở trong tủ treo quần áo đ ỗ n g nhiên tủ quần áo đằng sau d ỗ i ra tái nhựt tay bắt được đầu liền hướng trong vách tường kéo đi phát ra cốt két cốt két nghiền nát â m thanh có trốn ở trong nhà vệ sinh b ồ n cầu d ỗ i ra quỳ thủ bắt được người bên cạnh liền hướng cái kia nhỏ hẹp bài tiết động lôi kéo mà đi bởi vì cửa hang quá nhỏ hẹp dẫn đến thân thể đều đi theo vỡ vụn tiếng kêu thảm thiết không ngừng ngoại trừ đặc chất hoàng kim phòng bên ngoài liền xem như trốn ở trong tủ bảo hiểm đ chỉ cần phát động đến quỷ giết người quy luật đều rối rít bị giết chết không chỉ có là trốn ở trong phòng nguy hiểm bốn phía tuần tra trừ linh tổ đội càng là nguy hiểm thỉnh thoảng liền có trừ linh tổ đội người bị bắt đi tiếp đó nhanh chóng cầu cứu để ngự quỷ giả đến đây trợ giúp trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều lâm vào trong h ỗ n loạn đường vũ bên này vẫn là tử thủ h ắ c cám c h i nguyên hắn biết bên ngoài tình huống chắc chắn vô cùng không ổn nhưng mà hắn sẽ không lựa chọn ra đi cứu người lấy năng lực hiện tại của hắn là có thể cứu một nhóm người nhưng cũng liền thật sự chỉ có thể cứu một nhóm người còn không bằng nhìn c h ẳ n c h ẳ n bên này đồng thời chờ lấy chấn quỷ chùa tin tức triệt để đem lần thứ hai linh dị khôi phục đẻ xuống mới có thể giải cứu càng nhiều người mà không phải nhìn c h ằ m c h ằ m một nhóm người mà từ bỏ toàn bộ thế giới chương bốn trăm sáu mươi tám chấn quỷ chùa nội bộ chương bốn trăm sáu mươi tám chấn quỷ chùa nội bộ đường vũ chưa chắc chính mình vĩ đại dường nào cao thượng ít nhất hắn không muốn nhìn thấy từng tòa quỷ thành người là quần cư động vật nếu như là từng tòa quỷ thành lời nói cuộc sống kia đều không niềm vui thú vốn là không giống người lại biến p ả i cô tịch một chút vậy thì thật sự triệt để thành quỷ vì thế dưới mắt tất cả mọi người nhìn chăm chăm h á cám tri nguyên trông coi một đạo khảm này không cách nào ngăn cản hắc á m chi nguyên ra bên ngoài tôn u r a còn không thể giải quyết từ hắc á m chi nguyên bên trong đi ra ngoài đồ vật không biết la tư lệnh bên kia cái gì tình huống đường vũ bọn hắn đợi ở chỗ này cảm thấy bằng mọi cách nhàm chán dưới mắt thật là sự tình gì đều không cần làm cũng không biết hoàn cảnh bên ngoài la tư lệnh tại từ nghĩa điệu bên trong sau khi đi ra liền thẳng đến hướng về trấn quỷ chùa hắn di động phương thức tương đối đơn giản t h u bạo đó chính là đi tới đi qua hắn không có quỷ vực chính là đơn thuần đi đường cái này đi đường lại không giống với bình thường đi đường rõ ràng là đi một bước một giây sau lại xuất hiện tại mấy cây số có hơn đây quả thực là có thể so với t u ấ n di cái khác ngự quỷ giả cũng là dựa vào linh dị xe buýt hay là cưỡi xe kéo đi tới dù sao ngoại trừ cưỡi phương tiện giao thông bên ngoài đi đường sẽ chết rất nhanh dưới mắt la tư lệnh căn bản vốn không để ý một đường đi lên phía trước bốn phía sông tới hắc á m k h í tức ở cách hắn hai em mở phạm v i l ú c liền chỉ trệ không tiến không tốn quá nhiều thời gian la tư lệnh rất nhanh liền đi đến c h â n quỷ chùa chỗ phương hướng hắn đi chính là phía trước đường vũ đi tới khu vực mà không phải đi rộn hoàng khu vực là đi cửa chính nếu là đường vũ ở chỗ này chỉ có thể cảm t h ắ n thế hệ trước ngự quỷ giả đáng sợ không chỉ có tốc độ kinh người còn không lo lắng bị hắc cám xâm tập kích đây chính là cường giả sao la tư lệnh đi tới c h ấ n quỷ chùa cửa ra vào lúc chỉ thấy trước mắt cái kia to lớn lư hương đã l ậ t tùng cho rơi xuống một chỗ treo ở phía trên c h ấ n quỷ chùa bảng hiệu cũng triệt để rơi đập tại mặt đất vỡ thành mấy khối có mấy đạo thân ảnh từ bên trong bay ra tập trung nhìn vào đây đều là một chút tướng mạo quỷ dị quỷ từ c h ấ n quỷ chùa bên trong đi ra những thứ này đều không phải là phía trước những cái kia quỷ hòa t ư ợ n g mà là khác bộ g i n quỷ bọn chúng tại bay ra sau đó cũng không để ý tới la tư lệnh liền hướng bên ngoài tằn đi giống như là đi tìm cái mục tiêu gì tự n h ư quả nhiên bên trong phong ấn sụp đổ cũng tại trong dự liệu la tư lệnh không có cảm thấy ngoài ý mớn tiếp tục cất bước đi về phía trước một giây sau lại xuất hiện tại cửa chính phía trước hắn nhấc chân liền hướng chân quỷ t r ù a bên trong đi đến không có chút nào nửa điểm độ khó liền cùng đi dạo hậu viện nhà mình tự n h ư khi tiến vào đến bên trong lúc đập vào tầm mắt nhưng làm ấ y chục cái người mặc áo đen ra hỏa cao có thấp có nếu như đường vũ ở chỗ này lời nói sẽ lập tức nhận ra bọn chúng không phải liền là phía trước tại trong ruộng h a n g nhìn thấy cái đám kia người áo đen sao phía trước hắn đi qua ruộng h a n g lúc không nhìn thấy những người áo đen này chỉ thấy diệp vũ tiến h không nghĩ tới nhóm này người áo đen ngay tại trấn quỷ chùa bên trong kinh khủng hơn vẫn là nhóm này người áo đen vây quanh một đạo đỏ d ự n thân ảnh tiến hành điên cuồng tập kích diệp ra nữ hoa la tư lệnh một mắt liền nhận ra bị hắc y người vây công áo đỏ bóng hình xinh đẹp chính là cái kia diệp vũ tiến h bây giờ diệp vũ tiến h lâm vào một cuộc các chiến người áo đen liên tục không ngừng phát động tập kích bất kỳ công kích nào phương thức đều có không riêng gì nguyện rụa công kích vẫn là đủ loại rét người quy luật đều một mạch hướng về diệp vũ tiến trên thân đánh tới diệp vũ tiến m ư ơ i phần bị động liền xem như người mặc ngăn cản đứng lên vẫn tương đối cật lực la tư lệnh không có do dự thổi qua đi vung tay lên một cái vây công diệp vũ tiến h người áo đen n h a u n h a u bắt đầu v ặ n mẹo bọn chúng từng cái thân thể v ặ n mẹo sau đó đồng thời nhanh chóng co vào cuối cùng bị cuốn thành một k h màu o thành màu đen viên cầu nhưng vẫn là có thể nhìn đến cái k i a hoàn chỉnh thân thể tay chân cùng đầu đều bị bóp méo thành một khối đơn giản chính là phất tay thành cầu cái này còn không phải là từng cái mà là từng đám trực tiếp thành cầu la tư lệnh năng lực kinh khủng như vậy chơi đùa là rơi xuống đất thành h ộ la tư lệnh là để người khác rơi xuống đất thành cầu tại hơi hợt phía dưới vậy công diệp vũ tiến h người áo đen đều dối dít biến thành màu đen viên cầu so với diệp vũ tiến h tiến công cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần tương đương gọn gàng mà linh hoạt tuy nói diệp vũ tiến h rất cưỡng hãn nhưng cũng không phải vô địch hạn chế tính chất vẫn là rất mạnh cho dù trong ma kinh c h ứ a rất nhiều quỷ nhưng nàng lại không thể khống chế lại chủ yếu nhất trước mắt những người áo đen này liền cùng rất quen thuộc nàng tựa như chuyên môn nắm giữ khắt chế nàng năng lực la thúc diệp vũ tiến h nhìn thấy la tư lệnh lúc chính là lên tiếng chào hỏi đây đều là thứ độ gì làm sao lại đợi ở chỗ này la tư lệnh đi tới sắc mặt trở nên trắng bệnh mấy phần t ự a hồ trạng thái so với phía trước kém hơn một đoạn dưới mắt những người áo đen này quỷ đơn giản chính là nghiêm trình huấn luyện giống như là bị k h ô n g chế dưới tình huống bình thường quỷ cũng là không có ý thức du đãng hoàn toàn sẽ không để ý tới tình huống ngoại giới những thứ này áo đen quỷ lại là đặc biệt tới vây công liền để la tư lệnh cảm thấy rất kỳ quái đây cũng là cái k i a người q u á i dối làm hắn giống như biết rõ hết thảy ta vừa mới đi vào liền bị vây công diệp vũ tiến trạng thái không có vấn đề gì chính là mới vừa có chút khó giải quyết vừa rồi ta cùng đường vũ trò chuyện một hồi phát hiện cái tia người quáy dối rất có thể ngay tại trấn quỷ c h ù bên trong la tư lệnh trầm giọng nói đồng thời hắn rất có thể chính là của người thúc thúc diệp đông lâm diệp vũ tiến mặt không biểu tình thậm chí không nhìn thấy quá nhiều b ạ động thúc thúc làm sao lại làm ra loại chuyện này diệp vũ tiến nhữ lại đại mi có lẽ hắn đã không phải là người thúc thúc mà là chiếm giữ thúc thúc của người ý thức quỷ thậm chí còn dùng nhập bộ phận ý thức la tư lệnh nhìn chằm chằm phía dưới vạt mẹo áo đen quỷ không lưng xuống đẩy ra cái kia áo đen quả nhiên vạt mẹo căn bản không phải cái gì quỷ mà là ngự quỷ giả những thứ này ngự quỷ giả đều bị khống chế từ đó tập thể tính chất phát động công kích nếu như là thúc thúc lời nói vậy ta sẽ đích thân giam giữ hắn diệp vũ tiến mặc không biểu tình mặc kệ là ai chỉ cần là phá hư ổn định đều phải giải quyết nàng bây giờ nhiệm vụ chính là đem hết thể phá hư linh dị thế giới tồn tại tiêu d i ệ t chính là như vậy đơn giản nói xong diệp vũ tiến ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt một gian phòng t r ấ n quỷ chùa bên trong có rất nhiều gian phòng tuy nói chỉnh thể rất rộng rãi nhưng dù thế nào rộng rãi ở chỗ này cũng chỉ có bốn mươi gian phòng vẫn là bốn mươi con số vô luận là gô lim về viện vẫn là quỷ biêu cục những thứ này cũng là bốn mươi gian phòng tựa hồ cái này có cái gì ngụ ý hay là xuất phát từ cái mục đích gì từ đó như vậy bổ trí nàng mắt phượng nhìn lướt qua bốn phía trong đó có không ít gian phòng mở rộng giống như là có đồ vật gì được thả ra đến nỗi những cái kia không có bị mở ra cửa chính bọn hắn cũng không thể tùy ý đi qua mở ra bởi vì mỗi một gian phòng đại biểu cho một phiến khu vực phong ấn bị mở ra gian phòng chẳng khác nào phong ấn bị mở ra dưới mắt bị mở ra khu vực có chừng mười mấy gian mang ý nghĩa có mười mấy nơi phong ấn đã phá chừng bốn trăm sáu mươi chín đóng cửa giam quỷ chừng bốn trăm sáu mươi chín đóng cửa giam quỷ diệ vũ tiến nhìn một vòng một phía không thiếu cửa bị mở ra thậm chí còn có bóng đen ở bên trong lõi lên trừ cái đó ra còn có những cái kia quỷ hòa thượng tại bên cạnh du đãng bọn chúng cùng phía trước đường vũ nhìn thấy một dạng khác nhau ở chỗ bọn chúng cũng là mười hai giới ba hòa thượng đều không phải là thấp cấp bậc bọn chúng lại không có đối với diệp vũ tiến cùng là tư lệnh phát động công kích mà là tại bên cạnh du đãng tại đến trước một cánh cửa mắt lúc bọn chúng cầm trong tay cũ nát mó đập đồng thời một mực tại tụng kinh phóng tầm mắt nhìn tới có chừng hơn mười người mười hai giới ba hòa thượng phải biết phía trước đường vũ đối phó một vị mười hai giới ba hòa thượng đều cảm giác có chút nhức đầu dưới mắt nhưng lại có hơn mười nếu như bị vây công lời nói cũng không biết chết như thế nào nhưng mà hai người bọn hắn đều rất bình tĩnh không lo lắng chút nào bọn chúng sẽ nhào lên cũng không phải bọn hắn vô địch không sợ những thứ này quỷ hòa thượng mà là bọn chúng có chính mình đặc định con đường bọn chúng cũng là thuộc về phong ấn trong đó một cái khâu một khi có quỷ thậm chí người tới gần lời nói bọn chúng mới có hành động có thể bọn chúng cũng không phải văn năng nếu có thể cái gì đều chặn lại được cũng sẽ không có nhiều như vậy cánh cửa bị phá ra bây giờ phá vỡ cửa mới m ư ờ i m ư y phiến tình huống bên ngoài liền dối loạn nếu là bốn mươi cánh cửa đều bị phá ra lời nói vậy thế giới này thật là nổ nhất định phải trước tiên đem cửa phòng cho khóa trở về trước tiên đem tình huống dưới mắt đem áp chế xuống lại nói diệp vũ tiến h không có đi tìm diệp đồng l â m việc cấp bách là đem tất cả mở ra cửa một lần nữa đóng lại tuy nói không thể giải quyết căn nguyên nhưng ít ra có thể hòa dịu một phen không đến mức tiếp tục để bên trong q u ỷ chạy đến la tư lệnh gật đầu một cái ân ở đây liền giao cho ngươi hắn không có nhúng tay cũng không có quá nhiều năng lực nhúng tay đây chính là diệp gia, chủ nữ nhi, diệp gia chủ khẳng định có chỗ giao phó cho để diệp vũ tiến tại giai đoạn hai khôi phục lúc làm những gì sự tỉnh diệp vũ tiến xem như người thừa kế kế tiếp tất nhiên sẽ có chỗ bố trí ăn bài bởi vậy la tư lệnh không có ý định đ ú n g tay ở bên cạnh nhìn là được bất quá hắn cũng không phải thật sự ngốc ngốc đứng ở nơi này mà là nhìn khắp bốn phía phòng ở hắn muốn nhìn một chút diệp đông lâm sẽ ở cái kia một gian phòng cho dù nộp h á n không phải diệp đông lâm ít nhất phải đem q u á i dối ra hỏa cho bắt được k h ô n g chế những thứ này háo đen quỷ hơn nữa còn là ngự quỷ giả càng l à tại bốn phía q u á i dối m u ố n r a tốc linh dị xâm lấn chỉ là náo ra những chuyện này cũng đủ để đem tên kia cho t h ắ t cổ đang nhìn một vòng sau đó rất nhanh hắn liền khóa chặt một gian trong đó hơi hư hại gian phòng gian phòng kia đại môn cũng không có bị phá hư nhưng cửa sổ nhìn thùng trăm ngàn lỗ xuyên thấu qua những cái kia lỗ thủng hắn tựa hồ cảm giác được có ánh mắt trong phòng theo dõi hắn cùng lúc đó diệp vũ tiến h đạp giày thê đi tới mở ra trước cổng chính chuẩn bị đưa tay đóng cửa lại tại nàng vừa định lúc đóng cửa đột nhiên một cái tái n h ự t tay từ bên trong nô ra tới bắt ở nàng mạnh khảnh tay cổ tay diệp vũ tiến h mặt không đổi sắc đổi lại những nữ nhân khác đã sớm hét dầm lên diệp vũ tiến h ánh mắt lạnh lẽo đi theo một cái mồm t ò mong từ trên người sần xám xuất hiện nhắm ngay phía trước chính là đại lực gặm xuống một ngụm phía dưới miệm giọng lập tức bắt đang dọn dẹp đi sau đó diệp vũ tiến h một lần nữa kéo cửa lên chính là đóng cửa lại bên cạnh mười hai giới ba hòa thượng đều d ố i rít nhìn về bên này nhưng cũng không có độc thủ cái k i a trắng bệnh con mắt đi lòng vòng tiếp đó lại tiếp tục đánh mõ, đồng thời tụng kinh du tàu đứng lên không hổ là có diệp da huyết mạch đổi thành ta sớm đã bị tập kích la tư lệnh lắc đầu cũng liền diệp vũ tiến h có thể làm như vậy đổi lại những người khác trăm phần trăm sẽ bị quỷ hòa thượng tập kích bọn da hỏa này cũng không phải bài trí không chỉ có thể áp chế trong phòng quỷ còn muốn để phòng bên ngoài tự tiện xông vào người diệp vũ tiến từng gian phòng đi qua từng cái đóng lại tại nàng vừa mới đến một gian nhà lúc trước đột nhiên mấy cái quỷ một mạch lao ra hướng về diệp vũ tiến h bên này xông lại phảng phất tại ôm cây lợi thỏ chờ đợi có người tới gần một khi tới gần lập tức tập kích diệp vũ tiến h không chút hoang mang trên người s ơ n s á m đằng sau bộ kia dương cầm đột nhiên bắt đầu chuyển động vô thanh vô thức thanh em gì cũng không có s ơ n s á m phía trên bộ kia dương cầm phím đàn dương cầm liên tục đ à n tấu để xông lên quỷ đều an tính xuống đàng hoàng đứng ở cửa đây chính là bộ kia dương cầm hiệu quả có thể chấn áp quỷ để hắn đỉnh chạy xuống đây cũng không phải là văn năng vẫn có quỷ không để mình bị đẩy vòng vòng phía trước đường vũ liền gặp được đ á n g tiếc đằng sau muốn dùng đều không cách nào dùng đều bị diệp vũ tiến h cầm đi đang áp chế ở quỷ sau đó diệp vũ tiến h không có lựa chọn giam giữ bọn chúng mà làm ộ t cước liền đem quỷ đ ạ p trở về đồng thời kéo cửa lên diệp vũ tiến h trên người quỷ giống như là chuyên môn lấy ra áp chế trong phòng quỷ tựa như thường gian đều nhẹ nhõm áp chế xuống đều lần nữa đóng cửa lại không có hoa bao nhiêu thời gian tất cả cửa phòng đều đóng lại tại đóng cửa sau đó nàng một lần nữa lùi về sau diệp、Điện、nữ đây là đã áp chế xuống la tư lệnh lại gần dò hỏi trước mắt tạm thời là áp chế xuống nhưng cũng là tạm thời ít nhất để bên trong quỷ không đến mức tiếp tục lắc lư đi ra diệp vũ tiến h lệnh n h ặ t nói bất quá phong ấn đã phá cũng không thể người chuyển la tư lệnh gật đầu một cái điểm ấy hắn nên cũng biết c h ắ t hắn chỉ hướng một gian trong đó phong ốc là phía trước hắn cảm giác mình bị để mắt tới gian phòng hướng về phía diệp vũ tiến nói ta cảm thấy gian phòng ốc kia có vấn đề ngươi đi qua xem tình huống hắn tới gần lời nói liền sẽ bị m ộ ư ơ i hai giới ba hòa thượng công kích chắc chắn là từ diệp vũ tiến đi qua nhìn một chút diệp vũ tiến không có trả lời nhấc chân liền hướng la tư lệnh nói tới gian phòng đi đến nàng không có mở ra cửa mà là đi tới bên cạnh cửa s đang nhìn một lúc sau một mực mặt không đổi sắc nàng cuối cùng sắc mặt thay đổi trở nên có chút chân kinh thậm chí có chút phức tạp t r ậ t nàng lũi về phía sau nhanh chóng lui lại mấy bước tại nàng mới vừa rời đi không có mấy bước một thân ảnh liền đi đến trước cửa sổ cùng nàng nhìn nhau cùng sử dụng cái tia thanh âm chấm t h ấ p nói tiểu tiến không phải liền làm ờ i ngươi vào phòng mà thôi hà tất liên thủ những người khác tới đối phó ta đây cái này âm thanh để bên cạnh la tư lệnh sầm mặt lại diệp đông lâm quả nhiên là ngươi cái này âm thanh hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính là cái tia diệp đông lâm diệp đông lâm xem như người lãnh đạo một trong làm sao lại không nhớ rõ cái này âm thanh diệp vũ tiến h không có trả lời nàng xuyên tấu h qua cửa sổ không chỉ có nhìn thấy thúc thúc của mình còn chứng kiến đường vũ phụ mẫu đều ở bên trong đây mới là để nàng khiếp sợ nhất bọn hắn tại sao sẽ ở bên trong mấu chốt là nhìn giống như không thích hợp ở chỗ này khiếp sợ đồng thời đường vũ bên kia đã là ổn định cũng là nên rời đi dù sao h ắ cám chi nguyên s u thế ổn định còn lại chính là điều tra chấn quỷ chùa đồng thời giải quyết quỷ chương bốn quỷ miệng an quỷ chương bốn quỷ miệng an quỷ diệp vũ thiến tình huống bên kia đường vũ bên này hoàn toàn không biết tại thủ v ữ n g sau một khoảng thời gian đường vũ cảm thấy thật sự là không cần thiết hắn ở đây phòng thủ tới một ngày hát k á m tri nguyên cũng không có vấn đề gì hết thể đều bình an vô sự xem ra bên này thật sự bị móc giống đường vũ lắc đầu cảm giác tiếp tục canh dự ở bên này cũng không có quá nhiều ý nghĩa vậy bên này giao cho chúng ta là được rồi có thể lời nói tốt nhất chính là trở lại hiện thực thế giới bên kia chắc chắn hôn loạn thành nhất đoàn có người đi qua hỗ trợ lời nói sẽ tốt hơn không thiếu đồ tinh văn nhìn về phía đường vũ đề nghị đường vũ gật đầu một cái trầm giọng nói Vậy tại tạm biệt sau đó đường vũ liền đi ra nghĩa địa lúc này nghĩa địa bên ngoài sớm đã khói đen mờ mịt trong đó phía ngoài nhất khu vực phần mộ đã có hảo bộ thi thể phá đất mà lên không biết đi nơi nào có phần mộ không ngừng lay động chuẩn bị có ngự quỷ giả khôi phục đi ra đường vũ mắt liếc không để ý đến mà là triệu gia chuyển phát nhanh tủ trực tiếp liền chui tiến vào nơi này phần mộ ngự quỷ g i ả khôi phục cũng chính là tại bên cạnh lắc lư đến n ỗ i sẽ lắc đi nơi nào liền cùng hắn không có quan hệ gì hắn bây giờ cần biết đến nhưng là quế dương thành phố tình huống còn tốt có thể triệu hắn chuyển phát nhanh tủ cảm giác so với phía trước còn muốn thông thuận không thiếu đường vũ cảm thấy có loại đặc thù kỳ diệu cảm giác giống như là trở lại hiện thực thế giới một dạng tại hắn tiến vào an tức dịch chậm lúc tình huống bên này không hề có sự khác biệt giống như trước đó dịch xương ngược lại là trong nháy mắt xuất hiện tại đường vũ trước mặt một mặt ngưng trọng nói đường đội trưởng an tức dịch trạm bị cưỡng ép đẩy lên hiện thực thế giới tình huống ngoại giới khá là quái dị đen kịt một màu cái gì đều không nhìn thấy đường vũ gật đầu một cái ngược lại là không có ra dự liệu của hắn giai đoạn thứ nhất linh dị khôi phục lúc vừa vặn chính là tại buổi tối cho nên không nhìn thấy gì lần này lần thứ hai linh dị khôi phục xuất hiện thời cơ vừa lúc là ban ngày rất dễ dàng cũng cảm giác được không thích hợp mấu chốt đủ bền bỉ cái kia quỷ p h ư n g diện có ảnh hưởng hay không đến bên này đường vũ do hỏi cái này ngược lại là không có khách thệ đ ân vậy bên này liền giao cho ngươi đường vũ vũ bả vai của hắn một cái ta đi ra xem một chút tình huống tận khả năng đem một vài linh dị kiến trúc chuyển rời về đi tránh tính nguy hại tiếp tục quyết tán đang giao phó song sau hắn đẩy cửa ra ra ngoài bên ngoài quả thật là một vùng tăm tối cách đó không xa kiến trúc chính là phía trước tam giác đường phố khu vực chỉ là an tức dịch trạm bị thay đổi vị trí tới mà thôi thật đúng là tối tăm không mặt trời đưa tay không thấy được năm ngón loại này đã là đen đến cực hạ đèn nguyên đều trở thành bãi thiết cũng may hắn nắm giữ quỷ vực cộng thêm hai mắt cũng là quỷ những thứ này khám hắn thấy cùng hừng đông không có gì khác biệt cái gì đều có thể thấy nhất thanh n h ị sở tại hắn mới vừa đi ra tới không có mấy bước đột nhiên một đạo trắng lếu thân ảnh hướng về thân thể hắn quân quân tới quỷ phát động giết người quy luật nhưng mà c u ố n lên tới quỷ lại bị đường vũ v ù một cái trên tay tại chỗ liền dồn vào trong miệng đi có két có két đường vũ liền đi theo lập lại đường đ ầ u tự như đem cái này chỉ c u ố n lên tới quỷ cho ăn hết quỷ miệng dễ dàng liền đem ra hỏa này cho ăn hết hết thầy đều như vậy tự nhiên như vậy tùy ý tại hoàn toàn sau khi ăn bảo một cái kia quỷ xuất hiện tại đường vũ quỷ vực nội bộ trong phần mộ trở thành bị giam giữ một phần tử tình huống này liền đường vũ đều bị sợ nhảy một cái chủ yếu là quá tự nhiên miệng liền cùng tràn ngập bản thân phòng ngự tự như đem công kích mình quỷ cho ăn hết Quỷ công kích chính là bám vào tổn thương quỷ miệng vừa vặn lại là có thể ăn mất công kích liền đem quỷ cho ăn hết miệng này thật đúng là quá bá đạo bản thân phòng vệ tính chất rất mạnh a đường vũ cảm thấy kinh ngạc nhất vẫn là sau khi ăn vào quỷ liền bị giam giữ tiến trong phân mộ loại tình huống này liền tạo thành một cái hoàn mỹ bế hoàn thậm chí không cần biết tên của đối phương chỉ cần thông qua miệng ăn liền có thể thành công giam giữ đến trong phân mộ ăn hết lại không thể trở thành thân thể một bộ phận dẫn đến chết máy phía trước đường vũ liền nghĩ qua nếu là chính mình khống chế một cái có thể thôn vệ quỷ miệng tại thôn vệ hết quỷ sau đó có thể hay không tạ thể nội chết máy bây giờ đưa ra đáp án đó chính là không thể không đúng ta có thể lựa chọn cách ra đi dạng này nuốt vào trong bụng hẳn là có thể dẫn đến chết máy đường vũ suy nghĩ một chút đoán chừng là trở thành ghép hình sau đó cả hai liền thông đứng lên dẫn đến ăn hết trực tiếp liền tiến vào trong p h ầ n mộ nhưng nếu là không nối thông p h ầ n mộ có lẽ thật sự liền có thể trở thành thân thể một bộ phận điều kiện tiên quyết là một bộ phận kia cũng không có bị thay thế nếu là một bộ phận kia đã bị khắc quỷ thay thế chắc chắn là không được tuy nói ma kính không gì đáng nói nhưng nói lời nói cũng không phải lời nói dối bởi vậy hấp thu đứng lên còn cần cẩn thận Kỳ tại h ự c ngăn cản h tiến g công i bên trên đã không có bao nhiêu quỷ có thể làm gì hắn ở đây nói tự nhiên là cũng không phải là hoàn chỉnh quỷ, Nếu như là vô cùng hoàn chỉnh quỷ vậy thì không nhất định trận tầm mắt hắn hướng về bốn phía quét mắt lờ mờ có thể nhìn đến giải giắt quỷ tại trên đường cái lắc lư thỉnh thoảng nơi xa chả t tiếng tiếng lư, có có dù sao dưới loại tình huống này không nhóm lửa tránh quỷ đăng căn bản thấy không rõ lắm quá giả xa khoảng cách có thể nói là bất tước tới cực điểm làm như thế nào đều không được trước tiên đem bên này quỷ còn có linh dị kiến trúc cho xua đổi trở về rồi hay nói Đường、Vũ、Định đem、Quế、Dương Vũ Quế tiếng h h phố à n cùng quỷ l n h dị k i trúc đã bình định, đến bình nổi n n h ữ thành thị khác, tạm thời hắn, 471, trừ tiểu khác, không hệ hắn, chương linh quan có với gì đ ộ i thảm u ầ n tra, c ư ơ n linh g trừ thiết truyền khắp đen như mực thế giới trốn ở trong phòng bình dân bách tính run l ờ y bày trong mắt tràn đầy hoảng sợ bọn hắn biết linh dị tổ chức phái người tới c h i viện ai ngờ từ vừa rồi bắt đầu vẫn đ ê u thảm không ngừng tựa hồ căn bản là không có cách giam giữ phụ cận du đã quỷ thế tận thế lại tới sao một đám người cảm thấy vô cùng bị a y vốn cho rằng nhân loại lại là thế giới chúa tệ bây giờ xem ra bất quá là một bảy kiến t hôi thôi tại l ầ u tòa nhà bên ngoài trừ linh tổ đội bốn phía ném ra linh từ đạn muốn ổn định bên này quỷ kiên trì đến ngự quỷ giả đến giam giữ nhưng mà linh từ đạn chỉ có thể tạm thời áp chế quỷ hơn nữa dùng nhiều mấy lần sau đó hiệu quả liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu vốn là còn có thể dừng lại mấy phút đến đằng sau bị áp xúc đến mấy chục giây thậm chí m ư ờ i mấy giây cái này căn bản liền không được việc thời gian chỉ hoãn hết sức có hạn trần phong bọn hắn một mực tại quế dương thành phố bận rộn không ngừng cũng may có thể thông qua hướng dẫn định vị bằng không hiệu suất sẽ trở nên thấp hơn có thể xem là có thể hướng dẫn đi tới những thứ này quỷ cũng không dễ đối phó áp chế vẫn như cũ cần tiêu phí chút thời gian chết trần phong tử giữa không trung đại lực một cước đặt xuống một cú đạp nặng nề g h đem quỷ cho dấm làm t h ị t xuống tại chỗ đem quỷ cho dấm đế lâm vào đ ỉ n h trệ bên trong hắn lập tức giam giữ quỷ đưa cho bên cạnh trừ linh tổ đội đồng thời tiếp tục chạy tới chuyến lần sau loại cảm giác này liền cùng trước đây giai đoạn thứ nhất linh dị khôi phục như vậy quỷ ngang ngược chỉ cần tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian quỷ liền có thể áp chế xuống khôi phục lại trạng thái bình thường bây giờ thực lực của hắn so với phía trước muốn mạnh hơn một mạng lớn nhưng mà hoàn cảnh biến hóa để độ khó lần nữa để thăng một mạng lớn t à o đội trưởng trần phong nhớ tới trước đây t à o đội trưởng lúc đó cũng là tại giải quyết sự kiện linh dĩ lúc cuối cùng chết ở trên chiến trường không biết lần này hắn có thể hay không hy sinh hết đâu trần phong tự dễ nợ nụ cười nếu quả thật chết đi đó cũng là chính mình cuối cùng trốn trở về Trở t h à n h ngự quỷ giảm ộ t khắc này hắn đã cảm thấy chính mình sẽ chết tại quỷ trong tay vô luận là chết ở p trong, trong cơ thể mình quỷ trong tay cũng là giống nhau thỉnh cầu trợ giút thỉnh cầu trợ giút bên này có hai hai cái quỷ không không là b a con Á á á. tiếng kêu thảm thiết từ điện thoại bên kia t r u y ề n đến để trần phong biến sắc một hơi xuất hiện ba con quỷ đối phó trở nên cực kỳ khó giải quyết hắn nhanh chóng điểm xuống định vị phát hiện ngay tại chính mình phụ cận hắn ngựa không ngừng vó câu tiến lên đen như mực hoàn cảnh cũng chỉ có thể thấy rõ ràng phía trước một chút lộ hắn muốn hướng nhanh một chút lại bị thỉnh thoảng xuất hiện xe chặn hoàn toàn không cách nào chạy nhanh không tốn thời gian bao lâu trần phong rất nhanh liền rết đến trừ linh tổ đội chỗ phương hướng ở đây đen kịt một màu một điểm ánh lửa cũng không có mang ý nghĩa tránh quỷ đăng cũng bị mất cũng đại biểu cho trừ linh tổ đội bị bằng diện đáng ch Trần phong sầm mặt lại p h ả i đi ra ngoài trừ linh tổ đội có mấy chục người nói không có liền không có lập tức thần kinh của hắn liền căng cứng tới cực điểm hắn nhìn chằm chằm trong tay tăng cường bản tránh quỷ đăng một khi thiêu đốt tốc độ tăng thêm liền đại biểu quỷ liền tại phụ cận hắn bây giờ chỉ có thể bằng vào cái này điểm tới định vị quỷ có hay không tại phụ cận chỉ dựa vào ánh mắt là vô dụng tối đa chỉ có thể nhìn hai ba mét khoảng cách căn bản không có quá nhiều ý nghĩa nếu là vận khí tốt còn có thể ánh l ử a chiếu sáng phạm vi bên trong nhìn thấy quỷ thân ảnh tại hắn khắp nơi lắc lư lúc lập tức cảm giác đến chân bên trên giấm lên cái gì túi đầu xem xét phát hiện không phải liền là trừ linh tổ đội thi thể sao trừ linh tổ đội thi thể bị phân phân tán theo hắn một đường chiếu qua phát hiện không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh mỗi một bộ thi thể đều bị lôi xe chia năm xẻ bảy m ư ơ i phần tàn bạo mang ý nghĩa cái này chỉ quỷ lấy xe rách làm chủ chính là không biết giết người quy luật là cái gì như thế nào mới có thể phát động đến đâu nhưng lại tại hắn muốn như vậy lúc trong tay tăng cường bản tránh quỷ đăng đ ỗ n g nhiên ra tốc thiêu đốt một hai rút ngắn một mảng lớn trần phong ánh mắt co g ụ c lại lập tức cảnh giác tình huống c u n g quanh quỷ đã tới tập kích hơn nữa một chút liền ăn hết một hai tăng cường bản tránh quỷ đăng đại biểu cho cấp bậc phi thường khủng bố khó trách trừ linh tổ đội lập tức liền bị đoạn diệt cứ như vậy một chút tăng cường bản tránh quỷ đăng liền thiếu đi một nửa trong tay bọn họ bắt được cũng không phải tăng cường bản tránh quỷ đăng mà là bình thường phiên bản tránh quỷ đăng cái k i ê u một loại nhiều nhất một chút liền triệt để dập tắt căn bản chịu không được cũng không phải bọn hắn hẹp h ỏ i để trừ linh tổ đội cầm giản v ớ i bản mà là căn bản không đủ tiêu hao mỗi tháng phân phối xuống phân ngạch thì nhiều như vậy suy nghĩ nhiều điểm đều không được ở nơi nào trần phong ánh mắt quét mắt bốn phía rất nhanh liền nhìn thấy một cái thân ảnh cường tráng đứng tại bên cạnh đưa lưng về phía hắn tìm được trần phong ánh mắt lạnh lẽo lập tức nhóm lửa tăng cường bản tránh quỷ đăng nhiều nhóm lửa một chi liền nhiều một phần bảo đảm tại sau khi đốt hắn không chút do dự liền vùng chân hướng về cái tia thân ảnh khôi ngô đạp cho đi quỷ lực lượng trực tiếp bộc phát chỉ thấy chân của hắn bị d ầ m dạp chẳng c h ị màu đen mạch máu chỗ bỏ đầy trong mơ hồ nhìn thấy bên trong xương cốt hắn không chế quỷ số lượng càng nhiều uy lực đều điệp ra lên rồi đông đại lực một cước đạp cho đi thân ảnh khôi ngô tại chỗ bị đạp trần phong đã là khống chế ba con quỷ tồn tại đối phó không phải rất mạnh quỷ cũng không phải vấn đề gì xem như người đứng thứ hai hắn rất có tất yếu một mực tăng cường chính mình thực lực rất tốt trần phong nhanh chóng lấy ra hoàng kim bọc đựng xác chuẩn bị đem cái này một em m tám to con cho mặc lên đi lúc đ ỗ n g nhiên trong tay hắn tăng cường bản tránh quỷ đăng t ắ t ngỏm cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt liền t ắ t ngỏm phải biết hắn một lần nữa nhóm lửa một chi tăng cường bản tránh quỷ đăng cũng không có như thế nào tiêu hao trong nháy mắt liền không có mang ý nghĩa một chi tăng cường bản tránh quỷ đăng cũng chỉ có thể ngăn cản một chiêu loại này kinh khủng cấp bậc quỷ đã là vượt qua hắn trước đó sở đối đã trả quỷ trong lúc nhất thời hắn cái gì cũng không nhìn thấy thậm chí ngay cả trên đất cái k i a quỷ cũng không nhìn thấy đưa tay không thấy được năm ngón lần nữa hoàn mỹ lộ ra trần phong trong lúc nhất thời cứng lại động cũng không dám động hắn không biết dưới tình huống nào chính mình phát động đối phương giết người quy luật dẫn đến hắn đều không dám lo ạ động một khi bị tập kích hắn sợ là gánh không được hắn nhưng không có đường vũ loại kia có thể ăn mất công kích quỷ miệng cũng không có quỷ ảnh ra một khi chúng chiêu chết tại chỗ cái này liền để hắn không dám lo động liền một lần nữa nhóm l ư ợ một chi tăng cường bản tránh quỷ đăng cũng không dám có đôi khi chính là đốt đèn động tác hoặc động tác gì liền phát động giết người quy luật giết người quy luật là cái gì suy nghĩ kỹ một chút trần phong cẩn thận nhớ lại lúc trước tình huống nhưng lại tại hắn kỷ niệm thời điểm một cái băng lánh mà tay cứng ngắc bàn tay cứ như vậy leo lên phần lưng của hắn theo sát lấy một cố kịch liệt đau nhức từ hắn phần lưng xuống tới tựa hồ xuyên thấu thân thể của hắn đồng thời định đem hắn cho triệt để chống ra xé rách thành mấy khối x o n g đời trần phong chỉ còn lại ý nghĩ này hắn muốn động lại phát hiện thể nội quỷ đều bị áp chế nhưng lại tại hắn cảm thấy chính mình muốn hy sinh lúc kịch liệt đau nhức trợt tiêu thất đồng thời sau lưng cái kia cố băng lanh bị một cái lôi kéo rời đi theo sát lấy sau lưng chuyển đến nhấm nuốt âm thanh giống như là ăn giòn giòn cốt chương bốn trăm bảy mươi hai ổn định chương bốn trăm bảy mươi hai ổn định trần phong nghe được sau lưng chuyển đến nhấm nuốt âm thanh lúc nội tâm lập tức cả kinh chẳng lẽ là đen ăn đen đen ăn đen cũng không phải chưa từng gặp qua nhưng so ra mà nói vẫn tương đối h i ì n thấy nhưng nếu là thật sự gặp phải đen ăn đen hơn nữa còn như vậy dứt khoát lưu loát đại biểu cho so với vừa rồi công kích hắn còn kinh khủng hơn cái trước cấp bậc dưới loại tình huống này sợ là lạnh càng thêm lạnh hắn chỉ hy vọng chính mình không có phát động giết người quy luật có lẽ còn có thể sống sót hy vọng đừng có lại để ý tới ta trần phong cũng không muốn chết cũng không phải sợ chết mà là bị chết thật không có giá trị đối phó loại này cấp bậc quỷ, chẳng khác nào phá hôi có thể có cái gì giá trị lấy trạng thái trước mắt của hắn sống sót vẫn là không có vấn đề bất quá là tại sao lưng của hắn mở động m à thôi cũng không có đem chính mình xé cái nắp ấy nếu là cùng phía trước trừ linh tổ đội như thế bị xé nứt thành mấy t h ố i đầu đều bị phân không chết cũng khó khăn linh dị lực lượng là có thể duy trì tính mạng của hắn không đến mức chết đi dễ dàng như thế cũng không k h ô đại biểu sẽ lúc này h ư n g lại t hắn cũng h nhóm lửa tăng cường bản tránh quỷ đăng đem đường vũ bộ dáng trò soi sáng ra tới tại đường vũ bên cạnh còn có một cái quỷ thôi miên cái đồ chơi này thế nhưng là trị liệu trợ thủ tốt đường vũ một mực giữ ở bên người tùy thời có thể lấy ra dùng đường đội trưởng ngươi cuối cùng trở về quá tốt rồi trần phong kích động không thôi bây giờ linh dị khôi phục giai đoạn hai ép tới bọn hắn đều không t h ở nổi bây giờ đường vũ trở về hắn có thể nào không kích động ân bên này liền giao cho ta a ngươi đi về nghỉ một chút đường vũ nhìn thấy trần phong sắc mặt vẫn là rất kém s ắ c thực tới nói quế dương thành phố tất cả ngự quỷ g i ả trạng thái cũng không quá rượu bao quát huynh đệ của hắn lương long vẫn luôn tại giam giữ quỷ thể nội quỷ lại không có chiế máy trạng thái có thể tốt hơn chỗ nào vậy thì phiền phức đường đội trưởng trần phong không có k h á c h khí hắn tình trạng thật sự tương đối kém mới vừa rồi bị hung hăng tới một chút cho dù có quỷ thôi miên hỗ trợ hắn trạng thái thủy chung vẫn là có một chút như vậy kém bất quá trần phong cũng không hề rời đi mà là chọn lựa phụ cận phòng ốc nghỉ ngơi cũng không dám chạy loạn bên này thật sự là quá đen hắn nào dám chạy loạn đường vũ đưa mắt nhìn trần phong rời đi về sau thân ảnh l ó ạ i lên liền rời đi tại chỗ đi tới chỗ tiếp theo bây giờ hắn minh vực mở rộng đến toàn bộ quế dương thành phố minh vực tại giam giữ nhiều như vậy chỉ quỷ sau đó đã xuất hiện bay vọt về chất nhờ vào điểm ấy đường vũ mới có thể nhanh như vậy trợ giúp tới trợ giúp trần phong đem quỷ giải quyết đồng thời hắn có thể khống chế quỷ vực bên trong tất cả tấm gương cùng điện thoại còn có màn ảnh đây chính là thu được ghép hình hiệu quả t r ù n g t r ù n g điệp điệp thêm nữa phía dưới trực tiếp chính là đem hiệu quả kéo căng bởi vậy hắn coi như không biết quỷ tên cũng có thể thông qua quỷ thủ bốn phía đem quỷ cho đánh nổ Dưới Dương được lớ loại chiếm vi toàn phạm tình thành tình trên huống này, toàn bộ Quế Dương thành phố tình huống, phố Quế đều bộ hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bỏ sót tại đem quỷ đánh cho chết máy sau đó hắn liền đi qua trực tiếp ăn hết đồng thời bị giam giữ tiến trong phần mộ giải quyết tốt đẹp có biết hay không quỷ là tên là gì mới có thể giam giữ tiến trong phần mộ khuyết điểm quế dương thành phố an nguy nhận được giải quyết không biết những thành thị khác bây giờ là gì tình huống đường vũ từng bước một đi giải quyết cũng đem tràn ra linh dị kiến trúc cho đưa trở về cho dù là hát cám khí tức ra bên ngoài tôn u ra hắn cũng có thể cưỡng ép đem linh dị kiến trúc cho đưa trở về không có quá nhiều độ khó khu vực khác tình huống chắc chắn không bằng đường vũ quản hạt quế dương thành phố không phải tất cả người phụ trách đều có thể có quỷ vực không có quỷ vực tình huống phía dưới hoàn toàn thấy không rõ lắm quỷ trạng thái trừ phi hai mắt đã sớm bị quỷ thay thế đây là quỷ có khả năng thích ứng hoàn cảnh hai mắt nhất định phải quỷ mới được lại có lẽ là nắm giữ quỷ vực quỷ vực cũng sẽ không bị bóng tối áp suất phạm vi coi như dù thế nào áp suất cũng sẽ so cầm tăng cường bản tránh quỷ đăng tốt hơn không thiếu đáng tiếc nắm giữ cái này hai đại điều kiện ngự quỷ giả ít càng thêm ít nắm giữ hai điều kiện càng là ít đến tương cảm trên cơ bản cũng chính là quế dương thành phố cùng tổng bộ cấp bậc có thể hơi yên ổn một điểm giờ nay khắc này tổng bộ tỉnh cầu trợ gi sớm liền bị đánh bể cả đám đều muốn càng nhiều tăng cường bản tránh quỳ đăng hận không thể đem cả tòa thành phố đều cho thắp sáng loại kia liên quỳ đều không nhìn thấy còn thế nào đánh sở long bên này đã thủ khải động khẩn cấp kế hoạch đem có thể chiếu sáng hắc c á m nguồn sáng tống ra ngoài cái này đều không nghiên cứu hảo liền phải tống đi sở long n u ố t vớt đầu cảm thấy rất đau đầu bọn hắn một mực đang nghiên cứu có thể hay không xua tan cái k i a cố hắc cám rất sớm phía trước liên đã bắt đầu đang nghiên cứu mặc dù hiện thực thế giới không có sử dụng trắng cảnh nhưng bọn hắn chủ công là linh dị thế giới h ắ cám bây giờ nghiên cứu cũng là bán thành phẩm mặc dù không đủ hoàn thiện nhưng ít ra vẫn có thể chiếu bên trên chiếu một cái phải đưa ra ngoài trên máy bay trực thăng mặt liền chứa một chiếc cực lớn đèn pha còn thật sự có thể tại cái này đen như mực trong bóng tối chiếu sáng một mảng lớn phạm vi đơn giản liền cùng hải đang tựa như chiếu dọi chỗ đều mười phần sáng tỏ trong lúc nhất thời mấy chục đỡ máy bay trực thăng hướng về các đại thành thị bay đi s ở v i ê n trưởng lần này hát cám sẽ kéo dài bao lâu đây ngài có suy diễn ra sao bên cạnh trợ lý do hỏi tôi diễn mô phỏng không nổi cũng không có một con số xem như tham khảo trèo trống hết thể đều là thuộc về không biết sợ long lắc đầu nói tình huống hiện tại cũng chỉ có c thể h ị ở, ở bên g đi, trừ ngoài h n vô kế khả thi lúc chân quỷ chùa tình huống bên này ngược lại để la tư lệnh cùng diệp vũ tiến h cực kỳ rung động diệp đông lâm thật đúng là từ cái kia h ắ t cám chi nguyên bên trong chuyển rời đến c h ấ n quỷ chùa đồng thời bị phong ấn ở không lớn không nhỏ trong phòng chủ yếu nhất là đường vũ phụ mẫu đều ở bên trong giống như là pho tượng tự như cứ như vậy đứng ở bên trong không núp ních nhất là xuyên thấu qua cái k i a rách nát cửa sổ nhìn thấy diệp đông lâm cái k i a mặt tái nhật hơn nữa trả lộ ra cực kỳ nụ cười quỷ dị để là tư lệnh biết diệp đông lâm đã không phải là trước đây diệp đông lâm vấn đề cuối cùng là người vẫn là quỷ diệp đông lâm không có lao ra cũng chỉ là cách cái tia rách nát cửa sổ nhìn xem tình huống bên ngoài lộ ra nụ cười quỷ dị tựa hồ căn bản vốn không lo lắng bị la tư lệnh bọn hắn nhìn thấu hoặc có lẽ là loại chuyện này sớm đã bị dự liệu được chỉ cần giai đoạn hai khôi phục diệp vũ thiến sau khi đi vào nhất định có thể nhìn đến diệp đông lâm diệp đông lâm người bây giờ là người lạc quỷ la tư lệnh sắc mặt tâm trầm câu nói này mượi phần nụ c g ử i kỳ thực hắn đều không rõ ràng mình bây giờ là người hay lạc quỷ là người hay lạc quỷ nắm giữ ý thức những thứ này giới hạn đã sớm mơ hồ không rõ nhưng mà ít nhất hắn còn có thể khống chế chính mình mà không phải mất lý trí hành vi bên trên ít nhất còn giống như là cá nhân ta cảm thấy hẳn là càng giống là có quỷ diệp đông lâm không chút nào k i ế n kỵ hơn nữa ngôn ngữ rõ ràng ta cảm thấy các ngươi hẳn là đem phong ấn triệt để giải trừ mà không phải t ử thủ bên này đã không có ý nghĩa không phải sao diệp đông lâm ngươi trước đó cũng không phải nói như vậy trước đây nghĩa vô phản cố nhảy vào hắc cám chi nguyên lúc đó là ô m g i ả i quyết triệt để linh dị bây giờ lại nói với ta triệt để giải trừ phong ấn là tư lệnh cao mày hắn không biết đối phương có phải hay không bị quỷ hoàn toàn xâm chiếm đồng thời nắm giữ diệp đông lâm ký ức ít nhất có thể câu thông đó đều là chuyện lúc trước ta nhảy xuống cũng biết một loại hoàn toàn mới phương thức diệp đông lâm trầm giọng nói tại h ắ cám chi nguyên phía dưới Kỳ thực c vấn đề là cái này không biết là thật hay là giả có trời mới biết có phải hay không đang nói chuyện hoang được gì muốn để trật tự khôi phục lại đầu tiên là cần để cho hát cám chi nguyên triệt để đem địa phủ phóng xuất ra vung xuống tại hiện thực thế giới bên trong đến lúc đó lại thông qua năng lực của chúng ta tiến hành chữa trị cuối cùng tạo thành chúng ta trong miệng nói tới địa phủ diệp đông lâm nói ra vì cái gì mục đích làm như vậy nghe thật là có chuyện như vậy chẳng lẽ chúng ta liền không thể xuống chữa trị là tư lệnh trầm giọng nói không được phía dưới quá hỗn loạn hoàn cảnh sụp đổ hết thảy đều ở vào trạng thái không ổn định cần một cái thích hợp hoàn cảnh mới có thể để cho địa phủ t r ứ n g kiến chỉ có hiện thực thế giới mới đủ đủ ổn định diệp đông lâm trầm giọng nói cho nên chúng ta xuống sau đó cơ bản đều bị quỷ rất chết mà ta bằng vào năng lực cuối cùng thông qua lối đi khác trở lại trong thế giới này l à tư lệnh trầm mặc cũng không biết nói thế nào lời nói này rất có đạo lý nếu như là thật sự cái kia có lẽ thật sự chỉ có thể d ạ n g này mới có thể tạo dựng ra tới người nói nhìn như không có chỗ sơ xuất nhưng khắp nơi là chỗ sơ xuất diệp vũ tiến h tại bên cạnh lạnh lùng nói nếu như là d ạ n g này vì cái gì không rất sớm liền mượn nhờ bị khống chế người cùng chúng ta giao lưu mà là làm ra những thứ này làm cho người không hiểu sự t ì n h hơn nữa đủ loại tổn thương hiện thực thế giới sự t ì n h diệp vũ tiến h nhưng không có bởi vì đối phương là thúc thúc mình từ đó cái gì đều tin tưởng nàng chỉ tin tưởng mình chỉ tin tưởng mình phụ thân lưu lại di n ô n Bởi người tin, thi vì các cho cưỡng không nên hành. ta ép diệp đông lâm tiếp tục giải thích nói nếu là tùy ý ta phát triển đơn giản chính là linh dị kiến trúc xuất hiện mà thôi không phải sao diệp đông lâm nói lời nói nói đúng cũng không đúng nói sai cũng không có sai chính là thuần túy h chính là để linh dị kiến trúc xuất hiện không có triệt để phóng thích quỷ ra bên ngoài sâm tập kích như thế suy xét lại hình như có một chút như vậy đối với rất tốt coi như ngươi nói không sai vậy tại sao ngươi một mực để đường vũ tới chẳng lẽ chính là vì đơn thuần thấy hắn phụ mẫu diệp vũ thiến nhìn chằm chằm diệp đông lâm có cần thiết một mực để đường vũ tới thấy hắn phụ mẫu ngươi đoán đúng hắn phụ mẫu một mực đợi ở chỗ này cần hắn tới tỉnh lại diệp đông lâm lại là lộ ra nụ cười quỷ dị kia ngươi nhìn kỹ một chút hắn phụ mẫu liền đứng ở chỗ này không có bị tỉnh lại chủ yếu là hai người bọn hắn đường vũ phụ mẫu thật đúng là đứng tại bên cạnh từ từ nhắm hai mắt không nhúc ních liền cùng pho tượng tự như chứ hắn phụ mẫu bên ngoài liền không có khác ngự quỷ giả không có khả năng ma kính nói qua hai người bọn hắn đã tự nhiên qua đời cũng không phải nhảy đi xuống xảy ra vấn đề diệp vũ tiến lạnh lùng phản bác ma kính bị nàng khống chế sau đó càng thêm không có khả năng xảy ra vấn đề tiểu diệp ma kính đều bị quấy nhiễu làm sao lại chính xác diệp đông lâm lạnh nhạt nói nếu như không tin lời nói ngươi có thể để đường vũ tới chẳng phải sẽ biết đại bộ phận thời điểm ta đều là mời hắn tự động tới mà không phải cưỡng ép để hắn tới ta một mảnh hào tâm lại bị làm lòng lang giả thú cũng liền lần trước thật sự là đợi không được chỉ có thể cưỡng ép kéo hắn đi vào nói thế nào hắn phụ mẫu cũng là đỉnh tiêm ngự quỷ giả rơi vào trạng thái ngủ say không cách nào tỉnh lại đó chính là một loại lãng phí diệp đông lâm lời nói để bọn hắn khẽ g i t mình nói ngược lại là không tệ nếu như đối với đường vũ có rất lớn ý nghĩ lời nói cưỡng ép động thủ áp tới là được lấy diệp đông lâm năng lực cưỡng ép áp đi ra vẫn có biện pháp diệp vũ thiến trầm mặc nhìn xem hắn sau một lát lại là cười lạnh nói rất nhiều chuyện nói đến đều rất có đạo lý rất đáng tiếc ngươi coi nhẹ lớn nhất một điểm nếu như tự thân là quỷ lời nói là không có cách nào từ bên trong đi ra ngoài giả thiết ngươi còn duy trì ý thức của người vậy thì không có khả năng không có cách nào từ bên trong đi ra c h ấ n quỷ chùa giam giữ chính là quỷ mà không phải người diệp vũ thiến một cái nhìn thấu diệp đông lâm hoang nôn phía trước hết thể nói đến đều rất tốt có độ tin cậy cũng rất cao giảng giải cũng rất rõ ràng nhưng mà không thể từ bên trong đi ra chính là diệp đông lâm sơ hở lớn nhất chấn quỷ t r u ộ t là sẽ chấn quỷ mà sẽ không chấn người cho dù là gì loại cũng có thể từ bên trong đi ra diệp đông lâm biểu lộ dần dần trở nên băng lãnh ta nhảy vào hắc cám tri nguyên trên bản chất có một chút như vậy cả i biến mới đưa đến không cách nào ra ngoài diệp vũ thiến cũng không còn để ý tới diệp đông lâm mà là tiếp tục đi ra cô phong ấn thật triệt để đem linh dị khôi phục cho ổn định lại là tư lệnh trầm mặc hãng tại phân biệt diệp đông lâm lời nói là thật là giả thậm chí còn suy nghĩ muốn hay không thử nhảy vào hắc á m tri nguyên chương bốn giải thích chương bốn giải thích diệp đông lâm nếu như ta tiến vào hắc cám tri nguyên có thể từ ngươi ở đây đi ra không la tư lệnh trần mặc sau một hồi lâu vẫn là đem trong lòng mà nói nói ra ở bên trong diệp đông lâm đầu tiên là khẽ giật mình tiếp đó lắc đầu nói đương nhiên không được ngươi bây giờ tình huống căn bản là không có cách trèo trống từ bên này đi ra cho dù có thể từ nơi này đi ra nếu là nhiễm phải hắc cám tri nguyên sức mạnh ngươi cũng không có pháp từ nơi này đi ra diệp đông lâm lại là đem phía trước lời nói lặp lại một lần phản phất tại nhấn mạnh diệp vũ tiến không thả hắn ra ngoài chính là quyết định sai lầm la thúc ngươi muốn thử một chút tiến vào hắc á m tri nguyên diệp vũ tiến lại gần dò hỏi đúng vậy đã có thông đạo tới ta chỉ muốn thử thử xem là có hay không như thế la tư lệnh trầm giọng nói nếu như là thật sự hơn nữa người bình thường có lẽ hết thể đều thật sự cho đến trước mắt la tư lệnh cũng là không tin diệp đông lâm lời nói thời gian cách thật sự là quá lâu nếu như mới một hai ngày có lẽ còn có tín nhiệm có thể nói cách lâu như vậy b a o đều bị ướt g o n miệng ai dám cam đoan diệp đông lâm vẫn là trước đây diệp đông lâm mặc dù giải thích rất hợp lý nhưng người nào dám cam đoan không phải trả ngập tính lừa dối dù sao giải trừ phong ấn sau đó để diệp đông lâm đi ra cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể giải quyết sự tình bản tôn cũng không có dễ giải quyết như vậy nói không chính xác còn có thể gây nên sự t ì n h khác có thể cái kia la thúc ngươi liền đi nếm thử a ta ở đây nhìn chằm chằm diệp vũ tiến h tại biết diệp đông lâm ở chỗ này lúc liền nghĩ biện pháp như thế nào ra cố phong ấn ân đợi lát nữa ta liền đi thử xem ta bộ xương giả này cũng không bao nhiêu ngày có thể sống thử một lần cũng rất tốt vốn là vô luận là không phải ta đều sẽ nhớ nhảy vào đi xem một cái phía dưới đến tột cùng là thế giới như thế nào la tư lệnh cười ha hả nói thời đại này có các ngươi những thứ này người mới như vậy đủ rồi chúng ta những lao g i a hỏa này không cần thiết quyết c h ú n g rồi nhớ kỹ nơi này tạm thời đừng để đường vũ tới chỉ có tan l i ế m thử thành công lại để cho đường vũ tới la tư lệnh vẫn nhớ đường vũ sự t ì n h mặc dù không biết diệp đông lâm làm cái gì nhưng luôn cảm thấy không thích hợp điểm ấy ta hiểu tại không có làm rõ ràng hết thảy lúc đường vũ c ầ m đến bên này diệp vũ tiến h gật đầu nói la tư lệnh gật đầu một cái cuối cùng mắt nhìn diệp đông lâm sau đó quay người liền hướng đi ra bên ngoài diệp đông lâm nhìn xem la tư lệnh bóng lưng rời đi lớn tiếng hô ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thử ngươi bây giờ đều không thuộc về trạng thái đình phong đi cũng là tự tìm cái chết đến lúc đó lên không nổi chẳng phải là để ta càng bị hoài nghi có đi lên hay không ngươi cũng đáng giá bị hoài nghi la tư lệnh hừ lệnh nói đường ra vợ chồng tiến gian phòng kia ngươi đã đáng giá bị hoài nghi đường vũ phụ m â u đi vào nhất định là phát giác được cái gì mới có thể lựa chọn đi vào kết quả trở thành m ộ t đ i ê u tại đường đó nhất định có kỳ quặc diệp đông lâm không có đi phản bác thứ gì phản phất cảm thấy hiện tại nói cái gì lời nói cũng không có ý nghĩa tại la tư lệnh rời đi về sau diệp đông lâm nhìn về phía diệp vũ thì nói tiểu diệp tại ì n huống khẩn h cấp, la tư lệnh trở lại nghĩa địa lúc tình huống đã không nhỏ chuyển biến tốt đẹp khi tiến vào bên trong lúc chỉ thấy đồ tinh văn cùng hồng lực trông coi cũng không có vấn đề gì đường vũ đâu la tư lệnh đi vào dò hỏi hắn cảm thấy bên này không có vấn đề liền trở lại hiện thực thế giới xử lý sự kiện linh dị đồ tinh văn giải thích nói xem ra bên này liền không có xảy ra vấn đề gì la tư lệnh xem xét phía dưới hắc ám c h i nguyên sau đó cảm t h ắ n nói quả nhiên mở rộng sau đó liền không có cách nào thu nhỏ trở về trừ phi trước đó thời đại ngự quỷ giả đều sống lại bằng không muốn đem hắc ám c h i nguyên đ ẹ trở về trạng thái như cũ trở nên có chút khó khăn la tư lệnh không biến về được sẽ dẫn đến gì tình huống đồ tinh văn dò hỏi bây giờ trấn quỷ chùa ổn định rồi bên này cũng sẽ không rụt về lại đến lúc đó xuất hiện tình huống c lệnh lệnh đúng à y c vậy bất quá bây giờ ta dự định xuống điều tra tình huống các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này la tư lệnh trầm giọng nói nếu là ta lấy lúc không nói gì các ngươi liền trực tiếp công kích ta nếu là áp chế không nội ta liền lựa chọn rút lui đồng thời hô khát trợ giúp la tư lệnh ngài nếu là đi xuống chúng ta linh dị tổ chức liền rắn mất đầu a đồ tinh văn bọn hắn một mặt gấp gáp la tư lệnh xem như người sáng lập hơn nữa thực lực cũng là tối cường mới có thể trở thành linh dị tổ chức chỗ dựa nếu là la tư lệnh biến mất cái kia linh dị tổ chức sợ là sẽ phải chịu đến cực lớn xung kích không cần lo lắng không phải có đường vũ sao la tư lệnh một câu nói để đồ tinh văn bọn hắn đều ngơ ngẩn nếu là ta mất đi liên hệ từ nay về sau linh dị tổ chức tổng đội trưởng liền từ đường vũ tới làm tin tức này để đồ tinh văn bọn hắn choáng Cũng k không không đi đi. hiện thực thế giới quế dương thành phố đường vũ cơ bản đem quế dương thành phố cho ổn định thậm chí đem tất cả linh dị kiến trúc đưa về linh dị thế giới không chỉ đem quế dương thành phố giải quyết liền thành phố chung quanh tình huống đều giải quyết chung chủ yếu là sẽ lan đến gần quế dương thành phố chắc chắn phải đem thành phố phụ cận sự kiện linh dị giải quyết trong lúc đó còn có tổng bộ phái tới vận chuyển máy bay mang đến một nhóm lớn đặc thù đ ẹ n pha có thể chiếu sáng hết thẻ khu vực cái này khiến đường vũ cảm thấy rất mới lạ xem ra bộ nghiên cứu cũng không t ệ lắm nghiên cứu ra được đồ vật hiệu quả rất không tệ nhưng mà đối với hắn tới nói không có ý nghĩa gì cái gì đều có thể nhìn thấy cũng không có tất yếu bất quá có thể để cho hắn ngự q u ỷ giả thấy càng hiểu rõ đó chính là một chuyện tốt đang bố trí xuống sau đó đem những thứ này đặc thù đ ẹ n pha chứa vào phân bộ khu vực càng là chiếu vào các đại khu vực hơi để cho người ta yên tâm một chút không đến mức cái gì cũng không nhìn thấy rất nhanh đám người phát hiện trời dần dần sáng lên để không ít người hoan hô lên cuối cùng đem cái này hắc cám cho vượt qua được để cho người ta gặp được hy vọng chỉ là rất nhanh lại nên đón tuyệt vọng đến sáu giờ chiều thiên trong chốc l á t liền toàn bộ đen lại trở nên đen như mực vẫn là cái kia đưa tay không thấy được năm ngón đen như mực không hề nghi ngờ cái này biến thành thái độ bình thường chương 475, phỏng đoán chương 475, phỏng đoán đ ư ờ n g vũ nhìn t r ằ m t r ằ m bầu trời đen nhánh không có bất kỳ cái gì mặt trăng cùng ngôi sao đồ vật gì đều bị cái kia đen như mực khí tức bao trùm trạng thái bình thường hóa sao đèn pha sắc ngoài cũng là thuần kim nội bộ cần tài liệu gì chế tạo hắn không cần biết chỉ là cái sắc ngoài liên biết hàm lượng kỹ thuật không thấp vô luận là chi phí vẫn là hàm lượng kỹ thuật đều yêu cầu rất cao bằng không đã sớm thông dụng đại biểu cho từ hôm nay trở đi sáu h chiều sau đó từng cái đều phải đều ở nhà nơi nào cũng không thể đi sống về đêm cái gì đều khó có khả năng có buổi tối tăng ca cái gì lại trở thành trạng thái bình thường mặc dù một mảnh đen kịt nhưng dùng di động hoặc dùng máy tính gần s á t một điểm vẫn là không có vấn đề bởi vậy nhà tư bản cũng không có thua như cũ có thể để cho đi làm cậu tăng giờ làm việc bao quát cậu tác giả cũng giống như vậy sáu trăm sau đó như cũ túi lưng xuống gần s á t màn ảnh gõ chữ đổi mới nên khổ bức vẫn là phải khổ bức chỉ cần tận thế không đến hết thể đều phải như cũ trong nhà nếu là có điều kiện đều biết nghĩ hết biện pháp đi mua sắm đặc thù đ è n pha cái đồ chơi này lâu tất nhiên sẽ có người nghiên cứu ra được chỉ là giá cả chắc chắn không thấp không có cái mấy chục triệu trở lên đoán chừng đều bắt không được tới trước lúc này có người nói tiêu xài mấy chục triệu mua một chiếc đèn đánh chết cũng không a i tin không biết l a tư lệnh bên kia là cái gì tình huống so với cái này đường vũ càng thêm để ý chấn quỷ t r ù a tình huống bên kia hắn muốn đi qua tìm tòi hư thực nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đ ể xuống nội tâm hiếu kỳ tiếp tục đợi ở chỗ này phòng thủ kỳ thực đã không quá cần hắn canh chừng đại bộ phận thành thị bao quát quế dương thành phố bọn hắn đều có năng lực giải quyết quỷ linh dị đèn pha là không có phổ cập nhưng chỉ cần nhóm lửa quỷ thổi đèn quỷ sẽ tới đến đèn pha có thể chiếu sáng phạm vi bên trong hoạt động tại thời điểm này ngự quỷ giả chẳng phải có thể đi qua giải quyết vì thế không thiếu thành thị đều lục tục ngao n g h e giải quyết sự kiện linh dị để tình huống dần dần trở nên bình thường có thể nói lần nữa đem linh dị khôi phục đẻ xuống bất quá là về thời gian vấn đề thôi chỉ là lần số người chết thật đúng là không thấp vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài đều xuất hiện số lớn tử vong nhất là ngự quỷ giả thiệt hại càng thêm cực lớn tình huống m ư ơ i phần thảm n i ệ t nhưng lại không còn cách nào khác lau khô nước mắt như cũng phải tiếp tục ra tiền tuyến diêm đông bên này biểu hiện cũng làm cho đường vũ cảm thấy phi thường hài lòng trước đây sắp đặt cuối cùng có thể lợi dụng để không ít người an toàn vượt qua giai đoạn thứ hai linh dị khôi phục vẹn vẹn mới đầu không có kín gió tình huống phía dưới mang đến một điểm kinh hoàng đằng sau cơ bản bình an vô sự bởi vì buổi tối đen kịt một m à u trở thành trạng thái bình thường bên này cũng liền trở thành lâu dài nơi ở dù sao buổi tối bên ngoài đen như mực vô cùng bên trong giống như hết sức sáng sủa hoạt động vô cùng tự do diêm đông gửi được cơ hội b u ô bán lập tức ngựa không ngừng vó câu xây dựng thêm đứng lên đồng thời hắn cũng tại chờ đợi là tư lệnh tin tức của bọn hắn chỉ là đều đi qua hơn một tuần thời gian chính là không có nghe được bất cứ tin tức gì kỳ quái bọn hắn đều mất tích vẫn là bị kẹt tại trấn quỷ chùa đường vũ cao mày thời gian lâu như vậy hơn nữa dựa theo ban ngày khôi phục bình thường tới nói c h ấ n quỷ chùa bên kia đã không nhiều đại vấn đề phía trước diệp vũ thiến cũng đã nói chỉ có áp chế xuống mới có thể khôi phục bình thường bây giờ buổi tối là không có khôi phục bình thường nhưng đủ để chứng minh c h ấ n quỷ chùa bên kia chắc chắn ổn định rồi nhưng mà vô luận diệp vũ thiến vẫn là la tư lệnh cũng không có bóng dáng cái này khiến hắn không thể không muốn đi c h ấ n quỷ chùa tìm tòi hư thực cũng may hắn vẫn là đẻ xuống nội tâm hoang mang tiếp tục tại ngoại giới chờ đợi hắn tin tưởng vô luận la tư lệnh vẫn là diệp vũ thiến muốn vây khốn bọn hắn quỷ ít càng thêm ít chắc chắn là đang làm sự tình、gì. mặc dù không thể đi chấn quỷ chuột nhưng hắn còn không thể đi nghĩa địa sao hắn xem hắc cám chi nguyên là gì tình huống sẽ có hay không có cái gì phát hiện mới nhưng lại tại hắn đến hắc cám chi nguyên lúc đồ tinh văn cùng hồng lực đều canh giữ ở bên cạnh vẫn không hề rời đi cái này đều đi qua đã mấy ngày đường vũ còn cho hai người bọn họ đều đi không nghĩ tới trả canh giữ ở cái này đồ đội trưởng các ngươi trả trở tại cái này l à tư lệnh có hay không đi tìm các ngươi đường vũ đi tới do hỏi l à tư lệnh đã nhảy xuống đến nay còn không có đi lên đồ tinh văn một mặt phức tạp nói la tư lệnh mẹ xuống đường vũ khẽ giật mình vạn vạn không nghĩ tới la tư lệnh sẽ nghĩ không ra như vậy đây là có chuyện gì phía trước đều biết chỉ cần xuống nhất định phải chết làm sao còn xuống nhiều như vậy ngự quỷ già xuống sau khi đi lên đều lạnh tấu không rõ ràng la tư lệnh nói thử một lần hắn giao phó cho nếu là hắn đi lên không nói gì vậy thì đại biểu cho hắn chết đến lúc đó trực tiếp giam giữ hắn là được rồi đồ tinh văn thật sâu thở dài đường vũ nhìn chằm chằm hắc cám chi nguyên sau một lát trầm giọng nói ta trên đại khái đoán được chuyện gì xảy ra đó là chuyện gì xảy ra đồ tinh văn bọn hắn xứng sở đường vũ vừa mới tới liền đoán ra đại khái、tới. diệp đông lâm sống tại biết diệp đông lâm còn sống lại như cũng làm như vậy rất có thể diệp đông lâm tương đối quỷ dị nói lời nói không quá có thể tin đ ư ờ n g vũ sở cầm một cái t r â m giọng nói la tư lệnh chính là muốn nếm thử có thể hay không cùng diệp đông lâm như thế từ mặt khác lối ra đi ra ngoài đồ tinh văn cùng hồng lực lấy nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần c h ấ n kinh la tư lệnh xuống bao lâu đường vũ dò hỏi đại khái chính là bốn ngày trước hiện tại cũng còn chưa lên tới đồ tinh văn lắc đầu hoặc là lên không nổi hoặc là từ trấn quỷ chùa bên kia đi ra bốn ngày trước sau đ ư ờ n g vũ nhìn về phía đồ tinh văn bọn hắn dò hỏi la tư lệnh đã giao hẹn với sự tình gì cho các ngươi sao tại từ trấn quỷ c h ù đi ra lại không có báo cho ta biết chỉ có thể nói rõ c h ấ n quỷ chùa ta đi không được thật đơn giản mấy f a n phỏng đoán đường vũ cơ bản biết đại khái